quy một chương 146, kiếm ý hạt giống kiếm độc mai hương tương truyền vĩ đại mà nói ẩn chứa tại vĩ đại hoặc là bình thường văn trong chữ đối với cái này văn tự một phen linh ngộ tuy nhiên là không thể một bước lên trời trở thành đại đạo chi tử nhưng là cái này văn tự là b ự c nào b á c đại tinh thầm linh ngộ mộ một hai phần mười sẽ gặp lại để cho người cười lấy sảng khoái mà cười cười ngay cả là tư chất đần độn nhưng châm mê trong đó đối với linh hồn cũng là sâu sắc t i luyện sâu sắc bổ dưỡng đây cũng là sẽ để cho linh hồn chi hỏa điên cuồng tiêu đốt phong hỏa mấy ngày liền Linh hồn chi hỏa thật là tiến rất xa. Văn tự biến thành nguyên một đám đồ hình, nguyên một đám âm v ụ Phong h à n g nghiêng tai lắng nghe, nghe đến đó thời điểm, linh hồn chi hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy rồi. Phong h à n cảm giác ít nhất là tăng lên một phần mười. Phong h à n g biết rõ đến hắn hiện tại trình độ như vậy, còn có thể đại đạo như thế, đây là có không nhỏ thu hoạch mới có hiện tượng à? Cảm giác tại tăng lên, lực lượng cũng là tại tăng lên. Phong h à n cả người tinh thần khí chất chính là cho người hai mắt một cảm giác mới, hắn lập tức mặt mày hớn hở. c h u y ế n nữa, người ta sợ gì có thể đứng n o n g h y đại thiên thế giới? cái kia đích thật là có người ta tiền vốn a, đây cũng là truyền thừa. bất quá, loan đao không gian như vậy thần bí văn tự nhưng lại không nhiều lắm. phong hàn không có đọc mấy ngày đều đọc xong rồi, cái này lại để cho hắn có chút không t a m lòng. loan đao không gian, tuy nhiên là đại thiên thế giới, có danh khí, nhưng là c ù n g long huyết không gian như vậy đạt trình độ cao nhất hảo phú so sánh với, thật là nông cạn đến cực điểm, n h ỏ yếu cực kỳ. đã không có cái này thần bí ẩn chứa đại đạo ấn ký văn tự, muốn tại linh hồn phía trên có càng lớn thu hoạch cũng là đã không có khả năng. phong hàn cười khổ, cũng chỉ có thể đủ thở dài để diễn tả bất mãn rồi. cơ hội cũng không phải là không có, hy vọng về sau còn có cơ hội đủ phải, như vậy cực kỳ có chiều sâu văn tự a. Phong Hàn chỉ có thể đủ nghĩ như vậy. Đông Tuyết đ ờ i trời, chẳng biết lúc nào, lúc này nhân gian tuyệt địa, dĩ nhiên là sinh trưởng ra một cây cây hoa mai, mai tu tốn tuyết ba phần bạch, tuyết lại thua mai một đoạn hương. Mai tuyết tranh giành xuân, Phong Hàn xem lên trước mặt khắp phóng hoa mai, hỏi tiêm mà nghèo nàn mùi thơm, tinh thần không khỏi lại là chấn động. Lực lượng hạt giống, tựa hồ là lại đã nhận được thoáng một phát tăng trưởng, linh hồn đông hoa cũng là càng thêm thuần khiết, băng cảnh sắc nhạt, sơ ảnh thanh nhã. màu sắc và hoa văn mỹ thanh tú, mùi thơm hợp lòng người Hoa Kỳ đ ầ c sớm. Tuyết đầy trời núi, hoa mai tứ phương. Cái này là phong hàn chỗ ở hoa mai. t u y ệ t trong đất, lạnh nhạt, như đứng ngạo n g ế c vòm trời tuyệt thế tia tử. ảo ảo. Đây trời hoa mai tại phong hàn trước mặt bảy g a đó là một bức nhân gian tuyệt mỹ cảnh tượng. Đây là phong hàn chỗ ở đặc biệt, cung phấn mai, hướng mai, chiếu nước mai, lục ngàn mai, đ ỏ thơm mai, ngọc điểm mai, đ ế n kim mai các loại hình, phong hàn đều có chỗ thu thập. Hoa mai có cường đại mà phổ biến sức cuốn hút cùng động lực. Hoa mai biểu tượng kiên cường, bất khuất, anh dũng đi đầu, không ngừng vươn lên tinh thần phẩm chất. Phong Hàn một mực đều ở đây, ý hệ tinh thần ủng hộ phía dưới, không ngừng mà tiến lên. Cực Bắc Chi Địa, khắp nơi đều là núi cao, cao hơn tầm thường người, chính là Thiên Sơn. Cái này Mai Sơn chính là Phong Hàn ở lại Thiên Sơn. Ngay lúc đó Phong Hàn vì quá p h ậ n truy cầu tư tưởng, liền cho cái này một tòa nguy nga tuyết sơn nổi lên cái tên này. Tại đây không có Thiên Sơn tuyết liên, tại đây chỉ có hoa mai Thiên Sơn tuyết liên. Cái này tại Phạm Tục Thế Giới là hiếm thấy trân bảo, tại Cực Bắc Chi Địa chính là tầm thường vật. Trái lại, tại Phạm Tục Thế Giới còn tầm thường hoa mai ở chỗ này, nhưng lại một cái kỳ quan. Phong Hàn ánh mắt như đ à o năm đó có đại thần thông người mai vợ, hạc tử, chỗ ở của ta gọi là mai sơn có cái gì không được. phong hàn đối với hoa mai vừa thích không rời, mai năm núi, biểu tượng năm phúc, tức khái o h o ạ t hạnh phúc, trường thọ, thuận lợi cùng hòa bình. mai dùng thanh nhã tuấn tú phiêu dật, băng cơ ngọc c ố t thanh tao thoát tục, lang hàn lưu hương phong cách cao nhã mà nổi tiếng. phong hàn vừa thích mai, bao nhiêu hay vẫn là nhận lấy trong nháy mắt cô đất tuyết ảnh hưởng. trên đời ai không niệm anh quân, độc chiếm giá lạnh lại hoa đón xuân, tố sắc lấn xương thân kết tốt, sinh nhăn nạo tuyết cảnh hiền tuấn, cùng có sông núi khí khái hảo, cộng hưởng nhân gian vận. bao nhiêu hoa thơm lộ ra tư đi. sao được tình này hệ phương hình, đây là trong nháy mắt cô tuyết thích nhất thơ, thuận tiện lấy cũng thành phong hàn thích nhất thơ, bất luận là qua lại hay vẫn là hiện tại, đem làm phong hàn tưởng niệm trong nháy mắt cô tuyết thời điểm, hắn đều thường thường ngâm tụng bài thơ này ca, phong hàn con đường tu luyện, tổng thể mà nói, là cô t h y ế đấy, thế nhưng mà, đã có cái này một thủ đọc nguyệt lâu thơ t ổ n phong hàn thế nhưng mà qua thông thuận, qua phấn khích hơn nhiều, phong hàn thường thường tại sát nhân thời điểm ngâm tụng, tại lúc tu luyện ngâm tụng, phong hàn ngâm tụng kỳ thật không phải thơ, mà là vô tận tương tư, đợi đã nào, lại là một đạo linh ngộ, tại phong hàn trong lòng hiện lên, năm đó một đời kiếm pháp đại sư. Kiếm mộ hào hùng phương bạch vũ, theo Thiên Sơn kiếm mộ bên trong phá một mà ra. Nếu như ta không có nhớ lầm, hắn chính là tại Thiên Sơn tuyết mai bên trong, lĩnh ngộ tuyệt thế kiếm chiêu, kiếm độc mai hương. Chính mình trong lòng có kiếm pháp, nơi đây khắp nơi đều là bông tuyết, càng có hoa mai ngàn vạn, sao không ở chỗ này lĩnh ngộ băng xương kiếm ý? Kiếm không dấu vết, kiếm pháp không dấu vết, kiếm độc mai hương. Đã qua nửa canh giờ, Phong Hàn mới đem ánh mắt theo hoa mai bên trong rời, cảm giác trong nội tâm không minh không có gì, và s ụ i sôi hướng lên về sau, rồi sau đó kiếm mộ phương bạch vũ đại sát chiêu, kiếm độc mai hương. dĩ nhiên là cho phong hàn bắt trước được đến rồi phong hàn trước kia ngay cả là kiếm pháp tuyệt đỉnh cũng là thi triển không đi ra cái này tự nhiên không là vì phong hàn không có thực lực mà là kiếm pháp con đường bất thông năm đó phong hàn đi chính là cương mãnh sát phạt chi đạo người ngăn cản sát nhân Phật ngăn cản giết Phật từng bước là huyết thả bị gây chứ không chịu c o n g mà phương bạch vũ nhưng lại kiếm pháp kỹ nghệ vi tiên trước thành kiếm kỹ lại tu kiếm ý kiếm ý vừa ra ai dám c h a n h phong ở k i ế này phong hàn rất có điều kiện trở thành một cái hoàn mỹ toàn diện kiếm người cho nên tại kiếm ý chi lộ lên lưu lại một hạt giống, chính là rất có tất yếu rồi. Toàn diện mới có thể thành tựu chính thức đại t ô n g sư, mới có thể chính thức khinh thường đỉnh phong. Mai Sơn, thằng đến phong Hàn chính thức cảm giác mình nắm giữ kiếm độc mai hương cái kia một kia kiếm ý hạt giống, mới buông ra tâm tư, bắt đầu cùng Đại Chu Thái Tổ nói chuyện với nhau sự tình khác. Đại Chu Thái Tổ tiền bối, n g ư ờ i đã từng là một cái đại quốc gia đế hoàng, đế vương dấp tâm đang phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao. Ta xem cái này loan đao không gian tuy nhiên cường giả vô số, nhưng chân chính có như ngươi như vậy lãnh đạo mới có thể đấy, nhưng lại không nhiều lắm. thậm chí là hệ so sánh ngươi một phần mười một phần trăm cũng không có hiện tại loan đao không gian hồ bất quy sau khi chết ta và ngươi hai người mới là bọn hắn thần minh cho nên ta tu luyện bế quan về sau loan đao không gian chỗ có chuyện đều giao cho ngươi ngươi với tư cách cái thế đế hoàng như thế sự tình chắc là dễ như trở bàn tay hôm nay ta và ngươi hai người đột nhiên qua thời hào quang v à trượng chắc hẳn vẫn còn có chút người không phục chúng ta nhất chuyện trọng yếu ổn định tốt nội bộ ngay cả là thủ đoạn sát máu cũng là sẽ không tiếc nếu như nội bộ bất ổn cái kia long huyết không gian t i ê n long huyết thú một khi tới vậy cũng có phiền toái phải biết Long Huyết Thần Vương vẫn l ạ c Long Huyết Không Gian, tất nhiên là muốn hỏi tội đấy. Long Huyết Không Gian đối với Loan Đao Không Gian nhiều có ý đồ. bọn hắn ra tay như là con voi nghiền áp. chúng ta mặc dù coi như có chút thực lực, nhưng là tuyệt đối không thể ngăn cản. Phong Hàn nói không sai, Lão Gia Hỏa có thể không đại khai sát giới, Tiêu Không Đại Khai sát giới, vạn nhất dẫn xuất đến cái kia sau lưng tập kích của ta một đám tiểu nhân hèn hạ, Lão Gia Hỏa thật sự chính là được không bù mất Lão Ma Đầu nói cái kia t i ể u Đa Tạ sư phụ rồi. Tuy nhiên Đại Chu Thái Tổ thực lực cường đại, bá đạo. thế nhưng mà còn không có có đạt tới làm phong hàn sư phụ tình trạng, bất quá phong hàn ưa t thích hợp ý, đại chu thái tổ ưa t thích chính mình x ư n g hô hắn là sư phụ, chính mình cùng quan hệ của hắn không tầm thường, như vậy x ư n g hô cũng không có cái gì không thể, dù sao lại sẽ không rơi tiếp theo khối thị, người này có thể là có thêm một cái đế quốc bảo tàng, có chính mình chuyển thừa, trái lại chính mình còn có thể tại chỗ của hắn ép đại lượng bảo vật, tuy nhiên bị giam cầm bao năm, thế nhưng mà đại chu thái tổ bảo tàng cũng không có bởi vì hắn biến mất mà biến mất, bây giờ có thể đủ tăng giá trị tài sản hiếm thấy chân bảo nhưng lại không ít, phong hàn ở kiếp trước với tư cách hắn tốt cơ hữu. không, bạn tốt, tự nhiên là tình tưởng vô cùng. hư vô, quy nguyên, thoái hư, hư vô, liền là võ giả nhập môn, quy nguyên là cường đại bắt đầu, giống ta hiện tại như vậy tuyệt thế thiên tư, số mệnh gia thân, lần này bế quan, có lẽ có thể đạt tới quy nguyên cảnh tuyệt đối đại viên mãn, quy nguyên cảnh là lĩnh ngộ thiên địa chi đạo trụ cột, cực kỳ p h i ề n thoái, quy nguyên cảnh đại viên mãn về sau còn có quy nguyên cảnh tuyệt đối đại viên mãn, cái này quy nguyên cảnh tuyệt đối đại viên mãn đối với người p h m tục tự nhiên là không có đấy, cái này cảnh giới chỉ thuộc về hùng bá, tứ phương tuyệt thế thiên tài, nhưng ngay cả như vậy, đạt tới quy nguyên cảnh tuyệt đối đại viên mãn ta. tuyệt thế thiên tài, tại liệt hỏa chi giới cái kia một phương đại thiên thế giới bên trong, còn không coi là bên trên cái gì, cho nên hay là muốn dựa vào những cái kia tuần sát sứ, dù sao cái kia bài danh phía trên mấy vị tuần sát sứ, nhưng là chân chính thiên tiêu, chính thức có thể khinh thường một phương đại bá chủ, không phải long huyết thần vương như vậy hàng nhập lậu có thể cho so. s á n h đấy, giống như có thể đối phó niết bàn sau cảnh hỏa diễm tu sĩ, về phần niết bàn sau cảnh tinh không tự thú, long mạch long vương, thật đúng là không có gì nắm chắc. quy một chương 147 quy nguyên tuyệt đối đại viên mãn. đừng nói còn chưa trở thành quy nguyên cảnh tuyệt đối đại viên mãn, ngay cả là đã trở thành quy nguyên cảnh tuyệt đối đại viên mãn, muốn quyết chiến biết bản cảnh giới tuyệt thế cường giả, cũng là có chút nói chuyện hoang đường viển vông. Thực lực của mình, hay vẫn là quá yếu. Phong Hàn trong nội tâm rất rõ ràng, Long Mạch Long Vương, s e n lẫn Long tộc trí cao vô thượng máu huyết, thiên phú dị bẩm, biết b à n sau cảnh Long Mạch Long Vương có thể so với đại thiên thế giới bên trong diễn biến cảnh h ỏ a diễm tu sĩ, bọn họ là chính thức thiên chi tiêu tử, chính thức đại đối phó cái loại này đẳng cấp mà cao thủ, hắn ngay cả là vạn năm nhất n ộ yêu nghiệt, nhưng ê n l ệ c h thật là quá lớn, thật đúng là không có cái gì nắm chắc. Trừ phi dựa vào ma hỏa chi tâm thi triển kiếm thần đại niết bàn hoặc là vừa mới ra lò kiếm độc mai hương dốc sức liều mạng. tuy nhiên dốc sức liều mạng, thế nhưng mà hắn cũng biết cuối cùng thất bại đấy, thậm chí tử vong nhất định là hắn. phong hàn là quy nguyên cảnh giới tuyệt đối đại viên mãn, thế nhưng mà mặc dù hắn đem thực lực của mình tăng g ọ t đến cực hạn, cũng là rất khó cùng long mạch long vương chiến đấu. phong hàn có thể đánh chết cái kia long huyết thần vương, giả hoàng, chủ yếu còn là vì long huyết thần vương là mấy vị vương giả bên trong yếu nhất đấy, chính thức lũ l hàng. hơn nữa phong hàn đánh chết, chẳng qua là ỷ vào so người bản thân bị trọng thương mà thôi, hơi có chút thắng không võ. cho nên chính diện kháng chiến. Phong Hàn chỉ có thể đủ thua hoặc là tử vong, bởi vì càng là phân tích, Phong Hàn lại càng phát tinh tưởng, cái kia trên lệnh nhất định là trời cùng đất trên lệnh, khó có thể đến đủ. Phong Hàn đoạn thời gian này đột nhiên cảm nhận được thực lực của mình đã có rất lớn tăng lên, còn có chút cao hứng đây này. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới mình cùng Long Mạch Long Vương trên lệnh, lập tức cảm giác đỉnh đầu có một chậu nước lạnh rội xuống, chính mình còn cần không ngừng cố gắng, anh dũng về phía trước a. Phong Hàn dốc sức liều mạng đều là một cái thất bại, đúng chi, dốc sức liều mạng cũng không phải nói liều là có thể liêu đích, nếu như đối thủ thằng cái đạp nát Phong Hàn đầu. hủy diệt hắn c ó chút đến nay linh hồn chi hỏa dù cho có thiên phú thần thông ma hỏa chi tâm càng lợi hại cũng vô dụng hoặc là đối phương hủy diệt ma hỏa chi tâm đó cũng là b ó tay rồi khi đó phong hàn tiểu thật là cái chết không thể lại chết rồi phong hàn không ngừng suy nghĩ trầm ngâm cho nên không đến bị bất đắc dĩ không được dốc sức liều mạng hay vẫn là đem thực lực của mình trên việc tu luyện đi mới là vương đạo a phong hàn cân nhắc hồi lâu tối Chung hay vẫn là cảm giác cái kia long huyết không gian quá mức cường đại bất quá hắn là sẽ không bung tha cho đấy thực lực thật sự là quá yếu ưn thực lực còn cần đ ề cao vậy thì bế q u n a chính mình thế nhưng mà rất lâu đều không có nhận thức qua bế quan cảm rất rồi mà phong hàn đồng dạng cũng rất chờ mong bế quan mỗi một lần bế quan thực lực của mình đều đã nhận được bản chất lột xác phong hàn trước kia bế quan động một chút thì là một hai trăm năm bất quá lúc này đây bế quan phong hàn nhưng lại không có chuẩn bị lâu như vậy mấy ngày thời gian là đủ rồi a nên đột phá sẽ đột phá nếu như không nên đột phá lời mà nói như vậy chính mình lại như thế nào cũng đột phá không được 6. băng tuyết thế giới mai sơn vạn dặm đều là băng tuyết dưới b ô n g tuyết mặt chính là m ộ t thất bên trong âm trầm vô cùng đưa tay không thấy được ngón ngón cùng cao ngạo mai sơn c h â đó hương hoa cả vườn ánh mặt trời khắp nơi phát ra tươi đẹp cảnh đẹp khắp nơi so sánh với tự nhiên là bất đồng cảnh tượng thậm chí là trời cùng đất cảnh tượng bất quá phong hàn nhưng lại không hề có cảm giác thật giống như một cái ngốc tử không có phát hiện đây là hai chủng bất đồng cảnh tượng vùng núi m ậ t thất nhất sự giãn ra tựa l à lại để cho người có chút sợ hãi không gian chiến trường rồi bởi vì hồ bất quy cùng thiên long huyết tú h mà một trận chiến thật là x u i vãi cả lều hủy diệt rồi gần nửa rồi sau đó lại có phong hàn n ư n g tay cùng tam đại cường giả ở giữa chiến đấu hồ bất quy cổng và sân tổ nghiệp vĩ đại truyền thừa chân quý di sản trên căn bản là bị trận này đại chiến cho tiêu hủy hầu như không còn cái k i a dẫn phát thế chiến hồ bất uy làm loạn thế giới đ í c h căn nguyên đã chết đi phong hàn cái này hung nhân cũng sẽ không để ý người ta cộng và sân tổ nghiệp phong hàn dựa theo ý nghĩ của mình đem lệnh như băng cung điện hảo hảo mà xử lý một phen nhìn xem bên trong đá vụn trải rộng phong hàn liền lại để cho nhân tướng những cái t i a đá vụn làm ra đi nhìn xem bên trong có một ít tường đổ phong hàn lại là mình đổi lại mới đích băng xương chế tạo sáng ngang đem một ít việc vật làm xong sau phong hàn vội tay bản thân của hắn thì là dẫm trận tại chỗ tiến nhập nội bộ một gian coi như sạch sẽ gian phòng tụ tập tinh khí thần bắt đầu lần nữa tu luyện tu luyện phong hàn càng phát ra biết rõ chính mình cần phải thời gian chính mình cần tu luyện linh hồn chi hỏa trở nên rất t i ế n tĩnh ma hỏa chi tâm đồng dạng rất nghe lời phong hàn có một loại rất cảm giác ấ m áp ma hỏa chi tâm tựa như một cái nghe lời không khóc không náo hài nhi giống như mà phong hàn chính là cha mẹ của hắn sẽ nuôi dưỡng hắn hảo hảo lớn lên trưởng thành cả hai nhất thể cộng sinh điều này nói rõ về sau ma hỏa chi tâm cũng sẽ theo thực lực của hắn tăng lên, mà không ngừng tiến hóa cường đại. Phong Hàn trong nội tâm tinh tưởng vô cùng, chính mình cái này một lòng linh, chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Sau đó, Phong Hàn linh hồn chi hỏa bắt đầu chất động, tuy nhiên trong cung điện bộ, giờ phút này đèn k ị cho mực, thế nhưng mà linh hoạt chi hỏa nhưng lại đem t r à n g cảnh h à o h à o mà bắt đến, đến rồi, rồi sau đó phản ứng đến linh hồn của mình trong hải dương. Này gian phòng nóc nhà vi hình tròn, hạ vi hình vông, chính giữa vi một tứ phương tiểu băng linh thảo dệt thành ề mềm, Phong Hàn thậm chí là tại linh hồn trong hải dương thấy được chính mình. Phong Hàn ngồi trên hắn lên. Ôn nguyên thủ một, như là lao tăng giống như bình tĩnh tự nhiên, như là quân tử giống như ngồi nghiêm chỉnh, i ê n tĩnh, nghiêm túc và trang trọng. Phong đại thiếu gia đúng là tại chơi đùa, hay vẫn là minh tưởng? Có phải bế quan? Phong Hàn đang bế quan, cũng không chỉ là bế quan, bởi vì bế quan, dị thường thần thánh, bình thường cũng là muốn tắm rửa ba ngày, dâng hương tế b á i muốn chuẩn bị hồi lâu đấy. Thế nhưng mà Phong Hàn cái gì đều không chuẩn bị, cứ như vậy trần trụi ra trận rồi. Cái này, tự nhiên là bởi vì Phong Hàn có tự tin, hắn tin tưởng vững chắc chính mình không cần như thế nào chuẩn bị, cũng có thể trở thành công. Theo Phong Hàn bế quan tiến hành, linh hồn chi hỏa. h ỏ a Diễm thân thể, h ỏ a Diễm chi tâm nội bộ biến hóa, Phong Hàn cảm thấy thân thể bên ngoài biến hóa, mà chính yếu nhất đúng là Thiên Địa Nguyên Khí rồi. Thiên Địa Nguyên Khí tại biến, Phong Hàn phụ cận băng xương đồng dạng Thiên Địa Nguyên Khí tại biến, từ đậm chuyển sang nhạt, lại từ nhạt chuyển thành đậm, thời khắc đều tại biến hóa. Mà theo loại biến hóa này, Phong Hàn đỉnh đầu bước lên rơi xuống to như hạt đậu m ồ hôi, sau đó đầu của hắn, sau lưng, đều là có thêm hơi nước bước lên mà ra. Tựa hồ Phong Hàn vị trí không phải băng xương thế giới, mà là hắn trước đây chỗ đến qua cách xa vạn dặm h ỏ a Diễm sơn. Giáp g i hơi nước thoát ra. Tự nhiên là không thể thiếu cái tiêu càng thêm yêu nghiệt ma hỏa chi tâm trợ rút, ma hỏa chi tâm biến hóa, rất thần kỳ, giống như là ở giữa thiên địa một phương mặt trời, tại thiên địa biến hóa phía dưới, không ngừng diễn biến. Vì đ ồ một cái thô u t i ệ n phong hàn đơn giản x ư n g nó gọi là mặt trời diễn biến, mặt trời diễn biến, có chút thần bí, phát sinh ở trong cơ thể con người bộ thập phương 3.000 thế giới, lại phản phất nhân gian vương triều đế quốc, phân phân hợp hợp, rồi lại tại loại này đặc biệt diễn biến bên trong, phát triển lớn mạnh, theo đối với trong cơ thể con người bộ thập phương 3.000 thế giới k h ố n g chế, phong hàn cả người tu vị cũng đang không ngừng tăng lên lấy, mà vào thời khắc này. thời gian phảng phất động lại, trung quanh càn khôn nguyên khí cũng đình chỉ biến hóa, rốt cục hắn đang nắm giữ trong cơ thể con người bộ thập phương 3.000 thế giới, 3 vạn tiểu thế giới, chính là đạt tới một cái hoàn mỹ cân đối. một tia kích động, tại phong hàn trong lòng hiện lên, quy nguyên cảnh tuyệt đối đại viên mãn, tuyệt đối a, loại này tuyệt đối cảnh giới, sớm cũng không phải là khinh thường đồng cấp rồi, ngay cả là vượt qua giới cũng có thể đem địch nhân đánh bại a. một loại quy nguyên cảnh giới tuyệt đối cực hạn, đối với người bình thường mà nói, quy nguyên cảnh giới cường đại nhất bất quá là quy nguyên cảnh giới đại viên mãn mà thôi. mà ngay cả ở kiếp trước phong hàn cũng chẳng qua là đạt đến quy nguyên cảnh giới đại viên mãn thế nhưng mà trong truyền thuyết quy nguyên cảnh giới đại viên mãn cũng không phải chân c h á n h cực hạn phía trên này còn có chính thức cực hạn thuộc sở hữu tại chính thức siêu cấp thiên tài quy nguyên cảnh tuyệt đối đại viên mãn quy nguyên cảnh giới đại viên mãn bất quá là vương giả cảnh giới mà quy nguyên cảnh tuyệt đối đại viên mãn mới là hoàng giả cảnh giới đạt tới quy nguyên cảnh đại viên mãn có thể nói tiền đồ giống như gấm mà nếu như đạt đến quy nguyên cảnh tuyệt đối đại viên mãn cái kết quả thực t ự u là tiền đồ vô cực rồi là chân chính cao quý huyết mạch đặc quyền a Tuy nhiên Phong Hàn thực lực như trước hay vẫn là dừng lại ở quy nguyên cảnh giới. Thế nhưng mà cái này quy nguyên cảnh giới cùng bình thường quy nguyên cảnh giới nhưng lại đã có bản chất bất động. Phong Hàn cơ hồ tự là vạn năm qua đệ nhất nhân, hắn đạt đến quy nguyên cảnh tuyệt đối đại viên mãn, chính thức hoàng giả chi cảnh giới. Cái này các loại cảnh giới, coi như là năm đó chính mình ý cũng không có đạt tới qua. Mặc dù không có lĩnh ngộ đến như vậy cảnh giới, thế nhưng mà chính mình như trước là đạt đến võ học đỉnh phong. Như vậy, lúc này đây, cực hạn của ta ở nơi nào? Ta không rõ ràng lắm, nhưng là nhất định so ở kiếp trước còn mạnh hơn. Phong Hàn vẫn ở bế quan, dù là bên ngoài là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, ngày nay rốt cục vững chắc ở quy nguyên cảnh tuyệt đối đại v i ê n mãn. Uy U đọc sách, ô cản s ù c o n văn tự xuất ra đầu tiên. Cái này một tia kích động, cuối cùng là biến thành quân hỷ. Thế giới thập phương, chư thiên chín đạo, đạo ngăn mà lại trường, t a n g ư n g băng x ư ơ n g phòng, dùng ma hỏa chi tâm kết cản k h ô n chi nguyên khí. Phong Hàn mở mắt, bị cười lẩm bẩm nói: sáu. Tu luyện là một đoạn phát triển con đường, chia làm một số cái giai đoạn, ở quy nguyên cảnh g i i cấp bậc giai đoạn, Phong Hàn cũng đã là đã vượt qua năm đó chính mình. cái này lại để cho phong hàn tin tưởng rất là gia tăng quy nguyên cảnh tuyệt đối đại v i ê n mãn phong hàn là đã qua vạn năm đạt tới như vậy cảnh giới đệ nhất nhân vô số người đều là dừng lại ở quy nguyên cảnh đại v i ê n mãn rồi sau đó tiến vào tiếp theo cảnh giới chỉ có phong hàn phá vỡ gông c ù n g x i m xích từ nay về sau cảnh giới của hắn so với bọn hắn nhiều hơn tuyệt đối hai chữ đạt tới quy nguyên cảnh tuyệt đối đại v i ê n mãn t ự u l à phong hàn hôm nay cực hạn muốn trong thời gian ngắn đột phá h r ở ngại tối c h u n g đạt tới những cái kia án sát xứ cảnh giới thì ra là đạt tới niết bàn xoay tròn như một lấy được tân sinh niết bàn cảnh giới coi như là hôm nay phong hàn cũng là không chỉ cần cố gắng đồng thời còn cần kỳ ngộ cố gắng phong hàn một mực đều có được cái này không là vấn đề kỳ ngộ kỳ ngộ kỳ ngộ như thế làm khó phong hàn kỳ ngộ vật này không sai biệt lắm tiểu l à vật khí vật khí vật này chính mình dù thế nào đại năng cũng không thể muốn đạt được tiểu đạt được phong hàn cảm giác c ă m tức ga c ă m tức quy một chương 148, phong l ô i thiên địa phong hàn muốn ổn định ở quy nguyên cảnh giới tuyệt đối đại viên mãn bất quá tại trong lúc này còn có rất nhiều khảo nghiệm đang đợi lấy hắn như gió hàn như vậy yêu nghiệt tồn tại thường thường đang theo đuổi tuyệt thế cảnh giới đồng thời bị bất nhân t ừ thượng thiên ra tay đối với như vậy khiêu khích thượng thiên trật tự yêu nghiệt thượng thiên cũng là sẽ không như vậy đơn giản mà cho đi phong h à n g cần vượt qua luân hồi diệt thế chi kiếp thì ra là ở trên bầu trời lôi điện đốt viêm khảo nghiệm trăm triệu năm ra theo thái cổ đến bây giờ ngoại trừ những cái kia phong độ tư thái tuyệt thế yêu nghiệt cho tới bây giờ chính là thượng thiên thiên hạ thượng thiên có lôi đỉnh thiên hỏa q u ỷ vũ lưu quang vân vân đợi một tí không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn những thủ đoạn này hơi chút vừa ra tay nhân loại liền chỉ có quỳ gối bầu trời lôi điện chúa tể lôi phản bầu trời đốt viêm đốt cháy âm u những vật này khủng bố vô cùng lại là chân chính uy vũ khai thiên tích địa đến nay t i ể u tồn tại đấy đây mới thực là không thể địch nổi đấy chính thức lại để cho người sợ hãi đấy kỳ thật b ự c này k h ủ n g bố biểu diễn phong hàn trước khi cũng là nhận thức qua như vậy một lần đấy cái kia hay vẫn là hơn 900 n ă m trước khi sự tỉnh nhớ do cái kia một lần hình như là phong hàn diện sát đại lượng thiên địa của quý cùng kỳ làm cho đấy thiên địa của quý chính là thiên địa ban ân chính thức sủng nhi đắc tội tự nhiên không phải cái gì kết quả tốt bất quá lần kia chính là thiên địa trừng phạt còn lần này nhưng lại khiêu khích thượng thiên trợ tự chỗ gặp phải chắc chắn thật sự uy áp chính thức dựa theo thực lực chỗ tiến hành khảo nghiệm có thể khi qua. Ngươi tựa là lý cá chép hóa rồng, ổn định ở quy nguyên cảnh tuyệt đối đại v i ê n mãn, hưởng thụ siêu việt thượng t i ê n trật tự, cái thế thiên tài, các bậc thiên kiêu chi tử ánh nộ. Nếu như số mệnh bất quá, không thể khiên qua, cái kia chính là hôi phiên d i ệ t linh hồn tiêu vong, cùng với ngươi truyền kỳ chi lộ c h u n g kết, nhân sinh con đường trải qua c h ấ m d ứ ớ Phong Hàn rất tiếc lặng, hắn thản nhiên quay mắt về phía sắp phát sinh h ế t t h ả c h í tại tu luyện đồng thời, đoạn thời gian này, Phong Hàn cũng là không có quên chú ý thế giới các loại biến hóa. Đúng vậy, không chỉ là liệt t i ê n đế quốc, còn có đại thiên thế giới tin tức. Dù sao, hiện tại đã là nơi đầu sóng ngọn gió rồi. Phong Hàn, còn không có có ngu xuẩn cho rằng chính mình đánh chết cái này tam đại cường giả, chỉ cần mình không nói, người khác cũng không biết bọn hắn đã chết đi. Phong Hàn tin tưởng, đây hết thảy chỉ là vấn đề thời gian. Trang giấy, cuối cùng là có lẽ nhất hỏa đấy đã qua như vậy một thời gian ngắn, ngay cả là Phong Hàn, mai làm n u bọn hắn chung sức hợp tác, Hồ Bất Quy biểu hiện có thể nói hoàn mỹ, cũng là bị người cho phát hiện. Hồ Bất Quy chết, Long Huyết Thần Vương cái này hàng nhập l ậ u chết, nhất định phải có người phụ trách. Như vậy, cái kia khủng bố Long Huyết không gian, phải hay là không cũng sẽ phát hiện Long Huyết Thần Vương tin người chết đây này. Phải biết, cái này Long Huyết Thần Vương với tư cách Long Huyết Không Gian Án Sát sứ một tròng, luận địa vị, thực lực, đều là so hồ bất quy còn muốn cao đấy. Địch Nhân nhất định sẽ biết rõ tin tức này. Tại giết Long Huyết Thần Vương một khắc này, Phong Hàn đã đem toàn bộ Long Huyết Không Gian cho rằng là Địch Nhân đến đối đãi rồi. Hơn nữa, Địch Nhân không chỉ thực lực cường đại, hơn nữa, lưu sĩ có lẽ cũng không ít. Bọn hắn có lẽ hội sẽ chạy đến cái này l o a n đảo không gian bên này. Phong Hàn chân mày cau lại, làm như thế nào ứng phó mới là tốt đâu này. Long Huyết Không Gian những ngày kia Long Huyết tú. lúc ấy bị h ồ bất quy giết vô số đầu, mà ta ngày đó cũng diệt sát qua yếu nhất tứ đại thiên long huyết thú, cuối cùng mới dẫn đ a xuất thần bí cường giả xuất hiện. kế thần bí cường giả vẫn lạc về sau, long huyết thần vương cũng là bị ta giết chết. đã cái này long huyết thần vương là long huyết không gian án sát sứ một trong, rất nhanh, cái này long huyết không gian khẳng định phải đến do xét. dùng liệt thiên đế quốc vi tham chiếu vận, loan à o không gian chính là nhất tới gần liệt thiên đế quốc đấy, cái kia long huyết không gian vẫn còn l u minh phía nam 8.000 vạn dặm chỗ, là khoảng cách liệt thiên đế quốc xa nhất đấy. dù cho dùng long mạch l n g v n g nhóm, đáng bọn họ niết bản cảnh giới thực lực quá xa xôi rồi. Dù sao cũng là muốn vượt qua không gian m i ế t r ư ớ n g 10 ngày nửa tháng ở trong, đoán chừng những người này đến không được, là sẽ không đến đâu rồi. Đây cũng là cơ hội của ta. Trong khoảng thời gian này, ta tất nhiên muốn chuẩn bị sẵn sàng, hoạt động ẩm. Bọn hắn tất nhiên muốn đem mục tiêu tập trung, khóa chặt Hồ Bất Quy. Nếu như đến lúc đó, phát hiện Hồ Bất Quy đã chết đi, Tiêu Tuyệt đ ố i sẽ đem l o a n đao không gian lấy ra tiết hận, ta tự nhiên là không thể ngồi nhìn. Nếu như ta 5 năm, một năm đánh vỡ một cái cảnh giới, cũng mới vừa vặn tốt đạt tới n t bản cảnh giới a, mà bây giờ thật sự là quá ngắn ngủi thời gian rồi. nhưng lại còn tốt hơn tốt rồi dựa vào đại chu thái tổ rồi, buộc hắn đem tuyệt học thi triển, đem địch nhân giải quyết. Năm năm thời gian, đạt tới rất nhiều cường giả 5.000 n ă m cũng không thể đạt tới cảnh giới. Phong Hàn thật sự chính là cảm tưởng. Bất quá, liền thiên địa trật tự đều là có can đảm khiêu khích, rất nhiều chuyện Phong Hàn cho dù là không cảm tưởng, hắn cũng là làm được. Cái này là người với người, thiên tài cùng tài trí bình thường ở giữa bất đ ồ n g Phong tiêu tiêu này, địch nhân rất nhanh t i ể u đã tới rồi. Phong Hàn bi thuốc phát hiện thực lực của mình, nếu như không tính tổng hợp thực lực, dùng đơn thể thực lực đi đối mặt l ờ i mà nói, ngay cả là một năm một cái cảnh giới n h y cũng là khó có thể đối mặt, cái này lại để cho Phong Hàn không thể không tiếp nhận, hoàn toàn hỷ lại tổng hợp thực lực sự thật. Tuy nhiên cho mình thiết lập mục tiêu là 5 năm, mà không phải sâu kín âm thầm 5.000 n ă m có thể đại địch đột kích trước khi Phong Hàn như trước cảm, r ắ t đến thời gian q u á n g ắ n Phong Hàn đối mặt thế giới, dù sao cũng là quá bất đ ồ n g Rất nhanh, tiểu có Long Mạch Long Vương nhóm, đám bọn họ xuất hiện, mà Phong Hàn thực lực bây giờ nhưng vẫn là không đủ, chính mình muốn 5 năm thời gian mới có thể đường đường chính chính cùng bọn họ một trận chiến. Hừ, chỉ có 10 ngày nửa tháng như vậy, ta liền khiến cho dùng đủ loại tuyệt chiêu. kiếm độc mai hương, ngũ đại hỏa diễm, thiên băng địa liệt, ta đồng dạng là có thể thắng lợi. Phong h à n trong nội tâm không ngừng tự định giá. Phong Hằng trong nội tâm âm thầm nói ra, dù sao, chính mình hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, bất đồng a. Chính mình, còn trẻ, rất tuổi trẻ, tiềm lực cực lớn, không phải những n à y viễn cổ ma đầu, sống trên vạn năm lão gia hỏa có thể so sánh với đấy. Phong h à n trong nội tâm nói như thế, nếu như cho hắn 10 năm, dùng phong h à n g thiên tư, cơ hồ có thể tương đương người ta thời gian vạn năm tu luyện, hắn có lòng tin đạt tới niết bàn trước cảnh, một khi đạt tới niết bàn trước cảnh. Phong Hàn liền có nắm chắc Long Huyết Không Gian đến cứng đối cứng, rồi thậm chí đem Long Huyết Không Gian hoàn toàn đánh chết. Giờ phút này Phong Hàn còn không có, có cái kia cứng đối cứng thực lực, chính mình lấy tư rồi. Phong Hàn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ là có như vậy một cái phương pháp, không khỏi âm thầm cười cười. q u ả n hắn khỉ r ó nhiều như vậy làm gì? Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Long Huyết Không Gian địch nhân không phải còn có hơn 10 ngày mới đạt tới sao? Ta từ từ sẽ đến nghĩ biện pháp. Phong Hàn không hề muốn Long Huyết Không Gian nguy h i ế p giết chóc không đáng trở mong, hắn đến thì tới đi. v ô Tận U Minh ở trong chỗ sâu, Thiên Long Thú Tôn, Long Dục Tư Vương, Thiên Lục Long Vương ba người một thân hoa p h c đồng thời sóng vai mà đi cùng một chỗ chỗ phong lôi tự động cửu u thần ngục lùi tránh sóng biển từng cơn này a tam chết thật sự rất kỳ quái cái kia loan đao không gian thế nhưng mà tại cực đông chi địa có hư vô chi hỏa trong lòng đất ra đời t r ư ờ n g hơn nữa tới gần tại vật kia chất vị diện liệt thiên đế quốc thượng diện Đu u minh chỗ tới gần loan đao không gian theo lý thuyết loan đao không gian người là sẽ không tại tự trước cửa nhà sát nhân đấy ta đã thấy hồ bất quỳ hắn chắc có lẽ không như vậy không có não u u đọc sách vô cản su q u n văn tự xuất ra đầu tiên thiên lục long vương đưa ra chính mình phỏng đoán không phải loan đao không gian còn ai vào đây hắc ám không gian cùng tối cường giả đế huynh thành quạ thần không gian khoảng cách so buồn h o à n g đám bọn chúng chỗ còn muốn xa xôi như thế xa cự ly xa hung thủ hẳn không phải là quạ thần không gian cùng hắc ám không gian người bọn hắn không có động cơ cũng không có giết chúng ta người h ứ n g t h ú cho nên chúng ta không có lẽ đa tưởng hung thủ không hề địa phương khác mà hẳn là loan đao không gian thuật vị bài danh thứ hai u minh án sát sứ long dục tư vương trầm tư hồi lâu rồi sau đó há miệng nói ra tại lúc nói chuyện long dục tư vương khoe mắt còn tràn ngập lệ quang h i ể n nhiên hắn lại nghĩ tới long huyết thần vương long dục tư vương nói như thế là có đạo lý đấy Dù sao Thiên Long Huyết t h ú Tiến về trước Loan Đao Không Gian đây là một bí mật, thậm chí còn Long Huyết Không Gian mặt khác cao tầng cũng không phải chỗ không ai biết. Ngoại nhân há sẽ biết. Cái này Loan Đao Không Gian cũng thật sự là quá kiêu ngạo rồi, rõ ràng không đem chúng ta để vào mắt, mà đem hắn đánh chết. Nếu như sự thật có thể xác nhận lời mà nói, chúng ta nhất định sẽ quy mô tiến công, đem Loan Đao Không Gian diệt sát, hóa thành tạt bã. Long Dục Tư Vương sát khí đột nhiên xuất hiện, vẫn còn như thực chất, đây là Long Dục Tư Vương hận a. Quy một chương 149 t i ê u Thiên Tuyệt Long d i ễ Vương. Đại Thiên Thế Giới, Trư h ầ u cũng lên. Hào h n g cũng. Loan Đao Không Gian. chỉ là một cái trong đó con tôm nhỏ mà ngay cả là long huyết không gian như vậy tại loan đao không gian trước mặt, tựa như quái vật khổng lồ mà tồn tại đối mặt thái cổ hào phú gia tộc đối mặt chính thức đạt trình độ cao nhất thế lực lớn cũng chỉ có quỳ xuống ở trong đó tự là tự nhiên n ú ám bên trong sinh ra đ ờ i vĩ đại sinh linh tạo thành tạo hắc ám không gian k h ô n g bố vô biên hắc ám một mảnh còn có chính là tự thái cổ hỏa yên bên trong sinh ra đ ờ i hỏa nha vô số hỏa nha chỗ hình thành hỏa diễm không gian quạ thần không gian một mảnh quạ thần xã cổ quay mắt về phía hai đại có cường thế nhân vật chủ đạo thế lực cường đại l o n đao không gian cần thần phục, mà Long Huyết Không Gian, t h c thì càng là muốn thần phục. Đại Thiên Thế Giới có mệnh lệnh rõ ràng, không Gian cuộc chiến, tư sự thể đại, Long Huyết Không Gian loại này cử động cao thủ đi ức hiếp cái khác cấp thấp không Gian sự tình, tuyệt đối là không dám để cho có t r ậ t tự chúa t ể hai đại không Gian biết được. h n g Chi ở trong đó còn liên quan đến lấy mật t h ư ở cái này một cái so bất luận cái gì trí bảo cũng còn muốn mấu chốt đồ vật, đã biết mật thưởng tồn tại, ngay cả là hai đại bá chủ cấp không Gian cũng nhất định sẽ chặn ngang một gạch trực tiếp đối với người khởi sướng Long Huyết Không Gian thấp s an ế t Dù cho đến cuối cùng, hắc ám không gian cùng quạ thần không gian người dọ thám biết thiên long huyết t h ú tiến về trước loan đao không gian, đoán chừng cũng không kịp đi giết ta. Nếu như chân tướng sự tình, theo chúng ta nói đúng lắm, là loan đao không gian những người kia độc thủ, như vậy chúng ta tiểu cũng không bận tâm đại thiên thế giới hòa bình hiệp nghị rồi. Hắc ám không gian cùng quạ thần không gian người cũng không có đạo lý đến ngăn cản chúng ta. Giờ khắc này, long huyết vương giả n h ó m đám bọn họ đều là có chút chờ mong giết chết long huyết thần vương chính là loan đao không gian hồ bất quy rồi. Như vậy bọn hắn mới có thể chiếm cứ l ạ i n ĩ a chiếm cứ chủ động. Trên chiến trường, sư gia nổi danh trọng yếu nhất. Loan Long Vương không chỉ có, có cầu bình thường linh mẫn cái mũi, còn có hồ ly bình thường trí tuệ, không h ổ là trong không gian t ầ m bảo đích thiên tài, tâm tư, nưu lực đều là linh hoạt vô cùng. Muốn chiến đấu, tất nhiên muốn như là lôi đỉnh, quét ngang h ế t t h ạ c dễ như trở bàn tay. Tuyệt Long Vương tại cái khác mấy vị Thiên Long huyết thú chúng kế mưu coi như là không tệ, giờ phút này suy tư một lát, rồi sau đó nhẹ gật đầu, Long Dục Tư Vương, sự tình có chút kỳ quái, cái gì kỳ quái hay sao? Ngươi còn nhớ được chúng ta kêu gọi hồ bất quy thời điểm, hắn vậy mà không có chút nào phản ánh sự tình sao? Đúng vậy. bọn hắn bản thân cùng hồ bất quy thành lập qua hư không máy truyền cảm liên lạc hệ thống, thế nhưng mà tại trước khi lên đường, bọn hắn tính cả hồ bất quy tín hiệu thời điểm, nhưng lại phát hiện, hồ bất quy đã là tin tức đều không có. hư không máy truyền cảm kết nối đích căn nguyên chính là thần hồn, thần hồn bất diệt, tín hiệu bất diệt, ngay cả là cách xa nhau ngàn dặm và dặm, có cường đại thần hồn người cũng là có thể cảm nhận được. Long huyết vương giả nhóm đám bọn họ tốn hao đại lực khí, phát một số tín hiệu đều là châu đất xuống biển, cho nên cái này kết quả chính là không nói cũng hiểu rồi. hồ bất quy cái này thần mà tồn tại, đã tao nộ cùng long huyết thần vương lũ l ợ t hàng cộng đồng vận mệnh. Loan Đao không gian đệ nhất cường giả, án sát sứ, h ồ bất uy, chết rồi. Thiên Lục Long Vương tuyệt l ạ n h l ù n g nói. Thiên Lục Long Vương, chấm dứt sát nhập nói. Cho nên, hắn cho mình gọi là, chính là Tiêu Thiên Tuệ. y t Long Dục Tư Vương dựa vào lấy vẻ thủy mỹ của mình, cảm giác mình tư sắc siêu quần, tài nghệ t r ấ n áp hoa thơm c ọ lạ, liền cho mình gọi là, Long Diễm Vương. Nghe được Thiên Lục Long Vương Tiêu Thiên Tuệ y t lời nói, Long Dục Tư Vương Long Diễm Vương lạnh lùng cười cười. Tuệ nói không sai, hắn là chết rồi, hắn không phải cùng nhà của ta Long Huyết Thần Vương xem không hợp n h a sao? Thật không ngờ, hắn cũng đã chết. Ha ha, lúc này đây. cái này hồ bất quy, ngược lại là cái chết rất tốt. hắn cái này vừa chết đi, loan đao không gian, cái này bản thân t i ể u hận nhỏ yếu không gian, lại cũng không có cái gì lấy được ra tay cường giả. chúng ta có thể rất nhẹ nhàng đi cắt lấy loan đao không gian, nuốt vào loan đao không gian, hóa vi ích lợi của mình. thậm chí chúng ta còn có thể người can đảm chiếm cứ loan đao không gian, cướp lấy loan đao không gian nhất l lại thiên phú bí pháp, sẽ không thổi bay lực lượng đạt. được loan đao không gian cái kia láo thất phu truyền thừa lại mật ư ợ n g đem loan đao không gian cái này khối đại bánh ngọt hoàn toàn nhét vào chính mình dưới h ư ớ n g tin tức này hoàn toàn chính xác hay vẫn là ra ba người dự kiến. Ba người đây là chuẩn bị đi giết chóc một hồi, rồi sau đó tìm địch nhân lớn nhất hồ bất quy hỏi tội đây này. Muốn biết cao ngạo cường đại như bọn hắn, loan đao không gian bọn hắn chỉ đem hồ bất quy một người để ở trong mắt, thế nhưng mà, thật không ngờ, hồ bất quy cũng đã chết đi. Cái này, quả thực t i ể u là trời cũng giúp ta. Loan Long Vương nghe thế điểm, trong nội tâm lại có suy đoán, tựa hồ lại là nghĩ tới rất tốt mà thủ đoạn. Loan đao không gian, ai, là kế tiếp nhiệm án sát sứ. Loan Long Vương câu hỏi rất có đặc điểm, hắn không hỏi là ai giết, mà là hỏi thăm ai là mới đ í c h lão đại. có thể thấy h ắ n đối với Loan Đao không gian nội bộ biến hóa không có để ở trong lòng mà là ôm một loại thuần túy xem náo nhiệt thái độ mà thôi như vậy một loại thái độ rất dễ lý giải tựa như khủng bố đại lao bản tử vong không có người hỏi là ai làm hay sao mà là hỏi ai làm ớ i đích lao đại giống như nếu quả thật chính là quan tâm bản tri nhân nhất định là muốn đi báo thù đấy nhưng chỗ đối mặt thế nhưng mà khủng bố đế quốc chính thức còn có chỉ số thông minh người tự là tuyệt đối sẽ không k i ế n càng lay cây đấy h u n g chi Hồ bất quy chết đi đối với bọn họ hay vẫn là một kiện thiên đại sự tình tốt như vậy sự tình tốt ai còn sẽ hỏi mọi việc đây này. Hồ Bất q u y tin người chết bị người phong tỏa, cho nên người nối nghiệp là ai, trước mắt còn chưa từng nhận được tin tức. Long Dục Tư Vương nghe được Thiên Lục Long Vương lời mà nói, không khỏi nhẹ gật đầu. Hồ Bất q u y đã chết đi, Loan Đao Không Gian còn không có, có chính thức có thể có Hồ Bất q u y như vậy uy vọng nhân vật. Theo bọn hắn nghĩ, về sau cũng không có khả năng có như vậy nhân kiệt bình thường nhân vật xuất hiện tại Loan Đao Không Gian. Loan Đao Không Gian chỉ là một cái tùy ý bọn hắn vứt về tiểu non. 10. Rồi sau đó Long Diễm Vương có chút cuồng n ạ o tiếp tục nói, ai là lại có quan hệ gì đâu này? Loan Đao Không Gian còn có so Hồ Bất q u y còn muốn xuất sắc người sao? Ha ha ha ha. ngay cả là Hồ Bất Uy, b ù Tọa đều là có thể một tay quét ngang, h h ú n g chi là mặt khác bọn chỗ n h ấ t hoàn toàn chính xác. Tại rất nhiều người trong mắt, Hồ Bất Uy, cái này rất có danh tiếng tiểu án sát sứ chính là xuất sắc nhất cái chủng loại k i ê người, Phong h à n Đại Chu Thái Tổ, nắm không gian thám tử phúc, tại Loan Đao không gian cao tầng bên trong, có lẽ đã là đã có danh khí, nhưng là cùng Hồ Bất q Uy loại này thầm căn cố đế, bồi nuôi mình thanh danh trên vạn năm người đến nói, thật sự chính là vô danh tiểu tốt. Hồ Bất Uy làm ộ t tòa tấm bia to y hệt như muốn đ ặ t tới như vậy tấm bia to độ cao, cao độ Loan Đao không gian người, thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông. Long dục tư vương rất rõ ràng, nếu như là sát nhân đ o ạ vị, bình thường tân nhiệm án sát sứ, cái này đạt được lợi ích lớn nhất người, tự là giết hồ bất quy người. U U đọc sách, http v đ v v cản s u c o m văn tự xuất ra đầu tiên, có thể giết chết hồ bất quy, cái kia chính là giết chết long huyết thần vương khả năng. 6. thế nhưng mà, bọn hắn liền án sát sứ cũng không có lựa chọn đi ra, càng là liền giết chết hồ bất quy hung phạm cũng không có điều tra ra, như thế nào phán đoán? Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến lát nữa có hồ bất quy cùng long huyết thần vương lưỡng bại câu thương khả năng. Một, là cái này hồ bất quy giỏi về ẩn d ấ u thực lực nguyên nhân. Hai, là cái này hồ bất quy thường xuyên tính thời gian dài bế quan chính thức có thể hiểu rõ đến người của hắn t i u rất là ít rồi càng thêm thật không ngờ sẽ có phong hàn thần bí cường giả như vậy nhân vật ngang trời xuất thế nếu như bọn hắn biết rõ bọn hắn thế giới mục đích chung đệ nhất khách khanh cường giả cũng là chết đi không biết sẽ có cảm tưởng thế nào rồi không cần phải gấp gáp loan long vương cùng đợi cái kia hư mông bóng dáng trả lời tin tức trong chốc lát loan long vương liền cau mày nói tạm thời án sát sứ nghe nói là nguyên lai like một cái tên là phong hàn công tử một cái phi thường công tử trẻ tuổi một cái chính thức đích thiên tài như vậy đích thiên tài còn không là cường giả chân chính hồ bất quy chết h ẳ n là cùng hắn không quan hệ đấy. Về phần hồ bất quy, vì sao chết? căn cứ chúng ta lấy được nội bộ tin tức, nhưng lại cùng một ngày long huyết thú s ố m á i với nhau mà tạo thành đấy, có lẽ tiểu là cùng chúng ta liệu tạo thành đấy. dù sao, a tam thằng này b ả o b ố i không ít, cùng hồ bất quy đến n á chiến, lưỡng bại câu thường là hoàn toàn khả năng đấy. a, phong hàn công tử tuyệt thế đ í c h thiên tài, thật sự là thú vị. long huyết không gian mấy vị đại lão đều là lộ ra một bộ suy nghĩ sâu xa biểu lộ. quy một chương 150, g r i ó õ nổi mấy phun. phong hàn công tử rõ ràng là một cái công tử trẻ tuổi. một cái như vậy không đến trăm tuổi tiểu bối đến chấp trường đại cục, ha ha. xem ra loan đao không gian cái kia bảy vị tuần sát sứ quả nhiên là thứ cái bao cỏ, không có gì lãnh đạo mới có thể, rõ ràng luôn là tới, dùng tuổi trẻ tiểu bối đến chấp chính tình trạng. đồng dạng thiên lục long vương cùng loan long vương đều tại cùng thiếu, loại này không đáng giá nhắc tới tiểu bối, thật sự chính là một cái khôi lỗi. tại to lớn thế giới trước mặt, chỉ có thể coi là là cặn bã cặn bã. nhưng sau một khắc, chư vị hoàng giả, các ngươi, hay không còn nhớ rõ loan đao không gian cái kia thiên mệnh tính toán tài tình vân độ hắc, mấy trăm năm trước trận chiến ấy các ngươi còn nhớ rõ à? Loan Long Vương đỗi nhiên đối với Thiên Lục Long Vương cùng Long Dục Tư Vương vừa cười vừa nói, Loan Long Vương dĩ nhiên đã có chủ ý. Thiên mệnh tính toán tài tình Vân Độ Hắc, thì ra là Phong Hàn không lâu trước khi bái kiến chính là cái kia tiểu pháp Vương Vân Độ Hắc. Cùng Phong Hàn trò chuyện với nhau thật vui tinh thông c ả n k h ô n cách khảm chấn đoán t o n cân phép tính tinh tượng Vân Độ Hắc. Nước theo Vân Độ Hắc Vân Độ Hắc, Tam Ma Ngoại Đạo Vân Độ Hắc. Thiên Lục Long Vương trong ánh mắt đã có tí t í sợ hãi hào quang, p h ả n phất trong tích tắc bị cái kia như là xét đánh bình thường tránh hỏa đánh chúng, gây ra như pháo, nhưng sau đó nhưng lại thần sắc biến đổi, không hề gợn sóng mà nói, Thiên mệnh tính toán tài tình Vân Độ Hắc. Không biết. Hắn là cái đó dễ hành, là mặt hàng gì, tu chính là công phu gì thế, đóng quân chính là cái đó một ngọn núi môn, bài chính là cái đó một người sư phụ. Tình huống như thế nào? Hai người kỳ quái nhìn một cái thiên lục long vương, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Không biết cũng tiểu không biết quá. c ò n như vậy, ngươi cho rằng ngươi tráng nha là vua màn ảnh a? Ngươi thật đúng là hai lỗ hai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, không biết cũng bình thường. Long diễm vương, ngươi thì sao? Loan long vương quả nhiên là có tầm bảo thiên phú, liên đào bí mật cũng là sử dụng đào bảo năng lực. Loan long vương hơi có chút ngoại ý muốn nhìn về phía long dục tư vương. Long Dục Tư Vương tự nhiên là sẽ không để cho hắn thất vọng, mỉm cười. Long Dục Tư Vương nhẹ gật đầu, nếu như nói, Loan Đao không gian cái kia cây còn lại quả to nhân vật, đó chính là cái kia Thần Toán Tử người nọ. Ngày đó mệnh tính toán tài tình, muội tử ngược lại là biết rõ hắn khủng bố hệ số vẫn còn hồ bất quy phía trên, chỉ là cái này người ít xuất hiện nhiều năm như vậy, chúng ta đều là đưa hắn quên lặng A. Lúc trước, Loan Đao không gian thần linh n g xuống, lãnh tụ không n g ư ờ i ở đằng kia Loan Đao không gian cái kia nhất thời đ ờ i thay quản lý người, là được bánh trái thơm ngon. Cái k i a Hồ Bất Quy cùng Thiên Mệnh Tính Toán Tài Tình đều tranh giành vị này đưa. Cuối cùng Hồ Bất Quy cùng Thiên Mệnh Tính Toán Tài Tình đại chiến ba vạn hiệp. Tuy nhiên Hồ Bất Quy cuối cùng hơn một chút. Thế nhưng mà Thiên Mệnh Tính Toán Tài Tình quỷ mị thủ đoạn thật sự là lại để cho người khó lòng phòng bị. Tuy nhiên giết không chết Hồ Bất Quy, nhưng cũng có thể lại để cho Hồ Bất Quy thực lực đại tổn. Hồ Bất Quy cũng là giết không được Thiên Mệnh Tính Toán Tài Tình. g ằ n g co phía dưới thần toán tử vi đại cục nhận thua. Bất quá trong lòng của hắn kỳ thật cũng không phải rất cam tâm. Đám chìm huyền ảo dễ dàng ấy tối u n g n n lòng thái c h í phía dưới cái này vân đỗ hắc. Cam chịu lựa chọn tại Loan Đao không gian làm một gã bình thường chiêu thảo sứ, tận lực làm nhạt sự hiện hữu của mình. Hơn nữa tuần sát sứ phong thủy luôn chuyện, dần ra bảy đại tuần sát sứ bên trong, tự có đại bộ phận mọi người không rõ ràng lắm Vân Độ H thực lực, trong mắt bọn hắn cái này Vân Độ H tuy nhiên thần bí, thế nhưng không có gì điểm sáng, không có để ở trong lòng. Thật sự là một cái tin tức kinh người a, cái này Vân Độ H che giấu quả nhiên là sâu a. Liên Phong Hàn, Đại Chu Thái tổ hai cặp h ác độc con mắt cũng là không có phát hiện cái này Vân Độ H chính là tuyệt thế cường giả. Phong Hàn cũng chỉ là cảm thấy Vân Độ H rất có tài, rất có ý nghĩa. thế nhưng mà cũng hiểu được hắn tự u là hai thứ này cường đại, không có cảm thấy hắn là theo hồ bất quy bình thường khủng bố nhân vật. nếu như không phải hôm nay cái này Long Dục Tư Vương Long Diễm Vương nhắc tới, bọn hắn thật đúng là không biết Loan Đao không gian có m â y độ hấp như vậy nhân kiệt bình thường nhân vật. Ngươi lai like, là cái kia cả ngày thổi p h ò n g dịch kinh diệu tính toán vô liêm sỉ biểu diễn, ta nhớ tới người kia rồi, năm đó ta vẫn bị người kia lừa gạt một khối hình rồng ngọc bội a. Loan Long Vương gật đầu, trên mặt có một kia âm lãnh vô cùng d á n g tươi cười, thật sự là người nọ lời mà nói như vậy, thiên mệnh tính toán tài tình v n độ hấp thực lực tâm cơ, quả nhiên là khó lường. Hắn năm đó cũng là n h ế t bản cảnh giai đoạn trước mà cao thủ hiện tại trải qua khó khăn chắc trở phía dưới cũng không biết là cường đại rồi hay vẫn là lui về phía sau nhưng tóm lại là không thể khinh thường đấy phóng nhan cái kia loan đao không gian phần lớn thế giới cũng chưa xong toàn bộ nắm giữ cường giả nhất bản lĩnh vực loan đao không gian liền là một cái trong số đó thế nhưng mà đã có cái này vân độ hắt lại bất đ ồ n g năm đó hắn liền nắm giữ v ự c cho nên ta ngay cả là thần lực kinh người cũng là cầm hắn không có biện pháp hồ bất quy về sau cái này vân độ hắt mới là trước mắt gặp được lớn nhất uy hiếp loan long vương lời mà nói thế nhưng mà sâu mấy người chi tâm. một cái thế giới, nhiều cao thủ như vậy, há lại sẽ toàn bộ thần phục, sẽ không thỏa hiệp cao thủ không đáng sợ. Hội, sẽ, thỏa hiệp, hơn nữa có thể hiểu được che giấu chính mình mũi nhọn cao thủ mới là đáng sợ. cũng t ỉ như cái này vân độ h ắ c cường đại, k h ủ n g bố, gian trá vân độ h ắ c loan đao không gian 72 đại khu vực, từng cái đầu tiên, tuy nhiên trên danh nghĩa là thuộc sở hữu tại loan đao không gian thống trị, thế nhưng mà, đây chỉ là trên danh nghĩa, trên thực tế loan đao không gian chỉ cái là hoàn toàn thống trị thôn thiên trư thế giới, m ặ khác xa xôi một ít xa xôi thế giới địa phương khu vực, loan đao không gian cũng không cách nào hoàn toàn t h ố n g chế. Loan Đao Không Gian kỳ thật t ự u là chia rẽ, làm theo ý mình. Ngoại trừ Hổ Bất Quy vẫn còn một mình cân đối bên ngoài, Loan Đao Không Gian thật là không được tốt lắm. Mà hôm nay Loan Đao Không Gian Hổ Bất Quy Tây đi, lớn nhất vận số thì có thể là hôm nay mệnh tính toán tài tình. Thiên mệnh tính toán tài tình chỗ đấy, thiên khu khu vực dù cho cho tới bây giờ cũng không bị Loan Đao Không Gian khống chế. Tuy nhiên thực lực không bằng thôn tiên trư thế giới, chẳng qua hiện nay Hổ Bất Quy chết, Thiên mệnh tính toán tài t ỉ n h khẳng định không phục cái t i a t n nhiệm án sát sứ quản chế. Ta có thể nói đến đây, Loan Long Vương âm n ợ nụ cười, không chiến mà khất người chi minh. không động thủ, chỉ là đang trông xem thế nào, liền thu hoạch thành quả chiến đấu. Nếu quả thật có như vậy sự tính tốt, l o n Long Vương bọn hắn có cơ sao mà không làm đâu này? Long Dục Tư Vương trong nội tâm khẽ động, ha ha, lão l o n à, ngươi quả nhiên thông minh, xem ra ngươi về sau không muốn tầm bảo rồi, cũng có thể chơi đ ù a quyền lợi mà. Như vậy có ý nghĩa. Cái kia tạm thời k ẻ quản lý, đồ bỏ phong Hàn tiểu công tử, ai cũng không biết chi tiết, lại để cho ngày đó mệnh tính toán tài tình nếm thử một phen cũng không tệ. Tuy nhiên, phong Hàn tại bọn hắn như trước là không đáng giá nhắc tới, nhưng vẫn là vi bọn hắn để lại một tia dấu vết. Mà vừa lúc này. gặp phải lấy rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy đại thời đại, Long Dục Tư Vương lại g i ả g rất nhiều thiên mệnh tính toán tài tình vân độ hắc truyền cũ. Loan Long Vương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thiên mệnh tính toán tài tình vân độ hắc, quả nhiên là không thể kinh h thường. Kéo đao mà tính, tuyệt hộ mà tính, độc chết, thế giết, rồi sau đó, Loan Long Vương lại muốn ra rất nhiều quỷ dị ác độc nữu kế, chuẩn bị cầm để đối phó Loan Đao Không Gian. đủ loại độc kế, không phải trường hợp cá biệt, nhưng mỗi một chủng độc kế đều có được hắn g i i bấy người quan uy. Long Dục Tư Vương nhất e không khỏi chỉ vào Loan Long Vương cười mắng, đủ độc, rất tốt, ta rấtưa thích. bất quá. sau đó nàng nhưng lại biến sắc, hắc ám quỷ m ị vân độ hắc ấ n giống như g á n h út lại, chúng ta đều không để ý đến hôm nay mệnh tính toán tài tỉnh vân độ hắc, h ồ bất quy chết đi, có khả năng là hắn dọ cho quỷ, mà nhà của ta long huyết thần vương mà chết đi, cũng là có khả năng cùng hắn có quan hệ đ ấ y đúng, chúng ta tại sao không có nghĩ đến? đúng lúc này loan long vương, thiên lục long vương cũng là đình chỉ dáng tươi cười, như vậy chúng ta một chuyến này chẳng phải là còn muốn điều tra thiên mệnh tính toán tài tỉnh vân độ hắc, tranh thủ thời gian thông chi toàn bộ, gọi bọn hắn phái người đi điều tra thiên mệnh tính toán t i tỉnh vân độ hắc. i thiên mệnh tính toán tài tỉnh vân độ hắc. là một cái nhanh bị người quên truyền kỳ, coi như là to như vậy loan đao không gian chưa thế giới cũng là không có mấy người biết rõ lai lịch của hắn. Năm đó thiên mệnh tính toán tài tình cùng hồ bất quy tranh đoạt vị trí cuối cùng thất bại. Vấn đề này thiên mệnh tính toán tài tình vẫn là coi là bình sinh xỉ nhục. Nếu như chứng kiến hồ bất quy chết, mà loan đao không gian tạm thời không có năng lực đầy đủ tân nhiệm chúa thể, ngày đó mệnh tính toán tài tình làm sao có thể còn n g ồ i đ ư ợ c Nếu như ta nói là nếu như thiên mệnh tính toán tài tình cường thế quật khởi vi loan đao không gian cái kia một đời kẻ quản lý, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên sẽ trở thành kết cục đã định đấy. U U đọc sách. HTTP, -e v v v v v cạn sủ con, văn tự xuất ra đầu tiên. Thần toán tử Vân đ ộ Hắc, rốt cuộc là một cái cường thế nhân vật. Long dục Tư Vương rất nghiêm túc suy tư một chút l o â n đao không gian t r i thế giới các cục, rồi sau đó, chúng ta không thể khinh thường." Long dục Tư Vương c a o mày nói. Lời của bọn hắn đều rất có đạo lý, chỉ là bọn hắn nhưng lại không để ý đến Đại Chu Thái Tổ, cùng phong hàn cái này hai cái từ bên ngoài đến chi nhân. Loan Long Vương nhưng lại một trên mặt có vẻ tươi cười, chúng ta nhận mệnh rồi hả? Chúng ta âm thầm điều tra thiên mệnh tính toán tài tình. Đến lúc đó thiên mệnh tính toán tài tình thành thì tôi, chúng ta k i u không chế hắn. không thành l ờ i mà nói chúng ta liền trực tiếp trực tiếp thống trị thôn tiên thực tế cái này coi như là long huyết thần vương tử vong một cái giá lớn A. thế giới hòa bình đại liên hợp tổ chức cũng là không dám nói gì đấy đúng vậy long huyết không gian mà án sát sứ có thiên mệnh tính toán tài tình tay cầm nơi tay đến lúc đó lại để cho hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác hắn còn dám nói cái gì sao không thể không nói bọn hắn có chút chắc hẳn phải vậy rồi đem thiên mệnh tính toán tài tình muốn vô cùng đơn giản chút ít xem ra cái này vân độ hấp t ụ xác nhận đ ờ i sau loan đao không gian người lãnh đạo rồi thế nhưng mà hắn liền tuần sát sứ cũng không phải cái này có cái gì. Vương hầu tướng tướng chữ có loại ư thực lực, thực lực mới là vương đạo. Huống chi người này đã sớm khoảng cách đại lao chỉ có một bước ngắn, đông tuyết đ ồ n g bền. Thiên mệnh tính toán tài tình vân độ hắc một mực đều trôi qua rất tự tại, không có người tới quấy rầy hắn. Loại cảm giác này rất tốt. Quy một chương 151, t i h i ê n bình thường nữ tử. Cực b á c chi địa, xa xôi ngân hà bên ngoài, thiên k h u khu vực, thiên mệnh thần toán vân độ. t h u ộ c về chính hắn hắc ám tiểu thế giới. Gió nhẹ phiêu đ ã n g Giờ này khắc này, người này đã là trở nên rất bất đ ồ n g rồi. Thiên mệnh thần toán vân độ hắc ở trước mặt người ngoài một bộ không đúng. không hề chủ kiến hôn thế tiểu nhân v ậ t bộ dáng, thế nhưng mà, tại chính mình trong trời đất nhỏ bé, nhưng lại như là cùng năm đó cùng hồ bất quy tranh phách thời điểm, có mũi nhọn, có u i n h g h i ê m ở bên ngoài hắn cần quên lãng năm đó chi quan huy, đem sở hữu tất cả quan huy lưu cho hồ bất quy, mà quay về đến nơi ở của mình, hắn nhưng lại đem bản tâm phong ra, bản chất, hắn bản chất, tự làm ộ t thanh bộ lộ tài n ă g kiếm, một b ả gờ uô pha tạp, hỗn tạp tối nghĩa kiếm, hai gã tuyệt sắc mỹ nữ, cầm nho nhỏ cây quạt, ở một bên chậm chạp mà quạt, thiên mệnh thần toán n m ở cái k i đủ để nằm xuống người trên mặt n g lớn, mặt mũi tràn đầy mà hèn n ọ n bị mỉm cười. Cái kia một đầu có gần 3 mét, lớn lên màu trắng, tóc dài chính chậm chạp bị một cái yêu m ị nữ tử tại khoái đ ộ c lấy. Thực l à yêu nghiệt, yêu nghiệt vô cùng a. Nếu như phong hàn nhìn thấy hắn cái này bộ dáng, cũng sẽ chấn động. Cái này trước sau biến hóa, có thể thật là quá lớn a. Quả thực chính là muốn kính bạo người được ánh mắt a. Nếu như, nếu như hôm qua cái thằng này là một cái gà mái, hôm nay cái thằng này tựu là bỏ đi thiên phượng hoàng a. Cao ngạo, lãnh h ố c bộc lộ tài năng, bá khí lộ ra ngoài, tinh không điểm một chút, tuyết trắng phiêu linh. Không biết thần toán đã biết việc vui gì, lại cao hứng như thế. ngay tại thiên mệnh thần toán vân độ h ắ t cất tiếng cười to thời điểm một vị tản gia k h u y n n quốc k h u y n h thành khí tức nữ tử nhưng lại nhanh nhẹn đi tới cô gái này chi tuyệt sắc là siêu thoát tình ấy thần toán tử quanh mình mỹ nữ tại nàng quanh người vây trong k h o ả n g khắc chính là biến thành p h ả m tục nhẹ nhàng nhưng như tiên nữ tử áo trắng tươi đẹp răng trắng tinh da thịt như tuyết như là bánh xe phụ xoay chuyển trời đất trong nội cung đi tới tiên khí bất người không có yên thuốc không có hỏa chỉ có mai vàng y hệt lạnh cây hoa cúc y h ệ n h ạ như hoa l a n nhã tóm lại đây là một cái phạm tục thế giới không có bất kỳ hoa có thể hình dung nữ tử nữ tử bản thân t u mỹ Tuyệt hương. Bất quá, cái này trên người cô gái có một loại cự nhân dùng ở ngoài ngàn dạng khí chất. Loại khí chất này, x ư n g là tuyệt tiên. Cô gái này xem xét t ự u là l ạ n h lùng thanh nhã cái chủng loại kia, thật giống như nàng là thuộc về cái thế giới này, rồi lại siêu thoát cái thế giới này. Tiên bình thường nữ tử, bản thân đã có người bình thường bạo, núi bình thường phi phạm. Hôm nay nói nhiều lời như vậy, giống như là lần đầu tiên tiến hành. Tiên nữ trên trời, thật là không cho khinh n h n không cho cái g y Mà ở thời điểm này, một cái lỗi thời thanh âm nhưng lại vang lên, phá vỡ loại này mỹ hảo. Ngươi như thế nào lại xuất hiện? Ta như thế nào không thể xuất hiện? nữ tử nở nụ cười. Mạng của ngươi cách quá mức cao quý, xuất hiện một lần, ta người chung quanh cũng là muốn đã bị thiên cơ trừng phạt, do đó thọ nguyên giảm bớt, ngươi không là ta cân nhắc, cũng phải vì ta người chung quanh cân nhắc a. Được rồi, ngươi có thể xuất hiện, ngươi không chỉ có có tiên bình thường dung mạo, còn có tiên bình thường trí tuệ, lại để cho trí tuệ của ngươi phong tỏa tại b ụ i trong lao, ngược lại là có chút đáng tiếc. Ngươi biết rõ là t ố t rồi. Nữ tử thản nhiên nói. Thật sự là tự tin a. Thiên mệnh thần t o á n nhưng lại im lặng, chỉ là thần tình trên mặt biến ảo, khi thì băng tinh như sóng, khi thì dữ tợn đáng sợ, khi thì hư vấn, cho đến rất c h ó c Hồ bất quy chết nữa à? Sự tình liền có một ít biến hóa. Lão phu khảo thi khảo thì n g ư ờ i ngươi cũng đã biết. Long, huyết, không gian. Lão nhân gia người không cần khảo thi ta. Long huyết không gian, hắn huyết huyền hoàng. Thế nhưng mà liệt hỏa chi giới phạm vi 900 n 0 0 g à n ở bên trong chư thế giới chính thức địa chủ làm thịt. Liệt hỏa chi giới tam đại thế lực một trong. Ngươi biết rõ, ngươi không phải là không có ra ngoài du lịch qua sao? Long huyết không gian, làm sao có thể không biết? Không ngoài du lịch lịch cũng là biết đến. Bọn hắn thế nhưng mà so thế giới của chúng ta cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần a. Ta loan đao không gian cùng người ta x h giày cũng là không xứng. bất quá thần toán tử nâng lên cái này muốn làm gì nữ tử áo trắng trầm ngâm nói vân độ h ắ c luôn luôn là đem cái này tiên nhân bình thường cô gái xinh đẹp cho rằng làm ư u sĩ đến b ồ i dưỡng cái này cô gái xinh đẹp cũng tin tưởng vân độ h ắ c hẳn không phải là cái loại này tùy tiện nâng nâng người vân độ h ấ c đến t ộ t cùng có mục đích gì đâu này hiện tại h ồ bất q uy đã chết người diện tin tức đã là tại loan đao trong không gian bộ truyền ra như vậy cái này cùng long huyết không gian có quan hệ gì đâu này long huyết không gian cũng đã chết đi một cái án sát sứ thế nhưng mà cái này căn bản là không liên quan nhau sự tình a Cô gái xinh đẹp tuy nhiên ưu trí vô song, thế nhưng mà cuối cùng không cách nào biết trước, nghe được Vân Độ h ắ c lời mà nói, mắt to lóe lên lóe lên ấ y thật sự chính là không có nghiên cứu minh bạch Vân Độ h ắ c mục đích. Đại nhân coi như là loan đao không gian nhân vật số 2 rồi, chẳng lẽ là long huyết không gian cùng thần toán đại nhân đã thành lập nên hữu nghị, thỉnh cầu ngươi cộng đồng mưu đồ loan đao không gian. Đột nhiên một đạo ánh sáng tại cô gái xinh đẹp trong lòng hiện lên. Hữu nghị thế giới này chỉ có cường quyền, hữu nghị cũng không phải như vậy dễ dàng đạt được đấy. Thực tế, hay vẫn là một đám tài s ó i tình hữu nghị. Thiên mệnh thần toán thực trong mắt hiện lên một t i a kinh thường. trong ngón tay kẹp lấy từng sợi tơ lông mi trắng tóc trắng thân thể ưu nhã động tác nhẹ nhàng chậm c h ạ m chậm c h ạ m địa lý lấy nói ngươi cũng đã biết long huyết không gian đã để hư mông án sát sứ truyền lệnh cho ta cái kia hồ bất quy đã chết đi hôm nay liền chúc mừng ta trở thành mới đích án sát sứ thế nhưng mà bọn hắn không biết trận chiến ấy ta đã có phát hiện mới mới đích truy cầu ta đã đối với quyền lực không có bất kỳ trải qua của ta một phen n h u tính nhất định sẽ có mới đích càng thêm thích hợp người lãnh đạo xuất hiện đấy hư mông án sát sứ tuy nhiên được xưng án sát sứ cùng loại với liên hiệp quốc bí thư trưởng địa vị bất quá thực tế chỉ là một cái đáng thương liên lạc người mà thôi Bất quá hư mông án sát sứ cũng không có cho án sát sứ cái tên này mất mặt, hắn liên lạc. Vì vậy vị trí quan hệ, thế nhưng mà khắp toàn bộ đại thiên thế giới đấy. Hồ bất uy đã chết đi, đại đ ị c h nhìn xem, dùng dùng đại nghĩa hấp dẫn ngươi, đại nhân ý muốn như thế nào? Thiên mệnh thần toán trên mặt có một loại đem toàn cục khống chế, trí châu nắm cảm giác, đã tính trước nói, không cần phải xen vào long huyết không gian tình hữu nghị, cho má hữu nghị. Bất quá chúng ta hay vẫn là cần cho bọn hắn diễn một đoạn đùa i ỡ n mệ hoặc t h o n g một phát bọn hắn, mệ hoặc, đây là một việc khó khăn sự tình. Nữ tử nói ra, mục đích của bọn hắn, ngươi cũng nhất định biết rõ. bất quá là muốn dùng ta làm kế cơ đến mở ra loan đao không gian đại môn mà thôi đúng vậy loan đao không gian ta một mực đều không có như thế nào thuần phục qua loan đao không gian bất quá đó là bởi vì ta không quen nhìn hồ bất quy mà hôm nay loan đao không gian đã có phong h ẳ n đại c h u quá tổ gia nhập đã là tại thuộc về đã nhận được biến hóa ta không yêu loan đao không gian thế nhưng mà ta cũng không muốn đem loan đao không gian đưa cho long huyết không gian cho nên chúng ta vụng trộm mặt đồng ý thậm chí còn có thể đem một ít không quá quan trọng chân thật tình báo tiết lộ cho long huyết không gian rồi sau đó chúng ta cùng phong hàn kết hợp, tự nhiên mà vậy đem long huyết không gian âm nhu cho phá. Thiên mệnh thần toán rất là cơ chỉ nói, áo trắng cô gái xinh đẹp nhẹ gật đầu, mà vừa lúc này, thiên mệnh thần toán nhưng lại nói một cái làm cho áo trắng cô gái xinh đẹp có chút trợt a y không kịp t i n tức. Mấy ngày nay ta gặp một người tuổi còn trẻ, gọi là phong hàn người trẻ tuổi. Uu đọc sách, http vđt v đ -v, -v, -v, -v, v c n o m văn tự xuất ra đầu tiên. thì tính sao? Nữ tử cảm thấy cái thằng này lại đang dẫn m ố i không khỏi đã không có sắc mặt tốt. Văn nhân tiên nhi, ta lần này thế nhưng mà bài kiến này phong hàn. cái kia phong hàn là chân chính hiểu được có không thua người mệnh cách nhân vật, tuy nhiên tuổi còn trẻ, thế nhưng mà thực lực cũng đã là rất cao cường rồi, hắn mới 10 tuổi không đến a, có thể tin tưởng hắn tương lai tất nhiên có huy hoàng tiền đồ, phong hàn người này trong lòng ngực có đổi núi, khí chất siêu quần, mặt như quan ngọc, to lớn, cao ngạo bất phàm, thành thục ổ trọng, bối cảnh cường đại, học thức uy bác, làm người hiền hòa, thần toán đại nhân ta cho là hắn rất thích hợp người, dù sao cùng ngươi như vậy mệnh cách nhân vật, thật sự là quá ít, hơn nữa hắn hôm nay, hay vẫn là lẻ loi một mình, thế nào, có hứng thú hay không làm vợ của hắn, người này, có thái cổ gia tộc bối cảnh. là một cái yêu nghiệt nhân vật phóng nhãn toàn bộ loan đao không gian cùng với phụ cận mặt khác chư thế giới ta cho rằng người trẻ tuổi bên trong cũng cũng chỉ có phong hàn xứng với ngươi a phong hàn khuôn mặt chỉ có thể nói là không xấu mà thôi thế nhưng mà không nghĩ tới rõ ràng bị thiên mệnh thần toán nói thành bạo so phan an tống ngọc mà tồn tại chuyện cười một đứa bé nhiều nhất một cái thần đồng mà thôi cần xem đồ vận còn thì rất nhiều bạch nữ tử kia tiểu như vậy m à không biểu tình đ ư n g đấy tuy nhiên cực đẹp nhưng là cực lạnh có một loại cự nhân sang ngàn dám bên ngoài có thể xa xem mà không thể hiếp dâm khí chất nàng phảng phất đến từ phía chân trời. có thể đã nghe được thiên mệnh thần toán lời nói này nhưng lại không biết vì cái gì nàng giống như theo bầu trời về tới nhân gian giống như sắc mặt b ỏ bừng quy một chương 152, t h i ê n nữ tán hoa nhân gian tuyệt sắc cực b á c chi địa đông tuyết đồng bền một cắt bỏ h à n ai đứng ngạo nghệ trong tuyết phong hàn đối với gần đây một mực làm náo động phong hàn cái này người nàng tự nhiên là không có thiểu nghe nói với tư cách thiên mệnh thần toán sủng ái nhất nữ sĩ trí tuệ nhất nữ tử mệnh cách là cao quý nhất thực mệnh thiên nữ cao nhất ngạo tịch mịch tồn tại cũng là nhất chú ý qua chân chính có lấy thực mệnh mệnh cách phong hàn đấy nàng cũng nghiên cứu qua phong hàn. ở trong đó kể cả phong hàn lai lịch, thực lực, thậm chí nàng còn khởi động mật pháp, đến nghiên cứu qua phong hàn đến t ộ t cùng là hạng gì dạng mệnh cách. Tuy nhiên một cho tới hôm nay nàng cũng còn không có nghiên cứu ra phong hàn mệnh cách, tương lai đi về hướng, thế nhưng mà nàng không thừa nhận cũng không được. Phong hàn ưu tú, thế nhưng mà phong hàn dù thế nào ưu tú, quan chính mình chuyện gì chứ? Chính mình thế nhưng mà lập nhiều chí hướng, cả đời nghiên cứu phép tính cản không cách hãm chấn đoái tôn tấn, số tử vi phong thủy, chính mình thế nhưng mà quyết tâm cả đời không lấy chồng đó à? Tính toán tài tình đại nhân, ngươi không phải không biết rõ, dịch kinh tính toán tài tình chi đạo bác đại tinh thâm. cuối cùng cả đời, cũng không cách nào truy cứu hào diệu. Ta quyết định, cả đời không lấy chồng a. h u n g Chi, tuổi của ta, tiên nữ bình thường cô gái xinh đẹp l ắ p đ ầ u Đáng tiếc a. Thiên mệnh thần toán thở dài, niên kỷ, tu luyện thế giới, niên kỷ thái cổ, sớm liền trở thành một cái ký hiệu. Sơ kiến h người nhóm, đám bọn họ kết hợp cùng một chỗ đấy, chính là mọi người địa vị. Như thế nào chính mình đã trở thành một cái bà mối. Cái này cây khai thiên tích địa đầu một lần a. Rồi sau đó, thiên mệnh thần toán trong nội tâm âm thầm một g ờ i Phong Hàn a Phong Hàn, tính toán tài tình ta thế nhưng mà một ngày kiếm tỷ b à c a. Lúc này thời điểm. nhưng lại hảo tâm n h à m chán giúp ngươi tìm bạn gái đây này coi như là hồ bất q uy cũng là không có như vậy mặt mũi đây này ngươi về sau nếu như không hảo hảo phấn đấu lời mà nói thế nhưng mà thực xin lỗi ta phen này khổ tâm đây này 6. mặc dù nói rơi xuống lần này làm cho hai người đều có chút xấu hổ lời nói thế nhưng mà thiên mệnh thần toán không chỉ là một trời sinh b à mối cũng là một trời sinh đại nhân vật cái này khó lường r a hỏa lập tức c ự u thay đổi một bộ gương mặt trở nên bá khí lộ ra ngoài giữ tận vô cùng văn nhân tiên nhi cho ta truyền lệnh xuống bùn đại nhân sắp sửa trở về đem đấu võ án sát sứ chi tranh đúng lúc này thiên mệnh thần t o á n bộ c lộ tài năng thật là biến thành cái kia có thể tính toán thiên chi mệnh vận tuyệt thế cường nhân che đ ờ i hảo kiệt văn nhân tiên nhi nguyên lai like cái này cô gái xinh đẹp gọi là văn nhân tiên nhi đại tranh giành chi thế tiền đến buồn t ọ a ẩn nhẫn nhiều năm thế tất là phải về quy đ ấ y thiên mệnh thần toán cơ trí vô cùng con mắt lóe sáng chói tới cực điểm ánh sáng như điểm một chút ngôi sao tuy nhiên chúng ta đối với long huyết không gian chẳng thèm nó tới âm thầm một n ư ờ i thế nhưng mà cái này cũng chỉ có thể đủ tại hai người chúng ta tầm đó mà thôi đối đại bên ngoài chúng ta hay là muốn lại để cho người cảm thấy long huyết không gian chúng ta rất coi được. chúng ta đối ngoại người muốn nói loan đao không gian thế nhưng mà còn không có có b ộ đại nhân ông thầy tướng số này cho quyền không lâu về sau lại đến khiếp sợ một phen những người khác à khiếp sợ những người khác nữ tử cười nói đúng vậy rời núi sao có thể đủ bình thường r ứ t k h o á t chúng ta liền làm một cái ngang trời xuất thế kế mới à thần toán tử nếu như trở nên cùng dĩ vãng không giống mới đoan t r ừ n g mở rộng tầm mắt không ít người à cũng không biết phong hàn nhìn thấu bản tính toán tài tình chi tiết không có thần toán tử thế nhưng mà không có nhìn thấu hắn à kẻ này mệnh cách thật lạ như là g ỡ u ở dịch tinh đại đạo khó có thể nắm lấy đây này. Thầy tướng số không khẳng định nói đối đại bên ngoài quan điểm của chúng ta làm trái luân thường đạo lý một chút cũng không có vấn đề gì chúng ta muốn nói cái này luân đao không gian như thế không hiểu sự tình nên lại để cho huyết giải đẩy luân đao không gian trên không đến lúc đó tính toán tài tình ngài lại ra mặt một lần hành động chấn định hỗn loạn nữ tử thản nhiên nói như vậy làm thật sự chính là không sai đây này ân cái kia chính là ngang trời xuất thế bắt đầu rồi sau đó chúng ta cùng phong hàn liên hợp ổn định lại luân đao không gian mê hoặc ở long huyết không gian. thậm chí chúng ta còn có thể đối với Long Huyết Không Gian bắt đầu phản kích ai Phan Tục Thế Giới sự tình thật đúng là nhiều không bằng Dịch Kinh Thế Giới kỳ quái b á c Đại Tinh Thông được rồi ngươi hay vẫn là lui ra đi ngẫm lại ta vừa mới nói cho ngươi Phong Hàn sự tình hảo hảo mà lo lo l ắ n g lắng đừng nóng vội lấy trả lời thật sự cần muốn suy nghĩ thật kỹ a này lời nói sau khi nói xong Thiên Mệnh Thần Toán như là bị vọt đau bảo hộ thần đ a o cũng là lại một lần nữa trở nên bình thản bình thường một bộ sợ hãi r ộ t rẽ bộ dáng cùng Phong Hàn lần thứ nhất thấy hắn thời điểm không có gì khác nhau Phong Hàn Văn Nhân Tiên Nhi tốt một hồi trầm mặc về sau, lại mới như ngày xưa như vậy lãnh đạm. Nàng cố gắng muốn đem phong hàn sự tình quên mất, rồi sau đó nàng lại là nhàn nhạt nở nụ cười, như là nào hèn mọn đệ tử hay nói ra nói, tính toán tài tình anh minh, ngươi tính toán tài tình đại phát thần uy, thống nhất gia hồ, không thống nhất liệt hỏa chi giới. Ha ha, nhìn xem, ngươi cười lên không phải rất mỹ lệ sao? Vì cái gì không thường xuyên cười đấy? Như ngươi như vậy tuyệt thế mỹ nhân, nếu như không lấy chồng thật là thật là đáng tiếc. Tính toán tài tình ta cũng là cảm giác được lỗi a. Thật sự, ta thế nhưng mà không lựa ngươi, cô âm không sinh, cô dương không giải. âm dương cùng hợp càng không giao thái còn đây là vương đạo phong hàn thật sự không tệ người âm h ắ n dương thật sự là tốt đây này ba muối thằng này thật sự chính là một cái tục tằng t h y tướng số ba m ố i văn nhân t i ê n nhi lạnh lùng hư một tiếng rồi sau đó nhanh chóng l u i xuống chỉ để lại thiên mệnh thần toán một mình thở dài tuyệt bút như chuyên sách dịch kinh người phương nào có thể ngăn cao ngạo trong núi tuyết n ằ m ở đông tuyết đất ư ơ n g không cần tăng nhiệt thiên mệnh thần toán hai mắt đột nhiên mở ra hai đạo đâm rách thương không bạch quang rất là cường hán bạo phát đi ra đem làm trước mặt của hắn hai con mắt mở ra thời điểm ngay tại hai con mắt phía trên tới gần mi tâm chỗ. lại lần nữa hiện lên trói mắt hào quang mũi nhọn vạn người tránh dễ dàng đây là thiên mệnh thần toán mũi nhọn mặc kệ người phương nào cũng không thể đủ cấp đi bất luận kẻ nào cũng không thể ứng hắn mũi nhọn thiên mệnh thần toán cái kia con mắt chính là tu luyện dễ dàng kinh t í n h toán tài t ì n h chi thuật đến trình độ nhất định khai thông dễ dàng mấy ngày mắt nghe nói tu luyện đến cực hạn chỗ có thể xem đi xuyên qua hiện tại tương lai có thể trước biết một v à n năm sau hiểu một v à n năm u u đọc sách http v t v v c n c o văn tự xuất ra đầu tiên thần diệu vô cùng mà thiên mệnh thần toán hiện tại tu luyện cảnh giới chẳng qua là xem thấu bộ phận đi qua, bộ phận hiện tại, bộ phận thế giới tương lai mà thôi. nhưng coi như là như thế, cường đại như là long huyết vương giả, cũng là kiên kỵ vô cùng. người này nếu như tại mạng của mình cách vận mệnh trên đường lớn dở trò, có thể thật là không người nào có thể cứu mạng rồi. thiên mệnh thần toán tu luyện cảnh giới cao nhất là có thể nhìn thấu người chi mệnh, thiên chi mệnh, thần thông phụ thể, tính toán không bỏ sót. tuy nhiên hắn có thiên mệnh thần toán danh tiếng, những năm này kinh nghiệm đại bại về sau cũng là dũng mãnh tinh tiến, thế nhưng mà hắn nhưng lại biết rõ cảnh giới của mình còn không có có đạt tới cao nhất, khoảng cách đại thành. Trên lệch đâu chỉ là cách xa và r ằ m Liên phong hàng cái khu vực này khu người chi mệnh hắn đều nhìn không h ấ u sao có thể đủ nói là tính toán không bỏ sót thiên mệnh thần toán, cho nên thiên mệnh thần toán dưới đ á y lòng bình thường chỉ biết x ư n g hô chính mình vi vân độ h ắ c mà không phải mặt khác. Hắn vân độ h ắ c còn không có có đem dễ dàng mấy ngày mắt tu luyện đến hoàn toàn xem đi xuyên qua. Hiện tại, tương lai cảnh giới có thể coi là là như thế, thiên mệnh thần toán thiên nhãn cũng là so lũ l ư ợ hàng long huyết thần vương mà con mắt thứ ba cường đại rồi quá nhiều. Long huyết thần vương tu luyện đồng tự ý cảnh, bản thân chính là cực kỳ cao thâm đấy. Đáng tiếc, long huyết thần vương chính mình bất tranh k chỉ là đem Long Chi tổ tiên truyền thừa, lĩnh ngộ 12% phần trăm mà thôi. bởi vậy, trừ phi là Long Huyết Thần Vương, gia trì Thiên địa c h í Bảo mệnh vận thiên bản, hay không người hai người đối mặt, Long Huyết Thần Vương trực tiếp bị người mắt bắn chết. quy một chương 153, án sát sứ cấp bậc chiến đấu, thiên nhãn xem xét phạm tục vật chất, hai xem hư vô v ậ n mệnh. xem h ấ u bộ phận đi qua bộ phận hiện tại bộ phận thế giới tương lai như vậy thần diệu sự tỉnh thiên mệnh thần toán vân độ hắc đều có thể làm được cho nên hắn thiên nhãn liếc liền có thể xem t h ấ u loan đao không gian b u ồ n nguyên tạo thành càng là có thể đem đối thủ chiêu thức xem cái t h ấ u t r i ệ t dùng phá vỡ thiên năm đó sở dĩ hồ bất quy có thể cùng hắn tranh đấu cái lực lượng ngang nhau hoàn toàn là vì hồ bất quy thật sự là quá mức dữ dội hoàn toàn dựa vào lực lượng tốc độ thủ thắng mà chính mình xem t h ấ u đối phương chiêu thức xem h ấ u đối phương ý đồ căn bản là không tính là cái gì lúc kia chính mình cùng hồ bất quy so sánh với chính mình là một cái thông minh tiểu hải tử Mà Hồ Bất Quy là một cái lô m ã n g ngu m ộ i đại hán, chính mình tuy nhiên thông minh, thế nhưng mà cuối cùng không phải con người lô m ã n g đối thủ. v â n độ hắc nghĩ tới vạn năm trước khi trận chiến đấy, vạn năm trước khi chính mình võ đạo thực lực còn rất yếu a. Thế nhưng mà vạn năm qua đi, của ta võ đạo ngoại trừ Phương h à n Đại Chu quá, tổ bên ngoài tại Loan Đao không gian cũng là không có gì người có thể so sánh a. Thiên mệnh thần toán tàng hình vạn năm, dấu tải, hắn bản thân võ đạo thực lực so với kia chết đi Hồ Bất Quy đều còn mạnh hơn rất nhiều. Cái này thời gian vạn năm. hắn sở dĩ ẩ h n nhẫn mà không phải đi theo hồ bất quy tranh quyền bảo vị, tự nhiên là hắn nhìn thấu hồ bất quy tương lai, hồ bất quy tương lai hội sẽ bạo chết. đối với người như vậy, ta làm gì cùng hắn tranh chấp, tái tạo sát nhiệt, kết hậu quả xấu. phùng tiên vừa vận tính toán thần chiếu viết, 72 đại t r i ê u thảo sứ một tròng, thiên mệnh thần toán đại nhân đến, thiên mệnh thần toán đại nhân đến, đến. vân độ hắc cảm giác mình hiện tại có thể áp dụng ngang trời xuất thế kế hoạch, thế nhưng mà trong lòng của hắn lại vẫn còn có chút tự trách, chính mình xuất hiện phương thức như thế nào cùng vạn năm trước khi lão ma đinh xuân thu có chút tương tự à? thiên mệnh thần toán. Pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, pháp giá t h n thiên, thiên mệnh thần toán vân độ h một thủ hạ giống lớn nói, cái tia sáng sủa thanh âm lập tức vang vọng toàn bộ loan đao không gian, cái tia trong thanh âm ẩ n chứa cường hoành công lực càng làm cho loan đao không gian la hán, pháp vương, tuần sát sứ s ắ c mặt đại biến, vân độ h tuy nhiên trong nội tâm tại âm thầm c ư ờ i khổ, thế nhưng mà, bọn thủ hạ của hắn thế nhưng mà không biết thiên mệnh thần toán ngang trời xuất thế kế hoạch đúng không? Thật vất vả đuổi kịp thiên mệnh thần toán có cá tính như vậy có p h á lực, chủ nhân, bọn hắn tự nhiên là không sẽ cảm thấy không có ý tứ đấy. Cái này cùng vạn năm trước khi lão Ma Đình Xuân Thu có chút tương tự xuất hiện t y ê n g ô n lại để cho thiên mệnh thần toán dưới t r ư ớ n g thần thông tu luyện nguyên một đám c u ồ n g ngạo lên. Nhà của ta tính toán tài tình đại nhân, quả nhiên không phải tầm thường thế hệ. Chúng ta cũng không nghĩ tới, nhà của ta tính toán tài tình đại nhân, năm đó là có thể cùng hồ bất quy tranh đoạt án sát sứ nhân vật, loan đao không gian nhiều người như vậy. Tuần sát sứ, pháp vương, khách khanh, la hán, trong bọn họ có thể thấy được có ai có thể có tư cách có thực lực tranh đoạt án sát sứ vị trí? Không có, đã không có người rồi. Như vậy hồ bất quy tây đi về sau, nhà của ta tính toán tài tình đại nhân tổng nên xuất hiện đi à nhà. Hắn là duy nhất tranh đoạt qua án sát sứ vị người. Hiện tại án sát sứ Tây đi, nhà của ta tính toán tài tình đại nhân hẳn là có thể leo lên bảo tọa đi à nha? Thiên mệnh thần toán vân độ hắc xuất hiện, thật sự có thể nói là rung động tình đấy. To như vậy loan đao không gian đều tại thông báo cái này tin tức này, mà đã có long huyết không gian tôi động. Thiên mệnh thần toán vân độ hắc nhân vật này rõ ràng đã là từ tiểu thiên thế giới. Thời gian dần qua tiến vào đại thiên thế giới vô số người tầm mắt. b ă n g hoang thiên lâu ở vào nguy nga băng trên núi, cao không thể chạm, chính là loan đao không gian các loại điện tịch chân tàng chỗ, không có nhất định thân phận người tiến không vào được. Bất quá. Phong Hàn hôm nay có thể nói là l u ồ n đào không gian lĩnh quân nhân vật, thực lực, thế lực, tiềm lực đều tốt ra hỏa, hàn tiến vào bên trong xem thêm vô thượng điện tịch, học tập đại đạo bí pháp, tự nhiên là không có có ai dám có ý kiến. Phong Hàn bưng lấy một bản phát ra thất thải sách vở chăm chú. Nhìn, băng hoang thiên trong lầu im lặng đấy, bên ngoài b ộ phát như là sấm vang động bình thường thanh âm, tự nhiên là truyền vào cảm giác nhạy cảm vô cùng Phong Hàn trong thay. Đang tại băng hoang thiên lâu l ặ n g lặng bế quan Phong Hàn nghe được thanh âm kia, khó được cười cười. Thiên mệnh thần toán vân độ hắc, người này vừa ra n g liền cho ta một cái cực lớn kinh hỉ a. Đại tranh giành chi thế sắp sửa tiến đến. Phong Ba lên, người này, cái này bị tất cả mọi người quên ơn nhân, kiên cường dẻo dai, đến t ố n cùng có đáng giá hay không được liên hợp lại đâu này? Phong Hàn tại đó tự hỏi, nên đến Thủy Trung một t ớ i thật sự không cần phải do dự. Nghe cái kia càng ngày càng vang dội gọi thanh âm, Phong Hàn buông cái kia bản thất thải s ế p v ợ thân hình cái động, đống nhiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thân hình của hắn đã biến mất tại băng hoàng thiên lâu. Thiên mệnh thần toán, pháp lực vô biên, tính toán tài tình hàng lâm, vạn vật q u y linh. Phong Hàn vẫn còn ra tốc chạy tới, mà vân độ h ấ bên này nhưng cũng là càng phát ra n á o nhiệt lên. Quả thực thì có tinh tú l ạ i tiên. bốn phía thẩm tra theo cảm giác rồi, tiên hô hậu ủng, mấy vạn tu luyện giả vây xem đi theo mà đến, đại quy mô, khí thế bằng bạc, thiên mệnh thần toán vân độ hấp đã ẩn tàng nhiều năm như vậy, hôm nay một chiều bộc phát, cả người bộc lộ tài năng, tư thế, trang diện trải, hoàn toàn chính xác rất lớn, nhất là tại đây băng hoang hoàng cảnh, thực tế kinh người, coi như là phàm tục thế giới liệt thiên đế quốc tinh thần biểu tượng hoàng đế xuất hành, cũng không có như vậy vạn người đủ hô, dung trời động địa đổ s ổ cảnh tượng a, án sát sứ phía dưới, bình thường tuần sát sứ, đ ạ t trình độ cao nhất khách hành. căn bản là chấn không được thâm bất khả t r ắ c thiên mệnh thần toán thiên mệnh thần toán một khi bộc lộ tài năng tự la trùng thiên k i ế m không ai có thể ngăn chặn phong mang của hắn dù cho giờ phút này loan đao không gian từng vị chiến công hiển hách có phần có sức ảnh hưởng tuần sát sứ đi ra cũng thì không cách nào ảnh hưởng cái này chiến thần phụ thể thể tướng số tử thiên t h a n đất sụt cùng ta có quan hệ gì đâu cái này thiên mệnh thần toán như trước nằm ở trên mặt đ ấ không chút nào dùng con mắt nhìn chút ít tuần sát sứ một bộ dưới cao nhìn xuống bộ dáng tất cả mọi người đối với v n độ hắc q u e thuộc bất quá bọn hắn quen thuộc lúc trước chính là c á i kia không có thực lực hèn mọn hèn mọn bị ổ i người hiền lành vân độ hắc mà không phải trước mắt cái này như là vỏ kiếm có khả năng so h ồ bất quy còn cường đại hơn vân độ hắc u u đọc sách http vđt v v cản u c o m văn tự xuất ra đầu tiên ầm ầm tiểu tại cái khác tuần sát sứ cũng không biết sự tình nên làm thế nào mới tốt thời điểm một đạo cường đại như là ngôi sao bình thường khí tức vọt tới nho nhỏ thầy tướng số đấy chỉ biết âm h ư u bị kế tại bổn tọa lực lượng trước mặt ngay cả là vận mệnh cũng có thể vỡ vụn hoa vi vận mệnh m n h vỡ chứng kiến người tới tất cả mọi người là ánh mắt sáng ngời kích động vô cùng, loan đao không gian đệ nhất tuần sát sứ, huy vọng, thực lực gần k h kể chỉ so với án sát sứ yếu đích nhân vật, long quy biển phủ xuống. có người thật sự là chịu không được vân độ hắc hung hăng cản quấy bộ dạng, thế nhưng mà lại không làm gì được hắn cả, mà lúc này đây long quy biển xuất hiện, h y vọng long quy biển giết giết cái này chết tiệt không biết trời cao đất rộng giá h ò a khí diệt A. chỉ có điều, cũng chỉ có phong hàn, vân độ hắc biết được, cái thằng này cũng là tại nói khoác. vân mệnh, ngươi cũng có thể đánh nát, ngươi t r ư c tu luyện 10 vạn năm rồi nói s a u vân độ hắc, ngươi chẳng qua là 72 đại triều thảo sứ một tròng, hay vẫn là tại của ta quản hạt phía dưới? tại đây loan đao không gian cũng như thế hung hăng càn quái ngươi không khỏi hơi quá đáng quá phận thì như thế nào dựa theo quyết định nhịn nhiều năm như vậy đã đủ cho các ngươi mặt mũi vân độ chẳng lẽ sẽ không sợ ta ra tay sao long uy biển lạnh d ọ g nói ra ngự khí chi lạnh liền không gian đều bị đông lạnh lên xoát xoát xoát mạo hiểm h ạ khí tất cả mọi người là l ô n g tơ dựng thẳng lên án sát sứ cấp bậc b ọ sức quả nhiên là khủng bố a quy một chương 154, n g â n nguyệt loan đao đao quang phủ ảnh tuyết rơi nhiều căng dây c n g đao phi tuyết bắn thiên sơn ha ha ha ha vân độ hấp tưởi hồ là đi rồi nghe được lời của hắn, chứng kiến hắn như vậy điên cuồng mà bộ dáng, loan đ a o không gian, tất cả mọi người là chênh p ấ n như thế nào đây? Ngươi như a, ngươi hung hăng cản q u a y a, đ ú n g phải đệ nhất tuần sát sứ, chứng kiến tuần sát sứ bạch ngân loan đ a o ngươi làm theo vẫn phải là r a vẻ đáng thương. Thế nhưng mà, thiên mệnh thần toán, lại để cho tất cả mọi người thất vọng rồi. Thiên mệnh thần toán liếc qua long q u ý hải, sắc mặt tầm đó có nhàn nhạt kinh t hường. Bạch ngân loan đ a o vẫn còn nhớ rõ, năm đó ta ngay cả hoàng kim loan đau đều không có nhìn ở trong mắt, ngoại trừ viên nguyệt loan đau, phàm t h c thế giới sở hữu tất cả loan đau đều là phế vật. Ngươi, long quy hải. nỗ khí bừng bừng phân chấn, đối với cái thằng này không thức thời vụ là tương đương t a m tức. Ngươi cái gì ngươi? Rồi sau đó, thầy tướng số giống như cú vọ đồng dạng lớn tiếng cuồng t i ế u văn lên. Liễu Lô, ngươi cái này điểm lâm tâm giao long, long quý hải, huyết mạch liền long huyết không gian. Cái kia chút ít tạp trùng đều không bằng, còn tự cao tự đại, dùng long tử long tôn tự cho mình là, ngươi không e lợi sao? Ngươi, long quý hải tròn mắt muốn nước, tựa hồ tùy thời đều muốn rút dao sát nhân. Ngươi cái gì ngươi? Thông thả một vạn năm gió táp mưa xa, ngươi hay, vẫn là không đổi được cái kia vũ phu tận, không đầu ngốc điếc, thật sự là bất hảo phế vật không có cách nào rồi, chắc không được. cái k i a ngu u ẩ n hồ bất quy như vậy coi t r o n g ngươi, hắn, bất quá là đem ngươi cho rằng là một cái tương đương nghe lời tương đương giá rẻ c u li mà thôi, không biết, ngươi đến tột u cùng là tự hào mà cái gì, ngươi, cũng không nên khi người quá đáng. Long quý hải cũng là hào hùng y như, bị cái này t h y tướng số như vậy chửi đ ố i tại loan đao không gian, thật đúng là trước nay chưa có sự tình, cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể tiếp nhận, nhưng lại có thể lý giải đấy. Long quý hải. ngươi cũng là đã sống vạn năm nhân vật, không có quân sư cấp bậc nhu trí, đó là không có cách nào sự tình, có thể ý nghĩ nhưng vẫn là năm đó đơn giản như vậy, như vậy ngu ngốc, sao có thể đi đâu này? cùng hồ bất quy đại nhân tranh đấu, tự dước lấy đ ụ ngươi mới là ngu ngốc. long vi hải mặt trầm như nước. ha ha, hồ bất quy nha. hồ bất quy, muốn biết thế giới này võ đạo trí thượng, đây là ngươi tên ngu ngốc này cũng biết đạo lý, nhưng vũ lực cũng không có nghĩa là hết thảy. hồ bất quy vũ lực cường đại như vậy nhân vật, thế nhưng mà hắn như ngươi cái này ngu ngốc đồng dạng không có ý nghĩ, kết quả đây có phải bị người đánh cho h à i q u t không còn? cuối cùng, liền gái n h ạ c xác người đều không có, tung hành vào năm, rơi vào kết quả như vậy, các ngươi tự i ể u không biết là bi ai, các ngươi cũng không biết tỉnh lại. đúng vậy, đã qua vào năm, đầu của ngươi đã s ớ m một nát, d ì sát, đã trở thành chính cống du một đầu. thầy tướng số đấy, ngôn ngữ thế nhưng mà có chút sắc bén a. với tư cách nho nhỏ không đáng giá nhắc tới chiêu thảo sứ một tròng, ta thật sự thay các ngươi bi ai. đồng thời, với tư cách loan đao không gian chiêu thảo sứ một tròng, vì loan đao không gian suy nghĩ, ta cũng vậy, thật tình hy vọng ngươi trở nên càng thêm thông minh, từng chút một, từng chút một đều tốt. đừng, không được. bắt ngươi chết tiệt n ọ ngu s n quyền cước để suy nghĩ vấn đề tiếp tục như vậy ngươi tất nhiên hội sẽ có một ngày bị người đánh bại thiên mệnh thần toán không hổ là học thức n u y ê n bác ngôn ngữ sắc bén không mặt mũi không có gia tiện người giáo lúc m ắ n g người tự nhiên cũng là như cái kia sắc bén kiếm giống như chữ chữ là huyết những câu tổn thương nhân tâm thiên mệnh thần toán quỷ mị nhiều đoạn lưu lược vô song đồng dạng hắn cũng biết lòng quy hải tính cách bưu h à n có thừa ân bưu h à n quá phận u l c chưa đủ thần công địch chi yếu tự nhiên là hiệu quả thần diệu người này tuy nhiên là một lòng vì loan đao không gian suy nghĩ trung tâm có thể khen thế nhưng mà đại tranh giành chi thế đã đến gần tương lai loan đao không gian bất luận là c u ộ t khởi hay vẫn là lưu lạc đều muốn có khả năng cùng so với chính mình cái này một phương còn muốn long huyết không gian đi về hướng mặt đối lập thậm chí là tuyệt thế một trận chiến long uy h ả i lớn như vậy đem ý hệt như tự nhiên là không thể bỏ qua đấy vì long uy h ả i cải biến hắn tự nhiên là muốn phát huy chính mình tiện người sắp bén hảo hảo đ ã kích một phen đem khuyết điểm của hắn vạch trần lộ ra đưa hắn phê được thương tích đ ầ mình như vậy về sau hắn đối mặt thế chiến thời điểm mới sẽ không tự cho là đúng mù quáng mà chịu chết. so về tại tương lai, lại để cho hắn triệt để thanh tỉnh, minh bạch tình thế, còn không bằng hiện tại. Hiện tại nhiều người như vậy, Long Quý Hải không liên quan là nghe cũng không nghe, đều đem lời của mình một mực nhớ tại trong lòng. Thiên mệnh tần h toán trong nội tâm thở dài, ta có thể thật là dụng tâm lương khổ a. Tuy nhiên, là đ o ạ n huy danh của ngươi, thế nhưng mà, ta lại hy vọng ngươi sẽ không bất hồ bất quy tên khôn kia theo gót. Trước mặt nhiều người như vậy, Long Quý Hải, cái này sĩ diện còn hơn hết thể hào hùng nhân vật. Quả nhiên là cảm giác được u y phong mất hết. Nếu như n ộ khí có thể hóa thành tuyệt thế sát chiêu, lời mà nói, thầy tướng số đấy, trên cơ bản, tại đây ngắn m i thời gian. đã bị Long Quy Hải giết chết trăm ngàn vạn lần rồi. Thế nhưng mà Long Quy Hải cũng minh bạch, Thầy tướng số tiện, trùng, trùng, thật sự chính là khó đối phó. Hắn bản thân tự không có vân độ hắt như vậy nhanh mồm nhanh miệng, hắn vừa nghĩ tới Thiên Mệnh Thần Toán vân độ hắt lời mà nói, nhưng lại cảm thấy chữ chữ lại để cho hắn nhức đầu, chữ chữ có lý. Tuy nhiên chữ chữ như lao, chữ chữ nhỏ máu, nhưng mình căn bản chính là không thể nào phản bác. Giờ phút này, l ô n g m à y không khỏi nhíu một cái, l n g Mi cũng là ngưng mà bắt đầu. Ôi, Thiên Mệnh Thần Toán, đây là t t í t nghịch tập, ăn hết gan hùm mật gấu đi à nha. tại loan đao không gian ngoài cửa lớn, tựu dám d ạ y v ấ n long quy hải lão đại, không khỏi quá kiêu ngạo đi à n h à quả thực là ngu ngốc. yêu cơ nước theo vân mặt phát l ạ n h lại là lắc đầu, một bộ rất là kinh h thường bộ dáng. tại nước theo vân đằng sau, là mặt khác một vị yêu cơ tuần sát sứ thủy nu tụ, bọn hắn đều cùng thầy tướng số đấy triển khai một phen môi thương cầu chiến. thầy tướng số huy hoàng đoạn thời gian kia, thủy gia m ộ i tử còn không có có tiến vào loan đao không gian đầu mối, tự nhiên là không biết thầy tướng số hợp lý năm tàn nhẫn uy danh, cũng chỉ có long quy hải loại này thủy trung đi theo hồ bất quy mới biết hiểu tình huống. ai? t i u lại để cho cái này tiện, hàng cùng bọn họ đánh nhau a. Long Quy Hải cái này đáng thương người thành thật rốt cục thở phào một cái. Hiện tại thế nhưng mà hữu cơ hội, sẽ xuống đài rồi. hắn bây giờ nhìn nước theo vân nhưng lại cực kỳ thuấn mắt. Thật không ngờ nữ nhân này không chỉ là ưa thích nam nhân, cướp lấy minh giường. Lúc này biểu hiện cũng cũng không tệ lắm a. Thiên mệnh thần toán, hay vẫn là giả bộ như một bộ kêu i hùng bộ dáng, cũng chỉ như đ a o hướng phía hai đại mỹ nhân tuyệt sắc, ném đi vài đạo linh phủ, linh phủ nổ tung, lập tức liền có lấy trời sập đất sụt cảm giác. Hai đại mỹ nhân tuyệt sắc trường bào đều là bị mở. lưỡng đại mỹ nữ không được thi triển thủ đoạn một lần nữa biến ảo một bộ ừ không biết tự lượng sức mình sắc mặt của hắn âm trầm như cái kia vạn năm hàn băng đồng hóa qua nước trong mắt hắn s â m lanh tới cực điểm hàn quang không ngừng lập l ò e phun ra n nuốt vào tựa hồ tùy thời đều muốn thôn vệ tất cả mọi người mọi người đều là tin tưởng hắn làm được giá trị thiên kim linh phủ như đường đậu bình thường ném ra nhưng lại đối với mọi người không khác biệt công kích đối với sinh mạng không chút nào để ý t ự lại để cho người có thể cảm giác được sự điên cuồng của hắn hắn lương bạc quy một chương 155 vạn kiếm q u tông thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng được bao lâu, chính là đêm tối rồi. Cực b á c chi địa đêm, giờ này khắc này, thâm trầm như máu, cũng như tuyết. Con sâu cái kiến lực lượng, c ư ơ n g đại trở lại, cũng không cách nào đả đảo một cái voi lớn. rất đáng tiếc, như thế người đều là phạm tục thế hệ, khoảng cách voi lớn, thật sự là rất xa. Thầy tướng số đấy, nhanh chóng ra tay, như là tia chớp. Linh phủ bạo tạc nổ tung, phấn t á i chân không, lần này quen thuộc người của hắn, đều là dọa được sủng ái đều trắng bệch, cái kia bất hạnh đấy, còn bị linh phủ trọng thương chảy máu. trước kia, thật sự chính là nhìn không ra, người này như vậy h ù n g có cái kia người n h ắ c gan. lúc này đang suy nghĩ trước kia chính mình thế nhưng mà đắc tội qua hắn không biết hắn có thể hay không nhớ ở trong lòng lúc nửa đêm đến ném linh phủ, tìm h i ề n t o á cho mình nếu như cái thằng này làm ra được vậy cũng chịu tương đương không tốt rồi thủy tùy vân vội ôm lấy long quy hải cánh tay nói long quy hải ngươi có thể tuyệt đối không thể bị cái này tiện người không h i ễ u ngươi chính là đệ nhất tuần sát sứ hôm nay án sát sứ lão nhân r a ông ta mất còn cần ngươi đến chủ trì đại cục đừng nói những người khác những người khác b ạ n tỷ muội không thừa nhận đúng lúc này thủy tùy vân thủy nhu tụng lượng yêu m tỷ muội ở đâu còn có trước kia bái kiến cái kia giống như táo đỏ giống như được vũ mỹ m ê n g ư ờ i quả thực t i ể u là nữ đàn ông phụ thể, khí khái hào hùng trùng tiên, không ai bị nổi. Hai tỷ muội đều là một chương lại để cho người khó có thể quên tinh x ả o chứng n c mặt ô thơ tí ti rủ xuống bay, mặc trên người chính là huyễn hóa ra đến lăng la tơ lụa ung dung đẹp đẽ quý giá vô cùng. Thế nhưng mà giờ khắc này mọi người nhưng lại cảm thấy hai tỷ muội đều là hóa thân thành không thể địch nổi cao quý nữ vương, hóa thân thành người mặc chiến giáp bách chiến bách thắng xa trưởng vô địch nữ anh hùng. Phụ nữ không cho đấng mẩy dâu, quả nhiên là bậc cân n ắ c phụ nữ không thua đấng mẩy dâu a. Bông tuyết b ồ n g bền, mọi người đều là phất tay sát lấy bông tuyết, mắt chó sáng trưng đấy, xem nhìn lầm rồi, xem nhìn lầm rồi, vô số người đều là trong nội tâm kinh hô hoặc là thở dài. Quả nhiên, có thể trở thành một phương hảo kiệt nhân vật, không có một cái nào là đơn giản mà à. Ngươi lai, like, không chỉ là thiên mệnh thần toán, tiện, người vân độ h ắ c hiểu được che giấu, tại đây loan đao không gian, thủy tùy vân, thủy nhu tụng hai tỷ muội cũng là dẫn theo mặt nạ đấy. Đem hai nữ nhân này đơn giản mà cho rằng là yêu cơ, cho rằng là đồ chơi, cái kia thật đúng là không biết chết như thế nào rồi. Chứng kiến thiên mệnh thần toán không vui bộ dạng. Thủy t ủ y Vân hai người biểu hiện ra một bộ rất là sợ hãi kinh hoàng bộ dáng. Trên thực tế, trong mắt lại là có thêm một tia trào phúng. Trước kia nàng xem Thường Vân Độ Hắc, hiện tại Vân Độ Hắc trở nên cường đại rồi, nàng hay, vẫn là xem thường, không có bất kỳ lý do, đây chỉ là nữ nhân cảm giác. Vừa mới còn ăn hết không nhỏ thì tỏi, Long Quý Hải sắc mặt vẫn còn có chút thành, mà khi Long Quý Hải chứng kiến Thủy Tùy Vân như thế biểu diễn, c h ê bừa hí lộng Vân Độ Hắc cũng không khỏi đã có vẻ tươi cười. Hai cái tiện người, bản tính toán tài tình nhất định phải phong ngươi linh hồn hỏa b ô n g hoa, lại để cho vạn người các ngươi hai người, rồi sau đó bóc lột các ngươi ra rán. cho các ngươi thống khổ mà chết. Ngay tại lúc đó, Vân Độ hắc khuôn mặt cũng bắt đầu v ặ n mèo. Một tia dữ tợn tại Vân Độ hắc trên mặt hiện lên. Ôi, tiểu nữ tử phải sợ như vậy nhé. Tại Thủy Tủy h Vân sau lưng Thủy Nu Tụng nghe được hắn đem hai người đều mang rồi, cũng là không hề tỉnh táo. Muốn tìm u ộ i ta hai người vốn chính là dâm, em bé đãng phụ tu luyện s á n nữ mê hồn đại phát yêu quái, ngươi rõ ràng làm như vậy sự tình, bà câu ngược lại là muốn nhìn một chút hai có như vậy đảm lượng dám lên. c h ứ n g kiến muội muội Thủy Nu Tụng đều tức giận rồi. Thủy Tủy Vân lần nữa m vừa nói nói, rồi sau đó biến sắc, lạnh giọng nói. Ngươi không chỉ tính toán không bỏ sót, làm việc cũng là cẩn thận n h a Chó m á tính toán tài tình, ngươi Vân Độ Hắc hẳn là thiên hạ đệ nhất g ù n nốc. Tiện, người, các ngươi. Thiên mệnh thần toán địa thiên mắt phát động, đạo đạo hắc bạch đan vào lăng lệ ác liệt h à o quang thẳng run. Tựa hồ một khi buộc phát ra đi, sẽ gặp đem c r ọ n cái bông tuyết thế giới t ạ c cái n ắ p bấy. Tựa hồ toàn bộ thiên địa đều muốn tại uy lực của hắn phía dưới hóa thành hư vô. Vân Độ Hắc, Thủy Tùy Vân, Thủy Nhu Tụ, các ngươi đều không biết xấu hổ. Ngươi nào? Tất cả mọi người là chấn động, đừng tại đây lãng phí thời gian, nên làm gì làm gì. Định nhân của chúng ta là Long huyết không gian, tính toán tài tình vân độ, hất thực lực rất cường. Thủy thủy vân, thủy nu tụng đều là s c h gan trung lá gan. Chúng ta không cần nội đấu, mà là đoàn kết, hài hòa. Nhưng vào lúc này, một đạo trong chèo thanh âm xuất hiện tại tất cả mọi người trong ngõ. Tất cả mọi người là chấn động, dâm d ạ p chăm t h ỉ hàng trăm hàng ngàn mà loan đao cường giả mà ngửa đầu nhìn xem bọn hắn đỉnh đầu sáng chói bầu trời. Là hắn, sáng chói hư không, thần khí c h ị u chấn động, từng mảnh đông tuyết tan dã, bầu không khí vân u â n Là hắn, Phong Hàn, tiểu công tử, Phong Hàn tiểu công tử, xem a, là Phong Hàn tiểu công tử. Phong h à n Tiểu Công Tử là Loan Đao Không Gian đoạn thời gian này danh tiếng chính kính nhân vật, thái cổ gia tộc nhà cao cửa rộng đệ tử, thực lực, tiềm lực, thế lực, phóng nhãn thiên hạ đều là tuyệt đỉnh. Gia nhập Loan Đao Không Gian, trong khoảng thời gian ngắn liền là có thêm chiến công hiền h o c h có thể nói Phong h à n Tiểu Công Tử tự là Loan Đao Không Gian tương lai, tự là Loan Đao Không Gian hy vọng cuối cùng. đương nhiên, không chỉ như vậy, Phong h à n còn cho thấy không thuộc về hắn cái tuổi này lãnh tụ phế lực. Đây là một loại không kém gì hồ bất quy lãnh tụ phế lực. Phong h à n Tiểu Công Tử Hà Lâm lão ma đầu còn có thể sao? Xa Chứng kiến Phong Hàn Tiểu Công Tử xuất hiện, tất cả mọi người là kích động mà không thể chính mình. Phong Hàn Tiểu Công Tử xuất hiện, trận này cho k h ơ i Hải, rốt cục có thể xong việc rồi. Người đến, chính là Phong Hàn. Phong Hàn, cái này điên cuồng mà bế quan tu luyện chi đồ, dự cảm đến cái này lộn xộn cục diện. Thế nhưng mà ra doi thúc ngựa, không có chút nào ngừng đổi tới. Loan đau không gian, q u ầ n long vô thủ. Nếu như tự giết lẫn nhau, cái kia thật có thể chính là thân giả thống c ự u giả k h o á i rồi. May mà Phong Hàn đến coi như k p thời, còn không có gì đại chiến bộc phát. Tuyết đầy trời núi, chỉ thấy một bộ s u y Phong Hàn, trong hư không. c h â n đạp hai bước liền đến sở hữu tất cả chiêu thảo sứ tuần sát sứ trước đó phong hàn thực lực tại một phen đột phá phía dưới rốt cục đạt đến thiên chi tiêu tử mới có tuyệt thế cảnh giới vạn trong không một cảnh giới tuyệt đối đại viên mãn chấm dứt đối với đại viên mãn chi cảnh giới p h à m t ụ c thế giới phong hàn cái này hậu tích bát phát chi nhân hoàn toàn có thể sáng lập kỳ tích vượt qua tam giai chiến đấu bởi vậy lúc này phong hàn cảnh giới tuy nhiên là sở hữu tất cả cường giả bên trong thấp nhất đấy nhưng phong hàn sức chiến đấu lại hết lần này tới lần khác lại là cao nhất cái kia s a u mấy người tuy nhiên mọi người đều là biết được phong hàn không sai biệt lắm là tại cái gì cảnh giới nhưng không có người dám khiêu khích phong hàn như gió hàn loại này tiên chi tiêu tử thân mang tuyệt thế hòa trùng hết tất cả đều là có thể làm được bỏ qua cảnh giới cũng không phải bọn hắn có thể đơn giản treo c h o c đấy phong hàn lướt sóng mà đến cùng thiên mệnh thần toán chính diện mà đúng phong hàn cùng lúc trước hồ bất quy lạnh lùng thần bí bất động giờ phút này trên mặt hắn thời khắc có vẻ mỉm cười bình tĩnh vô cùng lại làm cho người ta vô hạn hy vọng nhiệt tình hồ bất quy lạnh tự nhiên là vì hắn bản thân là u l a n h trong hư không sinh ra đời tình không c ử thú tu luyện chính là lệnh không thể lại lệnh tịch diện tinh không lôi, mà phong hàn nhiệt tình, lại là vì hắn ma hỏa chi tâm, h ồ bất quy là lệnh như băng thành đầu, vắng vẻ ngàn năm, chưa từng cải biến. phong hàn chính là hỏ diệm x â n hỏa, ngay cả là ngàn năm vạn năm chưa từng dập tắt. nhìn xem dưới chân nhân vật, phong hàn giống như lại nhớ tới chính mình đỉnh phong thời đại, kiếm thần vừa ra, thiên hạ đều phục. phong hàn cả người khí thế trở nên lăng lệ ác liệt, cho người một loại cường đại vô cùng cảm giác, h ắ n giống như bạch dương đồng dạng thẳng, tựa như một bà có thể chém phá thế giới bản cổ khai thiên tự đại phủ đầu. tại trên người hắn, q u ầ n q u ộ n sâu ý không gió mà bay, phiêu nhiên cổ c ũ lại. Tiết Mai đứng ngạo nghệ, một đạo thân ảnh bao trùm hư không, ngạo nghệ thiên địa. Mặc dù cuồng phong u é c ngang, cũng tự lù lù bất động. Long tuyền bảo kiếm trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên. q u ê n mình sở hữu tất cả kiếm tu, trên người bảo kiếm đều là lạnh run, bay lên hướng phía bóng người kia c h i ề u bái. Đây cũng là kiếm thần, đây cũng là phong hàn. q Uy một chương 156, bách bộ thần quyền không gian h i n diện. 4. vạn kiếm quý t ô n g c h i ề u bái kiếm thần, có thể nói là vạn năm qua không có chi quái hiện t ư ợ rồi. Đứng ngạo nghệ trong trời đất, hết thảy đều đã trở thành bối cảnh. Phong Hàn, tại đây một phiến thiên địa bên trong, lộ ra là như vậy bất phàm, như vậy xuất trần. Thiên mệnh thần toán vân độ h ắ c liếc mắt liền thấy được bên trên bầu trời Phong Hàn. k h ẽ cho mày, cái này Phong Hàn tiểu công tử thuật nhìn cũng không phải nhân vật tầm thường. Vừa rồi ta thi triển tiên cơ tính toán tài tình chi thuận, lại là không có nhìn thấu hắn. Ta nhìn không thấu nhân tài là cùng ta có cộng đồng chủ đề người. Xem ra đạt thành nhất trí, cộng đồng liên hợp không phải một c i ệ n Chuyện rất khó. Chứng kiến Phong Hàn, Thiên mệnh thần toán ngược lại càng thêm có 10 phần tin từ rồi. Chính mình sao giống chống khua chiên tạo thế còn thật không có làm không? Đường đường chính chính dẫn xuất Phong Hàn. cái này đoán chừng là Long huyết không gian những người kia cũng không nghĩ ra à? tuy nhiên vừa rồi hắn cùng Phong Hàn trò chuyện với nhau thật vui, thế nhưng mà lúc này đây nhưng lại đang tại nhiều người như vậy mặt tự nhiên muốn phủi sạch quan hệ, hai người ánh mắt trao đổi đều đã minh bạch đối phương muốn biểu đạt tâm tư, m ỉ m cười tại hai người k h ỏ e mắt hiện lên, trừ hắn ra hai người bên ngoài không tiếp tục người khác phát hiện. hừ, Thiên mệnh thần toán sắc mặt lạnh lẽo, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, màu tím t ó c dài giống như mũi tên nhọn đồng dạng tùy ý bay là t ả Thiên mệnh thần toán bản thân thì là bay ra dài mạnh hình ghế nằm, lăng không mà đứng, lạnh lùng nhìn xem Phong Hàn. cặp mắt kia thì là phát ra xanh m ơ n mượn hào quang, mà lúc này đây phong hàn chính là mọi người chúa cứu thế, chúa cứu thế, có thể nào như vậy đơn giản thỏa hiệp? phong hàn tiểu công tử, thiên mệnh thần toán ta thế nhưng mà một lần lại mà tam địa cho mặt mũi ngươi, ngươi nhưng lại còn cho là mình là án sát sứ, tại tính toán tài tình trước mặt hung hăng cản quấy vô cùng, tốt, vậy thì đừng trách thiên mệnh thần toán vô tình. thiên mệnh thần toán dùng một b ứ c tuyệt thế cường giả giáo huấn tiểu bối bộ dáng, đối với phong hàn tiến hành quá lớn, mà phong hàn nhưng lại không hề có cảm giác. thiên mệnh thần toán giống như nhìn thấu cái gì, hắn hơi tà ác vừa cười vừa nói, lời nói tuy nhiên bình h ả n thế nhưng mà. Hắn bình thản trong lời nói, nhưng lại ẩn chứa vô tận sát ý, đó là s ẵ n g dọng tới cực điểm sát ý. Sát ý vừa ra, liền không gian cũng có thể bị tán át, rất có hơi có chút mặt trời như lai, phấn t o á i chân không hình thức ban đầu. Ta làm kiếm thần, kiếm pháp như thần, nếu như xuất kiếm, tất nhiên có huyết quang t h a i hương. Cảm nhận được cái tia một tia cực hạn sát ý, Phong Hàn có chút hiểu được, mỉm cười, nhưng lại rất cô ý vị nhìn xem trên mặt tà át dáng tươi cười thiên mệnh thần toán. Xem ngươi coi như không tệ, t i u không xuất kiếm rồi. Biểu hiện của hắn, c h ư vị ở ngoài đứng xem đều là xem không hiểu, ngoại trừ thiên mệnh thần toán v n độ hắc, thật sự là hồ hinh h o à n g ta coi như tính toán thần h ụ thể đây này. Thiên mệnh thần toán bị phong hàn xem nhưng trong lòng cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Phong hàn tiểu công tử, tất cả mọi người là người biết chuyện, thực lực, nhu lực hai dạng đồ vật đầy đủ hết mới có thể chính thức không sợ bất luận cái gì thế lực. Hồ bất quy không có, long vi hải không có, ngươi có hay không ta không biết, thế nhưng mà ta lại có đủ. Chỉ có như vậy, chỉ có ta người như vậy gia nhập thống trị loan đao không gian, đem loan đao không gian cùng long huyết không gian liên hợp lại, loan đao không gian mới sẽ không bị bất luận cái gì thế lực chấn p hắn mà nói đưa tới vô số người bất mãn, chó nhà vô liêm sỉ đồ chơi. Chết t i ệ n người, người rõ ràng không xác định Phong Hàn tiểu công tử có hay không. Xem ra, nói ngươi thiên mệnh thần toán là ngu ngốc, còn thật sự có vài phần đạo lý. Tiện, người đều có thiên thu. Phong Hàn tuy nhiên cái chán cao lại, thế nhưng mà nhưng lại không thể không hiểu rõ g ậ t đầu. Phong Hàn khí thế lại một lần nữa trở nên lăng lệ ác liệt mà bắt đầu. Nếu như nói thiên mệnh thần toán là bộc lộ tài năng trùng thiên huyền thiết chi kiếm, như vậy, Phong Hàn tiểu là ổn trọng như Hải Sơn, bá khí vô song đũa, đũa trầm trọng như Thiên Trọng Sơn, vạn trượng sóng, đem trùng thiên kiếm hung hăng ngăn chặn. Nói như vậy, Vân Độ Hắc m ì n h không, Tiện, người m ì n h Ngươi rốt cục muốn chuẩn bị động thủ sao? Phong Hàn quả nhiên là chúa cứu thế a, không có quá nhiều nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, đem phía dưới vô số người kích tỉnh, nhiệt huyết kích nộ. Phong Hàn bệ nghễ thiên mệnh thần toán phía dưới những cái tia tiền hô hào ung thần thông tu là nhóm, đ á n bọn họ. Rồi sau đó lại nhìn về phía thiên mệnh thần toán, thiên mệnh thần toán kỳ q u á i quan sát Phong Hàn, chẳng lẽ Phong Hàn tiểu công tử không định động thủ sao? Thiên mệnh thần toán trong nội tâm bỗng nhiên có một tia thỏa mãn, anh hùng t i ế p anh hùng, trong mắt hắn, có thiên mệnh mệnh cách người, không hề nghi ngờ, là một anh hùng, Phong Hàn là một anh hùng, cùng anh hùng chiến đấu. Tuy nhiên một trận chiến này khả năng có rất lớn hơi nước. Thế nhưng mà, như trước là nho nhỏ thỏa mãn vân độ Hắc Minh cường giả t r i tâm, vân độ Hắc Minh vạn năm về sau tái nhậm chức cuộc chiến không c ó quá nát, cái này lại để cho vân độ Hắc Minh cao hứng mà b ó tay rồi. Người thông minh cùng người thông minh nói chuyện mới sẽ không phí bất luận cái gì khí lực, không thể nghi ngờ phong hàn cùng vân độ Hắc đều là biết được lý lẽ người biết chuyện. Nhìn xem vân độ Hắc một bức mình mê ly hưởng thụ bộ dạng, phong hàn t i ể u là khí không đánh một chỗ đến. Này, chiến đấu t i ể u muốn h à o hảo mà chiến đấu, người choáng nha t á o bòn a, nhiều như vậy biểu lộ làm gì? nơi này là hai đại cường giả ở giữa chiến đấu, mà không phải hai đại Oscar vua màn ảnh ở giữa biểu diễn, không thể cô phụ phía dưới vô số người chờ mong à? Om song, ngươi quá om song rồi, cũng quá mức bộc lộ tài năng rồi, chẳng lẽ tiểu không có nghe đã từng nói qua thiên mệnh thần toán, tính toán không bỏ sót, huyền uy tuy thọ, vẫn còn khi chết. Phong Hàn chính khí nghiêm nghị, hắn hỏa diễm chính khí vừa xuất hiện, liền đem vân độ hắc sắc bén khí tức ngăn chặn. quả nhiên ta không áp chính. Phong Hàn mắt lộ ra tinh quang, chỉ thấy hắn hai đấm nắm chặt, vậy mà một hồi đùng đùng, không rước, thanh âm đ ộ n tĩnh, rồi sau đó hắn một đấm xuất ra kích, ở giữa thiên địa bộc phát ra như lôi đỉnh tiếng vang. h ắ n phía trước trong phạm vi nhỏ không gian lại là trôn vùi ra, thật cường đại. Một ít trôn vùi cảnh nhập môn người lập tức sắc mặt đại biến, có thể đơn giản làm được không gian liên diện, cái này phong hàn thực lực so với bọn hắn cường đại rồi quá nhiều. Quả nhiên không hổ là thái cổ gia tộc thiên chi tiêu tử, so với phàm tục thế giới tuyệt thế thiên tiêu cũng là không thua bao nhiêu a. Phong hàn biểu hiện kinh người. Uu đọc sách. Http vđt vđt v c n o văn tự xuất ra đầu tiên, lại để cho trong lòng của bọn hắn không có đấu kỹ, chỉ có vô tận â m mộ, bội phục. Thật sự là bá khí lộ ra ngoài phong hàn t ự a. t i ê n sơn đông tuyết rơi. biến sắc người rất nhiều, trong đó cũng kể cả vị tia khí thế như kiếm, người càng tiện thiên mệnh thần toán. người thường, xem n á o nhiệt, thành thạo, canh cổng nói, những người khác nhau nhau vi phong hàn phấn khích biểu hiện, không muốn sống nhau nhau ủng hộ, mà thiên mệnh thần toán bọn hắn những cao thủ này nhưng lại tương đối tỉnh táo, bởi vì thiên mệnh thần toán những cao thủ này mới hiểu được. phong hàn tuy nhiên tại cảnh giới phía trên có lẽ cũng không coi vào đâu, thế nhưng mà tại thân thể khống chế phía trên, cường độ phía trên, nhưng lại đạt đến một cái cực kỳ tuyệt diệu, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, có thể tùy ý phát ra không gian liên diện một quyền, không có cường đại thân thể. Không có đối với lực lượng cường đại không chế, muốn làm được, quả thực t i ể u là nằm mơ. Thiên mệnh thần toán tuy nhiên cũng có thể làm được, nhưng là muốn muốn như là Phong h à n như vậy, đơn giản thi triển cũng là không thể. Phong h à n cái kia nắm đấm chính thức chính là bách bộ thần quyền, quyền pháp như thần, phân t a chân không, trôn vùi chân không. Thiên mệnh thần toán minh bạch c ạ o diệu bên trong, thế nhưng mà hắn hiểu được c ạ o diệu bên trong, cũng sẽ biết trong đó ẩn chứa độ khó, cái này độ khó còn thật không phải là bình thường à? Cần biết, thằng này căn vốn cũng không phải là ngưng tụ khí huyết lực lượng, mà là rõ đầu rõ đuôi hỏa diễm lực lượng A Hỏa diễm lực lượng. bản thân tựu là chuyên thuộc về hắn như vậy tiên tri tiêu tử sinh ra chính là không gian i ê n gì ta cái này độ khó thế nhưng mà tăng lên không dưới ngàn vạn lần trực tiếp lại để cho t h ầ y tướng số đấy bỏ tay rồi quy một chương 157, cái thế cự phách phần tiên trí bảo rất tốt phong hàn tiểu công tử quả nhiên có chút thực lực đáng tiếc phong hàn tiểu công tử ở trước mặt ta hay vẫn là không chịu nổi một kích không nói là người coi như là hồ bất quy phục sinh ta cũng có thể một chiêu đưa hắn cầm xuống thực lực của ta tại đại thiên thế giới trừ thế giới bên trong bất quá là kế c u mà tồn tại ngươi ngay cả ta đều không bằng đối mặt thế giới khác cao thủ thì càng thêm không có bất kỳ cơ hội. Thiên mệnh thần toán trong lời nói để lộ ra hào hùng vô hạn, còn chưa giao thủ, tiểu nếu nói đến ai khác ở trước mặt mình không chịu nổi một kích, đã kích địch nhân khí diễm, thậm chí còn đem tay đi h ồ bất quy sơ lên đi ra. Nếu như là người bình thường, hoặc là là long quy biển như vậy nhân vật, đoán chừng là khí tam thi bạo khiêu bảy trộn khói bay, thế nhưng mà hắn đối mặt chính là kiếm thần phong hàn, trên chiến trường ma luyện như là một thanh bảo kiếm phong hàn, lớn nhỏ 3.000 chiến, đấm máu vạn dặm, huyết n h u n trường ý phong hàn tại khó chơi địch nhân đều b à i kiến, sao lại? khá có thể bởi vì thiên mệnh thần toán những lời này mà biến sắc, thiên mệnh không thể biết, không thể động. chính ngươi gọi là thiên mệnh thần toán, chính là t ố i kỵ. đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi thiên mệnh thần toán có thủ đoạn gì, có thể làm cho ta phong hàn, tại trước mặt của ngươi không chịu nổi một kích. thiên mệnh thần toán thần sắc bên trong tràn đầy tự tin, chỉ thấy hắn tiện tiện lông mày dài nõi đ ã n g tóc dài bay múa, lập tức một thanh thiên địa q u ạ t bảo ra hiện trong tay hắn, đúng là một thanh thần kỵ vô cùng quang tây q u ạ t lưu quang viêm g i n thiến, thiên địa q u a t bảo trong đặc biệt nhất lưu quang viêm g i n thiến. 8 thiên địa q u a t bảo có mấy đại loại? theo thứ tự là thiên địa phong lôi h i ế n Thiên địa phong q u t hương bù, thiên địa phong hỏa p h i ế n thiên địa phong thủy p h i ế n cùng với thiên địa phong kim p h i ế n lưu quang viêm d ẫ ậ n p h i ế n các lộ hại đ ờ a i Những này cây quạt bên trong có rất nhiều đ ư ợ n g ngũ hành thuộc tính cây quạt, mà chạy quang viêm d ẫ ậ n p h i ế n dùng quang làm d ẫ t tử, thoát ly ngũ hành không chứa thuộc tính, bản thân làm ộ t kiện quang hệ liệt bảo vật, luyện chế mà thành đấy, tự nhiên mà vậy, tựu là lưu quang viêm d ậ n quạt. Lưu quang viêm d ậ n thiến không phải bình thường đồ vật, mà là làm cho người cực kỳ hâm mộ trí bảo, trí bảo. Đúng vậy í bảo, nhưng lại không phải bình thường bảo bối, là phần tiên cấp bậc bảo bối. p h ạ m tục thế giới bảo vật, thường thường chỉ là phục trang đẹp đẽ, không có hắn b ề ngoài. hoặc là có căn bản chính là phản t ụ chỉ c là bởi vì thế gian biến hóa quá nhanh quá mức rất thưa thớt mà đột nhiên tầm đó giá trị con người tăng vọt đã trở thành cái gọi là bảo vật chân bảo mà ở tu luyện thế giới bảo vật đó là có thể không gian hải chân núi cao thần diệu chi vật bảo vật có linh khí c ư ơ n g giả được đ c ư ơ n g giả tu n g hành kẻ yếu là được kẻ yếu tiêu dao bảo vật cũng là có thiên địa huyền hoàng bốn loại đẳng cấp đương nhiên còn có ngoại lệ bảo vật chính là q u ạ t bảo tử loại này loại này bảo vật không tại thiên địa huyền hoàng bốn loại đẳng cấp bên trong nhưng là lại bị người xưng là phần thiên cấp bậc Phần thiên cấp bậc, độc ra máy r ệ t độc c h ứ c có tính linh, có thể chính mình phát triển. Tại mọi người trong nội tâm, tại tuyệt thế cường giả trong tay, đây cũng là cùng cường hoành thiên cấp linh bảo so sánh với, cũng là không thua bao nhiêu. Phần thiên cấp bậc bảo vật, có thể nói, bởi vì bản thân đặc tính, so với thiên cấp linh bảo cũng còn muốn nổi tiếng. Phần thiên cấp bậc bảo vật, có khả năng theo chủ thể mà tân t r ư ớ c trở thành siêu việt thiên cấp bảo bối. Mà thiên cấp bảo bối, từ xưa đến nay, tựa hồ đã trở thành thiên cấp, t i u cũng đã không thể đủ có chút tiến bộ. Đại đạo bao la mở m ị ệ phần thiên vô song. Nếu vị phần thiên cố, thiên bảo đều có thể ném thiên. Tựa Hồ tại một khắc này về tới hỏa diệm sơn thời đại, thiên, Tựa Hồ cũng là cũng bị đốt cháy sạch sẽ, hóa thành hư vô thanh thiên. Cảm nhận được thuộc về phần thiên cấp bậc chí bảo khí tức, tất cả mọi người là kích động vô cùng. Phải biết, cái này phần thiên cấp bậc bảo bối, so với thiên cấp linh bảo cũng còn muốn rất thưa thớt, chỉ có án sát sứ loại này tỏa chấn một phương, cái thế cự phách mới có tư cách có được à? Không thể tưởng được, cái này sợ hai thiên mệnh thần toán rõ ràng cũng có được, cũng không biết hắn l à như thế nào lấy được, là vận khí cất cho tiến đến lấy được, hay vẫn là m à khác? Bất kể như thế nào, tại thời khắc này, mọi người đều là so sánh ghen ghét hâm mộ người này đấy. Lưu Quang viêm giật h i ế n có quang là được phát động, tốc độ siêu nhanh là khó lường bả bối. Phần thiên cấp bậc Long tuyển có lẽ có thể cùng mà so sánh với bả bối. Tuy nhiên Phong h à n cũng có được cùng cấp bậc Long tuyển, thế nhưng mà Phong h à n nhưng lại không muốn sử dụng, bởi vì hắn là kiếm thần, tu luyện đến ngoại vật chỉ là nhục kiếm, bản thân mới là cường kiếm cảnh giới siêu p h à m kiếm thần. Tại kiếm thần trong tư t ư n g hết thảy Long tuyển, tất cả bảo kiếm cũng chỉ là bên trên bầu trời bay tới thổi đi mới bay. Thân thể, cái này bản từ xưa tới nay chưa từng ngã xuống lợi kiếm, mới là cường hãn nhất đấy, kinh thường tuyệt luân c h í tôn chi kiếm. Ta nói, có quang, liền có quang. Ta nói, thiên địa muốn l à m đảm, thiên địa liền muốn cho ta hàm đ ạ m Thiên mệnh thần toán trong nội tâm khẽ động. Sau đó, trí bảo lưu quang viêm giận phiến có chút tránh bông lúc đít ở giữa thiên địa hư vô chi khí liền có cảm ứng, lập tức biến thành một đóa mây đen. Đúng lúc này, tình hình bỗng nhiên biến hóa, theo giữa ban ngày, n h á y mắt hóa thành mây đen áp thành chi chẳng cảnh. Mọi người đều là cảm giác thở không nổi, cảm giác sắp sửa có chấn động thiên địa chuyện lớn phát sinh. g ầ m bảo hào, g ầ m à o trí bảo lưu quang viêm giận phiến tựa như cái kia chư chư thiên thế giới bên trong chế tạo hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó, một cái tiểu hồ điệp, lập tức. liền đã dẫn phát cực lớn vô cùng phong bạo, đây là hắc ám phong cách, là d i ệ t thế phong bạo. Phong bạo không ngừng kéo dài, vỡ vụng chân không, vỡ vụng thời không, như vậy thần thông một khi thi triển, liền đã dẫn phát vô số r u n g động. Chí bảo danh tiếng, quả nhiên là danh bất hư truyền. Cái này thiên mệnh thần toán che giấu thật đúng là đủ sâu a. ở đây đấy, vô số người đều tại thừa nhận, bọn hắn hay vẫn là xem nhẹ thiên mệnh thần toán. U u đọc sách, hồ cản s ù c o n văn tự xuất gia đầu tiên, đã có cái này một kiện chí bảo, thầy tướng số đấy, liền có thể nhẹ nhõm nghiền áp rất nhiều người, mà không phải như là ngày xưa như vậy làm trâu làm ngựa. sợ hại rụt rè, vận mệnh như lao, ta điều khiển lao, thiên mệnh thần toán cũng chỉ như lao, thi triển tuyệt thế bảo vật lưu quang viêm giận phiến thần thông, quả nhiên là thiên thần hạ phàm giống như, chinh phục vô số người tâm linh, cái kia bị trí bảo lưu quang viêm giận phiến thần thông đánh trúng băng tuyết thế giới vỡ vụn thời không, y nguyên tại vỡ vụn, hắc ám, vô biên hắc ám mang tất cả, nhưng hắc ám đạt đến cực hạn, cái này hắc ám, liền bắt đầu vỡ tan, hắc ám vỡ tan, liền biến thành minh quang, nhưng thấy u minh trong một đạo t ò lớn quang, ảnh hiện ra, núi sông chấn động, một mảnh hỗn độn, thiên địa phong lôi, thủy hỏa sơn trạch khí tức cùng một chỗ hiện lên, bảng bạc, tinh xảo. trầm trọng, không linh, vô số mâu t h u ẫ n nhưng lại tự nhiên mà vậy cảm giác tại đang xem cuộc chiến mọi người trong lòng nổi lên như vậy xen lẫn vũ trụ áo nghĩa uy năng thế nhưng mà so không gian chôn vùi một quyền cường đại rồi quá nhiều a cũng không biết phong hàn có thể hay không chống cự đến cùng đem kỳ tích kéo dài ngay tại tất cả mọi người lo lắng phong hàn có thể hay không tái tạo kỳ tích thời điểm phong hàn động xen lẫn tuyệt đại kiếm thần áo nghĩa một quyền đồng dạng lạ như là tận thế ở bên trong tia chớp giống như sẽ rách bầu trời ngang trời xuất thế phong hàn vừa ra tay liền đem cục diện thay đổi một quyền này của hắn xuất thế tận thế tia chớp rõ ràng, tựa l à biến thành tươi đẹp mê người làm cho người ta vô hạn hy vọng cầu v ồ n g tươi đẹp cầu v ồ n g vạn dặm không mây. Uy một chương 158, phong vân vũ động phong l ồ i t ư phương. Ngoại vật mặc dù cường, có thể đến cuối cùng, bất quá hư không một vật. Cái này ngoại vật, có thể là thương, có thể là đao, cũng có thể là kiếm. Thần thương, thần kiếm, gia trì đến phàm p h u tục tử trên người, phàm tục thế hệ sẽ gặp buộc phát ra cực kỳ cường đại cảnh giới, phát huy ra không giới gấp 10 gấp trăm lần sức chiến đấu. Đây cũng là thần bình công hiệu, có thể tại tu luyện thế giới, cảnh giới vô cùng. dựa vào binh khí uy lực dừng chân có chỗ đứng để sinh sống chiến trường chẳng qua là tiểu thành cảnh giới chính thức đại thành cảnh giới chính là dựa vào thân hình trăm trận trăm thắng bách chiến bất khuất thái cổ thời điểm quân tinh long l á n h các cường giả dựa vào đều là thân thể là thuộc cho bọn hắn bổn nguyên chi lực năm đó linh bảo linh khí tuy nhiên là uy lực vô cùng nhưng càng nhiều nữa bất quá là mọi người đồ chơi mà thôi phong hàn năm đó tu luyện các loại kiếm pháp đạt được các loại bảo kiếm lúc sắp chết cái này mới phát hiện ở giữa thiên địa mạnh nhất kiếm tuyệt đối không phải là thái a long t u y ề n chính thức cường đại kiếm chính là bản thân dùng thân là kiếm hoành hành tứ phương q u y ề n cước nếu như dung nhập đến kiếm ý bên trong tự nhiên có thể thành bộ lộ tài năng chi q u y ề n cước dùng phong hàn cảnh giới bây giờ kiếm ý cũng không quá đáng là lĩnh n ộ 3 ba phần ba phần kiếm ý khoảng cách một thành kiếm ý thật sự là kém quá nhiều nhưng phong hàn dựa vào có thể không hoàn toàn đúng kiếm ý hỏa diễm lực lượng đã xem như phong hàn bổn nguyên lực lượng hỏa diễm lực lượng có thể theo ở giữa thiên địa hấp thụ lớn mạnh đã có hỏa diễm lực lượng gia trì phong hàn q u y n cước đã là đã có một thành kiếm ý uy lực một thanh k ế bí, thật sự là có chút đáng sợ, đủ để chấn áp ở đây tuyệt đại đa số người. bất quá, vân độ h ắ c người này biến hóa kỳ lạ âm trầm, phong hàn ngược lại thì không cách nào xác định có thể hay không ảnh hưởng đến người này. nhưng năm đấm đã đi ra ngoài, không có biện pháp rồi. năm đấm vượt qua xuân hạ thu đông, xuyên qua sáng sớm đêm tối, càng là xuyên thẳng qua, tựa hồ chính là hấp thu thời gian lực lượng, trở nên càng thêm cường đại rồi. đang tại năm đấm, nổi lên lệnh thấu xương gió lạnh năm đấm, khoảng cách vân độ hai m t thời điểm, giống như có vô tận sinh cơ, chỉ một quyền đầu, tựa như một cái mặt trời nhỏ. đây là gia chỉ giang hải quãng đời còn lại bí quyết nằm đấm thuyền nhỏ từ nay về sau chơi qua giang hải gửi quãng đời còn lại nằm đấm không muốn vừa xuất thế t ự hóa thành hư vô cho nên nó liền đem chính mình quãng đời còn lại ký thác vào cái này rộng lớn thiên địa nằm đấm hoa cầu đ ồ n g quan ban ngày kinh thiên vĩ địa mà đến những nơi đi qua băng tiêu tan rã hắc bạch luân chuyển không gian vỡ vụn mà nằm đấm quán thông mà đến chậm rãi vỡ vụn băng tuyết không gian vậy mà lại là từng cái lấp đầy hết thảy ngoại trừ người bên ngoài nhìn về phía trên cùng bên trên một giây không có chút nào khác nhau giống như là thời không di chuyển ngược lại truyền bá cho phóng b ự c này thần diệu vô song cảnh tượng, không phải vị nào đại lao Hàn Lâm thi triển thần thông bí pháp, mà là một cái có chút ẩ n chứa k i ế m ị năm đấm. Xin hỏi trong thiên hạ có bao nhiêu người có thể đủ tin tưởng? Mọi người đều là gặp quỷ rồi giống như bách bộ thần quyền, cái kia biểu diễn, bọn họ đều là bài kiến đấy. Bất quá là phạm tục năm đấm, mà Phong Hàn cái này năm đấm, bao hàm lấy đủ loại dị tượng, chẳng lẽ là thái cổ trưởng quyền, hoặc là thậm chí là thái cổ thần quyền? Không, mặc dù Phong Hàn là thái cổ gia tộc nhà cao cửa rộng đệ tử, nhưng cũng không chiếm được thái cổ trưởng quyền bí pháp, thái cổ thần quyền, thái cổ trưởng quyền. Theo nhiều đời tuyệt thế thiên i ê u vẫn l c không bao giờ. nửa tồn tại nhân thế gian rồi. đương nhiên, không có sanh ở Thái cổ, bọn hắn tự nhiên là không biết, bị khoác l ắ c thượng thiên Thái cổ thần quyền, cũng nhiều lắm là bất quá là đến một cái trời giáng huyết vũ, ở đâu có thể có nhiều như vậy bị bậm? trong nơi này hay vẫn là nằm đấm, thiên đ ệ u biến hóa, phong vân lôi điện, ở đâu hay vẫn là người, có thể làm được sự t ì n h đây quả thực là trong truyền thuyết chúa sáng thế mới có thể làm được đó a. thiên mệnh thần toán, ngươi cái này tiện, người, tàn bạo bất nhân, hôm nay ngươi liền ở tại chỗ này a. cười dài một tiếng, phong hàn hào khí vân vây, đem phía dưới đang xem cuộc chiến mọi người nhiệt tình. đều là kiếp nổ tới cực điểm. Hảo hảo hả bốn, phong hàn công tử quả nhiên không hổ là thiên chi tiêu tử, thầy tướng số cái này tiện, người cũng cũng chỉ có phong hàn công tử mới có thể chấn áp. Phong hàn công tử vậy mới tốt chứ, chấn áp cái thằng này, chúng ta liền đem ngươi để cử vi mới đích lãnh tụ, mới đích thần minh. Bốn, đã đủ rồi, phong hàn, bản tính toán tài tình xuất mã, tuyệt đối không có khả năng bị giết sạch mà về, ngươi cho bổn tọa đi chết. Thầy tướng số đấy, bộc lộ bộ mặt hung ác, vung v ậ y thiên địa chí bảo cây quạt hóa thành tuyệt thế tiện, người. đối mặt Long Tuần y Lưu Quang Viêm giận phiến thần thông công kích, phong hàn tiểu tử này thần c ô n cũng là hung hăng một quyền công kích mà ra, một quyền này quấy một cái cực lớn vòng xoáy, quyền xuất bách bộ phi long tại thiên, một đầu trong s u ố t long, bởi vậy xuất hiện, cái này đầu trong s u ố t long, vừa xuất hiện, giống như muốn hóa thân thành tinh không c ự thú, thôn phệ tinh không, thôn phệ thế giới, cái này nắm đấm vi lực, tại phàm tục thế giới, hắn b ề n g o à i có chút giống đại thiên thế giới, cái loại này ẩn chứa pháp tắc, lực lượng áo nghĩa công kích, đáng sợ cực kỳ, đích thật là đáng sợ cực kỳ, một quyền này kinh thường tứ phương. so không gian trôn vùi một quyển kia còn cường đại hơn gấp trăm lần, Long Chi nổi giận, lôi đ ỉ n h bạo tiếng nổ, Đinh t h a i nhức óc, vận tốc âm thanh không ngừng mà khuếch tán, rất nhanh, thiên hạ này đều là chấn động. Long Huyết Không Gian chính đang bế quan Thiên Long Thu Tôn mở mắt, ánh mắt của hắn nhìn về phía Loan Đao Không Gian phương hướng, Loan Đao Không Gian đến tận cùng xảy ra chuyện gì? Rõ ràng bộc phát ra có thể so với diễn biến cảnh giới khí tức, chỗ đó đến cùng có gì cường giả, có gì thần bí? Vân đ ộ hắc, Long Huyết Không Gian đại l ã o phủ xuống, việc này không thể như vậy xuống dưới, ta và ngươi đánh nhau, tất có một cái tổn thất, ngược lại là Loan Đao Không Gian nhặt được tiền nghi. Phong Hàn giờ này khắc này, đồn đại nói, đem làm tất cả mọi người đắm chìm tại hai người kinh thế công kích thời điểm. Hai người này lại là thông qua tâm niệm trao đổi mà bắt đầu. Ta cũng là biết rõ a. Làm sao bây giờ ngươi nói? Vân Độ hất rất nhanh đáp lại, cái thằng này quả nhiên là một cái tiện người chiến đấu cho tới bây giờ, có thể nói là đâm lao phải theo lao. Nhưng cái thằng này lại không có chút nào để ý qua ra mặt vấn đề. Vân Độ hắc, ta đây cứ việc nói thẳng rồi. Chắc hẳn ngươi cũng là đã biết loan đao không gian hôm nay chỗ gặp phải nguy hiểm cục diện, long huyết không gian. Ba vị đại lão, mục tiêu thế nhưng mà chúng ta tại đây, ta và ngươi hai người. hiện tại cũng là luân đao không gian chi nhân, tự nhiên là không chịu cam tâm đem h ồ bất quy tích lũy vạn ă m luân đao không gian biến thành long huyết không gian tủ bình a. phong hàn hỏi, cái này hiển nhiên, ta đối với luân đao không gian cảm tình, có thể so sánh ngươi tiểu tử này mạnh hơn nhiều. vân độ hất trong nội tâm nói ra, vân độ hắc, ta cũng không che che lấp lấp rồi, ngươi, ta đều là cái thế nhân vật, trong hai người chết đi một cái đều là một kiện tuyệt đối không đáng sự tình. ta và ngươi liên thủ như thế nào? nếu như, ta và ngươi liên thủ, tuyệt đối có thể cam đoan toàn bộ luân đao không gian an toàn, song đ ộ ạ nhạ hai cùng có lợi cục diện. chúng ta đều là thông minh trí nhân, ngươi sẽ không, không muốn muốn a? Phong Hàn đ ó n g d ư n g cười cười, trong lời nói ý tứ lại rõ ràng bất quá. tuy nhiên hiện tại vạn chúng c h ú mụ, n nhưng Phong Hàn trong mắt nhưng lại chỉ có Thầy tướng số t i ệ n người một người. tại thời khắc này, Phong Hàn cũng là hiện ra một kia k i u hùng h à o kiệt tính chất đặc biệt. cái này một kia tính chất đặc biệt, quả nhiên thật là đối với Thầy tướng số khẩu vị. Phong Hàn, ta quả nhiên là không có nhìn lầm ngươi, ngươi muốn ấ y quả nhiên cùng ta tưởng tượng không sai biệt lắm. đây t ự là anh hùng chứng kiến gần giống nhau đi à nha? rất tốt, ngươi rất tốt, bất quá ngươi ý thức được không có? như vậy đánh tiếp cũng không phải biện pháp, không có cách nào xong việc a. ngươi bây giờ giả bộ như phẫn nộ đem ta giết chết, â n là giả bộ như đem ta giết chết, ra tay có thể tàn n h ậ n thoáng một phát, dùng ngươi tuyệt c h i ề u thiên băng địa liệt cũng không sao cả, ta có cái này lưu quang viêm giận h i ế n hộ thể, ngươi là không thể đem ta giết chết đấy. bất quá ngươi nhất định phải đem tràng diện bố trí hồng lớn một chút, đem ta khiến cho thê thảm một điểm, như vậy công chúng t i ể u sẽ tin tưởng ta thật sự chết đi, long huyết không gian cũng sẽ chủ động bông t h a cho đối với ta giám thị, công chúng ánh mắt sẽ theo trên người của ta chuyển đến gì, đến lúc đó ngươi ở ngoài sáng, ta đang âm thầm, như vậy. của ta làm việc tiểu thuận tiện nhiều hơn, chúng ta dĩ nhiên là có thể hảo hảo mà tính toán long huyết không gian. Vân Độ Hất trong nội tâm rất là coi thường nói, Phong h à n đây là muốn giết chính mình, chính mình nhưng là phải coi c h ừ n g dạn dò, nếu không phải mình t ự u là không công chết đi. Đối với Vân Độ h ấ cùng chính mình có đồng dạng nghĩ cách, Phong h à n tự nhiên là thật cao hứng đấy, trong lòng của hắn âm thầm gật đầu. Còn có, Văn Nhân Tiên Nhi thế nhưng mà bảo bối của ta, ta không tại trong mấy ngày này, ngươi phải tất yếu cam đoan an toàn của nàng. Không biết như thế nào đấy, đang nói một câu nói kia thời điểm, Phong h n cảm giác được Vân Độ Hất ngựa khí có chút. bất quá là bảo hộ một cái con gái yếu đ u t mà thôi, kiếm thần phong hàn không có chút gì do dự nhẹ gật đầu, hắn không có chút nào nghĩ tới hội sẽ có hậu quả gì không. xoát xoát xoát, thi triển chiếu sáng vạn dặm tuyệt thế thân pháp, phong hàn thân hình khẽ động, thân hình của hắn nhanh tới cực điểm, lại là tại không gian hạch o xuất ra từng đạo g ầ n sóng. phong hàn sắc mặt nghiêm túc, mà vô số người xem cũng không biết bọn hắn chờ mong tuyệt thế đại chiến đã là phát sinh biến hóa. trận này hai đại cái thế cường giả ở giữa chiến đấu, đem biến thành phong hàn một người đại sát tứ phương sân khấu. Phong Hàn trong nội tâm, nhưng lại đang suy tư, như thế nào phối hợp Vân Độ Hắc đối với hắn chấp hành giả chết kế hoạch? Vấn đề này tuyệt đối không thể làm quá giả, phía dưới còn có vô số người nhìn xem đây này. Thế nhưng mà, quá ác, Phong Hàn cũng là n ă m chắc không được độ, vạn nhất thật sự đem Thiên mệnh Thần toán đánh chết, cái t i ế p nhưng chỉ có thật sự là một kiện rất chuyện ngu xuẩn rồi. Bất quá, Phong Hàn rất nhanh tự u suy nghĩ cẩn thận rồi, Thiên mệnh Thần toán được xưng là tính toán không bỏ sót, Phong Hàn không có lý do gì hoài nghi hắn liền cái này một ít chuyện đều tính toán không được, chính mình cứ dựa theo hắn dặn dò, hung ác một điểm, đưa hắn hung hăng mà đánh chết. Phong Hàn động. ở đây mọi người chỉ thấy phong hàn lập tức hóa thành một đạo sáng chói tới cực điểm ánh sáng u u đọc sách vô cản s ù con văn tự xuất ra đầu tiên đúng không phải bóng dáng không phải tàn ảnh tự là một đạo ánh sáng tại trong mắt mọi người phong hàn cái này khẽ động có thể nói là đoạt thiên địa chi tạo hóa vượt quá vô số người dự kiến liền gần đây tính toán không bỏ sót thiên mệnh thần toán cũng không có hán h ộ i sẽ dùng như vậy tia c h ấ p tốc độ hướng về chính mình tới gần phong hàn bởi vì tu luyện mặt trời diễn biến không l o ạ pháp thân bí quyết cùng với giang hải quãng đời còn lại bí quyết nguyên nhân thân thể cường hành thật sự là có thể mà thiên mệnh thần toán nhưng lại dựa vào bảo vật Phong thân, dựa vào trí tuệ ưu sinh, tự nhiên là không dám cùng Phong Hàn cứng đ ố ô i cứng. Mọi người chỉ thấy cái kia thiên mệnh thần toán trong ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ vô cùng, rồi sau đó đồng tử không hạn chế trở to, vù vù. Lưu Quang Viêm giận phiến cuốn q u ý t phiến ra, gần đây chỉ cái vỗ một lần liền khó lường Lưu Quang Viêm giận phiến, thiên mệnh thần toán lại là vô mấy lần, sau đó thiên mệnh thần toán động tác đống nhiên đình chỉ, không hề động. Bởi vì Phong Hàn công kích được rồi. Phong, phong, phong, Phong v â n Vũ động, phong lôi t phương, vung vẩy lấy q u ả bảo, thiên mệnh thần toán thần sắc, coi như là nghiêm túc tới cực điểm. dâu tóc đều dựng, bộ dáng như vậy, cùng hắn bình thường khổ tâm duy trì người hiền lành hình tượng, không thể không nói, đúng, đúng ngày đêm khác biệt. Phong Hàn thân hình lại giao r a hiện, dĩ nhiên là thiên mệnh thần toán trước người, chỉ thấy Phong Hàn phải vươn tay ra, tay phải ngón tay như là sắc bén chi kiếm, thoáng cái, chính là mặc thiên mệnh thần toán biết hậu. Phong Hàn thắng lợi, không thể không nói, tại thời khắc này, Phong Hàn đại biểu chính là chính nghĩa, cho nên Phong Hàn thắng lợi, mọi người tự nhiên mà vậy là kích động v à p h ầ n khó có thể chính mình. Uy một chương 159 t â m hỏa truyền thừa đại đạo chi cơ, nhân sinh như bồ n Tuy nhiên đây là một tuần kịch, nhưng biết được đây là một tuần kịch người chỉ có Phong Hàn cùng với t h ầ y tướng số đấy, khó có thể chính mình, thậm chí có người đã nghĩ tới kết quả, cái này Loan Đao không gian hợp lý người nhà, từ nay về sau chỉ có một cái kia, tự u l à Phong Hàn, 6. tháng tháng tháng v u vũ v u vũ v u vũ Phong Hàn tiểu công tử thắng lợi, thiên mệnh thần toán vân độ h á t tử vong, Phong Hàn thắng lợi tiện người chết rồi, ha ha ha ha, thật sự là thiên đại tin tức tốt. Người phía dưới bảy lập tức tạc mở nồi, thiên mệnh thần toán cái này tiện, hàng, có thể thật sự chính là chết có ý nghĩa. đương nhiên, nếu như cái kia hàng ở chỗ này chứng kiến những người này loại vẻ mặt này, đoán chừng thật sự chính là có khả năng bị những người này cho tất chết. Nếu như, đây hết thảy đều là chân thật. Như vậy, phong hàn lúc này đây thắng lợi, có thể nói là ý nghĩa trọng đại, không chỉ có là đem loan đao không gian giàn t ặ c bạch nhã lang khinh b ị phản đ ồ thiên mệnh thần toán đánh chết, càng là hướng về không ngừng tới gần long huyết không gian đã chứng minh lực lượng của mình, càng l a hướng về ngày càng xa s ú t lung lay sắp đổ loan đao không gian vô số người. trong miệng r ó t vào một t ể siêu cấp thuốc trợ tim, lại để cho nguyên bản tán loạn nhân tâm. trong k h o ả n g khắc, đã nhận được chưa từng có ngư tụ. lên cao một hô, tụ tập h ư ở n g nếu như đây hết thảy đều là chân thật, đúng lúc này phong hàn, hắn danh vọng rất k hoa trương mà nói, nhưng thật ra là so hồ bất quy đỉnh phong thời điểm, đại chiến 3.000 tràng đại thắng, cũng còn muốn cao. dù sao, hồ bất quy thường thắng bất bại, mọi người đối với hồ bất quy thắng lợi đã chết lặng. trái lại, nếu như cái này hồ bất quy thất bại hoặc là tử vong, đây mới thực sự là lại để cho người khiếp sợ vô hạn khiếp sợ. hồ bất quy về sau, loan đao không gian bất thiết cần một cái người tâm phúc. Long quy Biển cái này ngàn năm tiểu đệ thiếu khuyết thượng vị giả bà khí, thây tướng số đấy sợ hai r ụ t rẻ đã quen đồng dạng không được cưa chuộng, mà lực lượng mới xuất hiện bối cảnh cường đại phong Hàn nhưng lại cho các nàng thấy được cái này một loại khả năng, liên thây tướng số đều có thể giết chết cái này phong Hàn không chỉ là thiên tài là yêu nghiệt rồi, cái thằng này quả thực t i ể u là tiểu ma vương rồi, vô số người đều là tôn kính kích động nhìn trong con mắt của bọn họ anh hùng phong Hàn nhìn xem cái này ngăn cơn sóng dữ anh hùng tiểu ma vương không tệ chúng ta tựa hồ t i u là cần tiểu ma vương, có người thậm chí là kỳ quái ở muốn. chúng ta sao không làm cho một cái lão ma vương xuất mã đâu này? Lão ma vương thế nhưng mà càng cường đại hơn, càng tăng kinh khủng a. Bất quá, nhưng mọi người hồi tưởng lại cái thằng kia hỉ nộ vô thường thủ đoạn, đều là có chút trong lòng run sợ. Cái kia lão ma vương thế nhưng mà giết người không chớm mắt, ngay cả người mình cũng có thể chặt cho heo ăn nhân vật, người như vậy, cùng hắn hợp tác, không khác bảo h i lột da a. Như vậy, tuyệt đối không được. Có thể nói, ngoại trừ thiên mệnh thần toán cái kia một khối khu vực bên ngoài, toàn bộ loan đao không gian, không sai biệt lắm cũng đã là biến thành sung sướng hải dương. Thiên mệnh thần toán, thiên mệnh thần toán. n g ư ờ i tính toán không bỏ sót, không có khả năng. Tại một trận chiến này bên trong, chết đi đấy. Một tia nước mắt tại Văn Nhân Tiên Nhi trong mắt hiện lên. Phong Hàn, ta muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Cái kia tuyệt thế mỹ nữ Văn Nhân Tiên Nhi sắc mặt tái đi, trắng, hoảng sợ vô cùng. Bi thống buồn bã huyền hồ lớn. Rồi sau đó, một thanh lợi kiếm nhảy vọt qua, hướng phía Phong Hàn đánh ú t lại. May mắn Phong Hàn sớm có chuẩn bị, bằng không thì đến một cái vui quá hóa buồn. Tiêu thật là lại để cho người xấu hổ rồi. Thầy tướng số cùng Phong Hàn trao đổi t h o á n một phát, mới quyết định giả chết mà lại để cho Phong Hàn giẫm phải trên mình bị. Cho nên tới một mức độ nào đó. Thiên mệnh thần toán đây cũng là tạm thời nảy lòng tham. Thực mệnh tiên nữ, văn nhân tiên nhi cũng không ngờ rằng, cho nên đương sự chân tình phát sinh thời điểm, mà ngay cả thiên mệnh thần toán đệ nhất n ê u sĩ, đệ nhất trí nữ văn nhân tiên nhi cũng là không rõ ràng lắm thiên mệnh thần toán chính là giả chết. Cho nên mới phẫn nộ nổi giận dục m u ố n giết phong hàn báo thù rửa hận. Văn nhân tiên nhi biết rõ thiên mệnh thần toán, cho dù không thêm cẩm dịch kinh thủ đoạn, cũng đã đạt tới không tiền khoáng hậu nhất bản cảnh giai đoạn c h ư rồi. Theo đạo lý, vực này tồn tại, hắn linh hồn chi hỏa sớm có thể phân mà hóa chi dung nhập linh hồn hỏa bông hoa. rồi sau đó tại linh hồn đại công kích phía dưới bỏ trốn ra cho nên cái này các loại cảnh giới nhân vật là không có cách nào đối với hắn làm được nhất kích tất s á t đấy ngoại trừ chút ít tồn tại bên ngoài nhưng mà văn nhân tiên nhi căn bản không biết phong hàn kích phát hủy thiên d i ệ t địa cấp bậc thiên băng địa liệt xuyên thấu qua lửa địa ngục đem một núm mặt trời viền hỏa lập tức dung nhập thiên mệnh thần toán trong cơ thể đây là một tia cứu mạng chi hỏa phong hàn còn sợ chính mình ra tay qua h g ác thật sự đem thiên mệnh thần toán giết chết đây này thật sự là một cái điên cuồng mà nữ nhân a phong hàn trong nội tâm cảm thán thiên mệnh thần toán p h n huyết mà chết cục diện như vậy làm sao tới nói đều tính toán bi chẳng à? Có thể t ự u là một nữ nhân như thế, giờ khắc này không kêu trời kêu đất thút tít mỉ non, mà phẫn nộ muốn sát nhân, nữ nhân như vậy thật là rất khủng bố, rất nguy hiểm à? Giả chết kết quả, tuy nhiên bố vô cùng đột nhiên, nhưng là đích thật là giống như lúc nhìn xem người h u n g quanh phản ứng, phong hàn vẫn tương đối t h o ả m à n đấy, liền được xưng chí nữ nữ nhân đều có thể lừa gạt mà qua, huống chi là những người khác đâu, coi như là long huyết không gian, cũng nhất định sẽ bất đắc dĩ đ i a u tương tín à? Nhìn xem thân người nhanh kẻ thù đau nhức, không có bất kỳ người hội sẽ sinh ra hoài nghi, phong hàn không khỏi cao hứng thở một hơi. mà những người khác tự nhiên là không rõ phong hàn tâm tình, bọn hắn còn tưởng rằng phong hàn là bằng vào thực lực đem thiên mệnh thần toán giết chết, mà làm này cao hứng đâu này, phong hàn đại thắng, thầy tướng số chết thảm, tin tức nhanh chóng truyền ra, tràn ngập toàn bộ đại thế giới, thời gian sẽ cực kỳ nhanh trôi qua, cự li này một lần cái thế đại chiến đã là quá khứ năm ngày, giờ khắc này phong hàn thật là đã trở thành phong hàn nhân vật, mời không ngừng, tạc lễ không ngừng, nếu như tại đây không phải trắng như tuyết tuyết trắng còn ở đó, phong hàn còn cho là mình thật sự về tới thế tục liệt t i ê n đế quốc, bất quá trận chiến ấ y ngoại trừ lại để cho phong hàn có chút lính nộ g bên ngoài cũng làm cho phong hàn thấy được bản thân chưa đủ quân tử thành tâm thành ý lại vừa được việc tinh thông tâm tinh hồ thành đem làm không ta lớn không dối gạt mình không t h i n người một bản kim quang l ó n g l á n h hoàng thực bí lục công khai bày tại phong hàn trước mặt phong hàn tắm rửa thay quần áo trong lòng một mạnh thanh minh rồi sau đó bắt đầu đọc lấy cái này loan đao không gian cao lớn bên trên bí tịch cao lớn bên trên quả nhiên là có hắn cao lớn bên trên chỗ băng thiên tuyết địa bên trong gió lạnh lăng lệ ác liệt nhưng đối với tại phong hàn mà nói nhưng lại phong qua không dấu vết Phong Hàn nhận thức chăm chú thật sự nhận thức lấy bên trong văn vẻ văn tự quả thật là chữ chữ Châu Ngọc là lại để cho chính mình linh hồn chi hỏa rất có ích lợi văn tự tâm hỏa truyền thừa đạo cơ càng kiên những này văn tự cùng Phong Hàn bản thân là không có có liên hệ gì đấy nhưng những này văn tự giống như là đại đạo chi cơ u u đọc sách http vđt vđt v t c n sucon văn tự xuất ra đầu tiên hỏa càng phát ra sáng g ờ i tràn đầy đại đạo chi cơ nghiệp lại càng phát vững chắc mỗi một lần chứng kiến những này văn tự Phong Hàn cũng cảm giác được chính mình ma hỏa chi tâm càng phát r a cường linh hồn chi hỏa càng phát r a vượng. Ma hỏa chi tâm là trời sinh hỏa thể tiêu chuẩn, vận chuyển càng nhanh, hóa thành bản thân khí lực, lại càng phát cường đại. Mà càng nhiều nữa hỏa diễm lực lượng, càng là hội sẽ chạy vào linh hồn của mình bên trong, lại để cho chính mình so người khác tu luyện càng nhanh hơn. Nói cách khác, Phong Hàn có thể đồng thời tu luyện hỏa diễm thân hình, hỏa diễm linh hồn, song trọng cường đại. Hoàng thực bí lục đích thật là không thể kinh h thường. Nhưng Phong Hàn hiện tại còn quá trẻ, hay vẫn là tương đương đấy. Cái gì thật đúng là đạo tần hoàng bí lục lao tử hóa phúc vân vân, đợi một tí lý học võ học bí tịch đều là bị nhức hết cả bị Phong Hàn nhấm nuốt liên tục. Thằng đến. bị cái thẳng này cho lĩnh nộ g thấu triệt, đại đạo chi cơ, b á c đại tinh thông, ngay cả là quá nhiều thời gian, hướng lên trời lại mượn 500 năm 5.000 n ă m cũng là không đủ đấy. Phong Hàn t ự u là cảm thấy thời gian không đủ dùng, hoặc là hắn hay vẫn là cảm giác được chính mình yêu nghiệt bình thường tốc độ không đủ nhanh. vừa rồi, Phong Hàn là cùng đại chủ quá, tổ nghiên cứu, lãnh giáo những này cao thâm văn tự đấy, còn lần này vì nhanh hơn tốc độ tu luyện, ứng đối kế tiếp cục diện, cùng Phong Hàn thảo luận nhưng lại thay đổi một người. một cái sợ h ã i r ụ t r ẻ người, người này, liền là vừa vận chết đi tiên mệnh tử toán, vân độ hắc, quy một chương 160 nội chứng đạo. thật đúng là chi đạo, làm gương tốt, là vi chính đạo, làm theo thiên đạo, tiến quân nhân đạo, là vi vô thường nói, bầu trời nói, chúng sinh đạo, đạo khả đạo, phi thường đạo, đạo một trong m ạ c h b á c đại tinh thông, coi như là tuyệt thế đại lão, cũng là không thể minh bạch. mà phong hàn, thầy tướng số những người này hà đức hà năng, có thể cùng những cái kia tuyệt thế đại lão so sánh với đây này? bất quá, coi như là bọn hắn, tơ, tí ti, bọn hắn h ẹ n g ọ n nhưng cái này cũng ngăn cản không nổi bọn hắn một tia hướng về đại đạo tâm linh a từ xưa đến nay, coi như là x ú c sinh, cũng còn muốn biến hóa, trở thành hô phong hoán vũ nhân loại đâu này? chúng chi là vạn vật chi linh trưởng nhân loại lâu n à y thật đúng là chi đạo vô song chân đạo, dùng vô song chân thật hóa thành tự tại chi thực. Thiên mệnh thần toán sắc mặt nghiêm nghị, không có trước kia sợ hãi r u i t r ẻ ngang ngược càng r ỡ Cái thằng này tựa hồ là đã trải qua một hồi giả chết, đã lấy được chính thức tân sinh. Thiên mệnh thần toán vân độ hắc, có lẽ không có đại c h u quá. Tổ tuổi thọ lâu dài, thế nhưng mà thiên mệnh thần toán vân độ hắc cái này dân kỹ thuật học thức nhưng lại đại c h u quá. Tổ bực này chỉ biết là chém chém giết giết mã phu, t h ố c nợ cũng không thể và đấy. La ma đầu tích lũy phần lớn là bản thân, mà thần toán tự kinh nghiệm. phần lớn là bên ngoài là sách vở đại đạo sao mà nhiều tinh hoa đều là tại sách v ợ bên trong cái này một vạn năm qua thầy tướng số ít xuất hiện là người cao điệu đọc sách kẻ này thông minh hơn người đã gặp qua là không q u ê n được một vạn năm qua trên cơ bản không làm sự tình khác mà chuyên môn đọc sách có thể mới gặp kẻ này tri thức dự trữ đạt đến một cái tương đương tình trạng kẻ này hiện tại cùng phong hàn là đã đạt thành nhất trí xem như cộng đồng đối kháng ngày sau địch nhân t ố t cơ hiếu hiếu chiến h i u tại thầy tướng số loại người này trong mắt phong hàn ngoại trừ bệnh cách cao quý bên ngoài cái này tri thức dự trữ cũng là tương đương đồng cạn thương đương không đáng giá nhắc tới. Với tư cách cộng đồng chiến hữu, có cùng chung đ ư c h nhân, thầy tướng số hay vẫn là hy vọng phong hàn trở nên càng cường đại hơn đấy. Cho nên đâu rồi, thầy tướng số không cầu lợi mình, chuyên môn lợi người được tinh thần, cung cấp vô số bản bí tịch, cung cấp phong hàn t h a m khảo. May mắn phong hàn tinh thần l ự c hơn người, xử lý vấn đề c m u vô cùng cường đại. b ằ n g không thì thật sự chính là muốn treo tại đó rồi. Đi theo thầy tướng số hôn la l ộ t Mặc dù phong hàn tự nhận là là kiến thức rộng rãi, cũng là cảm thấy chính mình tự cao tự đại, ết ngồi đ á giếng. Sau đó, cái thằng này, tự đắm chìm tại b á c đại tinh t h chi thức hải dương thái ư ơ n g Sách vở to và nhiều, ngàn vạn bức họa c ủ a t r ò n Đối với những người khác mà nói, khả năng vô cùng mỹ hảo, mà không thể nuốt vào. Mà Phong Hàn lại là hoàn toàn không có vấn đề. Tu luyện đến cảnh giới bây giờ, Phong Hàn đã là có thể làm được đem đã thấy văn tự, điều khắc tại ma hỏa trong lòng. Ma hỏa chi tâm bất diệt, văn tự ấn ký chưa từng diệt. Phong Hàn đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng kỳ thật, hắn hay vẫn là tại đọc. Trong nội tâm các loại long văn, khoa đầu văn, hổ phụ, chữ vạn bay lên, Phong Hàn tin tưởng biết được, chính mình đã tham dự một cái thế giới như thế nào. Như thế nào nguyên một đám kỳ quái thế giới. Ma hỏa chi tâm thường h bất diệt. hỏa dưới ánh sáng, trong nội tâm đọc lấy cái này một ít kỳ lạ thần diệu văn tự, phong hàn đắm chìm tại hoặc g ợ n sóng bao la hùng vĩ, sóng vân biến hóa kỳ lạ, phong bạo ngàn vạn thế giới bên trong, tại đây dạng thế giới, hoặc c ư ờ i to, hoặc k h ó p lớn, hoặc có nghi hoặc. Phong hàn giống như là trọng sinh một lần lại một lần giống như, đã lấy được không giống bình thường tiến bộ. Mỗi lần, có nghi hoặc thời điểm, phong hàn tiểu không chút do dự đấy, hướng về thiên mệnh thần toán vân độ h t h n giáo, mà thiên mệnh thần toán vân độ h t tri thức nhiều đến có thể nói là có chút ao. Bao g i a hỏa, không để cho phong hàn thất vọng, nhưng cũng là có một ít dạy không b i ế t mệnh. Phong Hàn hoặc là nhớ lại ở Thái cổ điện cố, Thái cổ thần binh, một loại vị t a y có thể trích tinh thần, đủ nết đại địa siêu cấp nhân vật, hoặc là chính là cùng Thầy tướng số lâm vào đối với trí cao vô thượng tiểu đạo cân nhắc, lục lọi, nói, ngay cả là tiểu đạo, nhưng đối với đạt đến cái nào đó cảnh giới người đến nói, đều dốc sức liều mạng theo đuổi đấy. Phong Hàn ở kiếp này cảnh giới nhìn như không đủ, có thể ở kiếp trước cảnh giới dù sao đạt tới qua, cái kia cả đ ờ i cảnh giới, giống như là che giấu át chủ bài giống như, ngươi không c o trông thấy, hắn lại là ở chỗ này ảnh hưởng ngươi. Thầy tướng số đấy lấy lực làm đạo, cái này rất dễ lý giải, lực lượng đầy đủ. l i ề n có thể phá đạo này cũng biết trời biết thần biết quân biết ta biết vốn lấy ngộ chứng đạo giải thích thế nào hẳn là giống như là chúng ta như vậy ngồi mà nói xuông rồi sau đó bạch nhật phi thăng phong hàn đi thẳng vào vấn đề nói thẳng ra hai người bọn họ là tại ngồi mà nói xuông ngồi mà nói xuông bạch nhật phi thăng vân độ hắt s ắ c mặt không ngừng biến hóa bất quá hắn hay vẫn là làm ra một bộ suy nghĩ sâu xa biểu lộ nếu như ngồi mà nói xuông tiêu thật có thể đ ủ bạch nhật phi thăng ta còn t h nguyện ý đấy bất quá từ xưa đến nay ngoại trừ mấy cái yêu mới vẫn không có người nào có thể ngồi mà nói x u n g đạt tới trí cao tình trạng. Hắn không hổ là học thức bên b á c đọc sách phá vạn cuốn nhân vật, tưởng tượng, liền có kết quả. Ta thường cả ngày mà tư, không ngừng cầu tác, từ thương cung tinh màn, cho tới địa ngục hoàng tuyển, xuyên thẳng qua thời gian, tới lui tuần tra tinh không, đống nhiên quay đầu, cuối cùng biết tiểu đạo như thế nào nho n h ỏ chi đạo. Cổ kim đại thánh chi nhân, đại hiền chi nhân, đại đức chi nhân, người đại tài có nói, ta chỗ cầu đạo người, không nhụy mà thôi. Cho nên chúng ta ngồi mà nói xuống tiểu đạo, chúng ta nước ao bên cạnh chỗ l ĩ n h nộ tiểu đạo, chính là chân đạo, đi ngụy t ổ n thực, lưu tấm lòng son, chính là dùng ngộ chứng đạo chi lộ. UU đọc sách, http. Vết đ ú t v ế đ ú t v ế đ ú t ở cản sucon. Văn tự xuất ra đầu tiên. Bất quá, cái này dùng nội chứng đạo quá mức phức tạp, quá mức c ư m trầm, không có cái kia trong truyền thuyết yêu m ớ i cấp bậc linh ngộ, tuyệt đỉnh nội tính. Chơi cái này, quả thực t i u là muốn chết. 6. Đừng nhìn hiện tại hai người làm ra, mà 6 ngày trước khi nhưng lại mặt khác một loại chẳng cảnh. Thời gian trở lại 6 ngày trước, Phong Hàn giết Thầy tướng số một khắc này. Thầy tướng số đấy, cảm ơn ngươi vì ta giải thích nghi hoặc. Như vậy chúng ta ngày sau gặp lại à? Hiện tại ngươi cần chết. Phong Hàn lạnh lùng nói. Đúng lúc này Phong Hàn bộ dáng. Cùng ngày đó anh hùng không ai bị nổi hình tượng có bản chất khác nhau. đúng lúc này phong hàn quả thực t i ể u là một bộ tiểu nhân sắc mặt a ngươi lừa gạt ta vì cái gì không buông tha ta thiên mệnh thần toán bi thống vô cùng hừ phong hàn sắc mặt lạnh lẽo rồi sau đó đem tiểu nhân sắc mặt diễn dịch đến cực hạn c c c c c cực thiên mệnh thần toán ngươi không phải nghiên cứu c ả n khôn cách khảm chấn đ o á i tuấn c ấ n chi đạo sao ngươi không phải được xưng tính toán không bỏ sót sao chết tiệt ngu ngốc nha tại sao phải buông tha người thì sao ngươi t i ể u như vậy chết đi a đúng lúc này phong phong hàn vô cùng tà ác giống như là đến từ hoàng t u y ề n địa ngục tà thần Phong Hàn mỉm cười, chỉ thấy quả đấm của hắn trong nháy mắt tại nơi này thẳng quỷ không may trong mắt mở rộng. Theo Thiên mệnh thần toán trong cổ họng phun ra máu tươi. Sau đó Phong Hàn giống như ước vạn không gian che giấu ẩn trốn đại phát động dạng lập tức đến mấy mét bên ngoài. Phanh, kinh thiên động địa thanh âm vang lên. Thiên mệnh thần toán lộ ra một cái rất nụ cười hài lòng. Quy một chương 161, Long Ma Vương gào thét. Phi Đao lướt qua, Phong Qua không giấu vết. Phi Đao lực lượng là cực kỳ khủng bố đấy. Bởi vì cái này ra tay chính là giết người không thấy máu đấy. Hỏa Diễm Phi Đao, Hỏa Diễm Phi Đao không người có thể ngăn. phi đao chỗ đối phó chính là âm dương hỗn tạp đại lao, toán mệnh đấy, mi tâm tại nhỏ máu, chỉ thấy thi thể của hắn rễ vải mà ngã xuống, theo phi tuyết sụp sôi bay là tả, rồi sau đó không ngừng phiêu đang lấy, trận mắt há hốc mồm, khó có thể tin, thiên mệnh thần toán dưới t r ư ớ n g mấy ngàn d ị c i n h đạo pháp thần thông tu luyện giả, phong hàn loan đao không gian 5.000 tuần tra, chín đại k i vừa, còn có cực b ắ t chi địa không ngừng hàng lâm dậm r ạ p chẳng t h ị hơn vạn lớn nhỏ tu luyện giả, nguyên một đám nhìn xem một màn này đều là có chút trận mắt há hốc mồm, ha ha ha ha, này thời gian trôi qua thật sự chính là nhanh a. Hồi tưởng lại năm sáu ngày trước một màn kia, hai người đều là thoải mái cười ha ha, như vậy tuyệt thế đại chiến, hai người dám can đoan, ở cái thế giới này, tuyệt đối là không có tiền lệ. Mà hơi trọng yếu hơn chính là, trận này đại chiến, không chỉ là một hồi khủng bố huyết tinh chém giết, càng là một hồi cực kỳ đặc sắc cho hay. Đúng vậy, hai cái không có có phẩm vị, còn không có có thoát ly cấp thấp thú vị người, làm ra đến phấn khích lộ ra, đủ để lừa dối cho hay. Ha ha ha ha, thật sự là, thật không ngờ a. Phong Hàn, n g ư ờ i diễn dịch tiểu nhân, người xấu thật sự chính là rất có nghề, có một bộ. Bất quá, ngươi cái thằng này nhưng lại lại để cho ta trở thành t i ệ n nhân. thật sự là lại để cho người cao hứng à? còn có ngày đó ngươi làm anh hùng biểu hiện cũng không tệ, ta là không tệ, bất quá ngươi cái tên này biểu diễn trình độ tuyệt đối là vua màn ảnh cấp bậc đấy, ngươi chết rất tốt, như hôn quân mất đi vô số người vỗ tay tán thưởng đây này. toán mệnh đấy ngươi dứt khoát cũng đừng toán mệnh rồi, đổi nghề đi làm một cái vua màn ảnh, tuyệt đối là một kiện tiền đồ vô hạn quang minh sự tình. cút toán mệnh sắc mặt lạnh lẽo nhớ tới ngày đó đại chiến phong hàn cũng là hiểu ý cười cười thế giới này làm bất cứ chuyện gì cũng phải có lấy một loại rất nghiêm túc thái độ, cho dù là diễn kịch cũng là như thế. Phong Hàn hai người, vì đem cái này một cái hí kịch diễn chăm chú một chút, d ấ u d i ế m ở cái kia cố tình chi nhân, tự nhiên là loại nào hiệu quả tốt, tiểu loại nào diễn dịch rồi. Hừ, kỳ thật ta ngược lại là không muốn trở thành toàn bộ uy danh của ngươi, ta cảm thấy cho ngươi như vừa mới như vậy, dùng một cái hèn mọn đ ê tiện vô sỉ tiểu nhân thân phận, đem ta giết chết, mới là hoàn mỹ nhất c ù a dẫn. Đáng tiếc à, đáng tiếc ta không thể lại một lần nữa ở vô số người trước mặt chết đi. Ha ha, cho nên ngươi cũng chỉ có thể đủ làm anh hùng, mà đã mất đi làm thiếp người cơ hội. Toán mệnh có thể thật là đầy bụng n của ta, Toán mệnh đấy. như vậy một đời nhân tiện nói như thế nào đều là yêu quý Long Vũ nhân vật có thể bây giờ lại là l ậ t t u y ề n trong mương đem mặt mũi nem đến lên chín tầng mây thật sự là lại để cho người không thắng thốn thức a ai vậy cũng thật sự là anh Minh hầu như không còn a Phong Hàn mỉm cười t h n thức t h n thức mà thiên mệnh thần toán nhưng lại thở dài long huyết không gian trừ ra cái kia hàng nhập l ậ u ít nhất 7 đại tuyệt thế cao thủ mà lần này hàng lầm ta loan đao không gian đấy chính là ba đại tuyệt thế cao thủ cái kia nữ ma vương tiểu tương đương đáng sợ bởi vì cái chết chính là nữ nhân kia mà tuyệt ma vương nhưng lại càng thêm đáng sợ hắn vừa ra tay chỉ sợ không có mấy người có thể may mắn thoát khỏi a đúng là như thế toán mệnh đấy cũng là lộ ra thật sâu lo lắng biểu lộ sau đó phong hàn t i ể u cùng thiên mệnh thần toán nói đến long huyết không gian cộng đồng muốn phương pháp bảy mưu tính kế đương nhiên đàm phán đó là thân thức là linh hồn chi hỏa trao đổi những thứ khác thủ vệ ngay cả là là ở chỗ này nhưng lại như là cùng nốc g đầu ngỗng giống như không hề có cảm giác bọn hắn căn bản cũng không biết ở này tốc độ ánh sáng tầm đó từng mục một kinh thiên kế hoạch n u tính cũng đã là lặng yên ra lò phong hàn xe lạnh phong hàn cũng là có chút xe lạnh dù sao Hắn đang đối mặt thật là kinh thế hai t ụ c đại nhân vật tại đại thiên thế giới cũng rất thuộc loại châu bò long ma vương A. Mặc dù hắn thiên phú dị bẩm, hắn sức chiến đấu kinh người có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng những này long ma vương, cái kia đều là rất có thủ đoạn gia hỏa, dùng một địch trăm tồn tại. Phong Hàn cùng thực lực của bọn hắn t r ê n h lệnh như vậy đại, cho nên Phong Hàn ngoại trừ trăm phần trăm vận khí tốt sát nhân bên ngoài, Phong Hàn thật sự là không thể tưởng được còn có những đ í c h lý do khác. Tất cả đều hạ phẩm, chỉ có thực lực cao. Hiện tại Phong Hàn đối với thực lực thật sự chính là cực kỳ nhu cầu. Minh ô n g thế giới địch nhân quá cường đại. Hàn qua y ế u ấ t nếu như không thể cường đại bản thân, Phong Hàn thật là áp lực núi đại a. Phong qua không dấu vết, nhưng mưa gió nổi lên, Phong tất nhiên đầy lâu. Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Long huyết không gian, huyết sắc tràn ngập. Phong Hàn cùng toán mệnh đại chiến hình ảnh, cũng là thông qua ký ức thủy tinh. Chuyện lớn rồi, dạ tâm b ừ n g mừng Long Ma Vương nhóm, đám bọn họ ở đâu? Long Ma Vương nhóm, đám bọn họ từ khi biết được toán mệnh lợi hại về sau đều là tương đương ngoài ý muốn. Chết rồi. Như thế nào sẽ chết nữa nha? Như thế nào có thể chết nữa nha? Đây chính là thiên mệnh thần toán a. sẽ không như vậy không chịu nổi a nhớ năm đó nạo kiều nữ ma vương cũng là bị người này k h ỉ làm xiếc giống như đùa bỡn xoay quanh coi như là hồ bất quy cũng là bị người nọ đánh chính là cái đầu rơi máu chảy nếu như ngay cả hắn đều như vậy không chịu nổi lời mà nói như vậy cái này phong hàn đến tột cùng là cái gì yêu ma bình thường nhân vật nha hơn nữa nghe nói cái kia phong hàn tuổi trẻ đáng sợ như vậy tuổi trẻ rồi lại là có thể đạt tới loại tình trạng này đấy p h a m tục thế giới căn bản tiểu không khả năng có như vậy thiên tài như vậy cái này đáp án liền miêu tả sinh động rồi Thái cổ gia tộc, kẻ này, tất nhiên là lãnh đời Thái cổ gia tộc, nhà cao cửa rộng đ ạ i phiệt. Tuy nhiên, Thái cổ trong gia tộc không có phong họ gia tộc, nhưng ai có có thể cam đoan phong hàn cái tên này không phải dùng tên giả đâu này? Long huyết không gian đến cùng lại là một phương thế giới, cái này một phương nhân mã, từng người tâm tình, tự nhiên là hoàn toàn bất đồng đấy. Mà giờ khắc này buồn bực nhất không nhất t h o ả i m á i đấy, còn có thể coi là là loan đao không gian toán mệnh cái kia chút ít trung tâm bộ hạ cũ. Tu luyện hoa sơn một con đường, truy cầu chính là cường đại, truy cầu chính là vô hạn sinh cơ. Như vậy, chết chính là cuối cùng tự chỉ đ ế n r ộ từ xưa gian nan duy nhất chết, mà đối với thế giới tu luyện giả mà nói, gian nan nhất đấy không phải r a n g ự a bộc thây, phong quang đại trốn cất, mà không ai qua được cái chết oan uổng, cái chết bình thản, cái chết bi quất. nghĩ đến thiên mệnh thần toán, một đời nhân kiệt, tiệ, trùng, chồng, hào hùng, được xưng là a o a phong lắm liệt, tính toán không bỏ sót, cũng là như vậy không hề ra vẻ yếu kém chết đi. tiên sinh đã chết đi, nháo sự, tự nhiên không thể ra hồn. như vậy, chúng ta đi con đường nào đâu này? hắn một đám thủ hạ đều là tâm đều nguội lạnh, bắt đầu cân nhắc chính mình đ ợ c ra. bất quá, dù là như thế, cũng là không có người hội, sẽ, hoài nghi. cái này chết tiệt vong nhưng thật ra là một hồi âm ư u hoặc là l ự a dối kế sách hay những người này tâm tư đều rất sự thật bị chính mình kế tiếp nên muốn làm gì cho chiếm cứ 12. thời gian đối với những người khác đã qua nhưng đối với mặt khác một ít người có ý chí thương tâm người đến nói nhưng lại không có hiệu quả chết rồi như thế nào sẽ chết nữa nha như thế nào có thể chết nữa nha đây chính là tao nhã người khiêm tốn thiên mệnh thần t o á n a quân tử sẽ không như vậy không chịu nổi a nếu như ngay cả hắn đều như vậy không chịu nổi lời mà nói như vậy cái này phong hàn đến thuật cùng là cái gì yêu ma bình thường nhân vật nha. Tại thiên mệnh thần toán chết đi một sát n a k i a văn nhân tiên nhi cảm giác mình trái tim tan nát rồi. Thiên mệnh thần toán hẳn là là nàng lân sư, càng giống là bằng hữu của hắn, nàng khó tiếp thụ sự thật này. Ngay lúc đó tình huống là văn nhân tiên nhi đem xinh đẹp con mắt nhắm lại, đã bắt đầu hồi tưởng. Lúc ấy ba, sự tình ra đột nhiên, văn nhân tiên nhi không biết chi tiết, chỉ thấy nàng thì t h ả o mà khó có thể tin nói. đã mất đi thiên mệnh thần toán, văn nhân tiên nhi là b ị thương đau n h ấ đấy. mà năm ngày thời gian, văn nhân tiên nhi cũng do bi thống chuyển biến cực kỳ có lý trí. Văn Nhân Tiên Nhi rãy r ủ y lấy nhớ lại lúc trước cái kia đại chiến cuối cùng một màn, nhưng lại gửi được một tia quỷ dị hương vị. Thần Toán Đại Nhân, thần thông cái thế, tinh thông Châu Lưu Sáu Hư, toàn thân bị Thiên Địa Sáu Khí bảo hộ, còn có Lưu Quang Viêm Dận h i ế n hộ thể, như thế nào sẽ bị chính là huyết nhục công kích đánh chết, đây quả thực là chuyện cười. Thế nhưng mà Thần Toán Đại Nhân đích thật là chết rồi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Văn Nhân Tiên Nhi cảm thấy trận này chiến dịch Thần Toán Đại Nhân đã thất bại chết đi đều có thể lý giải, nhưng là lại không phải là như vậy một loại phương thức thất bại. Thần Toán Đại Nhân loại này thất bại là không phải lộ ra hận không có nước chuẩn, còn có. cái này phong hàn nói câu kia ngày sau gặp lại là có ý gì? chẳng lẽ ở trong đó còn tàng có huyền cơ? ta không rõ ràng lắm huyền cơ. phong hàn đưa hắn sùng bái thiên mệnh thần toán đánh chết về sau, nàng đối với phong hàn có thể thật sự do yêu chuyển hận, h ậ n không thể tại chỗ đem hắn đánh chết, vi thần toán đại nhân báo thù. sự tình đi qua năm sáu ngày, mối thù của nàng hận giết phong hàn tiểu tử kia tâm tư, dù sao, hay vẫn là giảm đi một bộ phận, thế nhưng mà cái kia chiến trường cho nàng ấn tượng thái quá mức khắc sâu rồi, nàng như cũng còn nhớ rõ cái kia cho nàng khắc sâu ấn tượng phong hàn đối với chính mình nói một câu nói ngày sau gặp lại. Văn Nhân Tiên Nhi đem những lời này cẩn thận thăm dò, tiến hành phân tích. Cái này gặp mặt tự nhiên không phải nàng cùng Phong Hàn ở giữa gặp mặt, cũng không phải Thiên Mệnh Thần Toán cùng Phong Hàn ở giữa gặp mặt. Như vậy đến tột cùng là có ý gì đâu này? Là ta cùng Thiên Mệnh Thần Toán gặp mặt. Văn Nhân Tiên Nhi hạng gì thông minh, cái này trong tích tắc liền nghĩ tới rất nhiều đồ đạc, lúc này mới sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. Nàng trong nháy mắt đung nhiên quán thông, nguyên lai sầu lo, bi thương, trong khoảng khắc liền bị cực lớn vui sướng cho hòa tan. Thiên Mệnh Thần Toán, quả thật là tính toán không bỏ sót, đem ta cho d ủ tiến vào. Ha ha, điều này chẳng lẽ chính là hắn cùng Phong Hàn liên hợp bắt đầu? chết tiệt, nếu như là nói như vậy, cái kia thật đúng là khó được, xem như một bước rượu quân cờ. nghĩ tới đây, văn nhân tiên nhi vui vẻ cười cười, diễm như l à o lý. quy một chương 162, long huyết đại lão. bên trong đất trời, túc sát hiệu quả, tràn ngập ra, để ngơ ngơ ngác ngác nhân loại, đều là có vài tia tia không giống bình thường cảm giác. nam, sáu ngày, không có hiệu quả, một thoáng nghĩ rõ ràng, như vậy, người nổi tiếng tiên nhi di chứng về sau, rốt cục đánh tan, mà cái k h ắ c thần thông người tu luyện đặc biệt là mệnh trời thần toán một cái nào đó chút đáng tin thủ h ạ n nhưng là kinh hãi một câu nói đều không nói ra được. Tại sao sẽ là như vậy? kịch bản l à như vậy tại sao? đ o á n mệnh, c ú máy, Phong Hàn thượng vị, mặt mày rạng r ỡ thu bạo vô biên thượng vị, bất luận người nào, đúng, bất luận người nào đều không thể ngăn cản. đ o á n mệnh bọn họ những kia chó săn, rất là thất vọng. Bọn họ vốn tưởng rằng mệnh trời thần toán sẽ một bước lên trời, não g nghệ cực kỳ leo lên án sát vị trí vô hạn phong quang. Giấc mơ, là m ộ n ảo, là mỹ tốt đẹp. Bọn họ giấc mơ, địa vị của chính mình cũng sẽ nước lên thì t h ề lên, mà căn bản sẽ không có đụng tới mệnh trời thần toán. Cái này như thần nhân vật, chết thảm cục diện như vậy. Lấy cuối cùng. Khi làm tất cả bụi trần tan mất thời điểm giấc mơ bọn họ phát đạt giấc mơ là thật sự phá diện. Tự nhiên Phong Hàn là lại một lần nổi danh. Lần trước Phong Hàn danh tiếng v a n g xa. Lần này Phong Hàn lại một lần nữa để thanh danh của chính mình thu được một cái tân tăng trưởng. Phong Hàn nếu như biết rồi tình huống là như vậy nhất định sẽ không nói gì hỏi trời xanh cười khổ liền thiên. Phải biết hắn ngày đó ác chiến tuyệt thế ba cường giả c ấ p giết ba đại cường giả nhưng là đến bây giờ cũng không có thu được chút nào danh tiếng đây. Lần này một cái biểu diễn một cái thua k m Oscar cấp bậc gấp trăm lần biểu diễn. trái lại là để hắn trở thành sinh động ở nơi đầu sóng ngọn gió nhân vật nổi tiếng phong hàn đúng là không biết nói cái gì tốt thôi vậy thì cái gì cũng không cần nói rồi đi phong hàn trong nấy mắt sản sinh một cái biển lửa chuyên tâm tu luyện tu vi của người này dù cho là không có tiến bộ d ũ mánh nhưng cũng là đạt được làm người liễu l ư ơ i tiến bộ dù cho là đối kháng cấp độ k i a thần long m á h nhân cũng là có thêm vài tia tia sức lực 4. đoán mệnh trở về với c á c đ ụ i bọn tiểu đệ n á o loạn kỳ tích bọn tiểu đệ đều là 1 0 0 0 n cái phiền muộn 10.000 cái k h khu phục ai theo lý thuyết lão đại của chúng ta mệnh trời thần toán đều chết rồi, mệnh trời thần toán làm sao đều là một cái kẻ phản bội, chúng ta cũng có thể bị giam giữ, nhốt tại cái kia tiểu u thần ngục, thưởng thụ cái kia hồng liên nghiệp hỏa g i à n vạn. Nhưng là phong hàn nhưng là cũng không nói gì, đem bọn họ đàng hoàng thả lại đến, đến rồi, trong lòng bọn họ đều đang cảm thán, phong hàn nếu như không phải một cái từ đầu đến đuôi ngụy quân tử, liền đúng là một cái nhân từ người a. nghĩ tới đây, những này không phục phiền muộn gia hỏa, trung quy là hít một hơi dài, ý nghĩ đều hiểu rõ rất nhiều. chân chỉ đó ở bên quan người xem ra, tự nhiên là ngắm hoa trong màn sương, điểm đáng ngờ t ầ n t ầ n Phong Hàn cảnh giới là không đổi k ị p m ệ n h trời thần toán, tỏ rõ đây, hắn trẻ tuổi như thế, yêu nghiệt bình thường tuổi trẻ, dù cho tiềm lực vô song, là trong lịch sử đệ nhất yêu nghiệt thiên tài, muốn đem cảnh giới đạt đến mệnh trời thần toán trình độ, cũng phải hỏa tiễn bình thường tốc độ lên cấp nhanh nhất, gần như hơn 20 tuổi thời điểm. Được rồi, coi như là mạnh mẽ công pháp, b ù n g nổ ra càng lực chiến đấu mạnh mẽ lực phá hoại, đem này một cái trên lệch không ngừng thu nhỏ lại, cũng chỉ có thể thu nhỏ lại đến bọn họ có thể tiếp thu trình độ đi. Nhưng là kết quả của trận chiến này, nhưng hoàn toàn chính là có tính l ẫ lộn, giải thích thế nào, thần tích, vẫn là mơ ảo. c h săn m ô n lắc lắc đầu, quả thực chính là không có cái gì tốt nói. Mệnh trời thần xem như là n g t b à n cảnh tiền kỳ cao thủ, những năm gần đây pháp lực tiến bộ đáng sợ, toán nói tinh thông, không người có thể so sánh. Nếu như ở thêm vào l ò n g Tuyền Bảo Kiếm, Quy Chí Bảo trợ r ú t coi như là ngày đó Hồ Bất Uy cũng có thể không phải là đối thủ của hắn. Nay liền có thể sợ, liền Nạo Thị tứ phương, Uy Trấn Thiên Hạ Hồ Bất Uy đều không phải địch thủ của hắn. Nhưng là một cái vượt qua lẽ thường sự tình phát sinh, những người khác đều có thể tiếp thu, chỉ có Mệnh t r ờ i Thần Toán chó săn, bọn thủ hạ những này bị phép tính, thần r i ợ u tẩy não rất triệt để ra hỏa. không chịu nhận rồi mệnh trời thần toán là trong lòng bọn họ bên trong đến thần linh thần linh sụp đổ tín ngưỡng với bản tuyệt đối không phải một chuyện tốt hơn nữa phong hàn cái này rất làm người ta ghét ra hỏa t h ừ vị chó săn môn có đều là tinh thần tan vỡ phun máu ba lần thật lâu không thể cho tiêu tan ngay khi cất bước trên đường chuẩn bị đến đối với loan đao không gian đại tàn sát đại sâm thời tam đại long ma vương thời khắc này cũng là sản sinh kỳ lạ cảm giác một cái cái này phong hàn tuyệt đối không thể coi thường cảm giác một cái niết bàn cảnh tiền kỳ cấp thấp cao thủ nhưng ở phong hàn thủ hạ đi không ra một chiêu Phong Hàn thực lực quá cha, cảnh giới quá mức d u n r thực sự là nhập không được pháp nhãn của bọn họ mà hiện tại, nhưng làm được như vậy sự tình, thực sự là làm cho các nàng cảm giác được quyền uy bị khiêu khích. Tuy rằng hai người đều có đại sát chiêu, đem không gian dập tắt hùng hậu thực lực, nhưng là Phong Hàn biểu hiện cũng thực sự là quá ngoài dự đoán mọi người. Hoàn thành so với bọn họ những này long huyết đại lao, đều còn muốn đúng dung gấp trăm lần, không một ngàn lần. Chỉ một chiêu, chết tiệt, chỉ một chiêu, liền trực tiếp xóa bỏ mệnh trời thần toán. Cái này Phong Hàn đến t cùng là ăn cái gì thần d ư ợ c làm sao có thể như vậy thần dung Vượt qua tất cả, không trở ngại. nhất làm cho người kinh hãi chính là phong hàn tốc độ ra tay tốc độ không thể không nói có chút nhanh nhanh hơn một chút phong hàn tốc độ như điện như gió như quang sắp tới mức độ khó tin lúc đó ở đây cao thủ ngoại trừ đại chu quá tổ long quy hải hai người ở ngoài những người khác thị lực thậm chí căn bản không có nhìn thấy phong hàn bất luận động tác gì phong hàn động tác quá thần kỳ trực tiếp là vượt quá bọn họ bắt giữ năng lực phong hàn trận chiến này chỉ để lật đổ trong lòng bọn họ cái kia thâm căn cố đế quan niệm cảnh giới dù cho trong yếu nhưng cảnh giới cũng không thể đủ nghiền ép tất cả thiên tài chân chính không nhìn cảnh giới nạo thị cảnh giới mới là thiên tài chân chính. 10. Quá khứ, từng cái từng cái cao thủ đều cho rằng sức mạnh, cảnh giới quan trọng nhất. Sau đó giờ khắc này bọn họ phát hiện, cảnh giới cũng không phải duy nhất. Sức mạnh ở ngoài, tốc độ x ư ơ n g vương, tốc độ đạt đến một cái khủng bố mức độ, cũng là sẽ bùng nổ ra cực kỳ dọa người lực công kích, thậm chí đem so với mình còn muốn đối thủ mạnh mẽ đánh giết. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Chí m ư u siêu c ò n nhân vật đều đi quan tâm trận chiến đấu này bản thân, mà không có chú ý tới chiến đấu sau lưng. Trong bọn họ thiên tư chắc tuyệt, trí tuệ uyên thâm người không phải số ít. nhưng là không có bất kỳ người nào nghĩ tới đây một hồi kinh thiên địa kiếp quỷ thần vạn người mắt thấy đại chiến sẽ là hai người diễn một t u ộ kịch bất luận người nào cũng không nghĩ tới thậm chí vừa bắt đầu phong hàn mệnh trời thần t o á n bản thân đều chưa hề nghĩ tới thiết như vậy một hồi cục vì lẽ đó đây là một hồi hoàn mỹ biểu diễn vùng cực bắc loan đao không gian hoa tuyết phiêu phiêu linh cứu thật trong cung cao tầng tụ hội các vị khi làm d e m i phong diễn dịch đến mức tận cùng thời điểm phong hàn thần uy cũng là đạt đến cao độ trước đó chưa từng có hắn lời nói sức ảnh hưởng ở loan đao không gian có một không hai giả phong hàn lên tiếng Những kia thần thông tu luyện mỗi một người đều không dám lên tiếng, đều cẩn thận nghe phong hàn muốn nói gì. Nay thần thông tu luyện thế giới tối k í n h ngưỡng cường giả, phong hàn thực lực mạnh như thế, có tiềm lực, có thế lực, có đầu óc, không bạo ngược, còn có ai không dám tôn kính hắn? Lần trước phong hàn ở loan đao không gian có chút danh tiếng, mà hiện tại phong hàn ở loan đao không gian danh vọng nhưng là đội lên này, thậm chí còn có cái khác chư thế giới. So với như máu rồng không gian cũng là biết rồi cái này đánh giết mệnh trời thần toán phong hàn. U U đọc sách. Http v v v c n s c n văn tự thủ phát nam. 6 ngày trước, mệnh chơi thần toán, muốn đến đoạt Ta Loan đ a o không gian án sát vị trí, này không gì đáng trách, đ a n g ngồi đều là có được người, người người đến mà cứ trì, các ngươi cũng có thể làm như vậy. Thế nhưng, Phong h à n g âm thanh lạnh xuống, lơ đãng trong lúc đó toát ra một tiêu tiêu hùng khí chất. Ta phải nhắc nhở chư vị, nếu muốn đoạt án sát vị trí, điều kiện khác trước tiên không nói, đầu tiên nhất định phải có đủ thực lực. Như Vân Độ Hắc Bực này người, không có thực lực còn muốn đến cốt đoạn, vậy thì là muốn chết. Vậy đại gia đều chỉ có một cái, không có n h ế t bàn viên mãn thực lực, liền không nguyên thần thứ hai, vì lẽ đó, hết thảy đều chỉ là u y công. Ta Phong h ẳ n sẽ không linh tinh béo vệ giết người, nhưng là đối với một ít làm người ta ghét thấy lợi tối mắt ra hỏa, không liều mạng mà va vào môn đi tìm cái chết, ta nhưng là sẽ không có chút nhân tử, ta sẽ để hắn thật sự mất mạng. Mặc kệ ngươi ở Loan Đao Không Gian có địa vị gì, bất quá ngươi đối với Loan Đao Không Gian có cái gì công hiến, vi phạm ta nguyên tắc, như vậy ta liền giết ngươi. Xét thấy hiện nay Loan Đao Không Gian thế cuộc bất ổn, ta bao t ộ i tự đề cử mình nghĩ đến tạm thời quản lý một thoáng Loan Đao Không Gian, không biết ở đây chư vị ý như thế nào? gió bác gào thét, không có ý kiến. t u n sát sứ, pháp vương, khách hành, những n à y loan đao không gian cao tầng, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng đều đạt đến ý kiến kinh người thống nhất. Không thể không nói, thế giới này, người thông minh, cái kia vẫn là rất nhiều. Quy một chương 163, vấn đỉnh vương toạ. Thời cuộc dung c h u y ể n bên trong mâu thuẫn, càng có long huyết không gian như vậy siêu cường chi địch sầm lớn, trừ bên trong thế giới, cũng là có người mắt nhìn c h ằ m chăm. Vào giờ phút này, biện pháp tốt nhất chính là chưa từng có thống nhất như vậy, mới sẽ không bị người khác ăn đi. Như vậy, cũng chỉ có như vậy, mới có thể nắm thật vận mệnh của mình. Đúng, chỉ có như vậy. Thiên lý băng phong, vạn lý tuyết phiêu, băng tuyết thế giới, áo bạc bực hỏa. Khí trời càng ngày càng lạnh giá. Nhưng, dáng lâm vùng cực bắc người, nhưng là càng ngày càng nhiều. Mật tăng tin tức xuất hiện, g ợ i ra thiên địa biến động. Rất nhiều người đều là tới chỗ n ấ y t ầ m bảo. Ngoại trừ kiếm tiêm n ạ o lăng vân bảo khố ở ngoài, trong truyền tuyết kiếm ma năm đó đại phá 3.000 miết bản cao thủ tuyệt thế, phong ngân kiếm cũng là bị trôn giấu ở này trời đất ngập tràn băng tuyết. Kiếm ma ở năm đó là có thể cùng liệt thiên đại đế đánh đồng với nhau nhân vật thiên tài, kiếm bên trong cùng ma. thiên hạ ngày nay, bất luận là tu luyện kiếm đạo hoặc là phổ thông người tu luyện, đều đối với kiếm ma rất thưởng thức. cái kia chết tiệt kiếm n ạ o tuy rằng đồng dạng là kiếm tự dẫn đầu nhân vật, nhưng là ở phàm tục thế giới, tuyệt đối không có ngạo thị tứ phương kiếm ma độc cô cầu bại có thị trường. kiếm ma tên đã là thâm nhập lòng người, không người có thể so sánh cùng nhau. băng tuyết, bởi vì đến quá nhiều người, chậm rãi bắt đầu tan rã. thái thượng đạo, ma vương đạo, kiếm tông, đ à o tông, thập phương tông phái, đ ạ môn, phật môn, nho môn, bay đặt cẩn thận mà lăng vân bảo hộ, ngay ở trước mặt mở mắt ngủ. ma hiện tại, v ì này chỉ là một cái phá kiếm, dĩ nhiên là chen c h ú c mà lên. Phong Hàn bọn họ biết được thật sự không biết nói cái gì. Phải biết, chân chính kiếm đạo, đó là kiếm ma muốn cung bái tồn tại a. Bất quá, ai kêu những thứ này đều là phạm tục người đây. Phong Hàn cũng chỉ có thể cười khổ. Bất quá, tuy rằng Phong Hàn này một phe thế lực đối mặt Long huyết không gian, chẳng đáng là gì. Thế nhưng, tương tự, liệt thiên đế quốc những n à y tông môn, đ ạ m môn ở Phong Hàn bọn họ này một phe thế lực trước mặt cũng là cặn bã. Bởi vậy, Phong Hàn bọn họ này một phương thiên sơn sùng b ă n g đúng là không người có thể. cũng không có người dám trêu chọc sông băng có gió thổi qua phong quá vâng â n nhưng coi như là như vậy phổ thông người tu luyện liệt thiên đế quốc là người tu luyện cũng là bị này v ô n g â n p h o n g trực tiếp thổi chết bởi vậy có thể thấy được vùng cực bắc cấm địa tên hoa tuyết phiêu phiêu mai nạo g trong đó phong hàn ngồi một mình ở hoa mai vương tọa bên trên ánh mắt lạnh lùng loan đao không gian tao nội chưa từng có đại nguy cơ không phải có đại nghị lực thế lực lớn đại tiềm lực đại dũng lực giả không thể hỏi đỉnh chúng ta đề cử phong hàn công tử cục diện đến hiện tại có thể nói là ván đã đóng thuyền Những người này đối với Phong Hàn đề cử, tự nhiên đều là biết thời biết thế. Phong Hàn cười nhạt. Được, như vậy, ta liền tạm thời quản lý Loan Đao Không Gian, chắc chắn sẽ không để c h ư Vị đang ngồi thất vọng. Kẻ địch mạnh hơn, chúng ta cũng là không sợ. Tự nhiên, đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, ta vẫn là sẽ vận dụng chính mình sức mạnh sau lưng. Nay sức mạnh sau lưng tự nhiên là có lẽ có Thái Cổ gia tộc, nhưng hắn này một cái bối cảnh, hiện nhiên đã là bị thâm nhập l ò n g người. Vì lẽ đó, mọi người nghe đến chỗ này đều là từng cái từng cái lộ ra ung dung vẻ mặt. Tựa hồ bọn họ cũng sẽ không có diện v o n nguy cơ. Phong Hàn n g ữ khí một trận, còn có, bây giờ thế cuộc bất ổn, lòng người không cổ. Ta vừa câu nói này, không chỉ là đối với ta Loan Đao Không Gian người nói, chư vị, câu nói này đối với cái khác những kia không có ý tốt, như toàn cướp lấy ta Loan Đao Không Gian trái cây thế lực, tương tự thành lập. Phong Hàn điều chỉnh biểu hiện, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt quét về phía phía dưới mỗi một người, sau đó tự tự như đ a o dám phạm ta Loan Đao Không Gian giả, tuy xa tất chu, mọi người đều là tinh thần chấn động, thật can đảm sắc, thật bá đạo, thật dũng nghị, lại dám đem đầu mâu nhắm thẳng vào đại lão Long Huyết Không Gian. Này Phong Hàn quả nhiên không phải người bình thường các loại, quả nhiên là có thái cổ gia tộc chỗ d ự a quyền, hai đời, may là vừa không có tự ý phản đối, không phải vậy, chính mình liền có thể thành thiên mệnh thần toán như vậy kẻ phản bội, bỏ mình người d i ệ t vì thiên hạ cười. Đối với cái kia tương lai, Loan Đao Không Gian mọi người quả nhiên là không có trước đây như vậy sợ hãi. Hiện tại, bọn họ đều có một chút vì là lựa chọn Phong Hàn khi làm đại lão mà cảm thấy vui mừng, cũng chỉ có Phong Hàn như vậy đại lão mới có thể cho Loan Đao Không Gian mang đến tương lai. Dù cho là ngày xưa thần linh hồ bất quy, ở về điểm này cũng là trên l ệ c h Phong Hàn rất lớn. Phong Hàn mắt thấy chính mình đã là ngồi vững vàng vương toạn, cũng không lại lập gì, bắt đầu phát hiệu lệnh. Loan Đao không gian, vị trí hỏa diễm thế giới, tây nam b n thủy. Có 8, 972 đại khu vực Kim, Mục, Thủy, Hỏa, Thổ quang minh, có á m Phong, Lôi, Điện 72 đại khu vực, bây giờ gian tặc quan hải phi, kẻ phản bội thiên mệnh thần toán tây đi, ta kiến nghị để hệ đất sứ giả Mai Lam U tạm thời quản lý này mặt khác hai khối khu vực. Mai sứ giả lần này chính là quản lý ba khối khu vực. Chúc mừng, chúc mừng. mặt khác, tuần sát sứ hải lãng kiền ăn hối lộ trái pháp luật, trước đây càng là làm rất nhiều xin lỗi an sát, có lỗi với ta loan đao không gian sự tình, người này tội ác t à i trời, ta kiến nghị đem giam giữ hỏa diễm chủ vực cửu u thần ngục, chịu đựng cửu thiên hồng liên nghiệp hỏa gợn rựa, như sẽ có một ngày, người này thay đổi triệt để, triệt để tinh hóa, ta lại m u n người hắn phong hàn dưới m á n h liêu nói thẳng để hải lãng kiền bối rối. bất quá, hiện tại phong hàn uy danh hiển hách, hắn chỉ có thể nhịn. quay đầu lại, lại tìm phong hàn cũng không phải là không thể. Tuần sát sứ dưới một người trên v à n người địa vị cao thượng thời gian trọng đại bây giờ cũng là không tốt dễ dàng chọn lựa ta kiến nghị tạm thời liền do dư hận xoáy tuần sát sứ làm rút ngàn vạn không thể để hải lãng tiền bọn thủ hạ sai lầm không phải vậy ta liền tìm n g ư ờ i dư hận xoáy phiền p h ớ c nhớ ta loan đao không gian uy danh h i ề n hách đứng ở thế giới đã là mấy trăm ngàn năm chính là ưu minh nơi bên trong vượng phạm vi 8 triệu giảm cũng không phải rất lớn ta tin tưởng chúng ta ở sau đó cũng có thể đạt đến long huyết không gian như vậy t r ư ở n g không phạm vi 90 triệu bên trong đương nhiên tiền đề có một cái các ngươi đều muốn nghe thoại. hiện tại tất cả mọi người đều muốn hiểu rõ một chút này 8 triệu giảm không gian khu vực chỉ có một cái chỗ thể vậy thì là bây giờ ta bất luận người nào nhất định phải đoàn kết nhất trí đối ngoại tất cả cái lời ta phong hàn giả chỉ có hồn phi hồn diện hoặc là thân thể biến thành cho bụi quá khứ coi như ta hy vọng tương lai các ngươi phải cố gắng được phong hàn bây giờ địa vị danh vọng không ai bằng không nói t h ủ y theo vân tỷ mỗi hai người coi như là luôn luôn bá đạo t à n khốc long quý hải cũng là không dám lên tiếng long quý hải nhưng là nhớ kỹ ngày đó thiên mệnh thần toán đối với mình chào phúng nói như vậy đây sau khi trở về hắn càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý lần này. hắn làm người cũng là có một chút thay đổi phong hàn hiện lộ cao chót vót người trong tiêu hùng quyết đoán mãnh liệt quả nhiên là không bình thường lãnh k h ố c bá đạo t h i ế t huyết chuyên quyền thái độ cứng rắn những câu có lý tự chữ là thật thổ lộ mà ra có thể nói tự nhiên mà thành rồi lại khí thế vô cùng phong hàn không hổ là kiếm thần cả người kiêu ngạo lãnh h ố c như ác liệt thần kiếm nói một không hai không cho bất luận người nào phản kháng ta chính là kiếm thần ta chính là phong hàn đối với cho các ngươi tới nói ta chính là tiên ta chính là thần người phía dưới không dám thở mạnh một cái đều là cẩn thận từng l y từng tí một nhìn phong hàn. u u đọc sách, http, v v t -V -V, v v cản sủ con, văn tự thủ pháp. Mà vào lúc này, một bước, hai bước, phong hàn nhưng là đi từ từ đến văn nhân tiên nhi trước người. Luôn luôn bình tĩnh cơ trí văn nhân tiên nhi cũng là bị gió hàn hành vi sợ hết hồn. h ắ n đến t ộ t cùng muốn làm gì? Lẽ nào thần toán đại nhân đem ta mua, phải đem ta gả cho này phong hàn? Vẫn là này phong hàn thấy ta mỹ lệ vô song, muốn thu ta. Văn nhân tiên nhi trong lòng ở trong tối tự suy đoán. Phong hàn tuy rằng tuổi trẻ quá đáng, nhưng là trải qua thân thể tăng g ọ t sau khi, cũng coi như là một cái thiếu niên thân hình cao lớn. Phong Hàn rất là bá đạo vớt Văn Nhân Tiên Nhi mặt, cực kỳ giống một cái sát d c đồ, hưởng thụ thuộc về mình. Ngay khi Văn Nhân Tiên Nhi cực kỳ bị thương, bi thảm biến sắc, cho rằng Phong Hàn sắp sửa đem nàng như thế nào thời điểm. Phong Hàn nhưng là cùng Văn Nhân Tiên Nhi tâm niệm giao lưu lên. Văn Nhân Tiên Nhi cô đương, Thiên mệnh thần toán kỳ thực là đối với Loan Đao không gian rất có cảm tình một người, chỉ bằng hắn ẩ n cư cũng đảm nhiệm chiêu thảo khiến chức vị liền có thể thấy được. Nếu như ngươi có cái gì không thoải mái, kỳ thực có thể nói đi ra, mà trên thực tế Thiên mệnh thần toán hắn là không có chết, hắn làm như vậy, ở bây giờ loại này tình thế bên dưới, là che giấu hai mắt người. Ngươi nhất định rõ ràng hắn theo ta trong lúc đó liên hợp, ta bất luận là làm cái gì, cùng Vân Độ Hát Tâm Tư gần như đều là Loan Đao Không Gian suy nghĩ, rất nhanh, Long Huyết Không Gian người sẽ đến, chúng ta muốn đoàn kết, không thể dễ dàng để Long Huyết Không Gian chi ế lý, không thể để bọn họ có xé bỏ Đại Thiên Thế Giới hòa bình thỏa thuận cơ hội. Quy một chương 164, Vương Tọa quy Lực, Phong Hàn t h u Bạo lộ ra ngoài, ở này một cái, tuyệt đối là hồ bất quy phụ thể. Ngay ở trước mặt vô số người trước mặt, Văn Nhân Tiên Nhi bị gió Hàn b ú n mặt, tự nhiên là xấu hổ không chịu nổi, sắc mặt đà hồng, bất quá, theo gió Hàn lời nói, bất quá, rất nhanh. nàng chính là chuyển biến dòng suy nghĩ, nàng nhưng là bắt đầu suy nghĩ lên, chuyện này, chẳng lẽ chính là như vậy phải không? đúng rồi, chuyện này hẳn là đã là như thế. mỹ nữ này con mắt lượng lên, tan h ọ p tan h ọ p phong hàn bá đạo một gọi, sau đó sông băng đều là từng trận anh sụp, để này vĩ đại tươi đẹp cung điện, vào thời khắc ấy đều là hóa thành tươi đẹp sông băng hoa tuyết, hoa tuyết phi thiên rơi vào chư vị cường giả lông mày bên dưới, binh sĩ, tiểu quân, tướng, soái, vương, hoàng, truy phong sứ, cụ sát sứ, chiêu thảo sứ, tuần sát sứ, an sát, các vị nhân vật quy v ì là. thời khắc này có thể đúng là tụ tập dưới một mái nhà, án sát dưới một người trên vạn v à người, lấy Long Bi Hải này một đại nhân vật, vì là đ ầ u lĩnh, mặt sau là sáu đại t u ầ n sát sứ, mười mấy vị tóc bạc hạo nhiên khách khanh trưởng lão, 70 vị chiêu thảo sứ, trên trăm vị cụ sát sứ, hơn 1.000 truy phong sứ giả, mà ở lãnh địa ở ngoài, bị Loan Đao Không Gian thống lĩnh binh sĩ, h ô n nhân, tướng, soái, vương, hoàng đều là đốt hương cầu xin, vì là Loan Đao Không Gian công hiến tín ngưỡng của bọn họ lực lượng, nay từng tiêm một tín ngưỡng chi lực, r ó t vào đến phong hàn trên người, phong hàn linh hồn, thật giống như là ăn thuốc bổ. từ một viên nho nhỏ cây cối đã biến thành uy manh vô song trời xanh đại thụ tái ngoại băng tuyết liền t i ề n trong phòng nóng hội chư vị cương giả ngay ngắn có thứ tự rời đi cao to uy m ã n h rộng lớn hoa lệ linh cứu thật cùng hơn bạn người cất bước đường x á bên trong dĩ nhiên là không có phát sinh chút nào âm thanh chút nào đều không có đi phong hàn trong tiếng hít thở đưa tay từ văn nhân tiên nhi trên mặt thu hồi nói xong trực tiếp xoay người về loan đao không gian chỗ nghỉ ngơi hắn xem cũng không có xem những người khác hắn hy vọng người nổi tiếng này tiên nhi có thể hiểu chuyện nghĩ đến văn nhân tiên nhi không biết làm sao phong hàn nhưng l i trong lòng nóng lên. mỹ nữ thật là đẹp tuyệt thiên hạ mỹ nhân a phong hàn dư vị vô cùng mặt của nàng phong hàn dù cho là đơn giản nắm chặt nhưng cũng là cảm nhận được trong đó non mềm n h ắ n n h ủ i vô cùng mịn màng càng là chen lẫn mùi thơm ngát vô số quan cảm cảm giác cái kia đều là cực tốt đẹp phong hàn lộ ra một cái hèn mọn l ụ cười sau một khắc một cơn gió lạnh thổi qua phong hàn mới nở nụ cười ha ha ta đây là đang suy nghĩ gì phong hàn đem trong đầu hoang đường ý nghĩ xua tan ra phong hàn không phải là không có gặp mỹ nữ nhưng như văn nhân tiên nhi như vậy nhân gian tuyệt sắc h o Thủy cấp bậc mỹ nữ, vậy cũng đúng là rất hiếm thấy đến. Vì lẽ đó, dù cho Phong Hàn Tâm có lòng dạ, ý chí kiên định, đến giờ phút này rồi, cũng là bị hắn cho ảnh hưởng một phen. Không nói Phong Hàn, lại nói nói cái kia Văn Nhân Tiền Nhi, nghe được Phong Hàn từ nói, g n nàng kèm chế chính mình vui sướng trong lòng t ì n h làm bộ một bộ bi thương tuyệt vọng d g vẻ, nàng là Thiên Mệnh Thần Toán coi trọng nhất đệ tử, nàng là người thông minh, đương nhiên rõ ràng Phong Hàn, cùng chính mình dự liệu gần như Thiên Mệnh Thần Toán quả nhiên là không có chết đi, hắn cùng Phong Hàn liên hợp lại, một sáng một tối tính toán long huyết không gian, ngấm lại Phong Hàn nói, nàng liền rõ ràng, hiện nay tình thế. bên ngoài long huyết không gian muốn công đánh tới, làm phá hoại, mà loan đao không gian bên trong nhưng là không người có thể chủ trì đại cục năm bẻ bảy mảng. vốn là thiên mệnh thần toán làm long huyết không gian phát ngôn viên, hắn trịnh trọng trở về, vốn là có thể cho long huyết không gian mang đến rất nhiều lợi ích, chỗ tốt, mà bây giờ thiên mệnh thần toán ra chết, long huyết không gian không có lại làm thiện lương cần phải, loan đao không gian vô năng n g ư ờ i bọn họ nhất định sẽ ở cái này hiếm thấy thời khắc lộ ra n a n h n h t chính là thời khắc này, bọn họ thì sẽ tấn công loan đao không gian, bọn họ nhất định cho rằng rắn b ắ t đầu, có thể tạm thời cân bằng cũng chính là mấy vị kia công tử, không biết ở tại bọn hắn đại quân đột kích thời điểm. Thiên mệnh thần toán đã sớm trong bóng tối nghị kĩ chiêu đối với trả cho bọn họ. Thiên mệnh thần toán quả thật là thiên mệnh thần toán, tính toán không một chỗ sai sót nhà. Nhưng là biến số lớn nhất nhưng là Phong Hàn. Từ khi cùng thiên mệnh thần toán một trận chiến bắt đầu, Phong Hàn cũng đã là chậm rãi bắt đầu dựng nên chính mình hy vọng. Cho tới đến bây giờ, hắn lại có thể lấy một cái liệt thiên đế quốc ở ngoài thân phận của người đến t r ư ờ n g không toàn cục. Ở trên đường đi từ từ, Văn Nhân Tiên Nhi không ngừng suy tư, cân nhắc. Sau đó, trước mắt nàng chỉ cảm thấy sáng l i trong lòng có quyết đoán. Vào đúng lúc này, một chút hy vọng ở mỹ nhân tuyệt sắc Văn Nhân Tiên Nhi trong đầu bay lên. Vào đúng lúc này. nàng lại như vậy muốn gặp phong hàn, thấy phong hàn này một vị m ớ i lên cấp chí cao vô thượng ngọn lửa hừng hực chi giới chi loan đao không gian người số 1. 8 t r i ệ u d n m người số 1. 8 t r i ệ u d n m người số 1, t u y rằng không đuổi kịp long huyết không gian cái kia 90 triệu bên trong c cường giả, nhưng là có phong hàn ở cái kia tất cả, h ẳ n là chỉ là vấn đề thời gian. Không biết tại sao mọi người chính là có như vậy một loại ý nghĩ, ngọn lửa hừng hực chi giới như vậy đại thiên thế giới, nhưng đồng dạng là tùng lâm quy tắc áp dụng địa phương cường giả vi tôn thực lực vì là hoàng, l à m có thể tạm thời ổn định cục diện đại lão cấp bậc nhân vật vương tọa bên trên cường giả. Phong Hàn nhất định phải lấy mạnh mẽ tư thái chinh phục tất cả, để những người kia đều hiểu, ở này phạm vi 8 triệu g i ả m u minh, ta chính là c h ỗ t tể, không người dám phản kháng, người phản kháng chính là hồn phi hồn diện, thân thể biến thành cho bụi. U U đọc sách, v ô Cản s ù Con, Văn Tự Thủ Phát, Đế Vương Con Đường, từng bước đều huyết, một đời trước Phong Hàn là như vậy đi tới, mà đời này nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Phong Hàn Con Đường hẳn là cũng là như vậy. Thiết huyết, chuyên quyền, chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn khống chế toàn bộ loan đao không gian 8 triệu i ặ m u minh, mới có thể đem loan đao không gian âm thanh hướng về bên ngoài chư thế giới truyền bá. Theo thời gian chuyển rời, kết quả này cũng chứng thực phong hàn cách làm là chính xác. Phu cận chư thế giới đều vì long huyết không gian đến cảm thấy bất an, long huyết không gian tuyệt đối sẽ không chỉ đối phó loan đao không gian, t i ệ n thể chư thế giới tôn kép nhỏ bé, bọn họ tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua, liền vì an nguy, chư thế giới lượng lớn nhân vật đều tràn vào loan đao không gian, trở thành 8 triệu tây nam trong khu vực một thành viên. Loan đao không gian nhân khẩu con số, kịch liệt tăng trưởng, trong đó phần lớn đều vẫn là cao thủ, thậm chí còn có thực lực cao hơn phong hàn. Đương nhiên, thực lực cao hơn phong hàn, nhưng cũng không biểu thị nhất định mạnh mẽ hơn phong hàn. Vẹn v ẹ năm. Sáu Thiên, toàn bộ Loan Đao Không Gian thực lực chính là được bản chất lột xác, hầu như là mạnh mẽ vài lần. Hơn nữa, có Phong Hàn phối hợp, hơn nữa gia nhập giả tự giác tuân thủ kỷ luật. Rất nhanh, Tân Loan Đao Không Gian chính là trở nên còn như bền chắc như thép, hoàn toàn nghe Loan Đao Không Gian tổng bộ hiệu lệnh. Cùng lúc đó, ở Loan Đao Không Gian tùy ý có thể nhìn thấy như vậy quảng cáo. Chúng ta chỉ có một cái Loan Đao Không Gian, bảo vệ quê hương, làm v i n h diệu mà chiến, chảy máu r ơ i lệ, thử không trở tay k p q Uy một chương 165 t á ó c bạc ma nữ tịch diệt ma công, Phong Hàn v i quang đang tỏa ra, m a linh hồn của hắn càng là đang điên cuồng lột xác. Dù cho là năm đó Hồ Bất Uy cũng là không cách nào cùng Phong Hàn so với. Phải biết, Phong Hàn rút lấy linh hồn mùi lửa, năng lượng linh hồn. Đó là có một cái mạnh mẽ chứa đựng không gian, ma hỏa chi tâm. Nói cách khác, Phong Hàn không có lãng phí chút nào tín ngưỡng chi lực. Mà không giống với Phong Hàn chính là, Hồ Bất Uy năm đó tuy rằng được nhiều nhất tín ngưỡng chi lực, nhưng cần phải biết chính là, Hồ Bất q Uy nhưng không cách nào làm được bảo tồn loại này năng lượng. Phong Hàn có thể trăm phần trăm bảo tồn, hoa sen, mà Hồ Bất Uy có thể bảo tồn 10% liền gần đủ rồi. Cho tới luyện hóa, một luyện hóa hiệu quả, Hồ Bất Uy liền tương đương thỏa mãn. Chư vị. m â y do dung chuyện, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Phong Hàn ngữ khí rất có đầu đ ộ c tính bảo vệ thế giới, vì là làm một cái loan đao chúng mà tự hào. Phong Hàn lời nói vừa rơi xuống, tâm tình của mọi người liền bị nhen lửa. Lập tức, liền như cùng ở tại nồi chảo trên nhen lửa siêu c ấ p b o n nổ thành thế giới này một cái long trời lở đất. Ngoài ra, chịu đến Phong Hàn dẫn dắt chiến trường cũng sẽ không vẹn vẹn là ở vùng cực bắc. Chiến trường khuyết tán đến tiểu thiên thế giới, loan đao không gian quản lý nơi, cái khác đủ loại cổ vũ l à n g ư ờ i phấn chấn sĩ khí, muốn loan đao không gian quảng đại nhân dân cùng chung mối t h ủ cũng là đạt được nhiều đếm c ô n g s u Phong Hàn vào đúng lúc này bận điệu liền thời gian tu luyện, không, uống một hấp thủy thời gian đều không có, nhưng là cảm thụ như vậy một loại khí thế hưng h ự c bỏ cũ lập mới tốt đẹp cục diện, cảm nhận được hướng về chính mình r ờ i đi mà đến tín ngưỡng chi lực, Phong Hàn cũng là cảm giác được, chính mình bất luận là làm cái gì đều là đ a n g giá. t r ậ n c h í n này, tất cả những thứ này phong bị không chỉ là vì mình, cũng là vì toàn bộ loan đào không gian. Phong Hàn con đường nhất định là không bình thản, giết chết hồ bất quy này dã tâm lớn ra là vì hòa bình của thế giới, chúng sinh chi hạnh phúc, mà hiện đang đối mặt long huyết không gian, càng là không thể tránh miễn. tín ngưỡng cùng bị tín ngưỡng là lẫn nhau. Phong Hàn hấp thu tín ngưỡng càng nhiều, này tín ngưỡng chi lực liền càng ngày càng to lớn. Có thể nói như vậy, loan đao không gian sức hiệu triệu so với hồ bất quy trên đời còn ở cường nhiều. Bởi vì hiện tại người nắm quyền Phong Hàn càng mạnh mẽ hơn, càng thêm dám làm việc, càng có người hơn cách bị lực, càng thêm vào hơn đầu óc. Có Phong Hàn nhân vật như vậy, dù cho là máu chảy đầu rơi cũng là sẽ không tiếc. Nhưng vào lúc này cũng có loan đao không gian bên trong c ồ n g nhiệt phèn ra tay, chuẩn bị quăng đầu lâu tung nhiệt huyết, khởi bẩm phong á n sát kẻ địch chính là chưa từng có mạnh mẽ. chúng ta nhất định phải đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết này vùng cực bắc cẩn dấu t ô n g m ô n băng tuyết tông đúng là có thể đoàn kết bởi vì kẻ địch giáng l â m tất nhiên tàn nhẫn bạo ngược băng tuyết tông nếu như muốn khoanh tay đứng nhìn như vậy này vùng cực bắc cũng tất nhiên phải tao ngộ ngập đầu thai đường đôi này chuyện này đối với băng tuyết người tu luyện tôi nói tất nhiên là ác ngộng vì lẽ đó thuộc hạ xin mời anh đi thuyết phục băng tuyết tông tông chủ đông như tuyết hừm kế này rất dì d ệ u phong hàn gật đầu cái kia thuộc hạ rất vui mừng xuống khởi bẩm phong t u n sát sứ kẻ địch kẻ địch chính là b ằ n g h ữ u của chúng ta long huyết không gian ở tiểu thiên thế giới có một mạnh mẽ kẻ thù, tóc bạc ma nữ đồng tiếp bay. n ă m đó, long huyết không gian trừ vị ma đầu giết tóc bạc ma nữ toàn hàn ra. Tóc bạc ma nữ một người may mắn thoát khỏi với khó, tu luyện tịch diệt ma công, rốt cục trở thành một thế hệ ma đại nữ ma đầu. Này cưng giả vẫn luôn muốn đánh giết long ma đầu môn, chỉ là long ma đầu môn vẫn luôn trốn ở tổ rồng bên trong, vì lẽ đó, lần này tóc bạc ma nữ hẳn là sẽ động tâm, chỉ cần chúng ta đem tin tức này báo cho cho nàng. Cái kia một người cũng là động tâm. Ân, cùng nữ ma đầu này giao dịch không khác nào tranh ăn với hổ, nhưng ai gọi chúng ta không có lựa chọn đây? Phong Hàn nụ cười nhạt và cười, sau đó bút lớn vung lên một cái, biểu thị đồng ý. Chư vị còn có thượng sách, không bằng cùng chung. Lúc này ta loan đao không gian nguy như t r ồ n g trứng, Thái Sơn đệ trứng, chúng ta đều không có quảng n ă a n không bằng tuyệt vọng bên trong tìm kiếm hy vọng. t h u ộ c Hạ có lời muốn nói, Tây Nam biên thủy có một tản tu, tên là Hoàng p h ụ b ã i Nguyệt, người này bị Long huyết không gian cướp đi gia truyền trí bảo. Triều Bình hai bờ x u n g phát, Phong Chính một p h ạ m huyền, cùng loan đao không gian gối giáo chờ sáng, sẵn sàng ra trận không giống. Long huyết không gian, lúc này lại là h ca i ê n vũ, một phái ca múa mừng cảnh Thái Bình tốt đẹp cục diện. tất cả những thứ này mỹ hảo chỉ có hai chữ có thể hình dung cái kia chính là an lành long huyết không gian không nên hiểu lầm này long huyết không gian không phải tổng bộ mà là mặt khác tam đại long ma vương giả hành cung đến bọn họ như vậy cảnh giới đã sớm vượt qua phàm tục thế giới đến hoàng có chính mình hành cung tự nhiên là không đáng n h ắ t tới giờ khắc này hành cung nơi này chính là giống chống t h u a t i ê n g quá nhanh tân an ban ngày tuyên dâm thời gian khắc các loại món ngon mỹ thực trà ngon đều chuẩn bị thỏa đáng mạnh vì gạo bạo vì tiền xinh đẹp vũ phong vân tuyệt thế mỹ nữ cũng là chân thành ở phía trên cung điện biểu diễn mấy đại long mạch long vương dù bận vẫn ung d ù n g chính ngồi cao với phía trên cung điện thưởng thức này ca vũ trung quy không có biến sắc những mỹ nữ này mỹ thì lại mỹ rồi nhưng là ít đi mấy phần thành tu khí vừa nhìn lại như là bị người thao túng nhưng là mấy người nhưng là không cảm thấy bất kỳ không giống nghiêm túc cẩn thận thưởng thức lên tự nhiên bọn họ thưởng thức cũng chỉ là dừng lại đang thưởng thức con rối cấp độ cương giả căn m ạ n h này sinh mệnh cấp độ liền cũng không tiếp tục cùng sinh mệnh cấp độ người mạnh mẽ trong mắt cái khác hết thảy đều là thấp kém r u rế vì lẽ đó Những mỹ nữ này dù cho là linh khí bất người cũng không cách nào để những sinh mạng này cấp độ nhân vật mạnh mẽ vì thế mà tròn vắng. Này chính là cao cao tại thượng uy thần xem thấp kém phạm nhân cảnh tượng. Từ Long huyết không gian đến Loan Đao không gian, bởi vì là có thế giới cấp c h u y ể n tống trận, cho nên nói hoa không được mấy cái thời gian. Từ Long huyết không gian đến vùng cực bắc đến liệt thiên đế quốc này 10.000 n ă m trước bị gọi là hỗn độ đại lục địa phương sẽ không có dễ dàng như vậy. Hai cái thế giới lớp năng lượng thứ cách biệt quá to lớn, vì lẽ đó căn bản cũng không có biện pháp xây dựng lên liên hệ v ã n g lai c h u y ể n tống trận. Bởi vậy. cũng chỉ có thể dựa vào thân thể tốc độ đến vi hành đường xa thực sự quá mức xa xôi thân thể tốc độ c h u n g t i cũng không có đạt đến đại tiên cấp bậc ba đại ma vương cao thủ cũng không thể vẫn chạy đi càng khiến người ta phiền muộn chính là này h u n độ đại lục thực sự là quá mức kẹo lãnh muốn đạt tới đây cần phải xuyên qua vô số tiểu thế giới đuổi tới một hai n g u y ệ t đến một cái tiểu thế giới liền muốn nghỉ ngơi một lần u u đọc sách http vđt v đ v, -v, -v, -v, -v c o văn tự thủ p h á bởi vậy lần này đặc ý vô cùng xuất phát ông trời quay phá thực sự là chậm k i n người cũng chậm mất mặt này trong ba người, ngàn lục long vương chỉ yêu giết chóc, long muốn tư vương chỉ vì tự hận, mà chỉ có ham muốn đào bảo vận. h ẹ n bọn tham tài tham bảo loan long vương rất có hứng thú, vì lẽ đó mới có ba người t h ư ở n g thức mỹ cảnh cảnh tượng. Mấy vị đại vương hiếm thấy đến ta này thâm sơn c u n g gốc, âm hoa quỷ mẫu tiểu kính mấy vị một chén. Một thân trường bào màu bích lục thanh tú nữ tử nâng chén nói, âm hoa quỷ mẫu mặc dù là một tên hoan chàng nữ tử, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thưởng, công lực cũng đạt đến ngất bản cảnh tiền kỳ, cấp thấp tu vi. Vì lẽ đó, nàng chuyện làm ăn, tự lâu, tiêu kim cố, nơi phồn hoa mới có thể ở các đại đại thiên thế giới. bao quát ngọn lửa hừng hực chi giới mọc lên như nấm mà nàng kỹ viện t ê n chính là ở phạm tục thế giới cũng đại danh đình đình như sấm bên Taiji h ư n g viện âm hoa quỷ mẫu không nghi ngờ chút nào là một người phụ nữ mạnh mẽ nàng ngoại trừ làm cho người ta diễm lệ cảm giác ở ngoài còn làm cho người ta cảm thấy anh tư hiên ngang cảm giác cùng loan đao không gian thủy theo vân tỷ muội yêu m ị không giống cùng văn nhân tiên nhi thanh tú cũng là không giống n à y âm hoa quỷ mẫu ẩn giấu rất tốt kỳ thực khí thế của nàng ác liệt vô cùng có một loại vẽ quyết tâm phòng trưng cũng là loại này vẽ quyết tâm mới để âm hoa quỷ mẫu trở thành ngọn lửa hừng hực chi giới, giới giải trí thiên đường vương giả ha ha quỷ mẫu. Không muốn quá mức g i ữ lễ tiết, chúng ta cảm tình như thế thâm, một cái liền muộn. Long muốn tư vương không hổ là vô cùng cẩn thận nữ nhân, từ âm hoa quỷ mẫu trong giọng nói liền phản b á n ra, nàng đối với mình ba người cũng không phải rất coi trọng, người bình thường x ư n g hô các nàng, vì là hoàng. q u y một chương 166, t i ế í n ngưỡng chi lược q u ầ n q u ầ n mà đến. Âm hoa quỷ mẫu lạnh lùng nghiêm nghị mà k i ê u n g ạ o coi trời bằng v ù n g Gặp đại nhân vật vô số kể, tam đại long vương những này ở phàm tục thế giới trong mắt như thần nhân vật, dưới cái nhìn của bọn họ, nhưng không nhất định là nhân vật không tầm thường đây. Vì lẽ đó, tam đại long vương đều mất cảm. Người bình thường xưng hô các nàng, bình thường đều là gọi hoàng giả, mà không phải vương giả. Nho n h ỏ một cái xưng hô, liền có thể nói rõ rất lớn một vấn đề. Bất quá, âm hoa quỷ mẫu cùng bạn năm trước hồng hoa quỷ mẫu, Lê Sơn l ã áo mẫu như thế, đều là thực lực mạnh mẽ, lòng dạ độc ác, tâm cơ tâm trầm hạng người. Tam đại vương giả, tuy rằng nô q c ỳ n g cũng là không dám dễ dàng đ ắ t tội người này. Ngoài ra, còn có một cái mọi người không biết siêu cấp bí mật, bí mật đ ộ c trời. Tóc bạc ma nữ đồng tuyết bay chính là âm hoa quỷ mẫu bạn thân bạn tốt. Tóc bạc ma nữ đồng tuyết bay, ma nữ này cùng Tam đại long ma đầu có sinh tử đại thủ. xem ở ma nữ phần trên nàng không có trực tiếp rút đ a o giết người liền rất tốt từ lão đều không phải cao cấp nhân vật vị trí ở chân chính cao cấp nhân vật trong mắt bốn cũng là sẽ không bị coi trọng long m u ố n tứ vương ngàn lục long vương rất ít tới chỗ như thế nhưng là l o a n long vương cái này tham bảo của nhân bình sinh cất bước thiên hạ đủ loại địa phương đi cũng là không ít tự nhiên trong đó cũng bao hàm kỹ viện mấy đại long m ạ c h long vương trên người cao quý khí tức vào đúng lúc này cũng là triệt để yên tĩnh lại như trước n â g chén cùng âm hoa quỷ mâu uống rượu thưởng thức trà đừng xem Long Muốn Tư Vương mấy người hiện tại thái độ cùng Âm Hoa Quỷ Mẫu rất tốt, nhưng là Long Muốn Tư Vương những này tiêu hùng bình thường nhân vật, nếu như muốn giết Âm Hoa Quỷ Mẫu, cũng tuyệt đối không một chút do dự. Tự nhiên, Âm Hoa Quỷ Mẫu nếu như muốn giết ba người, cũng là sẽ không có chút do dự. Đến bọn họ như vậy cảnh giới, theo đuổi đều rất t h u ầ n thúy, phàm là dám ngăn cản bọn họ con đường, đều sẽ bị bọn họ vô tình chém giết. Ngày xưa giết vợ trứng đạo, giết trứng đạo đều là như vậy. Sắc đẹp, vạn năm sau khi, cũng là xương khô. Đối với Long Mạch Long Vương bọn họ như vậy đi ra chính mình con đường cường nhân, hung nhân mà nói, sức hấp dẫn cũng không phải quá mạnh mẽ. các nàng đã là sống quá lâu năm tháng, gặp trong đời các loại lại hoặc chỉ là mỹ nhân, đối với bọn họ mà nói, bất quá là một đống còn có tức giận xương khô thôi. Long mạch Long Vương to lớn nhất yêu thích chính là kế thừa Long tộc phá hoại, thôn vệ, hủy diệt, cướp đoạt, đây mới là bọn họ chuyện thích làm nhất. Mà Long mạch Long Vương mục tiêu lớn nhất ngược lại không là trường sinh bất tử, mà là muốn đem Long huyết không gian thế lực đại đại mở rộng, hoặc là bọn họ có thể đem sư phụ Long chi tiên tổ ý cảnh lĩnh ngộ càng nhiều, bọn họ không theo đuổi càng nhiều, một hai phần 1 0 liền rất h mỹ. t i quá ba tuần, anh ca d i n vũ, mấy đại long mạch Long Vương tâm tình cũng rất tốt, vừa uống rượu vừa thưởng thức ca vũ, đung nhiên Long m u ố n Tư Vương h ư không truyền cảm khí phát sinh chít chít chi âm thanh, Long m u ố n Tư Vương hơi nhướng mày, nhìn thấy hư không truyền cảm khí bên trong tít tức, nhất thời biến sắc mặt. Làm sao, xảy ra chuyện gì? Loan Long Vương tâm tư cũng chưa hề hoàn toàn đang thưởng thức sắc đẹp bên trên, Loan Long Vương đưa ra nghi vấn, hắn nhìn thấy Long m u ố n Tư Vương sắc mặt liền biết có chuyện quan trọng phát sinh. Quả nhiên, Long m u ố n Tư Vương câu nói tiếp theo, liền để hắn có một loại rất cảm giác xấu. Sự tình có một chút biến hóa. Biến hóa, vẫn có thể có biến hóa gì đó. chuyện đến nước này có biến hóa ngoại trừ nơi đó ở ngoài phòng t r ừ n g cũng không còn cái khác đi thằng n g i danh không đủ cung hiu không đủ để giao hiếu phía dưới mẹ mẹ âm hoa quỷ mẫu nhìn thấy ba vị án sát như vậy vẻ mặt nhưng trong lòng rất là xem thường thực lực mạnh mẽ thì lại làm sao một điểm chuyện nhỏ liền đem bọn ngươi dọa thành như vậy các ngươi còn án sát còn hoàng giả đây không bằng chó ma nhưng là mẹ mẹ âm hoa quỷ mẫu lòng dạ cũng không phải nắp lúc này lạnh lùng quay về những tiêu ca cơ vũ liếm vung tay lên những tiêu ca cơ vũ liếm lúc này không lại kêu vũ mà là đi tới đại điện một bên sau đó càng là biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Âm Hoa Quỷ Mẫu cũng không tiếp tục nói nữa, không ảnh hưởng b à vị án sát. Nhưng là Âm Hoa Quỷ Mẫu dĩ nhiên cũng không có rời đi, liền như vậy đứng bình tĩnh lập. Âm Hoa Quỷ Mẫu tuy rằng khách khí, nhưng cũng tuyệt không k i ế m tốn. Long m u ố n Tư Vương đầu tiên là phất tay, để hai người khác cẩn thận. ở ba người ở ngoài bố trí u minh cách ly t h u ậ t hắn không muốn để cho Âm Hoa Quỷ Mẫu các loại chờ người biết chuyện của bọn họ. Long m u ố n Tư Vương thở dài nói, hừ hừ, ngươi liêu mười phần sai, c á i a thiên mệnh thần toán đã đi vào toán nói bước thứ nhất, có thể hiện tại lại chết rồi. Hắn không thể làm việc cho ta. này không đáng tiếc, khó khăn nhất chịu đựng chính là một người tên là Phong Hàn người đột nhiên xuất hiện, hắn đem ta Long Huyết Không Gian coi là đại địch, càng là đem ta Long Huyết Không Gian muốn xé bỏ Đại Thiên Thế Giới Hòa Bình Thỏa Thuận, muốn tấn công Loan Đao Không Gian cùng với Quanh Thân Chư Thế Giới Tin Tức, phân tán đến mỗi cái địa phương, cũng không biết này Phong Hàn đến t ộ t cùng là là ai cơ chứ, liền như vậy bí ẩn tin tức cũng có thể hỏi thăm được. Lần này ta Long Huyết Không Gian nhưng là rất bị động, Tham Bảo Long Vương cùng d ế t c h ó c Long Vương sắc mặt đều là biến đổi, mà Long u ố n Tư Vương trong lòng cũng là điểm khả nghi b ộ phát, cái kia Thiên mệnh Thần toán ta nhưng là hiểu rất rõ, dù cho là hồ bất quy phục sinh. cũng đem không phải đối thủ, hắn làm sao có khả năng bị cái kia cái gì mới 16 tuổi phong hàn một chiêu đánh giết? lẽ nào là giả chết? các ngươi phải biết, chúng ta tuy rằng không biết vị công tử kia thực lực, nhưng là thiên mệnh thần toán vân độ đen thực lực chúng ta nhưng là lại quá là rõ ràng, tên kia trí tuệ vô song, tính toán không một chỗ sai sót, thực lực là chân chính sâu không lường được nha. lời tuy như vậy, nhưng là sự thực bãi ở trước mắt đây, chúng ta hoài nghi lại có thể sao? nói không chắc này phong hàn chính là đại thần thông giả c h u y ể n thế, giết một cái vẫn là nhân loại thiên mệnh thần toán vân độ hắc cũng là không có vấn đề quá lớn. ngàn lục long vương nhưng là có chút ti tưởng, lời ấy không sai. Thiên mệnh thần toán vân độ đen mệnh trời phép tính vẫn không có đạt đến hoàn toàn toàn thông qua đi. Hiện tại, tương lai biết mệnh trời cảnh giới, thất thủ cũng là có thể lý giải. Nhưng đáng tiếc, ta long huyết không gian thật vất vả nghĩ đến một bước diệu kỳ, liền như vậy bị phá giải. Cái này phong hàn dám phá hỏng chúng ta chuyện tốt, nếu như này phong hàn bị ta nắm lấy, ta nhất định phải đem ngọn lửa linh hồn của hắn c h ố c ra, sau đó lăng chỉ xử tử. Loan Long Vương trong mắt Hàn Quang bắn ra. Mấy ngày này, bọn họ có thể vẫn đang suy tư, suy nghĩ cuối cùng hung thủ hẳn là ai. Mà vào lúc này, bị cái này cẩn thận nhưng là rời đi mục tiêu, máu rồng thần vương chết đi chỉ là việc nhỏ, mà thế giới n bá. thế giới lợi ích mới là đại sự. Ngàn Lục Long Vương đột nhiên đứng lên, tuyệt tâm ý cảnh bạo phát, sắc khí lâm liệt. Đi, việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường. Thiêu đốt tinh huyết, lấy đại na di thần thông, đến t h ẳ n g băng tuyết thế giới. Sau đó, chúng ta lại tìm tòi hư thực. Tha giết là một ngàn, không thể để sót một cái. Trước đây bọn họ còn hoài nghi thiên mệnh thần toán, mà hiện ở thiên mệnh thần toán chết đi, bọn họ tự nhiên là đưa mắt đặt ở cái này, dường như sao chổi bình thường u ậ t khởi phong hàn trên ư ờ i Chuyện đến nước này, bọn họ tuyệt đối sẽ không uông thang ư ờ i liền chỉ có thể là phong hàn. Nhân vì cái này phong hàn đã là thông qua các đại con đường. biểu hiện đối với long huyết không gian ý chí làm long huyết không gian á n sát, chư vị cường giả làm sao có thể khoan dung như vậy sự tình phát sinh đây được cái kia chúng ta lập tức lên đường chúng ta nhất định phải nhanh chóng hành động thời gian tha đến càng dài giải quyết lên liền càng khó khăn còn thật không nghĩ tới này loan đao không gian còn có phong hàn nhân vật như vậy hy vọng sự tình sẽ không quá vướng tay chân a loan long vương lúc này chạm lên nói rằng ngàn lục long vương cùng long muốn tư vương cũng gật đầu lúc này giải trừ chu vi cấm kỹ thuật mấy vị đại vương chữ thiên gian phòng đại an bài x o n g đại vương muôn muốn nghỉ ngơi sao Âm hoa quỷ mẫu trong lòng cứ việc hoàn toàn là xem thường, mà trên mặt mà âm hoa quỷ mẫu nhưng là mỉm cười nói, một bộ khiến người ta thuận theo dáng vẻ. Long muốn Tư Vương lắc đầu nói, không được, lần sau chúng ta sẽ trở lại chăm sóc n g ư ờ i này di hồng viện, đây là ngàn vạn máu r ồ n g tệ, đa tạ chiêu đái. U U đọc sách, h t t p v u t v u t v d o t g c ả n s u c o n g v ă n t ự t h ủ p h á p Chúng ta muốn rời khỏi ngàn vạn máu r ồ n g tệ thực sự là một khoản tiền rất lớn, tương đương thành hoàng kim cũng là một triệu h a bình thường nhân gia hàng năm 10 lượng bạc cũng có thể xuống qua, không nghĩ tới này Long muốn Tư Vương nhưng là nói một chút sẽ được. trước đây loan long vương cũng chỉ có điều là 1 0 0 0 ngàn u minh tệ đưa nữ nhân này nói như thế nào đây chỉ có thể nói so với loan long vương cái này yêu tham bảo mạnh mẽ quá nhiều a không uổng thổi bay lực lượng được như vậy h o à n h tài âm hoa quỷ mẫu sắc mặt tự nhiên là vẻ mặt tươi cười như vậy h o à n h tài như vậy loan đại đầu nhưng là thật nhiều năm không gặp một cái có như vậy biến cố âm hoa quỷ mẫu bà lao này môn cũng là đối với long huyết không gian những người này ấn tượng thay đổi rất nhiều ai nói những người này không được chỉ ít những này phá sản trò chơi dùng tiền đều rất sẽ hoa mà cầu tập chạy đi đâu nhưng vào lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, chặn lại rồi tam đại long ma đầu. Uy một chương 167, t á ó c bạc ma nữ ma tung tái hiện. Cầu t ặ c hưu muốn chạy trốn, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, trực tiếp là để cái kia ổn định không gian. Vào đúng lúc này, sẽ rách vì là từng trận sóng gợn. Ba đại cường giả khí thế, vào đúng lúc này, chính là vì đó mà ngừng lại. Mỗi người đều là lộ ra vẻ mặt bất ngờ. bọn họ không nghĩ tới, lần này đi ra giết người, dĩ nhiên là vẫn có thể gặp phải đến nửa đường tiệt giết bọn họ phi phàm tồn tại. Đúng là to gan lớn mật. người đến khí thế dường như băng sơn, lạnh lùng nghiêm nghị đến đủ khiến hừng hực máu rồng chín thần, khí thế yên tĩnh lại. tương lai cả người trắng như tuyết, liền ngay cả lông mày đều là trắng như tuyết. đương nhiên khiến người chú ý nhất liền muốn thuộc về tóc của nàng. tóc p h ả n g phất cùng trời đất ngập tràn băng tuyết một thể, hết thể đều là màu trắng. mỗi một cái màu trắng trường tia đều nhấp n h e mỗi một giọt máu bùng nổ ra huy lực, tựa hồ cũng là nặng như thái sơn. áp bức ba đại cường giả căn bản không đứng lên nổi. dù cho là mọi người dự liệu đến đó người là một cường giả, có thể hiện tại cũng là trong lòng sẽ s a n sinh vài tia tia vẻ sợ hãi, bởi vì người này quá tà môn, tịch diệt ma công, ngươi là tịch diệt lao ma truyền nhân, tham bảo long vương, ánh mắt lạnh lẽo, dần hiện ra một kia lấm liệt, cẩu tặc biết là tốt rồi. cô gái tóc trắng vô tình nói, tịch diệt lao ma, tịch diệt lao tiền bối, chúng ta cũng không trốn đắc tội, không biết cô đường, vì sao luôn mồm luôn miệng mang chúng ta cẩu tặc. long vương môn vừa phẫn nộ, vừa bất đắc dĩ, cẩu tặc không cần biết, các ngươi chỉ cần đi chết. lạnh lẽo trường kiếm kéo tới, trường kiếm nhanh như chớp giật, trong khoảnh khắc chính là xuyên thủng tham bảo long vương thân thể. tham bảo long vương lập tức liền tổn thất ba dọn quý giá tinh huyết, đáng chết. Nữ nhân này là người điên, chúng ta chạy mau. Cô gái này thực lực cao cường, ngang ngược không biết lý lẽ, ba đại cường giả cũng không muốn dễ dàng t r ê u chọc nàng. h n g Chi, sau lưng nàng có khủng bố vô tình tịch diệt lão ma. Này lão ma cay nghiệt thiếu tình cảm, tính cách tàn nhẫn, n ô n g c u ầ n g ô biên, giết người xưa nay đều là bằng tâm tình. Đừng nói là bọn họ chỉ có vài giọt máu rồng t ạ p b à i hóa, coi như là chân chính cự l ò n g chân l ò n g đều là bị này lão ma đầu tay không chém giết quá. Vì lẽ đó, cùng người như thế dính l i u quan hệ tồn tại, có thể không t r ê u chọc liền không t r ê u chọc. Thiên địa một trận khí lưu khuấy động, này một nơi. cũng là phong b à khuấy động âm hoa quỷ mẫu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đi tốt đại chiến không phát sinh ở đây ta chỗ này người không chết so với hết thể đều tốt những ngày qua máu rồng thú nhìn qua người mâu người dạng nhưng là bọn họ nhưng là hủy diệt thôn vệ giết chóc nhân vật đại biểu một mực còn đều thực lực cao cường địa vị bối cảnh kinh người nàng nhưng là sợ sệt những người này khởi sướng phong đến thôn vệ chính mình tìm muội cũng may là nữ ma đầu đánh tới không phải vậy chuyện này còn có thể vướng tay chân đi tốt đưa đi như thế mấy vị sát tinh còn phải đến hoành tài đồng thời không có cái gì trả giá cuộc trao đổi này làm có lợi Dù cho là chuyện làm ăn xuyên qua đại tiểu thiên thế giới, có thể này âm hoa quỷ mẫu cũng không có đem tiền tài cho rằng t ạ t bã. Một triệu máu rồng tệ đổi thành liệt thiên đế quốc tiền, chính là một thước liệt thiên tệ. Đây tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Tiêu Nhi, Lan Nhi, Xuân Nhi, Mai Nhi, các ngươi lại đây. Đây là cường hào khen thưởng một triệu máu rồng tệ. Bản tòa hôm nay tâm tình tốt, các ngươi mà lại cầm, căn cứ phân phối theo lao động nguyên tắc, phân cho các vị tỷ muội, biết không? Âm hoa quỷ mẫu chính là yêu m ấ y người, tự nhiên là không có hứng thú đem toàn bộ tiền tài cho những này bị chính mình trưởng khống mỹ nữ môn. có thể cho bọn họ một triệu, đem trăm vạn máu r ồ n g tệ tiêu xài ở trong k h u ả n h khác, đối với nàng như vậy ái tài người, đã là cực kỳ khó được. có thể thấy được, tâm tình của nàng quả nhiên là cực tốt đẹp. Tiểu Nhi, biết rồi. Lan Nhi, biết rồi. Xuân Nhi, biết rồi. Mai Nhi, biết rồi. Âm Hoa quỷ mẫu quay về cách đó không xa bốn cái nhìn qua vẫn tính tình táo tuyệt sắc ca sĩ nữ nói rằng. sau đó nàng ánh mắt lạnh lẽo, cười nhạt nói, Tam Đại Long Hạng, nếu cùng tỷ muội ta là địch, ta không thể đem bọn ngươi giết chết, thế nhưng ác trong lòng vẫn là có thể. Chuyên lệnh thiên hạ, đem Tam Đại Long Vương bị đuổi giết tin tức báo cho Tam Đại Long Hàng, Tối Sĩ Diện, xưa nay đều chỉ có bọn họ giết người khác, lần này dĩ nhiên là để cho người khác truy sát, bọn họ tuyệt đối là không cách nào nhịn được. Trung q Uy muốn mất mặt xấu hổ, Tam Đại Long huyết vương giả hướng về liệt thiên đế quốc chạy tới. Đến liệt thiên đế quốc con đường cực kỳ phức tạp, không có một chút nào đường tắt. Này con đường hơn nhiều, coi như là cường giả tuyệt thế cũng là có thể là đường. Tam Đại Long Hàng hối hả n g ư ợ x ô i mới có thể miễn cưỡng tránh thoát ma nữ truy sát. Ba đại cường giả tuy rằng không có lại tao n ộ vết thương chí mạng. có thể man ữ tịch diệt ma công chú ý vạn pháp tịch diệt là bọn họ máu rồng trời sinh khắc tinh bởi vậy tam đại long hoàng quả nhiên là áp lực sân đại liệt thiên đế quốc ngày xưa phong gia phía sau núi trên sườn núi gió nhẹ lướt qua ánh tà dương đỏ q u ạ t như máu ở phong gia sau trong núi đột ngột đứng thẳng một tòa phong không đột ngột không thiếu nhưng cao to khoáng đạt vĩ đại vô song ngọn núi này liền cứ gọi làm lang vân phong trên núi có người gọi là phong lang thiên hạ lang vân phong trên phong l ă n g thiên hạ lười biếng nằm hắn tóc dài tứ tán d ấ u quai nón m m lạnh lùng dáng vẻ cái k i a m ộ t thân trưởng bào màu đen phối hợp cái t i a m một đôi t h â m thúy hai con mắt tự nhiên có một loại đặc thù khí chất có một loại thái thượng vô tình người sống chớ gần cảm giác người này ánh mắt trong lúc đóng mở như h ù n g manh chi mũi tên ra khí thế ác liệt trên người mỗi một khối xương cốt đều tự đúc vào trước mắt này t à dương màu máu s ắ t ép như núi đá giống như khối phiền một lên mỗi một t ó c sợi tóc phía dưới tựa hồ cũng phun trào vô cùng sức mạnh bất cứ lúc nào có thể dâng lên mà ra bên dưới ngọn núi đông nam tây bắc trung h à n h có các 30 tên phong gia đệ tử ở một bên chờ đợi nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy phong kim chính thành tính từng bước từng bước đi lên đi Phong gia đã bị Tinh gia diệt tộc. Phong Lăng Thiên Hạ lạnh lùng liếc mắt nhìn bên dưới ngọn núi, Khinh Bị cười cười. Diệt tộc liền diệt tộc đi. c h â n Chính gia tộc lớn, như Thái cổ gia tộc cũng không phải vĩnh hằng bất diệt, dù cho là ngôi sao Thương Hải cũng sẽ bị người giết chết, vì lẽ đó cũng không có cái gì tốt t u n m ớ ố i Năm tháng dài gian d ặ c trong nháy mắt bế quan đã là vạn năm. Vạn năm biến hóa, có thể nói Thương Hải tăng điển. Ai, mười ngàn năm rồi, đã là mười ngàn năm rồi. Thái cổ hỗn loạn đại chiến, vô số cường giả ngã xuống. mà chính mình này run rế bình thường nhân vật nhưng may mắn còn sống sót đi năm đó những nhân vật kia thực lực thực sự là quá mạnh mẽ rồi so với ba đại trưởng lão mạnh mẽ hẳn là liền có không ít đi những năm này ta đều là ở cho phong gia cái kia tam đại thái thượng trưởng lão làm tập dịch chính mình vẫn là sợ sệt hồi ức quá khứ cái kia đoạn máu t a n h tàn nhẫn đại chiến nhà thái cổ cường giả như run rế đây là người nào dám tưởng tượng hình ảnh đây huyết n ụ c bay tán loạn người khổng lồ sụp đổ c h í bảo đổ nát hình ảnh xoay một cái tiếng giết lại một lần nữa lặng yên không một tiếng động mà đi đem phong lăng thiên hạ từ trong trầm tư kéo vào hiện thực lúc này gia tộc tộc trưởng phong kim đã leo núi này lăng vân phong chưa đại phong ra r g i chủ phong kim về phía trước tam đại bộ sau đó hướng về phong lăng thiên hạ trước mặt một quỷ. phong lăng thiên hạ miễn cưỡng hỏi gia chủ ngươi ủy ta làm gì các chủ phong kim lại m á i nói hậu bối phong kim vì gia tộc chờ lệnh thiên hạ muôn dân chờ lệnh phong lăng thiên hạ nở nụ cười gia tộc hậu bối thiên hạ muôn dân quan ta lão tử sao sự ngươi xem lão tử bộ dáng này như lăn lộn thật người sao nam tử này trong đầu vẫn là ở vang vọng vạn năm trước người khổng lồ bị xé nát khủng bố hình ảnh quá nhiều vượt qua thường quy tồn tại bị giết hết hắn bất quá là thái của một cái tiểu lâu la, này vạn năm biến đổi lớn. tuy rằng hắn đã là không tiền khoáng hậu tồn tại, có thể giờ khắc này hắn còn căn bản cũng không có như vậy ý thức. tiền bối nói giỡn. mặt đại gia chủ phong kim chấn thanh đ á p kim liệt thiên hoàng triều đế vương ung ố c triều cương bại hoại diệt ta phong gia giả chính là này hoàng triều, hoàng triều phái tinh r a giết con trai của ta làng ta phong gia nên thuận lòng t r ờ ý chỉ thế gian huyết binh sĩ tử hận như không đem liệt t i ê n hoàng triều liệt t i ê n đế quốc đ ổ i ra ngoài như vậy. Ta còn lại gia tộc, thậm chí thiên hạ m ô n dần, lại sẽ rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đến này tấm cảnh tượng? Tam đại thái thượng trưởng lão muốn nhìn đến này tấm cảnh tượng. t r ư ở n g lão, cái k i a âm thanh dừng lại. Tam đại thái thượng trưởng lão muốn không muốn nhìn thấy này tấm cảnh tượng ta không biết. Nói thật, ta không muốn nhìn thấy. Phong lăng thiên hạ nhấc lên mắt, nói, đ á n g tiếp thực lực của ta căn bản cũng không có đạt đến tam đại thái thượng trưởng lão cấp độ kia mức độ. Những năm này ta tuy rằng vẫn ở quan tưởng tam đại thái thượng trưởng lão, học được bọn họ không ít võ học thần thông, nhưng là căn bản cũng không có đạt đến chân chính cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới. không, ngươi đạt đến rồi. mặt đại gia chủ phong kim, cực kỳ khổ sở nhìn phong l ă n g thiên hạ một chút, cực kỳ khẳng định nói, ngươi không biết, khoảng cách thái cổ vạn năm sau khi, nguyên khí t ổ n thất, t i ề n bối đã là bất thế cao thủ, đủ để định cắn k h ô n t r ấ n sơn hạ. q uy một chương 168, phong gia bí ẩn thái cổ lão tổ xuống núi, thái cổ sụp đổ, long trời lở đất, năm đó cường giả đại chiến, c ù n g loạn hấp thu nguyên khí, lấy nguyên khí phá hủy thiên địa địa, dẫn đến hiện tại nguyên khí giảm nhiều. bây giờ, lĩnh ngộ đạo của đất trời, tu vi nhập môn, cũng đã là thiên nan vạn an, giống chúng ta bực này h ẹ o lánh vị trí, lĩnh ngộ đạo của đất trời. thậm chí chính là có hy vọng hiệu lệnh một phương cao thủ tuyệt đỉnh, mà nếu như là nhập môn, đăng đường nhập thất cấp giết dập tắt cảnh giới phóng tơi hiện tại, vậy tuyệt đối là thiên hạ ít có cao thủ cái thế, hứng chi là tiền bối như vậy vạn năm không ra, thật quả cực tồn quả lớn còn xuất lại nguyên láo cấp nhân vật. Nguyên lai like, này vạn năm đến l à như vậy t ẻ n h ạ t phong l ă n g thiên hạ cười ha ha, nói ha ha ha, thực sự là 30 năm hà đông, 30 năm hà tây, mặc b ắ t n ạ t thiếu niên cùng, không nghĩ tới năm đó thái cổ cường giả như tinh thần. năm đó ta ở Thái cổ dường như run r ế giống như vậy, hiện tại lại cũng có run r ế lớn lêượng, n xưng vì thiên hạ cao thủ cái thế cơ hội, đây là đối với bản tọa vạn năm bế quan bồi thường sao? Ha ha, còn đúng là rất buồn cười đây. Không nghĩ tới, ở năm đó, trường l g ã buộc ta một cái cấp thấp người hầu đều có b ự c này thực lực, thế giới này, thử. Bất quá qua nhiều năm như vậy, phong gia cho ta ta đã sớm thưởng còn rõ ràng, một ngàn lần, gấp một vạn lần, vì lẽ đó ta tại sao phải giúp ngươi? Phong l ă n g thiên hạ lạnh lùng hỏi. trong con ngươi đến ánh sáng lạnh, tựa hồ lãnh điện, điện gia chủ chấn động. Tiền bối. này x u i x ẻ o ra chủ phong kim lập tức cứng lại ở đó tựa hồ đang phiền muộn vì sao này phong gia mặt đại gia chủ sẽ là chính mình khi làm cái kia phong quang vô hạn chủ nhà họ phong tại sao không có đến phiên chính mình đây đối với này ông trời cũng chỉ có thể lắc đầu ngươi không có sinh ra ở đối với thời đại phong lăng thiên hạ lắc đầu một cái sắc mặt trở nên hoa hoãn vô v ô còn lòng vẫn còn sợ hãi gia chủ phong kim v a i nói trở về đi ngươi cũng tận l ợ c rồi các ngươi hẳn là hiểu rõ ta chuyện này với các ngươi tới nói là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ a đến cùng là ai r a loại này mưu m a trước quỷ để ta xuống núi chuyện này quả thật chính là một chuyện cười có được hay không? gia chủ phong kim âm n ũ đứng dậy, t h ì thào nói, là là tào khâu huynh thành tiền bối. phong lăng thiên hạ trong mắt nhất thời hết sạch tăng g ọ n một tay tóm lấy các chủ phong kim hỏi, người nói là ai? tào khâu k huynh thành. ha ha ha ha ha, không nghĩ tới, sẽ là nàng, nàng năm đó chịu đến phong gia đại ân, tự nhiên là xuống mãi không b ê n được. coi như các ngươi lần này tìm đúng rồi người, xem ở trên mặt của nàng, lao tử đáp ứng ngươi, vì là phong gia, vì thiên hạ, p h á quan, xuống núi. phong gia đã từng là một cái huy hoàng gia tộc, tổ tiên xuất hiện khắp nơi thời đại thái cổ cũng uy danh hiển hách nhân vật. tuyệt không giống như là hiện tại như vậy không có tiếng t a m gì tất cả ngớ n g n à y phong gia chân chính nội tình phong hàn cũng là ở gia tộc gia phả bên trong từng thấy bất quá khi đó tất cả đều là bụi b ẩ m của lịch sử nhẹ như mây gió phong l ă n g thiên hạ t ừ hồn lục lạc phong l ă n g thiên hạ phong hàn không ở nơi này nếu như là phong hàn ở đây hắn liền nhất định nhận ra này phong l ă n g thiên hạ chính là quá khứ đáng kinh tương lai hắn phong gia tranh bá thiên hạ điên phúc liệt thiên đế quốc số một công thần hắn tiếng t h m như cùng chết hồn lục lạc đến mức đâu đâu cũng có t ừ đ ể a cho tới này tào khâu k h u y thành cùng phong gia có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ nhưng là mặt khác một phen sự tình dính đến một ít vạn cổ bí ẩn ân oán tình kiều nói đến đồ chọc người thương cảm vì lẽ đó không nói cũng được thiên sơn tuyết như nắp vùng cực bắc nhiệt độ càng ngày càng thấp đến vùng cực bắc phổ thông tầm bảo giả người tu luyện bị đông cứng tử vô số kể phong hàn ngồi quanh chân ngồi ở băng tuyết đại địa bên trên không hề có cảm giác linh hồn tăng mạnh phong hàn sức linh ngộ cũng là tăng vọt vì ứng đối tương lai đại địch người máu rồng v n g giả phong hàn nhất định phải hào không lời biếng cố gắng gấp bội hắn lặng lặng bắt đầu tìm hiểu võ đạo tiểu chu từ l ấ y t h ể Trường Giang Đại Hải ký thất dư, Trường Giang Đại Hải quang đời còn lại quyết, này một quyền bị lão ma đầu nói khoác có ở trên trời lòng đất không tuyệt thế bí tịch, uy danh hiển hách thiên giai bảo điện. Phong Hàn tuy rằng nghiên cứu có chút thành tích, nhưng vẫn không có đào móc ra công pháp này bên trong nên có bảo tàng, nhưng Phong Hàn cũng không n c trí. Phong Hàn kế tục bắt đầu rồi nghiên cứu, hắn tin tưởng công pháp này sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ. Trường Giang Đại Hải quang đời còn lại muốn ở Giang trong biển theo đuổi quang đời còn lại, nhất định phải có đại ũ khí, như vậy mới có thể làm được chí chỗ chết mà hậu sinh. Phong Hàn bận bịu lâu như vậy, hiện tại rốt cục có cơ hội đến tìm hiểu tuyệt diệu võ đạo, là một người trăm phần trăm mê võ nghệ, hắn tự nhiên là cực kỳ tập trung vào. Mỗi một phút mỗi một giây, đều là hắn lên cấp khả năng, hắn chút nào cũng không dám lãng phí. Làm là chân chính tiên tài tuyệt thế, mỗi một giây, bọn họ đều có thể sáng tạo kỳ tích. Phong Hàn bị băng tuyết bao trùm, hoàn toàn trở thành một cái băng nhân. Phong Hàn muốn giết người, hắn cái thứ nhất giết chính là chính mình. Giết người, giết chính là vạn vật chi linh trưởng. Đối với vạn vật chi linh trưởng tới nói, vốn là một chuyện đáng sợ, chưa từng thấy giết người người, vừa nghĩ tới cái kia sáng loáng giao đi vào. Tuyết Diễm vứt gắt dao đi ra, hoặc là Trưởng Tám t r ư ở n g Mâu Kim xả kiếm quỷ đầu đao vung lên, đầu người rơi xuống đất. n ă m Thể Trư Liễu, cái kia tình cảnh, nhất định phi thường khốc. Không, không bố. Từ khi b ả n cổ đại lão lấy mạnh mẽ thực lực, xé nứt thiên địa, thiên địa hỗn l ộ n sơ khai tới nay, liền không ít giết chóc. Trăm vạn năm trước Vu y ê u đại chiến Hồng Hoàng Chi Điên, 10 vạn năm trước nhân tộc số mệnh tranh cướp đại chiến, thiên địa thiếu một chút đánh nổ. Một vạn năm trước Thái Cổ hỗn loạn cuộc chiến, từ trước tới nay, loại cơ lớn chiến tranh thì có tăng ca, thì có d i ế t chóc, loại nhỏ tranh đấu có giao p h ò n g có d i ế t chóc, các loại đại chính chỉ ra âm lưu luận, lôi kéo khác. nơi ngang dọc ra lợi ích luận, tương tự là từng từ đâm thẳng vào tim gan, có giết chóc, giết người, đối với phàm tục thế giới bị hạn chế người tu luyện tới nói, quả thực là không thể tưởng tượng. bọn họ nơi nào chiến đấu, có thể chảy máu c ơ tay, đã là rất huyết đại, cứ việc đây là một cái vô cùng khủng bố sự tình, nhưng làm kiếm thần, tương tự là hàng đầu sát thủ phong hàn tới nói, nhưng giết nhau người không có bất kỳ phản cảm, chí chỗ chết mà hậu sinh, vì theo đuổi võ đạo đỉnh cao, có cường giả coi như là giết mình, cũng sẽ không tiếc. phong hàn tuy rằng không có như vậy phát điên, có thể, tương tự là ở như vậy một con đường trên cất bước. lúc này hắn đang xem, trường giang đại hải quang đời còn lại quyết, quyển sách này sinh sát tiên, đây là một quyển sinh sát chi thư, chưa từng thấy giết người người, tổng điểm nhìn người xuống đầu, là làm sao từ trên cổ diện biến mất? xem trên sàn nhảy biểu diễn giết người, k h ả m đầu tựa hồ cùng đốn tuổi cũng gần như, đao phủ thủ dơ lên thật cao cương đao, từ giữa không trúng phách đem hạ xuống, dơ tay chém xuống, người đầu liền t r ộ p vào trong tay. nhưng cái kia chỉ có điều là chặt đầu, chân chính cường giả cấp cao nhất quyết đấu, ai sẽ làm n g ư ờ i đứng giết? mà quyển sách này, gộ lên sát ý, thôi thúc sát khí. lấy giết chết kỹ xảo mạnh mẽ có thể tăng cao công kích 30%. t h ự c sự là khủng bố tăng lên đây là đơn thuần lực sát thương tăng lên đồng dạng một chiêu trước đây là trọng thương người khác mà hiện tại thì lại có thể làm được thuẫn sát t h u ấ n sát a ngang nhau cảnh giới t h u ấ n sát đối phương vượt qua cảnh giới t h u ấ n sát đối phương nay không đáng sợ còn có cái gì là đáng sợ phong hàn cũng là cảm thấy phong phú trong điện tịch trường giang đại hải quãng đời còn lại quyết bất phàm một quyển rất khác biệt nhưng đồng dạng có nội hàm có chiều sâu thư sinh sát tiên có thể chỉ có điều là Trường Giang Đại Hải quãng đời còn lại quyết một cái không trọng yếu phó bản a u u đọc sách. Http v đ v. V. V. V. v v cản sù con văn tự thủ phát dĩ nhiên là như vậy lợi hại. Sinh sát thiên câu nói đầu tiên liền hấp dẫn Phong Hàn ánh mắt Nam Nhi cất bước trên đời khi làm g i ễ t người để Phong Hàn muốn ngừng mà không được trên thực tế trừ phi là trên chiến trường hai quân đối chọi các nắm uy manh xuống kiếp sắc bén vũ khí mới sẽ gan to bằng trời chém người đến lệnh ra như núi đạo t r ư ở n g trên nếu như cũng như vậy k h ẳ m Không chỉ một hạ cờ khảm không, cái kế tiếp đầu đến, mặc dù uy mãnh như quan vũ c h ư ơ n g vi, thật có thể chặt bỏ đến, đến rồi, thế nhưng liền chém ba người, cây đao kia cũng là tất cả đều là chỗ h ồ n g cũng lại ma không ra, không thể làm gì khác hơn là b á o hỏng. Mà sinh sát thiên dĩ nhiên là uy mãnh có thể làm được. Đột đao giết người, như thường sắc bén vô song, lật xem sinh sát thiên này một quyển sách, phong hàn tâm có đồng cảm, giết người không chỉ chỉ là dựa vào sát ý đơn giản như vậy, không có cường giả tuyệt thế thực lực, như toan lấy sát ý đến giết người, quả thực chính là v ô n g nghĩa. Bọn họ dựa vào vẫn là vũ khí giết người phương pháp. đỉnh cấp sát thủ mới có thể nắm giữ, mà phong hàn một cái đã từng kiếm khách, lại là được như vậy hàng đầu giết pháp, vậy còn không lạ như hổ thêm cánh, như nhặt được trí bảo. Quy một chương 169, s i n h sát thuật tiểu đạo con đường, túy bên trong khêu đèn xem kiếm, mộng về thổi g i á liên doanh, 800 r m dầm dưới c h ư n g trích, 50 huyền phiên hàn ở ngoài thành, xa trường thu điểm b i n h mã làm lô nhanh chóng, cũng như phích lịch huyền kinh, giải quyết xong quân vương chuyện thiên hạ, thắng được khi còn sống phía sau tên, đáng thương bạch phát sinh, cảm nhận được càng ngày càng gần đại chiến, phong hàn sử dụng kiếm đạo thuật cũng là càng ngày càng thuận thụ. sinh sát thuật cũng là càng ngày càng hoa mỹ. Từ trước tuyệt sát một con nát tan hư cảnh giới đại hung thú, phong hàn hay là cần b chiêu. Mà hiện tại lĩnh ngộ được giết chóc hàng niệm phong hàn, dĩ nhiên là chỉ cần một chiêu. Đúng, chỉ cần một chiêu, phong hàn liền có thể đem cái kia hung thú thuẫn sát. đương nhiên còn không chỉ như vậy, bởi vì đây là phong hàn một mình lĩnh ngộ ra đến. Vì lẽ đó cũng không cần như cái khác đại chiêu như vậy, cần phải hao phí càng to lớn hơn tiêu hao. Nho nhỏ tiêu hao liền có thể chống lại trước đây đại chiêu tiêu hao, hơn nữa còn có thể đạt đến đồng dạng hiệu quả. Tung độc ba v ự c bên trong, nhưng cô quặn đáng thương tóc bạc xinh. Phá trận, Phong Hàn trong lòng không khỏi nhớ tới như vậy một bài thơ, này có thể đại biểu tâm tình của chính mình. Nhưng này đến tuột cùng lại là một loại già sao tâm cảnh đây. Gió vi vu hề dịch tùy hàn, hoặc là Đồng Sơn lần đi không nhiều lộ, Phong Hàn chính mình cũng không biết. Thâm nhập rõ ràng, đi vào hoa mai lâu, Phong Hàn liếc mắt liền thấy, ở tất cả hoa mai bên trong lặng lạng thưởng thức trà Vân Độ Hắc. Thản nhiên Vân Độ Hắc, Phong Hàn, ngươi tới rồi. Thiên mệnh thần toán Vân Độ Hắc khẽ ngẩng đầu trên mặt có vẻ tươi cười. Vân Độ Hắc linh, không có ai quan tâm, sinh hoạt còn thật. Tự nhiên là không sai, tuy rằng không có đạt đến Thái Cực Đông Ly giới, thản nhiên thấy Nam Sơn cảm giác có thể, mộng mộng đẹp đó là không thể thiếu, ta đã lâu không có như hiện tại làm như vậy mộng đẹp, trước đây ta ở nhẫn, ta thua với Hồ Bất Quy, trước sau là không bỏ xuống được, mục tiêu cũng không rõ ràng. Hiện tại có mục tiêu rõ rệt, ta cảm giác mình đúng là thu được tân sinh. Thiên mệnh Thần Toán Vân Độ H ắ có c chút cảm thán nói rằng, đến giờ khắc này, như vậy là tốt rồi. Phong Hàn gật đầu đi tới Vân Độ H ắ c đối diện, cùng lúc trước ở nhà trúc bên trong như thế, Phong Hàn ngồi xuống, Vân Độ H lật tay một cái lại xuất hiện một chén trà. vì là phong hàn cũng rót một chén trà, phong hàn sâu sắc nghe thấy một thoáng trà hương, vân độ hắc, đây là n g ư ờ i đậu phụ lá lan trà đi, là chân chính cổ lan tu chân phẩm, tuyệt đối không thể so đỉnh cấp hoàng cung nội k h ố lưu hương kém. đối với này khá có danh tiếng khan hiếm cực kỳ đậu phụ lá lan trà, phong hàn lúc trước ở đây cũng uống quá nhiều lần, bất quá, tự nhiên là không hề phẩm cách nốc n g ư ợ c vừa bắt đầu, hắn chỉ là ngẫu nhiên ở trong điện tịch từng thấy, nhưng là đem vững vàng nửa k ỹ hiện tại là chậm rãi uống trà, nhưng là trước đây cùng đại c h u quá tổ cùng nhau, phong hàn này yêu điên cùng gia hỏa đều là uống rượu, đủ kính tuyết vượt tiêu dao. Trúc Diệp Thanh mới là Phong Hàn yêu nhất, nghĩ đến tiểu Phong Hàn đã nghĩ đến Hoàng t u n t r â n Nhân, nghĩ đến t h u ấ n c ô Tuyết. Phong Hàn Tiểu Công Tử quả nhiên không phải nhân vật bình thường, ký ức siêu quần. Vân Độ hắt tuy rằng cũng là xem qua không ít thư, nhưng là cũng không có ngơi ư như vậy thiên phú, b ộ i phụ, b ộ i phụ. Vân Độ hắt nhưng là kinh ngạc không được, n à y đậu phụ lá lan trà cũng không phải cái gì thông thường giống, hắn đúng là không nghĩ tới muốn Phong Hàn như vậy ngàn chén không s a y ra hỏa, lại cũng là có trải qua. Quá khê nha. Phong Hàn lắc lắc đầu. Phong Hàn Tiểu Công Tử a, ngươi từng nhìn thấy ta cái kia đ ộ Nhi Văn Nhân Tiên Nhi đi? Như thế nào? Có phải là rất xinh đẹp? có phải là rất tốt? ngươi nói cái gì? Phong Hàn sững sờ, đ ộ Nhi ta làm sao? nàng nhưng là băng tuyết nữ thần, trí lực thông thiên tồn tại, không sai. thực là không tuổi. không chỉ mỹ lệ, tiêu ngạo, càng hiếm thấy hơn chính là có như ngươi bình thường u yên tâm như biển, cũng không biết ngươi làm sao làm, lại thu được như vậy đ ỗ Nhi ngoan. Phong Hàn tự đáy lòng ca ngợi. thật sao? ta nghĩ ta cái kia đ ỗ Nhi cũng là xứng đáng với ngươi, như vậy, nếu như ta cái kia đ ỗ Nhi làm thê tử của ngươi, không biết có không có tư cách? thực không dám dò d ế m ta Phong Hàn trong nhà đã là có, ta cũng rất yêu ta cái kia, vì lẽ đó. Vân độ hắc ngươi đ ổ nhi mặc dù không tệ, ta cũng rất yêu thích, nhưng là lòng tốt của ngươi ta còn thực sự không thể lĩnh. Phong Hàn lại nghĩ tới cái kia cô tịch mỹ lệ, dường như vì sao trên trời ngọc ảo bình thường nữ hải tiên nữ bình thường t h u ấ n cô tuyết v ô n g h ĩ a ba ngươi dòng dõi của ngươi t h u ầ n kết, ta nhưng là hỏi thăm được rồi, ta g i á trị bản thân t h u ầ n kết. Phong Hàn sững sờ, cái tên này biết ta nội tình, thiếu nắm một ít giả tạo đồ vật đến lừa cả ta, Thái cổ gia tộc đối với đệ tử tinh anh là cực kỳ quá nghiêm khắc, ngươi tuổi như vậy ở Thái cổ gia tộc bên trong chỉ có thể coi là có tiềm lực, đối với loại này có tiềm lực người Thái cổ gia tộc. kiên quyết sẽ không, cho ngươi kéo lan vối, cũng chỉ có ta, mới nghĩ như vậy, nói đi, ngươi đến tột cùng muốn ta cái kia đồ thì làm sao bây giờ? Ta cái kia đồ nhi nhưng trong lòng là chỉ có ngươi, vì ngươi, nàng có thể trung thân không lập ra. đ ì n h vân độ hắc vì mình cái kia đồ nhi hạnh phúc, cũng vì phong hàn hạnh phúc, nhưng là không thèm đến s a bán thật sự không giả nói. đương nhiên, kẻ này như vậy vô liêm sỉ, phong hàn còn biết có chút không biết làm sao, hắn trước đây cũng không có từng đụng phải tình huống như thế đây. Ai sẽ tàn nhẫn mà phải đem một cái tuyệt thế mỹ nữ ném cho ngươi, ngươi không muốn, người mỹ nữ này thậm chí muốn đi chết. Đây là một thế đạo gì? Ngươi, đây chính là đem áp lực, tất cả đều để cho ta. Ngươi Vân Độ Hắc, mặc dù là có ý tốt, nhưng là ta này một đời yêu người, chỉ có cô Tuyết ta. Phong Hàn trong lòng tràn đầy cảm thán. Phong Hàn nói thế nào? Cái gì nói thế nào? Phong Hàn có đại nghị lực, không thể bị dễ dàng đánh động. Phong Hàn mở mắt ra, nhìn thấy tựa như cười mà không phải cười Vân Độ Hắc. Kẻ này lại là có một ít không biết làm sao bây giờ. Sau đó kẻ này có chút nói lắp nói, cái này, à, đúng rồi, Vân Độ Hắc, chúng ta đối với Long Huyết Không Gian tấn công vấn đề còn cần bàn bạc kỹ càng. chuyện này tính khả thi, còn cần thương lượng. Vân Độ h ắ c t ứ c giận nói, Phong h à n g tiểu công tử quả nhiên cao nhân, thể diện chất phác, nói sang chuyện khác, cũng là phi thường người có thể so sánh. Nói thật, ta cái này cũng là vì ngươi hạnh phúc, ta cái kia đ ổ nhi, ngoại trừ l ạ n h một điểm, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn bộ ngực có bộ ngực, muốn cái mông có d á m cỗ, ngươi đúng là nói một chút, ta cái kia đ ổ nhi, có cái nào điểm không tốt? Đến cùng là ngươi có mắt không trọng, vẫn là ta có mắt không trọng. Phong h ằ n chỉ có thể giả ngu cười gượng, hắn không phải không thừa nhận, Văn Nhân t i ê n Nhi hầu như là hoàn mỹ, làm sao, â n đã tâm có tương ứng a nhìn thấy phong hàn một bộ dầu diêm không gặp á n á v ẻ vân độ h ắ c nhưng cũng là sâu sắc, cảm nhận được thất bại. làm sao hắn không có phong hàn như vậy hung hăng, chỉ được coi như thôi. sau đó nói chính sự, kẻ thù thực lực quá mạnh, ngoại trừ chết đi máu r ồ n g thần vương ở ngoài, kẻ địch còn có tám đại tuyệt thế án sát, mà chúng ta bên này trừ ngươi ra ta đại chu quá tổ long quy hải ở ngoài cũng không còn cùng đẳng cấp những khác sức mạnh, chúng ta g ố p gắp cùng có long chi tiên tổ làm chỗ dựa long huyết không gian so với thực sự là trên lệch quá nhiều, tuy rằng chúng ta cách biệt quá nhiều, nhưng là chúng ta tự nhiên cũng là có ưu thế, chúng ta bên này. chứ ngươi ra cùng Long Quy Hải bại lộ ở ngoài, ta cùng Đại Chu Quá tổ có thể coi là lực lượng bí ẩn, mà Long Huyết Không Gian lần này bất quá là đến rồi tam đại á n sát, xem ra bọn họ mặc dù đối với ta Loan Đao Không Gian có co coi trọng, nhưng là coi trọng trình độ nhưng không ra sao à? Sự tình cơ bản như thế, chúng ta nếu như muốn để bọn họ chịu thiệt, còn cần khỏe mạnh cân nhắc một phen. Đối với ba đại cường giả giáng lâm, chúng ta thái độ đã là rất rõ ràng, giết. Nhưng là làm sao cái giết pháp, nhưng vẫn cứ phải cẩn thận ư u tính một phen. Vân Độ hắt nhìn về phía Phong Hàn cười nói, ý kia tự nhiên là muốn hỏi phân tích của ta làm sao? Không sai. Phong Hàn gật gật đầu, lớn nhỏ không bỏ sót, bao trùm toàn cục, cái này Vân Độ H quả nhiên là tính toán không một chỗ sai sót, có thể tấu lên trên nhân vật, liền như vậy tình thế cũng đã là nghĩ đến. Hơn nữa truyền thuyết này Vân Độ H có thể nhìn thấu bộ phận t i ê n chi mệnh, người chi mệnh biết được bộ phận quá khứ, hiện tại, tương lai, Phong Hàn đung nhiên cảm giác giờ khắc này Vân Độ H xem hướng về ánh mắt của chính mình, phảng phất xuyên thấu chính mình nội tâm, lẽ nào hắn đã là đem ta nhìn thấu? Phong Hàn sát cơ lộ ra ngoài, ta tuy rằng tu luyện diệu toán phương pháp, đạt đến một cái phi thường tươi đẹp mức độ, là có thể nhìn thấu bộ phận t i ê n t r i mệnh, người chi mệnh biết được bộ phận quá khứ, hiện tại, tương lai. nhưng đối với phong hàn tiểu công tử mạng của ngươi vẫn rất mơ mịt, thậm chí ngay cả ngươi vận mệnh quý tích đều đem không cầm được, ngươi còn muốn cái gì thật lo lắng cho? Vân Độ h á t nhưng là nợ nụ cười khổ. Cao thủ, quả nhiên cao thủ, Vân h y n h không chỉ có là tinh thông thần toán chi đạo, xem ra liền h ô n độ thế giới tâm lý học cũng là một đời đại sư cấp nhân vật, ta bất quá là hơi biểu đạt gần ấy ý tứ thôi. Uu đọc sách, h t t p v d u v u v d o c n u c o n n t u t h ủ p h Không nghĩ tới liền bị ngươi nhìn ra rồi, may là ngươi là bằng hữu của ta, hiện tại ta đang vì long huyết không gian bắt đầu t i ế hận, bọn họ chắc chắn bởi vì ngươi tính toán mà hối hận. Phong Hàn trong lòng thở dài nói, đồng thời, Phong Hàn cũng nhân vì là tâm tư của chính mình bị Vân h u y n h nhìn thấu mà bắt đầu che che giấu giấu lên. Hắn mặc dù nói một đời kiếm thần, nhưng là ra mặt nhưng vẫn là rất xa không có thực lực như vậy dày nặng, mạnh mẽ. t ư ờ n g t h à n h chỗ dễ độ d à y đối với rất nhiều người tới nói đều không phải việc khó, nhưng là nhưng làm khó Phong Hàn. Tâm lý học, ngươi nói chính là Phở Giang s i t Phở tên kia tâm lý học. Vân Độ h a c e ơ trí hai mắt nhìn c h ằ m c h ằ m Phong Hàn. Phở Giang s í t tên kia theo ta quan hệ không tệ. Vạn năm trước, tên kia còn thường thường theo ta học thuật thảo luận vấn đề đây. Bất quá. Tên t i ế p nhưng là chân chính học thuật của nhân, không phải ta có thể khá là. Hiện tại, hắn đã là đại tiên h thế giới đại học vấn gia, mà ta còn ở không lý tưởng, bọn họ thật sự so với ta lăn lộn nhưng là tốt lắm rồi. Đúng rồi, Phong Hàn ngươi đ ố i với tâm lý học cảm thấy hứng thú sao? Chúng ta cố gắng nghiên cứu một chút, nói không chắc, cuối cùng chúng ta có thể ở phía trên chiến trường đạt được thắng lợi, cũng không nhất định. Phong Hàn ngẩn ngơ, ta chỉ có điều là tùy tiện nghe nói cái này đổ bỏ hỗn độn thế giới tâm lý học thôi. Ngươi còn muốn b ả o căn vấn đề, muốn ta trả lời như thế nào cùng ngươi? Ngươi thực sự là ra mặt quá dày. Đi c h ế đi. Thật đúng. quy một chương 170, 28 đại tuyệt chiêu quang minh chi thành vân độ hắc minh ngươi nói phật lãng tây tư phật lạc y thế đức là bằng hữu của ngươi là cái kia đại thiên thế giới đại học vấn gia phật lãng tây tư phật lạc y thế đức đây thực sự là quá khó có thể khiến người ta tin tưởng phong hàn nói thật thực lực phi phàm vậy cũng là thật không có khuyết đại thành phần phong hàn là thật sự rất khiếp sợ ở hắn nguyên lai thế giới kia cũng có một người gọi là làm phật lãng tây tư phật lạc y thế đức dựa vào cái kia tinh thần bí thuật đã từng là tiêu diệt một cái đế quốc tinh nhuệ đúng chỉ là một chiêu tinh nhuệ cực kỳ tinh thần bí thuật a bởi vậy có thể thấy được kẻ này mạnh mẽ mà vào lúc này vân độ hắc minh nhưng vẫn cảm thấy chấn động phong hàn không đủ hắn còn phải tiếp tục chấn động phong hàn đúng nha tên kia không chỉ là bí pháp thiên tài vẫn là một cái sáng tạo thiên tài đây làm ra một cái tinh thần bí thuật không tính còn làm ra một cái siêu cấp thiên can địa chi bí pháp nói thân thể kinh mạch hành trình pháp v ớ i thiên tượng tụ ở mặt đất lý liệt thiên tinh tượng như tiểu thế giới kia đại thế giới giống như vậy tự thành cơ chế không rời ba viên nhị thập bát tú ba viên giả vì là tử vi quá vi thiên thị vì vậy thân thể cùng với đối ứng cũng có tử vi m ạ c h quá vi m ạ c h Thiên thị m ạ c h cộng x ư n g là ba viên đế mệnh. Tinh tượng lại phân nhị thập bát tú, là cố ngoại trừ ba viên đế m ạ c h thân thể vẫn còn có 28 chi m ạ c h dắt kháng, để, p h ò n g tâm, vĩ, kim đều chúc đông phương thương long bảy m ạ c h khuê, lâu, vị, mão, tất, tuy, tham chúc phương tây bạch hổ bảy m ạ c h t ỉ n h quỷ, liêu, tinh, trần, trương, d ư c h ú c phía nam chu tước bảy m ạ c h đấu, ngưu, nữ, hương, nguy, thất bích thì lại chúc phương bắc huyền vũ bảy mệnh. Nay 28 đại tinh tú bị người này diễn biến thiên địa, hóa thành 28 đại tuyệt i ề u này 28 đại tuyệt chiêu đột nhiên xuất hiện người này liền như là r a chỉ vận mệnh chi đồ giống như vậy từ đây không người có thể thương tổn cũng ít người có thể nhìn thấu hắn hư thực đương nhiên bản tọa là ngoại lệ tên đ a không chỉ là đại thiên thế giới phép tính đại sư đại học vấn gia càng là đại thiên thế giới đại phong thủy gia đại số học gia đại số tử vi gia đại nhà tiên tri ta tuy rằng được x ư ơ n g thiên mệnh t n toán nhưng là cùng người này so sánh đó là tuyệt đối không thể với hắn so với lại có như thế một chuỗi dài tên gọi phong hàn tâm đều có chút run động dù cho hắn một đời trước là cái thế kiếm thần nhưng là luận danh tiếng cũng không có này huyền môn bá chủ phật lạc y di ở đức mạnh mẽ huyền môn bá chủ bí ẩn quá đầu phật lạc y di ở đức sức ảnh hưởng hầu như là phong hàn gấp 10 lần 28 đại tuyệt chiêu mỗi một chiêu đều là vượt qua phong hàn tuyệt chiêu mạnh nhất tồn tại mỗi một chiêu đương đại đều thiếu có người có thể chống đối mỗi một chiêu đều có vô số người chết có thể nói lực ảnh hưởng của hắn thật sự có thể nói là trải rộng đại thiên thế giới c a gấp l ạ c tự nhiên cũng là tích lũy ở hắn xương chất đầy đồng trên đại đạo diện đoán mệnh rất là bất đắc dĩ nói. Tuy rằng người khác cũng cho ta lấy một cái tính toán không một chỗ sai sót, tấu lên trên tên i gọi, nhưng là ta cũng rõ ràng, luận bất học, luận kiến thức ta là kém xa tít tắp tiên k i a thiên phú của hắn, nỗ lực cũng là mạnh mẽ hơn ta quá nhiều, thực lực thì càng thêm không cần so với, t h u ấ n s á t tam đại long vương tồn tại, đại thiên thế giới người mạnh nhất cũng phải tính n ể ba phần, người này thực sự là tiền đồ vô lượng, đáng sợ vạn phần, huống chi hắn so với ta si mê đại đạo càng nhiều cả, đời không tới, cả đời không rời đi một trăm dặm lộ, đời này của hắn không tu võ học, chỉ nghiên cứu học vấn, nhưng là võ đạo thái đấu, đúng là niệm ai, người khác nghiên cứu một năm này. t h n đạt đến hiệu quả nhưng là trăm năm, thậm chí nhiều hơn như vậy, ta thì càng thêm không k ị p mạnh hơn ngươi. hư hử. Phong Hàn không nói gì, sức ảnh hưởng ở Đại Thiên Thế Giới so với mình nhân vật còn khủng bố hơn. Đại Thiên Thế Giới một đời tập bí pháp, tâm lý, phong thủy, số học, số tử vi, tiên đoán, tuyệt sát đại sư cấp, thái đấu cấp nhân vật, đương nhiên là mạnh mẽ, b á c học nhân vật. so với ngươi cái này có chút danh tiếng gia hỏa, tự nhiên là mạnh mẽ quá nhiều. tự nhiên, Phong Hàn công tử, ta đã nói với ngươi nhiều như vậy, không phải là chỉ cần kẻ nhạt. thực sự, ta phải cho ngươi một hồi vận may lớn. cái kia lão gia hỏa 2 a đại tuyệt chiêu, ta có 14 t i chiêu. ngươi nếu như có thể làm nào đó một số chuyện, ta nói, ta nói có thể đưa cho ngươi. thật sự, phong hàn vui vẻ. xác thực, chỉ cần ngươi làm như vậy sự tình. quên đi, ta nghĩ muốn đi. phong hàn nói, phong hàn tiểu công tử, ta cho rằng lần này long huyết không gian nhất định sẽ phái mạnh mẽ long mạch long vương tới thăm dò, trong đó khẳng định có nhanh giết chóc ngàn lục long vương. tương tự ham muốn tham bạo loan long vương tự nhiên là thiếu không được, mà bởi long huyết thần vương chết ở loan đạo không gian, này long muốn tư vương, tự nhiên cũng là muốn tới. bọn họ không chỉ làm phá hoại. hơn nữa còn có khả năng muốn làm ra lật đổ loan đao không gian sự tình vì lẽ đó lần này chúng ta đầu tiên chuyện cần làm chính là phòng bị bọn họ l á n h l é n ta kiến nghị đem tới gần long huyết không gian khu vực phòng tuyến gia tăng phòng ngự bên trong bày lên vô hình vô tướng sâu thẳm chi đầu ta đồng ý phong hàn gật gật đầu cùng này thiên mệnh thần toán cùng nhau cũng thật là được n h ư tính này long huyết không gian chính mình nhưng là phải bất đi không ít tâm huyết ta bất quá vào lúc này phong hàn cũng là đưa ra quan điểm của chính mình ta nghĩ chúng ta bị động phòng thủ còn chưa đủ ngược lại hiện tại loan đao không gian đã là bị ta đ ể ép chưa từng có đoàn kết ta đồng ý chủ động xuất kích cho long huyết không gian ba người một niềm vui bất ngờ ý đồ này không sai ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát hiện tại phong hàn đã sớm nghĩ đến chủ động xuất kích hôm nay cùng thiên mệnh thần toán vân độ h á thương lượng được rồi hắn tự nhiên cũng l à n nên hành động lần này ta nhất định phải cho các nàng một niềm vui bất ngờ cùng với làm cho các nàng lại đây giết chết chúng ta không bằng ta chủ động xuất kích đi công kích không sợ mới là vương đạo phong hàn ánh mắt kiên định cất bước tất cả con đường phong hàn rốt cục đi tới đại thiên thế giới đi tới đại thiên thế giới hỏa diệm thế giới đến đại thiên thế giới từ vùng cực bắc đến đều có cái kia trong truyền thuyết truyền thống môn so với đơn độc cất bước nhanh hơn đâu chỉ gấp một vài lần ngọn lửa hừng hực chi g i ớ i mênh mông vô hạn ở tại cực phía nam có một viên óng ánh k h ô n g gian nhiều năm nằm ở khủng bố hỏa cầu lớn chiếu rọi bên trong nhiệt độ vẫn duy trì ở 500 độ trở lên như vậy nhiệt độ thủy châu cũng có thể bị bốc hơi lên nhưng loại này thành thị nhưng là mạnh mẽ mưa bụi gian g nam hừng hực biến thủy hỏa diễm thế giới liệt nhật n g kim này không gian t r ư ở n g kỳ ở quần quận liệt diễm bên dưới tương tự cũng không có đêm đen lời giải thích bệnh nhật bất lạc vì lẽ đó này không gian thành thị được gọi là quang minh chi thành minh châu n ánh Quang Minh và Đoan, Quang Minh chi thành là Sa Hoa, n ổ i danh là n h i n Liệt, tự nhiên cũng là Quang Minh. Quang Minh bao phủ đại địa, Quang Minh chiếu khắp tứ phương. Tiện thể sát bên hắn một ít không gian thành thị, c ũ n g theo n ổ i danh, cùng Quang Minh chi thành đồng nhất cái vực, có một cái tiếng tăm không nhỏ không gian, vì là Nhiên Kim chi thành. Nhiên Kim chi thành chính là một cái bởi vì Quang Minh chi thành n ổ i danh mà n ổ i danh không gian thành thị. Đúng, hắn gặp may. Này Nhiên Kim chi thành sở dĩ n ổ i danh là nhân vì là không gian này sản xuất có cực kỳ ít tội liệt diễm q u á n g thạch, những q u á n g thạch này nguyên tố lửa so với phổ thông q u á n g thạch cao tới gấp trăm lần. có thể đem ra làm nhiên liệu, có thể thiêu đốt ngàn tỷ năm lâu dài nhiên liệu. Đồng dạng, đối với vừa tìm thấy đường hạ người, đem ra cho rằng tu luyện dùng năng lượng thạch, một cái bóng bàn to nhỏ, hầu như một viên liền có thể đủ cả đời. n ă m đó phong hàn cũng là thật bất ngờ thu được một phần trăm năng lượng thạch, đem dùng đến bổ sung năng lực của chính mình. So với phong hàn nhưng là thật sự tiết kiệm không ít thời gian. U u đọc sách, vô cản sú con, văn tự thủ phát. Nhiên kim chi thành, thiêu đốt đều là có thể so với hoàng kim mỏ vàng, khắp nơi lưu kim nơi, phú h à o vô số. Những này phú h à o có chính là dựa vào đại thiên thế giới buôn lậu ngưng tụ của cải. còn có phú h à o thuần túy là thông qua ở thế giới cửa ải vào nhà c ấ p của tích lũy máu thanh tư bản này nhiên kim chi thành muốn nói đ ồ vật rất nhiều không 10 ngày 10 đêm ba ngày ba đêm cũng nói không hết mà lúc này phong hàn liền ở nhiên kim chi trong thành vù vù phong hàn rốt c ộ c đến phong hàn thời gian qua đi một ngàn năm trở lại chốn cũ tất cả như tạc tự nhiên là có cảm thụ khác biệt tuy rằng có kiếm thần phi phạm kiến thức phong hàn cũng là bị trước mắt như vậy cảnh tượng chấn động lâu nay tên là thái thượng tinh cung lấy nghĩa vì là tất cả biến hóa thái thượng làm chủ ngôi sao vì là cung tâm ý cảnh tổng cộng có 9,99 tầng như vậy độ cao việc đáng làm thì phải làm vì là ngọn lửa hừng hực chi giới đệ nhất cao lầu chính là ngọn lửa hừng hực chi giới đại cường h à o giàu có đến mức nước đố đổ vác h đệ nhất phú h à o có đàn thông thiên thành lập dựa theo ngọn lửa hừng hực chi giới thông tục đo đến tính toán ngọn lửa hừng hực chi giới đệ nhất cao lầu nhưng là chân chân chính chính nghiền ép cấp bậc cao vạn trượng lâu quy một chương 171, cấp đ o ạ t tín ngưỡng thinh cung l ó n g ánh ngọn lửa hừng hực như nhiên so với tầm thường phạm tụ t h ế giới này một nơi quả thực chính là trong thần thoại địa phương dù cho là cao nạo nói m ô n tự phụ yêu giới nhìn thấy này to lớn lầu các cũng là biểu thị bội phụ, c bởi vì điều này đại biểu văn minh, đại diện cho thực lực. Thái thượng tinh cung từ hỏa diễm khoang trong đá lập nghiệp, diện tích vượt quá 1 0 0 0 ngàn mẫu, tiêu tốn 1.000 tỷ hỏa diễm tệ, trăm vạn tu sĩ, 500 năm, trên đường tiêu hao mạng người, tài lực vô số mới có thể dựng thành. ở lúc đó, đại thiên thế giới đệ nhất cao lầu, vì sao trên trời chính là 150 t ầ n g là cái thế cường giả đế h u y n h thành tổ chức 50 vạn tu sĩ thành lập cái gọi là thiên thượng nhân gian. nhưng là này thái thượng tinh cung vừa xuất hiện, chính là chen lẫn bao phủ thiên địa khí thế, mạnh mẽ đem thiên thượng nhân gian cho hạ thấp xuống. ở năm đó. còn có như vậy lời giải thích, nạo tuyệt thiên hạ cường giả tuyệt thế đế quynh t h à n h một lần vô sự cũng tuần tra quá đến t ụ t cùng là ai thành lập này thái thượng tinh cung. bất quá lấy hắn năng lượng lại không có tra ra. c h ơ i ạ, đế vương quynh t h à n h đế vương vô địch, liền đế quynh t h à n h như vậy đại thiên thế giới cường giả tuyệt thế đều là không có cách nào, điều này làm cho vô số người mở rộng tầm mắt. tự nhiên d ự n g t h à n h sau đó cũng không có ai dám đến tìm thần bí khó lường thái thượng tinh cung gây phiền phức. thái thượng tinh cung chính là thái thượng hành cung, chỉ cần là thái thượng hai chữ cũng làm người ta liên tưởng đến khủng bố thái cổ. vì thế cũng không ai dám làm s ằ n g làm bậy. này Thái thượng tinh cung độc lập với ngọn lửa hừng hực ở ngoài, phong thái vô hạn, ngạo nghệ tuyệt thế. Bên trong có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, có ngang qua đại thiên thế giới siêu cấp vận tải tập đoàn, sinh sản hứa không truyền cảm khí thần bí cơ cấu, phú giáp thiên hạ binh khí, pháp khí, phụ kiện, bí tịch, nô lệ tính tổng hợp chất thương mại, còn có sinh trưởng r ồ i rào siêu cấp nông nghiệp, một cây linh thảo chỉ cần sinh trưởng 10 năm linh thảo, khởi động siêu cấp nông nghiệp, kinh người chỉ cần thời gian một tháng. Bởi vậy có thể thấy rõ, đây là một bút cỡ nào kiếm tiền chuyện làm ăn, có thể trưởng khống c ụ c trao đổi này người, lại là cỡ nào dũng mãnh người. Ngoài ra Thái Thượng Tinh Cung còn có đầu tư khắp cả Đại Thiên Thế Giới kinh doanh tinh tế tệ, hỏa diễm tệ loại tinh tế ngân hàng, có cái thế cường giả gia nhập Long Môn tiêu c ụ chấn xa tiêu c c xuyên qua đại ngân hà hệ thống quỷ môn yêu môn. Ngoài ra, Thái Thượng Tinh Cung chính là nhân gian phồn hoa, người tu luyện ôn nhu hương. Dù sao như vậy cao cấp địa phương, âm hoa quỷ mẫu cái kia một đời nữ cường giả là làm sao cũng không thể buông tha. Nơi này quả thực chính là Đại Thiên Thế Giới trung tâm, tiền tài như dầu, kim tệ như tờ giấy, thiên thượng nhân gian, Thái Thượng Tinh Cung. Tới đây một lần, chết trăm lần không hết tội. Liệt gió mạnh thổi qua. đúng là liệt liệt phong, thổi đến mức r a người r a đều đau đến phong. Bất quá, có ngọn lửa hừng hực chi tâm phong hàn, nhưng là không hề sợ hãi, như gió xuân ấm áp. Thái thượng tinh cung, một viên khổng lồ hỏa diễm nam gia tinh, sừng s ữ n g ở phía trên, đứng ở Thái thượng tinh cung chỗ cao, có thể thấy rõ phía dưới người đến người đi, có thể đúng là qua lại không. Dứt phong hàn hô một cái khí, sau đó ngẩng đầu, phong hàn nhìn cái kia một tòa núi thẳng mây xanh nơi sâu xa cao lầu, cảm thán quỷ phụ thần công, tạo hóa vô cực, ở như vậy cao lầu trước mặt, coi như hắn là kiếm thần. cũng sẽ có bị chinh phục tâm linh cảm giác Thái thượng tinh cung liền thật sự như cái kia ngôi sao trên trời giống như vậy đem vô số tâm linh người ta bắt được cái kia một viên năm giác tinh là lóe sáng cực kỳ năm tháng chưa từng đánh bóng đi nàng phương hoa trải qua vô số năm tích lũy Thái thượng tinh cung cũng có thể nói là không ngừng lúa sắc mỗi ngày bên trong tiếp thu vô số người làm lễ tín ngưỡng nó thu hoạch có thể nói là to lớn thậm chí là có linh tính đến chủ động thu được mọi người tín ngưỡng một mực thủ đoạn của nó còn bí ẩn cực kỳ rất nhiều người tín ngưỡng bị đoạn còn không hề có cảm giác không nói người bị cường rất nhiều cường giả chính là như vậy trong này cũng bao quát kiếm thần phong hàn không, hẳn là tới nói, còn thiếu một chút. cảm nhận được thái thượng tinh cung thủ đoạn, phong hàn biến sắc mặt, quả nhiên là thái thượng vô tình, chính mình thiếu một chút nói, suýt chút nữa đem tín ngưỡng của chính mình cho nó, kiếm thần tín ngưỡng chỉ có thể là kiếm thần, làm sao có thể là cái khác đây? phong hàn mạnh mẽ lắc lắc đầu, kiếm thần ý cảnh, chính là chân chính lộ hết ra sự sắc bén bảo kiếm, thần kiếm, cao ngạo kiếm, chính là bất khuất, cao ngạo, chính là ngạo k h i ế u tứ phương, mù không có vật gì khác, chính là đấu đá lung tung, chính là vô địch. liệt nhật như nhiên, ngôi sao h ở hững, chỉ là thái thượng tinh cung, làm sao có thể ảnh hưởng ta kiếm thần tâm cảnh? Ngươi ngồi sao ý cảnh, làm sao có thể đối địch ta Thái Dương Bình thường tâm trí? Ngươi có tài cán gì? Phong Hàn trong lòng bay về Thái thượng Tinh Cung lên tiếng hô to, ngươi làm sao có thể ảnh hưởng ý chí của ta? Ngươi bất quá là nhân loại máy móc chế tạo ra kết quả mà thôi, liền linh hồn đều không có, chỉ biết đơn thuần thôn phệ tín ngưỡng, làm sao có thể cùng ta kiếm thần cùng sánh vai? Muốn thôn phệ ý chí của ta, muốn thu được tín ngưỡng của ta, ta không phải phàm phu tục tử, làm sao có khả năng? Nhìn trước mặt cao vạn c h ụ lâu, cảm nhận được nó tà ác, Phong Hàn tràn đầy không cam lòng, hắn thả h é t lên điên cuồng, ta không phục, ta không phục, ta không phục. Ngươi không thể chinh phục ta. Tuyệt, không, có thể. Ngươi lấy độ cao của ngươi tới đón bị người môn tín ngưỡng, tiếp thu mọi người làm lễ, cướp đoạt mọi người tín ngưỡng, lớn mạnh tự thân linh hồn chi hỏa. Nhưng là, dù cho ngươi ánh sáng v à n trượng, ngươi cũng bất quá là đáng thương thép xì m à t h ô i có mạnh đến đâu, như thế nào đi nữa ông ánh, ngươi cũng chỉ là thấp kém con rối. Coi như là ngươi hình thành cao ngạo tuyệt thế linh hồn chi hỏa, nhưng là, ta là kiếm thần, ta kiếm pháp thiên địa, một chiêu, một quyền, là có thể đưa ngươi đánh giết, để ngươi kiêu ngạo hình tượng ầ m ầ m sụp đổ. Ngươi không có tư cách ở trước mặt ta kiêu ngạo, ngươi thậm chí ngay cả linh hồn đều không có, ngươi có tư cách gì? Ngươi không có. Muốn cướp đoạt tín ngưỡng của ta, ta khuyên ngươi vẫn là chết tâm đi, hết hy vọng đi. Thái thượng tinh cung, thực sự là ta muốn rất. Nay một viên năm giác tinh cũng thực tại là mạnh mẽ, thật mạnh mẽ bao nhiêu hạng ư ờ i đều là bị cái tên này cướp đoạt tín ngưỡng. Càng gọi nói là phàm phu tục tử, cũng trừ phi là phong hàn mạnh mẽ vô phương. Ngọn lửa hừng hực chi tâm, để hắn sức lực đủ cực kỳ. Không phải vậy, hắn còn thật là có khả năng kiếp đảm. Chờ đã, ở một khắc tiếp theo, phong hàn đột nhiên là linh quang thoáng hiện. Ta tựa hồ là có thể làm rất nhiều chuyện a. Trường Giang Đại Hải quãng đời còn lại thuận. Thuôn vệ chính là sinh cơ. Này năm giác tinh hấp thu lấy khổng lồ tín ngưỡng, làm sao nhiều năm qua từ bị động tín ngưỡng đến chủ động c ấ p đoạt tín ngưỡng, tựa hồ đã là có sinh cơ. Này tín ngưỡng sinh cơ, ta có phải là cũng có thể t h ô n vệ cướp đoạt đây? Nhớ tới vừa n à y năm giác tinh đối với Phong Hàn c ấ p đoạt, Phong Hàn liền không rét mà run. Đối với hắn đến một hồi phản c ấ p đoạt, Phong Hàn là cớ sao mà không làm? Trường Giang Đại Hải quãng đời còn lại quyết sinh cơ c ư p đoạt. Phong Hàn trực tiếp nhắm ngay cái kia một viên năm g i á tinh, thân thể bên trong. bay đi mấy cây bạch t i a hướng về năm giác tinh hút đi nhất thời cái kia năm giác tinh bên trong màu trắng xinh cơ liền tùy theo bạch t i a hướng về phong hàn truyền đến nhất thời phong hàn tinh thần chấn động tựa hồ làn ế m c h ả y ngon ngọt tín ngưỡng bên trong mọi người thuần túy cực kỳ năng lượng linh hồn quả thực chính là phong hàn đại bổ d ư ợ c thời khắc này quả thực bù đắp được phong hàn mười năm linh hồn tu vi điều này làm cho phong hàn linh hồn tu vi càng ngày càng thâm hậu đương nhiên n ế m c h ả y ngon ngọt phong hàn cũng không có dự định như vậy bỏ qua hắn muốn báo t h ủ vận chuyển trường giang đại hải quang đời còn lại quyết mấy chục cây màu trắng sợi tơ hướng về năm giáp tinh mà đi lượng lớn lượng lớn hấp thu tín ngưỡng chi lực chẳng được bao lâu phong hàn tín ngưỡng chi lực liền theo kịp trăm năm linh hồn tu vi có thể phong hàn vẫn không có cảm giác được tận h ứ n g tự nhiên không ngừng cố gắng mấy trăm cây bạc h kia xuất ích ưu ưu đọc sách vô cảm số con văn tự thủ phát phong hàn tín ngưỡng chi lực ở lần này chiếm được hầu như thì tương đương với 5.000 n ă m tu dưỡng phong hàn được thực sự là quá hơn nhiều phong hàn tín ngưỡng chi lực ở lần này chiếm được hầu như thì tương đương với 5.000 n ă m tu dưỡng, này trực tiếp tương đương với người khác 5.000 n ă m bế quan tu luyện a, khủng bố bao nhiêu hiệu quả, lần này thực sự là quá bổ dưỡng, trên căn bản tương đương với một lần không nhỏ truyền thừa, phong hàn hiện tại hấp thu cũng coi như là no đủ, nhưng sự tình không có dễ dàng như vậy a, nam giác tinh là cỡ nào kiêu ngạo, hắn làm sao có thể khoan dung cái tên này đạp lên đây, t ô n nghiêm nhất định phải tìm trở về, giống như núi áp lực giáng lâm, q u â n q u ậ n mà đến tín ngưỡng áp lực, trực tiếp là đem hắn đánh ngã, tựa hồ là yêu cho phong hàn lưu lại to lớn tâm linh áp lực. Phong Hàn tự nhiên biết, kinh khủng như vậy áp lực trước mặt, chính mình, đừng nói mình, dù cho là Thái cổ đại lão, cũng chỉ có chết đi mệnh, tuyệt đối là không cam lòng. Một mặt chống lại áp lực, một mặt chạy ra khủng bố tín ngưỡng vòng tròn. Ba m tức qua đi, hô, quy một chương 172, luân hồi lại đế, hô, b ỏ mạng chạy trốn, không tiếp trả bất cứ giá nào, tinh huyết tiêu đ ố t Phong Hàn trả giá thiên đại đánh đổi. Tự nhiên, nay trả giá tinh huyết cũng không phải Phong Hàn tự thân. Phong Hàn đến hiện tại vẫn không nỡ bỏ. Lúc trước Phong Hàn đánh giết Long huyết thần vương cái kia hàn l Tự nhiên, cũng là thu được không ít đứa kia tinh huyết, dùng đứa kia tinh huyết làm nhiên liệu, so với vận dụng tự thân hỏa diễm năng lượng, trả lại thuận tiện hơn nhiều. Điên cuồng tiêu đốt, phong hàn lập tức tựa như cách huyền chi tiễn, rốt cục là ở ba m tức sau khi thoát ly gió nổi mây vần vòng đây, giống như núi áp lực, rốt cục đánh tan. Phong hàn sáng mắt lên, tầng tầng năm i á c tinh ảo g i á c rốt cục biến mất, thở một hơi thật dài, rốt cục thoát khỏi đến từ Thái thượng tinh cung tâm linh quái r ầ y nhưng dù cho là thoát đi vòng đây, dù cho là tiêu hao chính là người khác tinh huyết, cũng là tiêu tốn to lớn. Phong Hàn sắp trắng bệnh, thiếu một chút liền phun ra một cái lao huyết. Thực lực của chính mình vẫn là quá yếu à? Nếu như mình đỉnh cao thời điểm đi tới nơi này, này Thái thượng tinh cung một cách tự nhiên hình thành ý cảnh, b á o táp này bao phủ vòng vây có thể bị chính mình dễ dàng nát tan. Ai? Mình bây giờ còn muốn liều mạng chống lại, mới có thể tránh thoát đi kẻ địch ma chảo. Sự tình cũng thật là phong thủy thay phiên truyền, kỳ diệu rất. đương nhiên, Phong Hàn kẻ này vẫn còn có chút chắc hẳn phải vậy, phải biết như vậy b á o táp, bao phủ trong đó, dù cho là những tia thái cổ đại l o miên c ỡ n g rơi vào trong đó, cũng có thể bị ép tới đ ộ dưới, cuối cùng trở thành năm giác tinh vật trong túi. lại quay đầu thoáng như nếu như không có một chút nhìn lại này Thái thượng tinh cung dĩ nhiên ngạo nghễ tuyệt thế phiên phiên phong độ xuyên nhập trong mây xanh mây xanh tầng mây vạn tầng vân bao phủ tới từ Thái thượng tinh cung bài sơn đảo hải giống như vậy đ è xuống căn bản không thấy rõ này Thái thượng tinh cung đến cùng cao bao nhiêu đến cùng cực hạn ở nơi nào dù cho là ở b á o táp quyền ở ngoài thế nhưng cái kia to lớn Thái thượng tinh cung vẫn để cho người cảm thấy một luồng dâng trào vĩ đại không thể ngang hàng địa khí tức phong hàn dù cho là hấp thu trong đó tín ngưỡng chi lực đối với này tín ngưỡng tương đối hiểu có thể coi là là như vậy Hắn vẫn là đối với này tín ngưỡng khí tức, cảm giác được tương đương bất ngờ. Đây là một luồng d â g t r à o yêu mị, thậm chí có thể câu hồn đoạt phách khí tức, nhưng là hiện tại khi làm Phong Hàn hiểu rõ chi tín ngưỡng bạch tia sau khi, rốt cục không hề lay động, nó ngoại trừ ảnh hưởng người bình thường hoặc là tuyệt đại đa số cường giả ở ngoài cũng không bao giờ có thể tiếp tục dao động Phong Hàn chút nào tâm trí. Phong Hàn ở vận mệnh tín ngưỡng chống lại bên trong thắng lợi, mà hắn thu hoạch to lớn nhất kỳ thực không phải cái kia chất phát quá đáng 5.000 n ă m tín ngưỡng chi lực, mà là tâm tình bay lên, dù cho là ép vỡ thái thượng tín ngưỡng bao táp, Phong Hàn cũng là cũng lại không bị q u á nhiễu. từ đó về sau tín ngưỡng phong ba trước mặt phong hàn dĩ nhiên k h ô n g sợ cổ kim không dao động ngân hà treo ngược tạo nên điểm điểm của sóng phong hàn đi bộ nhàn nhã giống như vậy lại vào thái thượng tinh cung nam giác tinh như trước h ồ n g mỹ nhìn trước mắt không lại hoa lệ không sâu hơn trầm không lại chói mắt thái thượng tinh cung phong hàn trong lòng đúng là có chút cảm kích này thái thượng tinh cung chính mình này một phen kỳ ngộ đến còn thật là có chút trùng hợp Ân, tương tự cũng vẫn là cực kỳ hiếm thấy lần này phong hàn đối mặt chính là đương đại cường giả đỉnh cao tam đại long vương phải biết phong hàn cảnh giới bây giờ cùng bọn họ đem so sánh có thể nói là thấp làm người giận x ô i Dù cho phong hàn có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu, nhưng trên l ệ c h này như trước là to lớn a. ở như vậy cường giả có thần bí sát tiêu cường giả trước mặt, không có mang tính áp đảo thắng lợi, không có thực lực mang tính áp đảo, phong hàn rất khả năng liền muốn bi kịch, liền muốn bỏ xuống. bởi vậy hiện tại mỗi một phân thực lực tiến bộ đối với phong hàn tới nói đều ý nghĩa trọng đại, mỗi một phân thực lực tiến bộ đối với phong hàn tới nói đều nhiều hơn mấy phần bảo mệnh khả năng. thái thượng tinh cung n a m giác tinh xoay cho lên, như núi hải bình thường dòng người hướng về loại này thiên chi pháo đ ạ i và ở. sau đó, phong hàn cũng là theo dòng người, ném mất chiêu thánh giả tâm thái, lấy một cái đại thiên thế giới cực kỳ phổ thông du khách thân phận, tiến vào này bao hàm đại ngàn vạn tượng, thế gian chúng sinh thái thượng tinh cung, thái thượng tinh cung, 99 i đại lẩu cát, 999 t i ể u l â u cát, tăng bảo cát, vũ khí cát, chế thuốc cát, luyện điều cát, các loại l ầ u cát, không phải trường hợp cá biệt, phong hàn chỉ là tùy tiện đi vào một tầng l ầ u cát, tự nhiên, hắn cũng không rõ ràng, đó là cái gì l â u cát, hắn chỉ là muốn tới xem một chút, hoàn toàn cũng là l o uống, vì lẽ đó, cũng không có lựa chọn thế nào, vũ khí cát. Phong Hàn nhìn thấy vũ khí, dù cho là trò gian đa dạng, nhưng l i ề n Long Tuyền Bảo Kiếm cấp bậc đều không đạt tới. Phong Hàn tự nhiên là xem thường. Chế thuốc cát. Phong Hàn hiện tại nhưng là có lửa chi tâm nhân vật, có ánh mắt trời, ngọn lửa hưng h ự c địa phương. Phong Hàn là có thể hấp thu bên trong đất trời hỏa diễm nguyên khí, tiến hành khôi phục, thậm chí tăng cao tu vi. Đến hiện tại, Phong Hàn tại mọi thời khắc đều đang hấp thu bên trong đất trời hỏa diễm nguyên lực. Vì lẽ đó, Phong Hàn tại mọi thời khắc đều ở tu luyện trạng thái. Chỉ bằng ư ợ n đ i ể m này, Phong Hàn liền đem những cái được gọi là siêu cấp thiên tài cho bỏ lại đằng sau. Cái khác thiên tài, có như là như thế nào đi nữa thiên tài. cũng là cần tu luyện một thoáng, mà Phong Hàn có Ma h ọ a Chi Tâm, có thể nói là hỏa diễm kỳ tài. Vì lẽ đó, chế thuốc c á c trong này dù cho là đỉnh cấp đan dược, các loại huyền cấp, cấp đan dược đầy đất chạy, thậm chí còn có nhìn thấy nhưng không với được thiên cấp đan dược, Phong Hàn cũng đúng là xem thường. Tàng kinh cát trong này công pháp phong phú, nhưng là trong này thì lại làm sao có công pháp năng đủ cùng Phong Hàn, Trường Giang Đại Hải quãng đời còn lại quyết này bên trong đất trời ít có đỉnh cấp công pháp cùng sánh vai đây. Đến nơi này, Phong Hàn rốt cục phát hiện những này tàng bảo cát đối với mình sức hấp dẫn, xác thực là thấp đáng thương. muốn người trong thiên hạ đều muốn đến này một nơi tiêu tiền như nước. Phong Hàn nhưng là phát hiện chính mình không có có thể tiêu xài chỗ, cái này cũng là một loại bia Phong Hàn có chút ít trang, bước nghĩ. t ò a này có mấy trăm ngàn trường chính là đường chính là luân hồi đỉnh, Bích Văn Thiên, Hoa Cúc, gió tây khẩn, nhạn b á c bay về phía nam, hiểu đến ai nhiễm xương lâm t ú y đều là cách người lệ. Dưới gió tây lá vàng bay tứ tung, nhiễm hàn niên suy thảo thế mê. Tiệc rượu trên tà t h i ê m t ọ a thúc cao m y tử lâm sâm. Tiểu huynh đệ ngươi nghe nói qua luân hồi đại đế, trường đình từ biệt, điện cố đi. Ta này luân hồi đỉnh sáng tạo chính là đến từ chính luân hồi đại đế năm đó, trường đỉnh tư b i ệ t cố sự, luân hồi đại đế, tuổi đời 20, m á u nhuộm trường đỉnh, vượt cấp chém giết 30 đại cường giả. Có thể nói nơi đây chính là luân hồi đại đế chuyển kỳ một đời bắt đầu. Mà hắn lúc trước điên cuồng một trận chiến, cũng bất quá là trùng quan giận dữ vì là h ồ n n h ă n thôi. Nhìn chỉ vào cách đó không xa cái kia khổng lồ luân hồi đỉnh, nghe luân hồi đỉnh người dẫn đường giới thiệu, phong hàn cũng không khỏi không đội phục tiệm này ông chủ, quả nhiên là thương mại kỳ tài. Đem đại phá diệt k nguyên ái tình c h u y n tuyết, lấy cảnh điểm phương thức lấy ra, như vậy vô liêm s ỉ trắng trận kiếm tiền. l u â n hồi lại đ ế một đời đều là truyền kỳ, cũng không biết đến tuột cùng có bao nhiêu người ủng hộ, cũng như p h n s sẽ trả nợ cho hắn. Nơi đây người ta tập h ậ p cũng không biết sẽ đưa tới bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ. Phong Hàn quan những thiếu nam kia thiếu nữ đều là quần áo, phong cách khác nhau, có ma n tộc, yêu tộc, đạo môn, rất hiển nhiên là hội tụ toàn bộ đại thiên thế giới, mà thiếu nam thiếu nữ có thể đều không phải như Phong Hàn như vậy, bình thường tu vi võ đạo đều không thâm hậu, có thể từ bốn phương tám hướng đi tới nơi này, tự nhiên đều là các thế lực lớn, các đại tài phiệt bên trong công tử tiểu thư, bọn họ đều là còn trẻ nhiều kim, được gia tộc sủng ái. kiếm lời những người này tiền tài còn đúng là dễ dàng. Luân hồi đỉnh cũng không như hắn lầu cắt như vậy cao. Một chút nhìn sang bên trong có vô số kỳ diệu, có thậm chí không thể dùng lời nói đi miêu tả. Nay trường ngai huyết chiến bay chung quanh luân hồi đỉnh t ư ờ n g ước 3.000 mét t r ư ờ n g có thể nói hùng vĩ bằng b ạ n Phải biết p h ả m tục thế giới thanh minh trên hà đồ chỉ có điều chỉ có 8 m é t 3.000 mét độ dài trời mới biết là kinh khủng cỡ nào. Cũng không biết đến t ộ n cùng là loại nào phong thái chấp tuyệt, tài hoa hơn người thợ thủ công, có thể mang n à y sử thi bình thường bức tranh bày ra ở thế giới hiện thực. Quy một chương 173 t à i phú thiên nữ, ngang dọc b 0 0 mét. nơi này tuyệt đối không phải bình thường tình huống, là hết t h ệ tác phẩm nghệ thuật l ộ c lấy. như vậy rất s ố n g động, như vậy trông rất s ố n g động. thù vì là không dễ. phong hàn trực tiếp x ư n g hô vì là kỳ quan. ở hắn nguyên lai cái tiên một thế giới, liệt tiên h đế quốc, tuyệt đối không thấy được loại này vượt quá người tưởng tượng tranh vẽ kỳ tích. trên lệnh, đây chính là trên lệnh, văn minh trên lệnh, thực lực trên lệnh, nhập r a tùy tục. phong hàn bị nhiên kim chi thành sa hoa gội rửa. ở trải qua đủ loại giải trí, hưởng thụ, thả lỏng, chấn động sau khi, phong hàn t ự hồ, rốt cục nghĩ tới chính mình chuyện nên làm. Cái t i ê chính là chuyến này quyết đấu, ngăn cản, ám sát Long huyết không gian ba đại cao thủ. c h u y ề n tuyết h Thái thượng tinh cung chính là thông thiên thương mại đế quốc xí nghiệp. c h u y ề n tuyết h Thái thượng tinh cung chính là một đời cường giả tuyệt thế điên cuồng quy hoạch. Thông thiên thương mại đế quốc ông chủ tên chính là có đàn người anh này điên cuồng hấp thu tín ngưỡng quy hoạch cùng này có đàn người anh tự nhiên là không thể tách rời. Bất quá có đàn người anh có lúc cảm giác mình danh tự này chấn giữ không được tình cảnh. Vì lẽ đó nàng lại bị người gọi là có đàn thông thiên. Thông thiên của cải thủ đoạn thông thiên thông thiên mạnh mẽ Thái thượng tinh cung 99 lầu cát đỉnh. từng trận huyễn hương n ư ớ c mũi, tiếng đàn từng trận, dường như cao sơn lưu thủy không được vết tích, tiếng đàn tựa hồ là tràn ngập đại đạo phát t ắ c thần thoại bình thường n h i ê n kim chi thành sắt thái. ở đây, tựa hồ cũng là trở nên cực kỳ lãnh đạm. giờ khắc này, cái này trong truyền thuyết thần thoại người sáng lập, người có tiền, nhưng là nhàn nhã, có đàn người anh lúc tuổi còn trẻ cũng vẫn là rất tiêu xái. bất quá, Thương Hải chơi thuyền đại thiên thế giới sau khi có đàn người anh miệng liền phế rồi. tuy rằng như trước là băng cơ ngọc cốt, như trước là k h y n h thành tuyệt sắc, nhưng nhưng không có một bộ nữ cường nhân dám v ẻ trái lại, nhiều hơn mấy phần lười biếng bầu không khí. n à y có đàn người anh có phải là tay mắt thông thiên không biết nhưng là hắn hưởng thụ cũng tuyệt đối là cao cấp nhất mỗi ngày 12 đại tuyệt thế mỹ nữ hầu hạ chân bảo hoa quả không rời tay luồn ngọn lửa hừng hực chi giới bên trong tham lam nhất vô sĩ nhất chính là này có đàn người anh kẻ này sinh hoạt chi hôn hội quả thực chính là làm người giận xôi nếu như kẻ này chấp trưởng quốc gia nhìn qua nhất định sẽ là hôn quân một viên truyền thuyết ở thành lập thái thượng tinh cung thời điểm m 0 ờ i vạn tu sĩ cường giả như mây nữ nhân này lại còn từng làm không cho tu sĩ công nhân chuyện tiền lương một cái lao bản lớn như vậy còn làm chuyện như vậy thực sự là để vô số người khinh bỉ. Có đàn người anh thực lực không tính m ạ n h căn bản không đ ổ i kịp hồ bất uy. nàng bất quá dập tắt sau cảnh, nàng trí tuệ không sánh được thiên mệnh thần toán, nhưng là hắn nhưng là tối tranh chua người. ở c ủ a c ả i đế quốc hắn nhưng là được gọi là đế hoàng, mà nếu như đang làm người phương diện làm tính toán, nàng tuyệt đối làm ộ t cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân vật. nhưng coi như là như vậy một đời nhân vật, nhưng là q u ậ t khởi lên, không thể không nói, cái tên này chính là một đời kỳ nhân. luận hung tàn hắn không sánh được long mạch long vương, nhưng là nếu bản về sau lương âm n ư u kỳ kế, là cái long mạch long vương đều có thể bị hắn đùa chơi chết thế giới u minh. bất luận là hàng đầu vẫn là phổ thông đều có nàng tài chính ở bên trong lưu động nữ nhân này từ từ hiện hiện chính mình tuyệt thế yêu cơ thủ đoạn mỗi một ngày đều có vô số người đang vì nàng bán mạng mỗi một ngày đều có vô số người đang vì nàng kiếm tiền vì lẽ đó thiên hạ này thủ phủ có tiền nhất người bảo tọa nhưng tọa vững như núi thái võ đạo thông thần nàng không yêu võ đạo nàng chỉ tin tưởng tiền có thể thông thần tuy rằng quốc sắc thiên hương nhưng là đúng nam nhân đoán khí rất lớn có lúc nha hoàn làm không có chuyện làm nha hoàn cẩn thận mà hưởng thụ sinh hoạt an sơn chân hải vị an một bát v n g một bát chính là cuộc sống của nàng khắc h ọ cuộc sống của nàng quá tiêu x á i cực kỳ, tuy rằng nàng không có tuyệt thế vũ lực, nhưng là rồi lại có rất nhiều tuyệt thế vũ lực cao thủ sống ở nàng dưới váy, vì nàng bán mạng, vì nàng sông pha chiến đấu. được, đều lui ra đi. nay một trận hầu hạ, quy củ, một điểm thú vị đều không có, xa xỉ h ủ bại có đàn người anh, nhất thời cảm thấy khó chịu. có chiến tranh địa phương thì có của cải, có tài địa phương giàu thì có ta. hiện tại tốt nhất kiếm tiền cơ hội là cái gì? long huyết không gian, muốn nghiền ép loan đao không gian, này chính là chúng ta phát tài cơ hội. mi tâm một viên nốt rồi son. để nữ nhân này tỏa ra dị dạng khí chất, hoa lệ tới cực điểm trương b ả o mặc ở trên tay của người nọ, làm cho nàng có vẻ càng ngày càng tà mị. Có đàn người anh l ê n h lảnh, như thái giám như thế âm thanh, chói tai vang lên, nàng mặc dù là quốc sắc thiên hương, âm thanh cũng là dị thường khó nghe. sắc đẹp động lòng người, tiền có thể thông thần. nếu không là nàng phong thái tuyệt thế, nếu không là nàng nắm giữ thông thiên của cải, chỉ cần dựa vào cây đao này bình thường âm thanh, p h ò n g t r ừ n g không có mấy người sẽ phản ứng nàng đi. 12 đại tuyệt thế mỹ nữ, lúc này không n g ờ i sau đó lần lượt rời đi, có đàn người anh nơi ở, có đàn người anh chính mình nhưng là v u t trắng nón nà cảm. n i u chặt lông mày suy nghĩ lên, dáng dấp như vậy, rất có tây phùng tâm cảm giác, để những kia tử trùng, có loại trùng quan giận dữ vì là hồng nhan kích động. Đừng xem có đàn người anh mỹ lệ, có đàn người anh cả người đến khí chất, nhưng là không khiến người ta cảm thấy như vậy thoải mái. Con mắt bên trong thoáng hiện sâu sắc ánh sáng, còn giống như ưu linh, quỷ dị khó lường. Khởi bẩm đại nhân, căn cứ tin tức mới nhất suy đoán, long huyết không gian, loan đ a o không gian, hai đại tiểu thế giới trong lúc đó chiến đấu đã thành 99% sự tỉnh, mà nếu như bọn họ chân chính tiến vào trạng thái chiến đấu, nhất định sẽ cần đại lượng binh khí. cùng với năng lượng thạch, ta là không phải có thể hay đi thu mua một ít năng lượng thạch, sau đó đại đại phát một bút chiến tranh tài. nay có đàn người anh quả nhiên là tuyệt thế yêu cơ, tay mắt thông thiên, loan đao không gian, cùng long huyết không gian trong lúc đó quan hệ như vậy bí ẩn, long huyết các vương giả tự cho là không nghĩ tới vẫn bị nàng biết được, càng không nghĩ đến, nàng lại là nghĩ thông suốt quá trận chiến tranh ngày đến thu được lợi ích. tất cả mọi người đều cho rằng long huyết không gian đối với loan đao không gian là một cái nghiền ép quá trình. vạn p h n u n g dung, có đàn thị nhưng là không cho là như vậy, tuy rằng nàng vẫn là cho rằng long huyết không gian đủ để quân lâm thiên hạ. nhưng muốn triệt để nuốt vào loan đao không gian cũng không phải một cái đơn giản sự tình, chí ít cũng cần trải qua mấy cái quá trình. Thương nhân t i ê n tính là trục lợi, có đàn người anh là một cái hàng đầu thương nhân, có đàn người anh xuất thần chốc lát, cân nhắc dạng làm tính khả thi cùng với lợi nhuận hao tổn tình huống, cuối cùng hắn ra kết luận làm như vậy có kiếm l ờ i không bội, như vậy liền làm như vậy. Nay có đàn người anh, mau mau phái người đi tiến hành thu mua, lượng lớn thu mua. Nàng thích trương diện sắc, nàng cũng yêu phát tài, nàng tự cho là mình là của cải thiên nữ, là trí tuệ con gái. Trên bầu trời đột nhiên lượn lên, thường tiêm một l ạ n h giá hiệu quả. ngay vào lúc này, một thanh âm vang lên, dường như một đạo sét đánh, cũng dường như một đạo chớp giật. Có đàn thị, có đàn người anh. Nghe được thanh âm này, có đàn người anh cổ hơi động, tuyệt m ị sắc mặt, nhất thời biến đổi. Mà cũng trong lúc đó, trên bầu trời cũng là thật sự sấm vang chớp giật, bay lên vũ, bùm bùm, ảo ảo mưa rào tầm tã. Uu đọc sách, http v đ v v n c cản sủ c u n văn tự thủ phát. Này vũ, là như vậy đột ngột. Người ở tại tràng, có thể nói là không ai từng nghĩ tới. Phải biết, này không phải là tầm thường địa phương, mà là nhiên kim nơi. Từ đầu đến đuôi hỏa diễm chi thành. đừng nói là vũ coi như là thủy cũng không thể dễ dàng hình thành tới có vũ chỉ có hai loại khủng bố khả năng một là nói rõ người này tu vi đang phong tạo cực đặt đến đạo của đất trời bất hủy bất diệt đỉnh cao từng chiêu từng thức đều ngầm có ý thiên đạo có thể xúc động thiên địa biến hóa dẫn dắt sấm sét cướp đoạt mưa gió lấy mạnh mẽ ý chí trực tiếp ngự trị ở đạo của tự nhiên mà m ặ t khác một khả năng chính là người này là bá đạo người chuyên môn tu hành vũ phong thủy lôi điện loại này bất thế gia có đàn thị trong ánh mắt thoáng hiện một tia lạnh lùng n g h i ê m nghị xét đánh c h ố p giật nộ vũ h n thiên đây là tuyệt thế bất diệt chi đạo. trời tức giận, có thể nói phi thường thì phi thường thì đến ta thương mại đế quốc trước mối, tất nhiên cầu vấn phi thường sự, cầu vấn phi thường sự giả tiền mối, tất vì là phi thường người, người thường trong lúc t i ê n uy, tim mật lạnh lẽo, ẩn thân nạc hình còn không h ô n g k p mà trong lúc t i ê n uy vẫn có thể thần linh hiểu lòng giả, tất là đại có lai lịch người. quy một chương 174, m ư a gió đ t đến, thật là đ á n g chết. nhìn thấy bầu trời xuất hiện tiếng sấm, đồng thời người này còn kêu tên của mình, có đàn người anh liền biết rồi, tới không phải phi phàm hạng người, hơn nữa người này có đàn người anh còn đánh qua mấy lần liên hệ, đồng thời. người này giơ tay nhấc chân, thủ đoạn tàn nhẫn, trả lại có đàn người anh, lưu lại cực kỳ khủng bố ấn tượng. Có đàn thị, cả người tâm chìm xuống dưới, không nghĩ tới lại là hắn đến rồi. Hắn đến làm rất, gì? Có đàn người anh trong lòng chính đang không ngừng mà suy đoán, mà trên mặt của hắn nhưng là một mặt tôn kính, tướng mạo hàn g hậu, trong lòng linh hoạt, căn bản cũng không có người nghĩ đến hắn sẽ là như vậy trong lòng bất nhất. Thượng cổ sách sử có tải, thiên tử đế vương tuấn nhập với sơn hà đại l ộ c g i ó mạnh, d i ô n g tố, nhập thiên địa mà không mê, đại đế n ê u chính là biết, tuấn chân thụ thiên hạ. Cô gái này nói lung tung một trận, trực tiếp nắm niêu thuấn hạng người, đến cho người này lợi t â n bút. Uy tiên bối, thâu bạo lộ ra ngoài, xuyên phong quá vũ mà đến, vẫn có thể khí định thần nhàn. Trêu đùa tiểu nữ chủ cái này kẻ giàu sổi, cỡ này khí độ, hiện ra ở tiểu nữ tử này hàn lộ chỗ, tiên sinh cũng thật là hiếm có, yêu thích cực kỳ. Có đàn người anh tuy rằng của c ả i n g ọ p trời, thay nghiệt thiếu tình cảm, lại có phi phàm chi tài hoa, lời nói này coi như là nguyên bác chi sĩ, cũng là có rất ít trải qua. Cô gái này nhìn qua rất bất h ọ c Thì thực có đàn người anh nhưng là có khổ tự biết cô gái này bất quá là cả ngày cùng quan to quý nhật có thức chi sĩ gặp mặt quá nhiều bù lại một thoáng mà thôi nếu như là chân chính tài học tiểu nữ tử có đàn người anh đúng là rất ra rưởi hừ ngươi ngã cũng thất thời trên bầu trời mây đen dày đặc sấm sét lấp lóe mưa sối xả c ù n g dưới nhưng vào lúc này cồn bão sóng gió bên trong một đạo hào quang màu đỏ lóe qua một bóng người xuất hiện ở có đàn người anh trước người người này ở mưa to gió lớn bên trong sấm rền gió cuốn c ư ơ n g giả tuyệt thế tư thái kiên quyết hiển lộ người này tới tập trung đều là tỏa ra tóc bạc mà nữ bình thường khí thế, khiến lòng người bên trong đều là phát lạnh. thật quý m ị tốc độ như điện, có đàn người anh lại là một điểm chưa kịp phản ứng, khi hắn phản ứng lại thời điểm, đạo nhân ảnh này, khoảng cách có đàn người anh lại là chỉ có ba thước xa. người đến cả người tỏa ra sấm sét bình thường khí tức, khiến người ta đều là muốn rời xa người này. người đến vóc người vĩ đại, đỉnh tiên lập địa, như khoáng cổ tiêu trôi như thế thẳng tắp, trên người nhưng khoác một vạn tự đỏ như máu sắc trường y l i một mặt l ạ n h l ẽ o lanh ố c trong trước mắt sấm vang c h ấ p giật, để không khí đều là bùn bùn văng động. nay n ó cương giả. vì thế cỡ này thực tại là phong hàn như vậy tiểu b ố i nằm mơ đều không đạt tới có thể đem bản thân sấm x é t khí thế ở ngoài hóa đến trình độ như vậy người này thực tại là không thể khinh thường hừ n h â n kim chi thành không tệ lắm thông thiên đế quốc cũng thật là bị các ngươi làm thành giàu to a người này một tiếng cười gằn xem người này mặt hình ai đều giống như là thiếu nợ hắn 8 triệu giống như vậy cùng rộng lượng thiên kiều u thần ngục bên trong quỷ sai kém s ấ c xỉ phận cho dù là cười cũng làm cho người ta một loại âm u lãnh k h ó c cảm giác quỷ tiên bối cái gì quỷ t i ề n bối không quỷ t i ề n bối bản tọa tuổi trẻ rất đứa kia khá là ngạo n g h n nói, điều này làm cho của cải thiên nữ khí tức hơi ngưng lại. đúng, thiên u ị t i ê n sinh. có đàn người anh vừa nhìn người đến, nhất thời trong lòng hơi động, đem bên người các nữ hải tử đều đ ổ i ra ngoài, sau đó vẻ mặt tươi cười, trực tiếp con người nói, có đàn người anh gặp thiên u ị t i ê n sinh, không biết thiên u ị t i ê n sinh, tìm đến có đàn người anh cái gọi là chuyện gì. chỉ cần có cầm người anh có khả năng, chắc chắn bụng làm dạ chịu, tuyệt không hai lời. cái này, đến từ không quen tiện giả không đến, nữ tử sớm đã có chút hiểu rõ. bất quá, có đàn người anh không hổ là cái thế phú h à o vừa thấy mặt đã ưng thuận ngập trời lấy lòng lời hứa dù cho là thiên quỷ tiên sinh trước đây đối với hắn có bất mãn cũng không sẽ trực tiếp biểu lộ có đàn người anh nu cười đ á n g yêu phối hợp cái tia thân trắng mịn thanh thuần khuôn mặt nhỏ vẫn đúng là rất thanh xuân đ á n g yêu nhưng là khách không mời mà đến nhưng là không có cảm thấy vậy thì có cái gì đ á n g yêu một mình ngươi lo bà còn làm như vậy làm chẳng lẽ không cảm thấy được buồn nôn rất tốt ngươi phải nhớ kỹ tuy rằng ngươi là dựa vào năng lực của chính mình phát tài làm giàu nhưng là không có chúng ta ngươi cũng là không làm được hôm nay trình độ như vậy ngươi như vậy nghe lời ta liền yên tâm nếu như cần ngươi thời điểm tuyệt đối sẽ gọi người, yên tâm, chúng ta làm chính là chuyện làm ăn, công bằng giao dịch, sẽ không để cho người lỗ vốn. vị này thiên quỷ tiên sinh hiếm thấy cười nói, tuy rằng hắn đang cười, nhưng là ở có đàn người anh trong lòng nụ cười nhưng là giống như quỷ m ị không, này mẹ tiếp là so với quỷ còn khó hơn xem. hơi gật gật đầu, cũng không biết là khen ngợi vẫn là cái khác, khách không mời mà đến thiên quỷ tiên sinh trên mặt có nụ cười, trong mắt nhưng là băng lãnh như cùng hạt tinh. nhìn thấy nét cười của hắn, có đàn người anh liền biết rõ bản thân mình lấy lòng hiệu quả thực sự là không đưa đến tác dụng gì, mưa gió đổ đến, không thể cứu vãn. có đàn người anh trong lòng khá là bất đắc dĩ, một đạo thở dài ở trong lòng vang lên. Tiểu nhân như quỷ, ngươi thiên quỷ tiên sinh chính là từ đầu đến đuôi tiểu nhân. Đừng xem ngươi nói làm sao công bằng giao dịch, nhưng là đến giao dịch thời điểm, ngươi nhất định sẽ lấy thế để người, để ta đại tổn thất lớn. Ai? Hy vọng lần này tiểu nữ tử không muốn may nhờ quá thảm, không có thực lực mạnh mẽ. Có đàn người anh tuy rằng có tiền, nhưng là nhưng cũng không phải như mọi người tưởng tượng như vậy phong quang. Đặc biệt là đối mặt những này đại có lai lịch, rất nhiều thực lực tiện người. Có đàn người anh kiêng kỵ thiên quỷ tiên sinh, nhưng là cũng không phải đối với thực lực của hắn kiêng kỵ. đặt đến thiên quỷ tiên sinh thực lực như vậy, thủ hạ của hắn bên trong thì có mấy cái, hắn đối với thiên quỷ tiên sinh k i ế n kỵ, là đến từ chính thế lực sau lưng hắn. Một mảnh thần nha sắc cổ, thiên quỷ tiên sinh thế lực sau lưng là thần nha không gian, thần nha không gian là ngọn lửa hừng hực chi giới, thực lực đỉnh cao nhất tiểu thế giới. Nếu muốn bàn về thực lực, so với long huyết không gian mạnh mẽ gấp 10 lần, so với loan đao không gian cường lớn hơn gấp trăm lần. Loan đao không gian là có chút danh tiếng, long huyết không gian là đại có danh tiếng, thần nha không gian, nhưng là có lời nói quyền, quyền lên tiếng, có lúc là khủng bố cỡ nào, ai dùng ai biết. Kinh khủng như vậy bối cảnh. Dù cho hắn có tiền nữa, cũng không dám đ ắ c tội. Thần Nha Không Gian chỉ cần phái một cái vạn người đoàn, liền có thể phá hủy chính mình hết thảy bộ trí. ở tuyệt đối thực lực mạnh mẽ trước mặt, c ủ a c ả i của chính mình thật sự chỉ có thể toán làm phù vân. Người anh cố đương, nói một chút đi. Long huyết không gian gần nhất có biến hóa không nhỏ, bản tọa tất yếu quan hệ, nói đi. Ngươi nhất định biết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Quỷ Tiên Sinh lạnh lùng hỏi. Thần Nha Không Gian, n à y Thần Nha Không Gian quả nhiên lợi hại vô cùng. Xem ra bọn họ ở Long huyết không gian cũng xếp vào rất nhiều gia t ế Thiên Quỷ Tiên Sinh quả nhiên thật lợi hại. có đàn người anh đầu hốc quả nhiên không phải n ắ p phức tạp như vậy thế cuộc hắn cũng là dễ dàng liền nắm chắc cái chốt. bất quá tuy rằng trong lòng hắn đã là cùng k í n h giống như vậy nhưng vẫn là làm bộ một bộ ngọng nhiên kinh hoàng dáng vẻ. uuu đọc sách http vđt v t v đ cản sủ c o n văn tự thủ phát trong lòng thay đổi thật nhanh thời gian trong chớp mắt có đàn người anh liền quyết định đập lính hót làm bộ một bộ cực kỳ dáng dấp khiếp sợ khó có thể tin nói thiên quỷ tiên sinh này này làm sao ngươi biết thực sự là quá khó mà tin nổi có đàn người anh tổ n ào thiên vị tiên sinh diện như quỷ mị hay là chính hắn cũng cảm thấy không quá tự tin liền. ở trên mặt dẫn theo một cái bộ xương mặt nạ, nếu như có người có thể nhìn thấy hắn cái kia phó khuôn mặt, liền sẽ phát hiện, từ đầu đến cuối, hắn đều vẫn là một bộ lãnh khốc dáng vẻ. Nhìn thấy có đàn người anh trở nên cẩn thận, thiên quỷ tiên sinh mới tiếp tục nói, ngươi không nên hỏi bản tọa làm sao biết, bản tọa hiện đang hỏi ngươi một câu, ngươi liền cho bản tọa đáp một câu. Thiên quỷ tiên sinh đúng là lạnh đến tận xương thủy, nếu như là người bình thường, nghe được khen tặng, định n đều còn có thể cười một cái, nhưng là thiên quỷ này tiên sinh lại như là c ư ơ n g thi ác quỷ giống như vậy, không hề có cảm giác. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, bản tọa không cần phí lời. vâng thiên quỷ tiên sinh kính xin mời đặt câu hỏi tiểu nữ tử nhất định là biết gì nói nấy nuôn vô bất tận có đàn người anh cung kính nói địa thế còn mạnh hơn người a ngươi thiên quỷ tiên sinh có thần nha không gian làm làm bối cảnh ta sợ ngươi tổng được chưa ta cũng không tin như thế n y mà ngươi ngươi vẫn có thể tìm cớ thiên quỷ tiên sinh lạnh lùng nói bây giờ rời đi long huyết không gian long mạch long vương là những kia tiểu nữ tử này đúng là biết có long m u ố n tư vương ngàn lục long vương yêu thích tham bạo loan long vương ngoài ra thiên vị tiên sinh còn hỏi một chút vấn đề nhỏ quy một chương 175 t h ủ y m ạ n thiên địa tiên sinh có chỗ không biết Hữu Cẩm Văn Anh cũng quả nhiên là biết gì đều nói hết không giấu diếm, để Thiên quỷ Tiên Sinh trong lòng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. q u ả n h ắ n Lôi đình mưa mốc, thiên địa tạo hóa, thần nha không gian làm hỏa diễm thế giới đứng đầu nhất tồn tại, thái cổ gia tộc lãnh đời sau khi, tối có lời nói quyền thế lực, dưới trướng có thể nói là hào kiệt vô số, cường giả khắp nơi, cùng những tiêu nhân vật hô phong hoán vũ so với, h ắ n ở thần nha không gian, trên căn bản cũng là thuộc hạ tiểu nhân vật, nhưng là đến đi ra bên ngoài, nhưng là cảm thấy tổ chức sức mạnh, quả nhiên là dựa lưng đại t h ủ thật rõ, ngang dọc đại thiên thế giới. Tài phú vô song hữu cầm văn anh cũng là đối với mình y lý thuận tuyệt đối. Nếu như không có này thần nhà không gian bối cảnh, hắn tin tưởng có đàn thị du cho chính mình không động thủ, cũng sẽ phái thủ hạ chó săn đem chính mình nổ ra đi. Mà hiện tại, hữu cầm văn anh biết gì nói đấy? Một điểm không do dự, nhưng là cô gái này tiếng nói nhưng là cực nhỏ, ngoại trừ thiên quỷ tiên sinh có thể nghe được ở ngoài, bất luận người nào đều sẽ không rõ ràng hắn đến cùng đã nói những gì. Này, tự nhiên cũng là bởi vì hữu cầm văn anh, cô gái này lộ ra ánh sáng độ quá cao, của cải sắc đẹp có 102 thiên hạ, sợ hai vách m c h dừng duyên cớ. Nhưng. Cô gái này làm sao không phải là biết? Cho như thế một cái thấp kém ra hỏa mặt mũi, là cỡ nào mất mặt một chuyện. Thiên vị tiên sinh lại nói, ba vị á n sát, lần này muốn đi đâu một thế giới? Loan đao không gian. Hưu cầm văn anh trả lời cực nhanh, mà Hưu cầm văn anh nhưng trong lòng là t h ầ mắng, con bà nó, ngươi khẳng định biết là chuyện gì xảy ra? Hiện tại phản mà tới hỏi Lão Nương, chính là thử thách Lão Nương có hay không nói dối. Không nghĩ tới Lão Nương như vậy tận hết sức lực cho các ngươi làm việc, các ngươi còn muốn hỏi nghi Lão Nương trung thành, sau đó không tới cần phải thời gian, Lão Nương tuyệt đối sẽ không cho các ngươi để lợi. Tin tưởng, lấy Lão Nương thiên phú. Bất luận là đi nơi nào, cũng có thể tìm tới một t ò a chỗ dựa. Vậy ngươi có biết mấy vị kia vì sao đi loan đ à o không gian? Thiên quỷ tiên sinh lần này nhìn chăm chăm hữu cẩm văn anh con mắt, dù sao, con mắt là cửa sổ của linh hồn. Kẻ này, tuy rằng địa vị không sao thế, thế nhưng những thủ đoạn khác, thực tại là không thể khinh thường. Hữu cẩm văn anh cặp tiếc như trẻ con như thế, ánh mắt linh động không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này bất đắc dĩ nói, thiên quỷ tiên sinh, tiểu nữ tử này cũng không biết, tiểu nữ tử này thông thiên thương mại đế quốc, nhìn qua khí thế b ằ n g bạc, nước chảy không ngừng, nhưng c h u n g quy là thế lực quá nhỏ, cách cục không lớn. Nếu như không phải có người theo ta lan truyền tin tức. tiểu nữ tử còn không biết thứ sự đây, rất tốt. thiên quỷ tiên sinh hiểu rõ gật gật đầu, s ắ c mặt lộ ra vài tia tia thèm nhỏ dãi. làm sao, tiểu mỹ nhân? thiên quỷ tiên sinh sầm mặt lại, nhìn thấy thiên quỷ tiên sinh biến hóa, hữu cầm văn anh ở bề ngoài tựa hồ có hơi kinh hoàng lên. thiên sinh, có chuyện gì? không có chuyện gì. rất tốt, tiểu mỹ nhân, ngươi làm rất tốt. thiên quỷ tiên sinh gật gật đầu, hơi suy nghĩ chốc lát, mới đình chỉ sắc mị mị nụ cười. có đàn thị trong lòng lạnh lẽo, hữu cầm văn anh, thiên v tiên sinh trên mặt đỗng nhiên có nụ cười, nhớ kỹ, ngươi làm gốc tòa phục vụ. vì là thần nha không gian phục vụ, thần nha không gian, bản tọa đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. tin tưởng không lâu sau đó, cái kia thấp hèn long huyết không gian mấy đại long mạch long vương nhất định phải đến thông thiên thương mại đế quốc nghỉ ngơi. ngươi thái thượng t ì n h cung uy danh đại thiên thế giới, câu thông đồ vật v n g lai này lưu kim nơi, bọn họ như vậy nhà quê, l à nhất định sẽ đến mở mang kiến thức một chút. đến thời điểm bọn họ nhất định sẽ hỏi dò ngươi rất nhiều chuyện. phàm là bọn họ hỏi dò sự tình hoặc đã nói đều dùng đưa tin lệnh hoặc là hư không truyền cảm khí cho bản tọa. những này thấp kém đồ vật chính là không nghe lời, nhưng là phải cẩn thận mà xử lý. vâng, thiên bị t i ê n sinh. Hữu Cầm Văn Anh cười cung kính nói. Đống nhiên h ữ u Cầm Văn Anh trong lòng hơi động, nhìn chằm chằm Thiên q u ỷ Tiên Sinh trên lòng bàn tay, đó là một khối trôi nổi cao đẳng Diễm Tinh, Phần Thủy, Phần Phần Thiên, Phần Thủy cấp bậc đã là h ế u có, Phần cấp bậc không tầm thường, Phần Thiên cấp bậc hiếm như lá mùa thu, năng lượng Diễm Tinh lại còn là Phần Thiên cấp bậc năng lượng Diễm Tinh. h ữ u Cầm Văn Anh tự nhiên là biết hàng người, này Phần Thiên cấp bậc năng lượng Diễm Tinh số lượng đ ỏi, mỗi một khối tối thiểu đều là giá trị 1.000 n ư ớ c hỏa diễm tệ, coi như là tương đương thành hoàng kim, cũng là giá trị 10 tỷ lạng, dù cho sau lưng nàng có thế lực lớn chống đỡ. là đại thiên thế giới đệ nhất phú h à o giá trị bản thân 10 vạn ư ớ c nhân vật, nhưng là chỉ là một cái câu hỏi, phải đến một ngàn ớ c báo lại. So với nàng nhọc nhằn khổ sở kiếm tiền đến dễ dàng hơn nhiều. Hưu Cầm Văn Anh, cô gái này cũng đương nhiên sẽ không cảm thấy hoa ư ớ c Đúng, đây chính là phần thiên năng lượng diễm tinh, này so với ngươi nhiên kim chi thành khoáng thạch quý giá gấp trăm lần, giá trị quý giá ngàn lần. Ngươi đối với thần nha không gian trung thành, hừ hừ. Bản tọa là cảm nhận được, bản tọa cần ngươi kế tục đối với thần nha không gian trung thành. Ngày sau thần nha không gian nhất thống thiên hạ, chỗ tốt của ngươi là thiếu không được. Gần nhất hai năm ngươi chuyện làm ăn càng làm càng lớn. Cao tầng cho rằng, phân phối một cái liền n i ế t bản cảnh giới cường giả cũng có thể đánh giết U Minh Đại Pháo, có thể kinh sợ bọn đạo trích, cũng có thể càng tốt hơn vì ta cất bước ngọn lửa h ư n g hực chi giới làm việc. Vì lẽ đó, này phần thiên cấp bậc năng lượng Diễm Tinh liền đưa cho ngươi, tin tưởng ngươi, cụ ý ấy này đại thiên thế giới đệ nhất phú h à o cũng là biết hàng người. Này phần đại năng năng lượng Diễm Tinh mặc dù là giá trị 10 tỷ hoàng kim, nhưng là hắn to lớn nhất giá trị chính là chế tạo năng lượng, sản sinh hủy thiên diện địa tách ra, làm U Minh Pháo vật liệu mới là không thể tốt hơn. Có này phần đại năng năng lượng Diễm Tinh, U Minh Pháo ở ngươi này nhìn kim chi thành, liền đúng là uy lực vô cùng. Thiên quỷ tiên sinh vung tay lên, một khối phần tiên cấp bậc diễm tinh liền đến hữu cầm văn anh trước người. Đừng xem thiên quỷ tiên sinh sảng khoái như vậy, kỳ thực hắn qua tay diễm tinh này một khối là đẳng cấp cao nhất, hơn nữa hắn còn biết, coi như là ở to lớn thần nha không gian, có phần đại năng như vậy đẳng cấp cao nhất diễm tinh cũng bất quá là chỉ có chỉ là mười m ấ y thôi. Thần nha trong không gian đối với hữu cầm văn anh coi trọng, lôi kéo, liền ngay cả cái này thiên quỷ tiên sinh cũng là đ ấ kỵ t ự kỳ. Hữu c m v n anh tiếp nhận này phần tiên cấp bậc diễm tinh, trong lòng xem thường, ngươi cho ta liền cho ta thôi, còn như vậy cố làm ra vẻ, không phải là muốn ta đối với ngươi biểu thị cảm kích sao? Ta h ữ u cầm văn anh giá trị bản thân người và nước, phạm đến vì ngân ấy món tiền nhỏ ném mất chính mình tôn nghiêm sao? Nhưng là, hữu cầm văn anh bất đắc dĩ, ai gọi nhân gia sau l ư n g có thần nhã không gian kinh khủng như vậy thế lực đây? Hữu cầm văn anh làm bộ một bộ cảm kích dáng vẻ, đa tạ thiên quỷ t i ê n sinh, đa tạ thiên quỷ t i ê n sinh, tại hạ nhất định tận lực vì là thần nhã không gian làm việc. Nghe được hữu cầm văn anh câu nói sau cùng, thiên quỷ t i ê n sinh trên mặt hiếm thấy có vẻ tươi cười, hy vọng tổ chức bên trong không có nhìn nhầm đi. Này hữu cầm văn anh hẳn là một một người hữu dụng vật, rất tốt, ngươi là một người thông minh, làm gốc tòa ra sức, bản tòa nhất định đối với ngươi an toàn bảo đảm. t u y rằng ngươi trải qua các loại linh dược tăng lên, có dập tắt cảnh giới thực lực, nhưng là nếu như chúng ta nếu muốn giết ngươi, dù cho ngươi có u minh t h á o có cấp bậc cao là hắn, cũng là rất dễ dàng. Hy vọng ngươi tự lo lấy. Thiên quỷ tiên sinh mấy câu nói ân uy hai bút cùng vẽ, hắn nhất định phải làm cho hữu cầm văn anh túi đầu phục tùng mới cam tâm. Tự nhiên, đó là tự nhiên. Hữu cầm văn anh nhất thời trở nên khiêm cung cực kỳ, rất tốt. Ta đi, không cần đưa. Nói xong, thiên quỷ tiên sinh trường bào màu đỏ như máu cuốn một cái, cả người trong nháy mắt liền cực nhanh rời đi. Thiên quỷ này tiên sinh ở thông thiên thương mại đế quốc bên trong tới lui tự nhiên, căn bản không bị một điểm ảnh hưởng. Cái kia Hưu Cầm Văn Anh la hán cùng với hư không cản trở căn bản h ù n g i ô n g tiêu to, mà hắn đi thời gian, tự nhiên lại là một phen lôi đình nổ vang, cuối cùng càng là bùn bùn bắt đầu mưa. Thiên quỷ này tiên sinh vũ thủy ý cảnh nhưng là lĩnh ngộ cực kỳ cao thâm. Nhìn bên trong phòng khách tràn đầy giọt nước mưa, liền trên đầu chính mình đều là Hưu Cầm Văn Anh nhất thời sắc mặt chìm xuống. Thiện nhân, sớm muộn muốn cho ngươi vì n g ư ờ i tiêu nạo trả giá thật lớn. Hưu Cầm Văn Anh trong lòng rất khó chịu, nàng c ầ n phát tiết một phen, đúng, tàn nhẫn mà phát tiết một phen. Người có tiền phát tiết, rất đơn giản. Vậy thì là cùng mỹ nữ chơi game. Cứ việc, nàng bản thân liền là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Hào hào hào h ô liệt diễm từng trận đung đưa, khí trời âm trầm, u minh bên trong, âm p h ò n g gào thét, thủy mạng t i ê n địa. Liệt diễm b ấ c kích, chính ở trên giường và mỹ nữ l ăn lộn hữu cầm văn anh, đông nhiên s ư n g người lại. Chết tiệt, còn có để cho người sống hay không? Ha a n ha ăn c ả i r u ộ g hữu cầm văn anh lập tức, không biết tại sao, liền cảm thấy hứng thú đ à n độn. Chết tiệt, ta có còn hay không địa vị đây? Ta đến t ậ t cùng có phải là đại thiên thế giới đệ nhất phú h à o a? Trụ sở của ta những người này là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không hề để tâm ta này n h ì n Kim Chi Thành thành chủ. Thái thượng tinh cung chủ nhân cảm thụ a. Nếu như đến cái này là không có bối cảnh cao thủ, ta nắm U Minh Đại phá huynh hắn. Ông vang vĩ sau trầm, long dạ đàn bà là độc c t nhất. Hưu cầm văn anh ở nơi đó oán giận, oán mà phẫn, phẫn mà hận, hận mà giết. Đem nàng bước cũng lên, nàng còn đúng là chuyện gì đều làm được đi ra. Mỹ nhân, ngươi lui xuống trước đi. q Uy một chương 176, không trung thanh âm chọn chúng vẽ trăng trong nước. h ỏ a d i ệ m thế giới, ngọn lửa hừng hực là vua. n h â n Kim Chi Thành. chính là như vậy một tòa tươi đẹp lò lửa, lò lửa trung tâm chính là thái thượng tinh cung, mỹ nhân ở này trong lò lửa, muôn màu muôn vẻ, chân chính mỹ nhân, thiên tư cốt sắc, không phải là muôn màu muôn vẻ có thể miêu tả, như không trung thanh âm chọn chúng vẻ, trong trong nước, trong gương chi tựa, không thể dự đoán. đương nhiên, điều này cũng chỉ có điều là đối với nam nhân như vậy, đối với nữ nhân đại pháp lực liền thì nhỏ hơn nhiều, mỹ nhân đại ngực cái mông to, nhìn qua đầy đặn mà mê người, nhưng là hữu cầm văn anh, vào giờ phút này nhưng còn không được không cho người ta lui ra, cứ việc, hắn cũng là nhìn thấy mỹ trong mắt người u á n Hữu Cầm Văn Anh bất đắc dĩ hạ lệnh, n h ư n g mà lập tức mặc quần áo vào, đợi đến trong phòng không có người khác. Quá khứ h ữ u Cầm Văn Anh thường thường nằm ngọc trên ghế d ĩ nhiên nằm một cái người kỳ quái, một cái so với h ữ u Cầm Văn Anh càng thêm người kỳ quái. Bất quá, không phải mỹ tuyệt nhân hoàn, nhưng càng thêm hại, càng thêm xấu xí. Người này tỏa ra từng trận t a n h t ư i cùng có đàn thị hương thơm nức mũi, hình thành sự trên lệnh rõ ràng. Người tới khí thế cuồn cuộn, chỉ là nháy mắt, vũ quá thiên tình. Tuy rằng lần này không có gặp phải đầy trời lại vũ, nhưng là người tới, mạnh mẽ cực kỳ, trực tiếp liền chiếm cứ h ữ u Cầm Văn Anh phú hào bảo tọa, không cho h u Cầm Văn Anh chút nào. Tự nhiên, n à y Hưu Cầm Văn Anh cũng là không được tốt được, nhưng là hắn biết người tới dũng manh như m á n hổ, h hắn giống như mình không treo c h ọ n nổi, chỉ được mỉm cười xem hướng người tới. Người này cùng tiên quỷ tiên sinh so với, quả thực chính là một cái cực đoan, nói chuyện không có đẩy trời lôi đỉnh, nhưng đều là cá voi hút nước, bốn phía hỏa diễm nguyên khí, tựa hồ cũng cũng bị người này cho lược đ o t tới, thực tại khủng bố. Nay Hải s ấ u cá nhân khoe miệng có lưu lại hai vết màu đen như mực như đao nhỏ tiểu hồ tử, nếu như là các vị xem u a n còn không chắc sẽ liên nghĩ đến cái gì đại bạ vạ gì ạ chủ nghĩa đế quốc quân quân. Bà và gì ạ chủ nghĩa đế quốc là chân chính quân quốc thiết huyết, thiết huyết thiên t i ê u ở đại thiên thế giới bên trong lưu lại khủng bố á danh. Thao thiết lão quái, lúc này mới 3 tháng đi, n g ư ờ i này chết tiệt, lại tới muốn ăn tiểu nữ tử bà bối. Ngươi cũng thật là như thao thiết, khẩu vị lớn đến đáng sợ a. Hưu Cầm Văn Anh nhìn thấy này thao thiết lão quái, thái độ nhưng cùng thấy thiên quỷ tiên sinh không giống nhau. giờ khắc này Hưu Cầm Văn Anh thả lòng vô cùng, không có ở thiên vị tiên sinh trước mặt như vậy câu đệ, nhưng là tuy rằng như vậy, Hưu Cầm Văn Anh sắc mặt nhưng phát khổ, lại như một cái bị địa chủ b ó c lột không có lương tâm tiểu dân chúng. cái kia xấu xí si chú lùn nhưng là sờ sờ d ấ u mép trên mặt có vẻ tươi cười khà khà cái này ngươi cực địa tổ i ế n thực sự là ăn ngon a cái này chuyện bất đắc dĩ lần trước ngươi bất quá là cho ta mười bát ngươi cũng không phải không biết ta thao thiết khẩu vị nếu không lại cho thao thiết một dũng ta sau đó liền không đến phiền phức ngươi chính là một dũng thực sự là vô liêm sỉ hữu cầm văn anh đột nhiên rít gào lên như bị chém một thoáng như thế mà bị khảm vị trí vẫn là nam nhân t e n chốt vị trí ta không làm nổi ngươi giết ta đi hữu cầm văn anh đụng tới cái lớn như vậy khẩu vị vô liêm sỉ cũng thật là khóc không ra nước mắt. ngươi dĩ nhiên nói dùng dũng, tiểu nữ tử những năm này tích lũy, tổng cộng mới 13 cái chén nhỏ, gộp lại, phải biết, còn chưa đủ một dũng đây. ngươi phải biết, ngươi uống đến không phải thủy, mà là tiền tài. ngươi có biết hay không một dũng cực địa tổ yến ở chợ đêm giá cả, ở chợ đêm giá cả hầu như đều muốn 5.000 n ư ớ c u minh tệ, mà ở ta thái thượng tinh cung sản đấu giá giá cả cũng phải 8.000 n ư ớ c hỏa diễm tệ, 8.000 n ư ớ c hỏa diễm tệ à? ta thái thượng tinh cung một năm tổng thu vào cũng bất quá là m ớ i số này. ngươi nói, ngươi không ngại ngủ sao? ám hắc, thần nhang ngang dọc vô song, cao to trên. có thể dù cho ngươi là ám hắc không gian đại biểu cũng không được, ngươi cái gì cũng không làm, đ ã nghĩ như vậy ăn không, đúng là quá đen một điểm đi. nhân gia thần nha không gian, thực lực không so với các ngươi yếu, nhưng là còn theo ta công bằng giao dịch đây. ngươi coi như là giết ta, nay một dũng ta cũng là sẽ không cho ngươi, đừng nói ta không bỏ ra nổi đến một dũng, dù cho là ta lấy ra, cũng không biết cái này giống như cho ngươi. làm ăn, giảng nguyên tắc, đừng tưởng rằng các ngươi ám hắc không gian là đệ nhất thế giới, đem thần nha không gian giết chết nói sau đi. có đàn lệnh lùng nghiêm nghị nói, nàng là thần nha không gian người, vì lẽ đó. tạm thời còn không dám quá cho kẻ địch ám hắc không gian. hừ, đừng tưởng rằng Thao Thiết không dám, chọc giận ta, chọc giận ám hắc không gian, dù cho là có thần nha không gian cháo, ta cũng sẽ không đối với ngươi nhân tử. h ữ u Cầm Văn Anh sắc mặt đột nhiên t h ả m biến thành màu trắng. nhưng là, t i ề n tài chính là tính mạng của hắn, hắn là sẽ không liền như vậy buông tay. mình còn có thần nha không gian này một phương chỗ dựa, dù cho là ám hắc không gian mạnh mẽ, dù cho là Thao Thiết lão quái hung ác, cũng không dám làm như vậy. thật sao? vào lúc này Thao Thiết lão quái nhưng là dường như cú đêm bình thường nở nụ cười. kha kha, ngươi muốn công bằng giao dịch, không có vấn đề. Nghe nói vừa mới bắt đầu ngày mới quỷ tên ừ. kia cho ngươi giá trị một ngàn ước cú minh tệ phần thiên cấp bậc long tuyển diễm t i n h mà ngươi bất quá là trả lời một vài vấn đề thôi. Ngươi này vẫn tính công bằng giao dịch. Được. Nếu ngươi muốn công bằng giao dịch, ta sẽ tát thành ngươi. Ta thao thiết bình sinh đẹp quá thực, chỉ cần ngươi cho ta cho tới một dũng cực địa tổ yến, ta liền cho ngươi tám viên giá trị một ngàn ước cú minh tệ phần thiên cấp bậc long tuyển diễm t i n h Không. Ta làm sao chỉ có thể muốn một dũng đây? n ế u ta ám hắc không gian của c ả i so với thần nhã không gian giàu có gấp 10 lần, làm sao chỉ có thể muốn một dũng đây? Ta muốn hai dũng. chỉ cần ngươi cho ta hai dũng, ta liền cho ngươi 1 6 ờ i 0 á u không c diễm t i n h công bằng giao dịch, không dối trên lửa dưới. hừ, t h â n n h a không gian, thì lại làm sao? còn không là lợi dụng ngươi, đây là trong đó một nửa tiền đ ặ q cọc, ngươi trước tiên tiếp theo. thao thiết lao quái trịnh trọng nói. vào lúc này, hữu cầm văn anh trong lòng cảm giác được chính mình có bị mưu hại cảm giác, tám viên giá trị một ngàn ớ c ư minh tệ phần thiên cấp bậc long truyền diễm t i n h người này lại là bên người mang theo, hắn đến cùng là có ý gì? lẽ nào bọn họ có tin tức tin tức, nay cực địa tổ yến gần nhất giá cả sẽ tăng mạnh. hai dũng a, ngươi thật đúng là thao thiết a. so với d ợ công phu sư tử ngậm đều muốn hung ác giết tiểu nữ t ừ đi. Hưu Cầm Văn Anh mặc dù là của cải thiên nữ, của cải kinh người, tay mắt thông thiên, nhưng là này cực địa tổ yến chính là có thể gặp mà không thể cầu trời sinh độ vật, có thể cho tới hai dũng, liền gần như là hắn cực hạn. Hắn Hưu Cầm Văn Anh lại không phải thiếu tiền người, tự nhiên cũng không muốn đem hết t h ẻ cực địa tổ yến cho bán, cái này không thể nào, quá bất hợp lý rồi, quả thực khó có thể tiếp thu. Trải qua một phen có kẻ mà cả, bất đắc dĩ bên trong Hưu Cầm v n Anh rốt cục khất nhục bị ép đem một dũng bán cực địa tổ yến cho Thao Thiết Lão Quái, nhìn thấy Thao Thiết Lão Quái đắc ý rằng dấp. Hữu Cầm Văn Anh mặc dù là đại đại kiếm lợi một b ú t nhưng là vật có thể gặp mà không thể cầu liền như vậy bán đi. Sau này mình muốn kiếm về đến đều là không có khả năng. Hắn lúc này tự nhiên là đau lòng chết rồi. Không sai, rất tốt. Giao dịch thuận thuận lợi khi làm hoàn thành. Thao thiết lão quái tự nhiên là cao hứng cực kỳ. Kỳ thực, lần này thao thiết lão quái lấy ám hắc không gian đại biểu thân phận tới mua cực địa tổ yến ngược lại không phải vì mỹ thực. Tuy rằng hắn thật sự ham muốn mỹ thực, nhưng lại ám hắc không gian cũng sẽ không để cho hắn hoa 16,0 không ức đến thao thiết. Tình huống thực tế đây. là hán ám hắc không gian đã có người nghiên cứu ra này cực địa tổ yến ơ i dĩ nhiên là đ ư n g hắc ám vượng hoàng lửa tinh hoa chỉ cần dùng một giọt này cực địa tổ yến liền có thể vô hại kích phát thân thể tiềm năng tăng lên thân thể thực lực đặc biệt là ám hắc lực lượng tăng lên vật này đối với người bình thường bất quá là mỹ thực là tư bổ phần thôi nhưng là đối với ám hắc không gian cao thủ món đồ này thì tương đương với long tộc long huyết đặc biệt là những kia ở vào bình cảnh hơn trăm năm hơn một nghìn năm thậm chí hơn vạn năm đám người tới nói tăng cường một tia tiềm năng liền có thể đạt đến thực lực l õ xác cảnh giới phi thăng. Phải biết, làm ngọn lửa hừng hực chi giới Kim Tự Tháp đỉnh mạnh mẽ nhất hai đại tiểu thế giới một trong, nạo cơi tứ phương, khủng bố vô song, Ám Hắc Không Gian tích lũy cao thủ cũng không thể so thần nha Không Gian ít, ở vào bình cảnh thật lâu không có thể đột phá càng là chỉ nhiều không ít. Có thể nói, mua lại này một dung bán cực địa tổ yến, Ám Hắc Không Gian liền có thể trong một đêm xuất hiện vô số cướp giết cảnh giới cao thủ, lượng lớn dập tắt cảnh giới cao thủ, thậm chí là n i ế t b à n g cảnh giới, diễn biến cảnh giới cao thủ cũng là khả năng xuất hiện. Nếu như này cực địa tổ yến thật sự có như vậy hiệu quả, như vậy Ám Hắc Không Gian trở thành ngọn lửa hừng hực chi giới bên trong đời thứ nhất giới. quả thực liền không phải làm lộ. Si si, thao thiết lao quái mở ra rũ nắp, nhẹ nhàng nghe thấy một thoáng cực địa tổ yến mùi vị, một bộ rất là hưởng thụ dáng dấp. trong miệng nhưng là nói ra, được. hiện đang nói chính sự, hẳn là không cần thao thiết nhiều lời đi. vẫn là vừa mới bắt đầu ngày mới quỷ tên kia vấn đề, biết bao nhiêu nói bao nhiêu. hữu cầm văn anh trong lòng thầm mắng, ngươi theo ta léo nhia léo nhéo đường này, ta cũng không biết ngươi đến tột cùng muốn làm gì. ngươi lai, like, ngươi còn theo ta có chính sự có thể l à m luận đây. h u cầm văn anh trong lòng bất đắc dĩ, sự thù hận n g ọ trời, chết tiệt, nghiệp c h ứ n g ta hai năm qua đến cùng chuyện gì xảy ra? Thần nha không gian cùng ám hắc không gian hai bên đều người đến tìm tiểu nữ tử, không người có thực lực cũng thật là đáng thương. Nếu như một ngày kia chính mình dùng linh dược đem tu vi tăng lên tới d i ễ n biến cảnh giới, ta liền cẩn thận ngược một thoáng các ngươi này một đám ma vu. Coi như ngươi là đế khinh thành, bản tọa cũng sẽ không tiếc. Uy một chương 177, đại thiên thế giới bạch phú mỹ đệ nhất, liên hỏa chi giới đã là uy danh h y ề n hách, cương vực bao la đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới bên trong thế lực nhỏ tiểu thiên thế giới nhiều như hàng hà sa số. Một cái đơn giản tiểu thiên thế giới tiểu thế giới. thường thường đều có thể đem phạm tục bên trong thế giới một cái ngông cuồng tự đại quốc gia dễ như ăn cháo chung kết nói thí dụ như liệt thiên đế quốc dù cho là nhất thống thiên hạ hiệu lệnh tứ phương nhưng cũng là vạn vạn không dám đắc tội đại thiên thế giới thực lực bởi vì vắt ngang ở trước mặt bọn họ chính là bản chất trên lệnh đại thiên thế giới bên trong tiểu thiên thế giới cũng có 3-6 ngàn các loại loại thứ nhất không có danh tiếng loại thứ hai loan đao không gian có chút danh tiếng loại thứ ba long huyết không gian đại có danh tiếng loại thứ tư thần nha không gian ám hắc không gian có rất nhiều tiếng t ă m nhất ngôn c ự u đỉnh đệ ngũ loại do thái cổ gia tộc không chế lãnh đời thế lực cao thâm khó giỏ mỗi khi xuất hiện tất nhiên có thể định các k ô n ở cái này thái cổ gia tộc hầu như thất truyền niên đại thân nha không gian ám hắc không gian tự nhiên là hô mưa gọi gió tồn tại hai đại không gian đều có bất thế gia cao thủ t r ấ n tình cảnh lệ thuộc dạ vô số mà thân nha không gian đại biểu chính là hòa diễm là quan minh ám hắc không gian đại biểu chính là hủy d i ệ n là hắc ám hai đại nhân vật hàng đầu tự nhiên liền trở thành đối địch quan hệ mà có đàn thị cái này đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió nhân vật chính là ở vào thế lực lớn kẽ hở trong lúc đó đối mặt những này mạnh mẽ bá đạo thế lực lớn tất nhiên muốn thái độ rõ ràng đứng ở một phương đối mặt những này khôn khéo nhân vật mạnh mẽ chơi chỉ có chết thiên u ị tiên sinh gian xảo như quỷ đại biểu chính là đại quang minh đại vô thượng thần n h à không gian thần n h à đồ đ ằ n g bất biến thiên quỷ tiên sinh liền có thể vẫn tiêu sái ám hắc không gian đại biểu chính là đại tan vỡ đại khủng bố ám hắc tự tại tiêu sái thế giới nơi nào có trật ự nơi nào thì có phá hoại thao thiết lão quái ăn h ắ p thiên hạ nhu toàn thôn vệ tinh không thuôn h ệ hám thao thiết lão quái chính là nhân vật đại biểu là á m h không gian truy phong sứ hai người đều là truy phong sứ truy phong sứ đẳng cấp hạ thấp nhưng này cũng không bao gồm này hai đại không gian này hai đại không gian truy phong sứ đừng nói truy phong sứ coi như là một cái tiểu tốt tiểu tướng cũng là khiến người ta kiêng kỵ bà p h ầ n trên thực tế cái này thiên quỷ tiên sinh cùng thao thiết lão quái là hai năm qua mới tìm được hữu cầm văn anh để hữu cầm văn anh vì bọn họ làm việc vạn năm trước kinh thiên một trận chiến khiến cho thế giới tan vỡ hai đại không gian trong l ị c cảnh tìm kiếm sinh cơ đ ã được nhảy vọt phát triển, mà đến ngày hôm nay, này phát triển đã là đến bình cảnh. Muốn cố gắng tiến lên một bước, nhất định phải mở rộng, nhất định phải thật tin tức viên, tình báo viên. Mà Hưu Cầm Văn Anh này b ạ c h phú mỹ, thiên tư hơn người, c â y lớn thì đón gió to, so với âm hoa quỷ mẫu càng thêm thức thời vụ. Vì lẽ đó, Hưu Cầm Văn Anh liền rất nổi tiếng rồi, khiếp sợ hai đại truy phong khiến cao thủ tuyệt thế vũ lực, không chuẩn s á c chính là mặt sau cái kia đáng sợ bối cảnh, đáng thương Hưu Cầm Văn Anh. Tuy rằng phong thái tuyệt thế của Cải Thông Thiên, chân chính, tiêu ngạo, bạch phú đẹp, nhưng cũng chỉ có thể cam tâm vì là hai đại cao thủ làm việc. Ai kêu hắn dễ, cái còn ở liệt hỏa chi giới đây, mà ở Thái Cổ gia tộc lãnh đời không gian niên đại, liệt hỏa chi giới chân chính người thống trị vẫn là thần nha không gian cùng ám hắc không gian này hai đại mâu thuẫn tồn tại. Chân chính hàng đầu thế lực, tiêu ngạo, mà biết điều. Thái Cổ gia tộc như vậy, hai đại không gian cũng là như thế. Thần nha không gian cùng ám hắc không gian là toàn bộ liệt hỏa chi giới đỉnh cao, ẩn giấu đều rất sâu. Liệt hỏa chi giới phổ thông tu luyện giả hay là biết l n đao không gian, long huyết không gian, nhưng là. đối với kim tự tháp đỉnh tồn tại nhưng là hiểu rõ không nhiều. Nay tự nhiên là bởi vì như vậy nhân vật khủng bố hoàn toàn không cần lộ liễu. hư vô, quy nguyên, nát tan hư, tước thiết, g i p tác, nghiết bản, diễn biến, trường sinh, bất hủ, vĩnh hằng, mười đại cảnh giới. Thái cổ sau khi trường sinh, bất hủ, vĩnh hằng đã thành thất c r u y ể n diễn biến chúa tể tất cả. Hai đại không gian chính là trong truyền thuyết, n h i ế t bản cảnh giới cũng không bằng cầu địa phương, còn cần lộ liễu sao? Thiên vị tiên sinh cùng thao thiết lao quái hai đại truy phong khiến mỗi lần đến đây đều là lặng lẽ, không khiến người khác phát hiện. vi rằng ngoại giới có b á t quái đảng mỗi ngày đều đang chăm chú cái này đại thiên thế giới đệ nhất bạch phú mỹ cử động nhưng là thiên quỷ tiên sinh cùng thao thiết lao quái như vậy hàng đầu tồn tại bọn họ cũng là khó có thể điều tra coi như là điều tra đến cũng không dám truyền tin người ngoài cuộc cho rằng hưu cầm văn anh làm đại thiên thế giới đệ nhất bạch phú đẹp giả rất nhiều mặt mày rạng rỡ muốn gió có gió muốn mưa có mưa quá thoải mái nhưng lại không biết trong lòng hắn bị hai tòa thái cổ bình thường dậy nặng núi lớn đè lên mỗi ngày quá cũng không phải rất thoải mái loan đ a o không gian long huyết không gian chiến đoạt thái cổ gia tộc nghi tử tam đại long vương kẻ t h ủ tóc bạc ma nữ, đồ đệ, tịch diệt lama, truy sát, thiếu niên phong hàn, trải qua một phen nói chuyện, xuyên thấu qua này từng cái từng cái then chốt chữ, thao thiết lão quái cũng được mình muốn biết đến sự tình. Nhất thời cái này truy phong sứ cũng là lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Truy phong sứ, cụ sát sứ, chiêu t h ả o sứ, tuần sát sứ, án sát. Tuy rằng hắn chỉ là một cái thấp kém đê tiện truy phong sứ, thế nhưng hắn xác thực là so với một số tuần sát sứ còn muốn phong cách. Lập tức chính là hoàng kim v à lạng, bảo bối vô song, hướng về bạch phú mỹ nem tới. Bất quá thao thiết lão quái rõ ràng so với thiên quỷ tiên sinh hẹp h ỏ i chút, cuối cùng chỉ là khen thưởng một cái thượng phẩm long tuyển, thượng phẩm long tuyển ở chợ đêm giá trị, nhưng là 100 ức hỏa diễm tệ, hoàng kim 1 t ỷ 2, nhưng cùng thiên quỷ so với, nhưng là dòng g i á c o lại gấp 10 lần, chút tiền này, bạch phú mỹ h ư u cầm văn anh đúng là không lọt nổi mắt xanh. Phải biết, nàng bây giờ không phải là cái gì cũng không hiểu b é gái, mà là đại thiên thế giới chân chính đệ nhất bạch phú mỹ, liền như thế một cái long t u y n bảo kiếm, lao tử kho hàng so với này long t u n bảo kiếm phẩm chất tốt nhiều hơn đều. Đáng chết, h ư u cầm văn anh trong lòng thầm mắng. Ngươi ám hắc không gian quả nhiên là không sánh được nhân gia thần nhã không gian. Ta nguyện r ủ a ngươi ám hắc không gian bị người diệt môn, ám hắc vương tọa bị người cướp đoạt đi. Hả? Có đàn cô nương nhìn thấy Hưu Cầm Văn Anh ở nơi đó mặt tăm trầm, thao thiết lao quái mặt xấu xí trên thoáng hiện một tia dữ tợn. Ngươi có cái gì bất mãn? Không có, không có. Ám hắc không gian đệ nhất thiên hạ, nôn ra như núi, có như là thần n h à không gian đều muốn l ễ y nhượng ba phần. Ta nơi nào sẽ có cái gì bất mãn Hưu Cầm Văn Anh liều mạng mà lắc lắc đầu. Ngầm nhưng lại ám chỉ ám hắc không gian không như thần nhã không gian. Vậy thì tốt, h i vọng ngươi trước sau như một thông minh. nếu thần nha không gian đúng tay loan nói không gian cùng long huyết không gian sự t ì n h ta ám hắc tự nhiên không rơi người sau có đàn cô đơn g sau này còn gặp lại mua được nên mua đồ vật hỏi thăm được tin tức thao thiết lao quái tự nhiên là cực kỳ thỏa mãn chuẩn bị đi tìm một cái tiểu lâu đại xoa một trận giải đỡ thèm thao thiết lao quái đột nhiên hình thể cồng t ì n h như một ngọn núi nhỏ nhưng là rời đi tốc độ cũng là như chớp giật nhìn thấy thao thiết lao quái rời đi hy vọng sau này không gặp lại hưu cầm văn anh lúc này mới trong lòng ám thở ra một hơi không có thực lực dù cho tài lực thông thiên cũng là c ư ở n g công Mình nhất định muốn phấn khởi, muốn tăng cao thực lực, không thể bị những này thẳng hề đến kêu đi hết. Nàng còn không biết vừa bán đi cực địa tổ yến chính là có thể để cho nàng thực lực phi thăng linh đan diệu dưỡng. U U đọc sách H T T P V đốt V đốt V t ổ cản x ụ con văn tự thủ phát. Bất quá không biết cũng bình thường. Thật làm cho tin tức này khắp thế giới biết, ám hắc không gian, phỏng t r ừ n g cũng phải tam thi nhảy loạn. Bây giờ hưu cầm văn anh chuyện làm ăn làm khắp cả loan đạo không gian, long huyết không gian, ám hắc không gian, thần nha không gian, cùng chư thế giới đi khắp ở các thế lực lớn trong lúc đó thắng ngày quá cũng thật là trong lòng rún sợ. Hắn không có võ đạo tuyệt thế tâm thái của người mạnh, lĩnh hội không tới loại k i u mạo hiểm kích thích. Vì lẽ đó, hắn có chút hận dung bây giờ công thành danh t ọ o ạ i chính mình. Bất quá, nguy hiểm thường thường đều là cùng lợi ích thành tỷ lệ thuận. Vì lẽ đó, hai năm qua hắn thu hoạch cũng là không ít. Nhưng là, này đối với mình có ý nghĩa gì? Chính mình là ái tài, nhưng là, nhiều tiền cũng chỉ là một chuỗi số liệu mà thôi. Chính mình này một đời của cải, cũng chính là so với người khác có thêm mấy cái linh mà thôi. Mấy đại trưởng khống giai truyền thuyết giai thế lực trong lúc đó có tranh cướp, thần nha không gian cùng ám hắc không gian làm đứng đầu nhất thế giới. trong bọn họ có tranh cướp, long huyết không gian cùng ngang nhau cấp bậc thế lực lớn trong lúc đó cũng là minh tranh n g n đấu. đây là ở thực lực kém không nhiều dưới tình huống tranh cướp, còn có mặt khác một loại tranh cướp, không hẳn là c ấ ớ p đ o ạ n cường đại thế giới, thế lực cường đại đối với nhược thế lực nhỏ, nhược tiểu thế giới c ấ t p đ o ạ n long huyết không gian đối với loan đao không gian chính là c ấ ớ p đ o ạ n bởi vì bọn họ so với loan đao không gian mạnh mẽ, bởi vì bọn họ người chết ở loan đao không gian, bọn họ chiếm lý. dù cho là đại ngàn hòa bình của thế giới thỏa thuận điều thứ nhất, cũng là không thể đối với hành vi của bọn họ làm ra trừng phạt. thực lực là vua. quy một chương 178 Thông Thiên Minh, gốp gác, sâu không lường được, chỗ dựa, cứng rắn không thể phá vỡ. Thông Thiên Thương mại Đế quốc chính là Thương mại thế giới quái vật khổng lồ, cái thế ba chủ. Đừng xem Hưu Cầm Văn Anh ở Thiên q u ỷ Tiên sinh cùng Thao Thiết Lao yêu trước là một bộ tiểu dân chúng bị khinh bị tiểu nương tử i á g dấp. Nhưng là nếu như đề cử thập đại ảnh hưởng liệt hỏa chi giới, đại thiên thế giới nhân vật nổi tiếng, như vậy này của cả thiên nữ, đệ nhất bạch phú Mỹ Hưu Cầm Văn Anh nhất định sẽ đầu bảng có tiếng. Ở này võ đạo Thông Thiên trong thế giới, có thể dựa vào không phải võ đạo, mà độc bộ tứ phương, không thể không nói chính là một cái kỳ hoa. cũng là một cái kỳ tài võ đạo là vua thương mại bất tử thông thiên thương mại đế quốc kinh doanh rất nhiều năm sức ảnh hưởng trên căn bản là bao trùm đến liệt hỏa chi giới các góc chân chính thông thiên t r u địa cửu u hàng t u y ề n có nó thượng cổ cửu thiên cũng phải có nó ở liệt hỏa chi giới ngươi có thể không biết cái khác tiểu thiên thế giới tên gọi nhưng nhất định sẽ đối với thông thiên thương mại đế quốc như sấm bên hai mà trải qua nhiều năm như vậy phát triển do hữu cầm văn anh một tay sáng lập thông thiên thương mại đế quốc cũng là ngọn lửa hứng hực p h n h ầ u liên tiếp thắng trước từ từ đa nguyên hóa phát triển từ thành lập thái thượng t ì n h cung điểm này cũng có thể có thể thấy Hữu Cầm Văn Anh kinh thương hình thức, đã không lại chỉ một, coi như là thế giới đại lão, cũng không dám lơ là. Thậm chí, Hữu Cầm Văn Anh còn đem tua vòi đưa đến thương mại gián điệp này một h ố i Hữu Cầm Văn Anh thương mại gián điệp cùng những người khác không giống, bọn họ tuy rằng được xưng là thương mại gián điệp, nhưng không chỉ là tham dò thương mại tình huống, có một cái càng tốt hơn còn lại có thể hình t h a cho bọn họ, không lọt chỗ nào. Thấy đỏ tưởng chín tổ chức tình báo. Nhóm này trước tiên là Thông Thiên Minh. Thông Thiên Minh dùng chân cũng có thể nghĩ đến cùng Thông Thiên Thương mại Đế quốc quan hệ. Thông Thiên Thương mại Đế quốc rất lâu trước liền xếp vào không ít gian tế ở l u n đ o không gian bên trong. hình thành chính mình hữu hiệu nhất kinh khủng nhất nghiêm mật nhất tổ chức tình báo thượng cổ cửu thiên một cái khí tức biến hóa phan t c tiểu dân đầu đường lẩu đả chuyện v ậ t vãnh chuyện nhỏ đều có khả năng rơi vào thông thiên minh trong theo dõi thông thiên minh lấy tiền tài cất bước thiên hạ hầu như chính là không chỗ nào không biết có mặt khắp nơi nếu như luận a i đối với loan đao không gian sự tình rõ ràng nhất không thể nghi ngờ là thông thiên thương mại đế quốc vị này truyền kỳ bá chủ anh thư tây lớn thì đón gió to tuy rằng tình báo của hắn tổ chức hình thành bí ẩn nhưng là cường đại đến trình độ như vậy nhưng cũng là không ẩn giấu được thế giới này đứng đầu nhất mấy thế lực lớn đây là một luồng tha thiếtước mơ sức mạnh chiến lược ta tất nhiên cố gắng tiến lên một bước tự nhiên c ứ u cầm văn anh bây giờ lập tức chịu đến mấy thế lực lớn quan tâm vừa bắt đầu những này hàng đầu thế lực còn muốn chấn ép bất quá bởi vì có thông tin ê thương mại đế quốc cơ sở bọn họ xây dựng tổ chức tình báo trên căn bản chính là liệt hỏa chi giới mạnh nhất khí hậu đại thành vì lẽ đó những này hàng đầu thế lực đều không ở chấn ép mà là bắt đầu nhờ bất luận là tiêu nạo g long mạch long vương bối cảnh lớn đến đáng sợ thiên quỷ thiên sinh vẫn là thao thiết lao yêu thậm chí là đối thủ cạnh tranh em hoa quỷ mẫu cái kia n ổ i danh nhất đều là thường xuyên cùng hắn thông qua hư không truyền cảm khí liên hệ. bù đắp nhau, hối lợi hối huệ, mà không phải cưỡng đoạn, tùy ý chân ép, mà một khi cần hoặc là xác định tin tức quan trọng thời gian, liền không nữa sử dụng hư không truyền cảm khí, mà l ạ i như vừa nãy như vậy, gặp mặt nói chuyện. Thiên u ị tiên sinh cùng thao thiết lao quái bình thường cũng là thông qua hư không truyền cảm khí liên hệ, chỉ là lần này bọn họ biết ba vị án sát sắp đến thông thiên thương mại đế quốc, thuận tiện ở thái thượng tinh cung dừng lại một quãng thời gian, đến thông thiên thương mại đế quốc cũng là mang ý nghĩa bọn họ lại gần một bước đạt đến mưu tính con đường. Tuy rằng long huyết không gian ở trong bóng tối mưu tính loan đao không gian, nhưng là thần nha không gian. Âm hắc không gian làm sao không phải là ở sau lưng mưu tính long huyết không gian đây? Thiên bị tiên sinh cùng thao thiết lao quái đương nhiên muốn dưới tiền vốn ở h ữ u cầm văn anh trên người. Có này h ữ u cầm văn anh tin tức, bọn họ nhưng là rất có thể mưu tính đến long huyết không gian, phân đến lượng lớn lợi nhuận, liệt hỏa chi giới chính là như vậy tận gốc. a m u các ngươi chỉ nhìn thấy bọn họ mặt ngoài mạnh mẽ, á n h sáng, nhưng là không rõ ràng bọn họ sau lưng a m u Lanh ố c mà đây chính là bọn họ mạnh mẽ nguyên nhân. Có thể các ngươi sẽ hỏi, phong hàn vị trí loan đao không gian làm sao không bị quá nhiều thế lực quan tâm đây? Đó là bởi vì l o n đao không gian thực sự là quá mức nhỏ yếu. so với long huyết không gian nhỏ yếu gấp 10 lần, so với thần nha không gian, ám hắc không gian nhỏ yếu gấp trăm lần. như vậy thế lực, tuy rằng cũng coi như một khối bánh gạ tổ, nhưng là khối này bánh gạ tổ quá nhỏ. ngoại trừ long huyết không gian còn quan tâm ở ngoài, thần nha không gian, ám hắc không gian là xem đều lười xem, nếu không là lần này có bọn họ muốn m ư u tính long huyết không gian t h ă m dự, bọn họ phỏng chừng là nghe đều. chưa từng nghe nói loan đao không gian, cùng với loan đao không gian người số một phong hàn, cho tới phong hàn một cái thân phận khác, thái cổ gia tộc con cháu thân phận, dù sao quá mức gia tộc thái cổ thần bí, con cháu cất bước coi lời này. đều là nhân vật khủng bố, người như thế không trêu chọc, không kết giao cũng không phải chuyện xấu. Thông thiên hỏa diễm, bốc lên, m ô u n hình vào trạng. n g a y hôm đó, la thái thượng tinh cung hỏa nguyên tiết, hỏa nguyên tiết chính là chúc mừng hỏa thần trúc dung sinh nhật. Hỏa diễm thế giới, hỏa thần trúc dung sinh nhật. Dù cho ai cũng chưa từng thấy hỏa thần trúc dung, có thể ai mà không h ắ n não tàn vấn? Vì lẽ đó, ngày đó người ta tấp nập, lại tại sao có thể hình dung đây? Đồng dạng, ngày đó rất nhiều không rõ thân phận người cũng là đục nước béo cò, lẫn vào n h â n kim chi thành, thuộc hạ long quý hải. tham gia phong hàn tiểu công tử một vệt bóng đen hướng về phong hàn chạy tới sau đó hướng về phong hàn thi lễ một cái người tới long vi hải chính là một người như vậy ngươi làm sao đến rồi loan đao không gian c ò n thật nhìn ngươi tới phong hàn cũng thật là bất ngờ hắn là chuẩn bị chính mình một thân một mình độc chiến long huyết không gian tam đại hoàng giả hơn nữa hắn tin tưởng dựa vào chính mình dung hợp năm đại hỏa diễm công kích không sợ chết hỏa diễm ma tâm sức mạnh tinh thần của bố coi như là long huyết không gian tam đại hoàng giả hắn cũng có thể thông dom ứng đối để bọn họ không chiếm được lợi ích trái cây ăn nhưng là hiện tại có long vi hải này một chói buộc Phong Hàn nhưng là không biết làm cảm t n gì. Long Quý Hải ở Loan Đao Không Gian vẫn tính là nhân vật có tiếng tăm, nhưng là phóng tới Đại Tiên Thế Giới, vậy thì thật sự không có chỗ xếp hạng, xem như là trói buộc một viên. Tự nhiên, Phong Hàn nếu như không có các loại thủ đoạn cuối cùng, chỉ cần lấy cảnh giới luận, cái kia càng là liên lụy chế cũng không bằng. b i a đ ỡ đạn mệnh, Loan Đao Không Gian tất cả mạnh khỏe nhờ có Phong Hàn tiểu công tử một phen cổ vũ, hiện tại ta Loan Đao Không Gian cùng với Quanh Thân c h ư Thế Giới con dân đều là nhất trí đối ngoại, cùng chung mối thủ. Dù cho là Long huyết không gian không giữ thể diện diện cùng thỏa thuận, phái ra Tam đại hoàng, trăm vạn binh, cũng không thể ảnh hưởng chúng ta mảy may. Hiện tại chúng ta có thể đúng là ở sẵn sàng ra trận, gối giáo chờ sáng đây. Long quy hải cười nói, không có cấp thấp không gian đối với cao cấp không gian sợ hãi. Long quy hải đến, đó là vân độ đen tính toán. Tất cả những thứ này, vân độ h ắ c này thiên mệnh thần toán toán đến phong hàn khả năng khó có thể ứng đối, liền chủ động đứng ra cùng Long quy hải thương lượng, hy vọng Long quy hải đứng ra đến giúp đỡ phong hàn. Biết rồi thiên mệnh thần toán không có chết, hơn nữa cũng không phải kẻ phản bội, Long quy hải tự nhiên là vô cùng cao hứng. Qua thời gian này theo gió Hàn một phen hành động, đối với l o n Đao Không Gian Lòng Người lực liên kết nhưng là có rất lớn tăng cao. Long Quý Hải cũng là đối với Phong Hàn hảo cảm tăng nhiều, hắn cũng không muốn Phong Hàn như thế thật người. Ở đối phó Tam Đại Hoàng giả trong quá trình có cái gì sơ suất. Vì lẽ đó, hắn đến rồi. Hứng, thiên địa dung chuyển, nay người ta tấp nập thế giới, còn chưa đủ. mạnh mẽ các loại thú tộc cũng là giáng lâm, các loại thú trong tộc cũng có hỏa thần trúc dung c h u y ể n nhân. Hơn nữa, bởi thiên phú nguyên nhân so với nhân loại tu luyện giả cường lớn hơn gấp trăm lần. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hừng hong. Liệt Thiên Đế Quốc, ngọn lửa hừng hực thế giới đám người tu luyện đem hung thú chia làm sáu cái cấp độ, phân biệt là hoàng, huyền, thiên, cấp thần, h ồ n g hoàng, hoàng cấp, linh ngộ thiên địa hảo diệu, mượn sức mạnh đất trời, linh ngộ đạo của đất trời cao thủ tuyệt đỉnh, đặt ở Liệt Thiên Đế quốc vậy cũng là không bình thường đại nhân vật. Dù cho là Liệt Thiên Đế quốc hiện tại thiên tài số một đệ nhất cao thủ yến thương cũng phải vạn phần coi trọng. Mà thực lực như vậy, ở thần thoại bình thường liệt hỏa chi giới liền hoàn toàn là cặn bã, coi như là đặt ở nhược một chút loan đao không gian bên trong, liền tuần sát sứ, chiêu thảo sứ, thậm chí là kim cương môn đều không sẽ quan tâm. Đây chính là trên người ta. liệt tiên đế quốc cùng liệt hỏa chi giới bản chất c h i n lệ, đông dạng hung thú. nếu như là ở liệt hỏa chi giới, hầu như đều là có nhân loại thông minh, thậm chí vượt qua nhân loại trí tuệ hung thú hoàng giả. so với như long mạch long vương, trong bọn họ đại đa số đều là đại năng hung thú, mà mạnh nhất thiên long thú tôn, bởi càng nhiều lòng chi tinh huyết, càng là đạt đến một b á n thần cấp hung thú tư cách. h o a n g u y ê n tiết, khí thế hùng hực, tam đại long mạch cường giả, cũng là khí thế hùng hực. đệ tử tóc bạc ma nữ điên cuồng đuổi giết, tuyệt đối không phải tốt như vậy được. tóc bạc ma nữ, tịch diệt ma công, tựa hồ muốn tịch diệt tất cả, hủy diệt v ậ vật, hết thảy tất cả. đều là trở nên điên nắng, ba đại cường giả càng là chật vật vạn phần. Rốt cục sau ba ngày, ba đại cường giả điên cuồng thiêu đốt tinh huyết vết thương đầy i ấ y ra tốc phi hành, đi tới nhân gian tiên cảnh, n h i ê n kim chi thành, đi loan đao không gian làm việc. Dù cho ba người bọn họ vết thương đầy rẫy, nhưng cũng là không sợ, muốn giết chết loan đao không gian, bọn họ hiện ở dễ dàng, bởi vì bọn họ có càng thêm siêu phàm tuyệt thế thực lực. Một ngày, hai ngày, ba ngày, phong hàn ở thái thượng tinh cung du đ ã 3 ngày, cao tới 9,99 tầng cao vạn trượng lâu bị người này cho đi dạo một nửa. sau đó rốt cục phát hiện lòng mạch Long Vương bóng người, nhìn ba cái hầu như là huyết nhân bình thường r a hỏa, Phong Hàn tự tin tăng nhiều, biết kế hoạch của chính mình có hiệu quả. đối phó ba cái huyết nhân bình thường r a hỏa, đối với mình tới nói, độ khó càng thêm thấp. lấy Phong Hàn thực lực hôm nay, đối xử ba đại cường giả, hay là không thể chiến thắng, nhưng là chạy trốn nhưng là không hề có một điểm độ khó. như vậy, còn có cái gì tốt do dự? nhìn ba cái huyết nhân, Phong Hàn trong lòng một tia sắc ý, đột nhiên xuất hiện, lặng yên quá chặt ở Tam Đại Long Vương trên người. h ả Ngàn Lục Long Vương trong lòng hơi động, người này sát đạo khủng bố. giết nhau ý mẫn cảm nhất. Phong Hàn ẩn d ấ u thật thân hình, hắn vốn là làm muốn âm thầm ra tay đối phó này ba đại cường giả, nhưng là hắn chỉ có điều là hơi hơi phóng thích một tia sắc cơ, liền bị giết nhau khí nhạy cảm cực kỳ ngàn lục Long Vương phát hiện. Không nghĩ tới lại còn có người đem chủ ý đánh tới ta Long Huyết Không Gian Tam Đại Hoàng giả trên người, lẽ nào là Ám Hắc Không Gian hoặc là Thần n h à Không Gian người? Hoặc là có người xem ba người chúng ta vết máu loã lộ như toan đục nước béo cỏ, ha t a h Ngàn lục Long Vương trong lòng suy đoán, hắn nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng người tới lại là Loan Đao Không Gian người. Loan Đao Không Gian đúng là rất nhỏ yếu. có như là bọn họ được chúng ta tam đại hoàng giả dáng lâm ti n t ứ c nhưng là cũng tuyệt đối không dám chủ động xuất kích ra. mặt sau có tóc bạc ma nữ kinh khủng như vậy kẻ địch, phía trước có không biết nhân vật mạnh mẽ, n g à n lục long vương ba huyết nhân đem phong hàn hai người cho rằng là thần nha không gian hoặc là ám hắc không gian cao thủ, tự nhiên là bạo phát toàn bộ thực lực, phấn khởi kháng chiến. ầm ầm ba đại c ơ n g giả phát động công kích, liền phong hàn long quy hải không thể không bắt đầu chính diện kháng chiến. bất quá phong hàn nhưng là không cam lòng, hiện tại còn chưa tới đại chiến thời điểm a. nếu như là ở không ngang nhau, địch minh ta ám điều kiện bên dưới. đừng nói là hai người, coi như là một mình ta, ta cũng không sẽ sợ các ngươi công kích, nhưng là hiện tại nhưng là công bằng cuộc chiến a. Phong Hàn cũng là hơi nhướng mày, lúc này tiến lên một bước nói, ba vị không nên hiểu lầm, ta hai người tới đây Thái Thượng Tinh Cung chỉ là xem các loại thương phẩm, các ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm a. Ba vị Phong Thần t u n Lãng, Phong Thái c h ắ c t u y ệ t còn chưa xin mời d ạ y các ngươi ba vị thân phận, chúng ta là người tới Long Huyết Không Gian ba ngàn tiểu thế giới trí chủ, các hạ hai người, gan to bằng trời, là đến từ Thần Nha Không Gian vẫn là ám hắc không gian. Ngàn Lục Long Vương hướng về Phong Hàn, Long u ý Hải hai người hỏi, hừ. một mảnh thần nha xa cổ nhớ chúng ta thần nha không gian t ê n gọi các ngươi cũng đã từng nghe nói ba ngàn tiểu thế giới chi chủ tôn kính long mạch long vương các hạ các ngươi ý muốn như thế nào phong hàn tiêu ngạo cực kỳ hóa ra là thần nha không gian b ằ n g hưu thần nha không gian làm liệt hỏa chi giới đệ nhất tiểu thiên thế giới cung chủ đế khuynh thành càng là liệt hỏa chi giới đệ nhất cao thủ ai chưa từng nghe nói ngàn lục long vương vào lúc này hòa ả i cực kỳ nhưng là nhưng trong lòng của hắn là đang không ngừng suy đoán nhìn hai người lén lén lút lút ngã cũng có rất lớn khả năng không phải thần nha không gian người u u đọc sách http ve du v du v du cản s n g văn tự thủ p h á p lẽ nào là đến từ thông thiên thương mại đế quốc t h á n g tử này ngược lại là có thể đợi ta thử một lần thủ đoạn của bọn họ hừ hừ thần nha đại lão k i ê u nạo g vô song thực lực khủng bố hai vị bằng hữu đúng là đến từ thần nha không gian phải biết chúng ta nhưng là ở liệt hỏa chi giới có truy phong khiến người quen nếu như các ngươi giả mạo thần nha không gian người bị thần nha không gian chấp pháp giả truy phong khiến tra được hậu quả nhưng là tương đương nghiêm trọng ngan lục long vương sử dụng tới chính mình tuyệt ý cảnh đem tình cảnh làm đến mức gì thường lạnh nhưng vào lúc này ngươi này chết tiệt r ắ t r ư i l é o nha l o n é o cái gì lão tử là long q u hải Loan Đao không gian đệ nhất tuần sát sứ, mà bên cạnh ta này một vị nhưng là các ngươi muốn giết nhất chi mà yên tâm phong Hàn phong Hàn tiểu công tử Long q Uy Hải đã sớm xem ba vị hoàng g i ả bất mãn, cũng không biết là d ế núi lâu, vẫn là gan to bằng trời, hắn thầm nghĩ nói, các ngươi là á n sát, mà ta là đệ nhất tuần sát sứ, thân phận không kém nhiều, các ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta trang l ê n h q ố c Nhớ ta Long q Uy Hải đều là như vậy từ mi thiện m ụ các ngươi, bọn khốn kiếp kia có tư cách gì? Lần này nguy rồi, Phong Hàn trong lòng cảm giác nặng nề. Uy một chương 179 c h u y ể n tiếp đột một ộ t chết tiệt ngu xuẩn a. Như vậy đ ố i trọi gai gắt, lấy trứng trọi đá, không phải là ta kết quả mong muốn a? Dù cho ba người bị tóc bạc ma nữ làm cho một cái trọng thương, nhưng ba người cảnh giới cùng nhóm người mình, nhưng là Hồng Câu a. Phong h à n thở dài, bản đến mình còn có thể lại một lần nữa ở Thiên Lục Long Vương các loại. Chờ người trước che giấu thân phận, thậm chí là bộ thoại, đến âm ba người này một phen. Nhưng là ai gọi bên cạnh mình xuất hiện Long Quý Hải như vậy một kẻ thô lỗ, một cái hú hàng, đen đuổi. Phong h à n g thừa nhận, như Long Quý Hải thần kinh như vậy thô to, ngay cả người mình đều muốn khanh chết nhân vật. Hắn có thể đúng là chưa từng thấy mấy cái đây. Long Quý Hải, trước đây luôn luôn đều là Long Quý Thương Hải, b ã đạo quen rồi. Nhưng là, đó là ở Loan Đao Không Gian, mà nơi này Loan Đao Không Gian chính là run r ẩ bình thường tồn tại, đúng là không đáng nhắc tới. Hả? Ha ha, quả nhiên là chiếm được toàn không ngừng thời gian, ngươi chính là Loan Đao Không Gian Hồ Bất q u y bên d ư giới đệ nhất t u ầ n sát sứ Long Quý Hải, mà bên cạnh ngươi này một vị chính là gần nhất có chút danh tiếng phong hàn. Thiên Lục Long Vương khí tức càng thêm lạnh, đồng thời trong lòng hắn còn ở trong tối cười đấy. Đương nhiên ba người đều thật cao hứng, bị tóc bạc ma nữ chỉnh một cái thê thảm liền không cần nhiều lời. nếu để cho bọn họ biết là ai treo chọc đến tóc bạc ma nữ, bọn họ nhất định sẽ đối với hắn chém thành muôn mảnh. May mà bọn họ còn không biết chính là trước mắt kẻ này làm. bất quá tất cả không có quan hệ. ba người không cần lại đi loan đao không gian, không cần lại đi trời đất ngập tràn băng tuyết liệt thiên đ ế quốc, cỡ nào chuyện tốt đẹp a? ba người nhìn về phía khanh hàng long quy h ả i không đánh đã đá khai, như vậy tên ngu xuẩn chính mình còn đúng là hiếm thấy. ân, rất đáng yêu. lần này người này không cần bất kỳ thủ đoạn liền bàn giao thân phận của chính mình. xem ra lần này đi loan đao không gian tiến hành đại c ư ớ đ o ạ n nhiều chuyện bán có thể thành. đương nhiên, bọn họ nhưng là không biết. hồ điệp hiệu ứng đã đến. hai tiểu không gian cánh chấn động đã là để ám hắc thần nha đại lao ra tay. long q u y hải lần này đột nhiên tập kích, nhưng là để phong hàn bị động tự điểm đánh giáp l a cả. điều này làm cho bản thân cảnh giới đều cách biệt quá đại phong hàn không có bất kỳ ưu thế. người hai p h e vật lần này hầu như chính là xích quả quả gặp lại. bùm bùm, phong hàn hai người đánh với tam đại long vương. cũng trong lúc đó vô số đấu lửa cũng ở trong không gian q u á y động đó là chiến ý. t ự hồ không thể tránh m i n a. sự tình bất đắ t dĩ. đến hiện tại, phong hàn cũng ở trong tối tự cân nhắc. tuy rằng phong hàn làm loan đao không gian khách khanh trưởng lão không có mấy tháng, nhưng là hắn không chỉ là đem loan đao không gian cho rằng chính mình v ă n cầu, mà là mấy ngày nay, phong hàn cũng có một tia cảm tình. bây giờ loan đao không gian b ớ p bên ở đại không trước mặt cực kỳ nhỏ yếu, nhưng là hắn phong hàn cũng đã là đem cho rằng địa bàn của chính mình, đem loan đao không gian n g ư ờ i cũng bị hắn toán làm người mình. địa bàn của ta chỉ có ta có thể làm chủ. long huyết không gian tam đại hoàng giả xuất hiện là vì cướp đoạt loan đao không gian tài sản, đánh giết loan đao không gian người mình. Phong Hàn lúc này ít nhất phải vì là người của mình thoáng nỗ lực một thoáng. Long huyết không gian b ạ i Sơn đảo hải mà tới. Loan đao không gian thực sự là quá nhỏ yếu, hàng đầu thực lực không đủ Long huyết không gian một phần mười. Điều này làm cho phải bảo vệ Loan đao không gian Phong Hàn áp lực rất lớn. Đúng, áp lực s ơ n đại. Đồng thời, hắn cũng là có chút b ộ i phục, cái kia bị chính mình giết chết dã tâm lớn Ra Hồ bất uy. Hồ bất uy năm đó lại có thể lấy Loan đao không gian như thế một cái nhỏ yếu thế lực, cuối cùng lấy nhỏ đánh lớn, làm nổ đại thiên thế giới chiến đấu. Phong Hàn trước đây còn chẳng qua là cảm thấy người này vì tăng lên bí pháp, c p đ ạ t tịch diệt tinh không lôi mà làm như vậy. thực sự là phát điên. nhưng là bây giờ viên Nguyệt Loan Đao ở tay, hắn tay cầm Loan Đao không gian người cầm đầu, mới biết Hồ Bất Quy hay là tà ác. nhưng là năng lực cũng là không thể nghi ngờ. Hồ Bất Quy s ắ c thực là một đời người hùng. Long Quy Hải, Phong Hàn, hôm nay hay là chính là hai người ngươi ngày dỗ. lần này người hai phe vật trong lúc đó đốn lửa càng diễn càng liệt, hầu như liền không gian cũng đã mang tới t ế n h điện. ai? xem ra ta chỉ có thể dùng l ư ờ i h á i Tử Thần đ ố i chiến rồi. Phong Hàn thở i ả i thân phận của Phong Hàn bại lộ, nhưng là Phong Hàn bại lộ, không phải chính hắn gây nên, mà là Long q u ý Hải. Thiên mệnh thần toán không phải được xưng tính toán không một chỗ sai sót sao? Làm sao làm ra đến một chiêu như thế? Kẻ này mới là to lớn h ố hàng có được hay không? Phong Hàn cũng không biết thiên mệnh thần toán là làm sao làm, lại ở chính mình tu dưỡng mấy ngày nay, đem loan đao không gian đệ nhất tuần sát sứ Long Quý Hải cho thả lại đây. Với bắt đầu Phong Hàn là không biết làm cảm tưởng gì, nhưng là hiện tại, nói thật, Phong Hàn là có chút tức giận. Ngươi thiên mệnh thần toán cho rằng ta một người rất khó đối phó Long huyết không gian tam đại hoàng giả. Ngươi là vì là ta được điểm ấy trong lòng ta rất cảm tạ, nhưng là ngươi cũng không thể đem Long Quý Hải p h á i lại đây à? Loan Đao Không Gian cường giả tuyệt thế, ngoại trừ ta, đại c h ú quá. Tổ, thiên mệnh thần toán ở ngoài cũng chỉ còn sót lại này Long Quy Hải. Ta còn cần các ngươi đi chấn thủ Loan Đao Không Gian đây. Như ngươi vậy mà làm, ta Loan Đao Không Gian bên trong dao động làm sao bây giờ? Nhưng là đã đến rồi thì nên ở lại. Phong Hàn cũng chỉ có thể đem hắn cùng mình sắp xếp ở một chỗ. Vốn là sắp xếp đến một chỗ cũng không phải sai lầm gì biện pháp, nhưng là hắn đúng là đánh giá cao Long Quy Hải tâm cơ. Hắn đúng là quá cường hãn, lại ngay ở trước mặt ba đại tuyệt thế cường địch trước mặt, đem thân phận lộ ra ánh sáng. lộ ra ánh sáng liền lộ ra ánh sáng đi, ngươi còn muốn lập tức lộ ra ánh sáng hai người, hiện tại còn đúng là chỉ có thể chiến. mà ba người bọn họ cũng rất vô liêm sỉ, cảm giác được Long Quy Hải tâm cơ đơn thuần, đều nhất chi đem Long Quy Hải khóa chặt. tuy rằng Long Quy Hải phạm vào trọng đại như thế sai lầm, nhưng là Phong Hàn làm sao có thể để hắn động thân kháng đi đây, bị người tiêu diệt từng bộ phận, đây là Phong Hàn tuyệt đối không cho phép. tốt, ba người các ngươi đồ vô sỉ, muốn đoạt ta l o a n đao không gian không nói, lại còn muốn giết ta, các ngươi phóng ngựa trên đi. nhìn, đến cùng là ai giết ai? Long Quy Hải tuy rằng tâm tư đơn thuần nhưng là thực lực cũng tự không yếu, hầu như là có thể cùng với bên trong một vị hoàng giả một trận chiến. Nhưng là đây là ba vị, coi như là Phong Hàn cũng là không dám lấy một trọi ba, đó là chắc chắn phải chết c h i cục. Ba vị Long Vương muốn lấy ba đánh một, đây là không thể. Các ngươi hẳn là cũng biết gốc gác của ta. Ha ha, ta kiến nghị các ngươi trong ba người đến hai người đối phó ta, cái khác một người nghỉ ngơi một chút, hoặc là ba vị Long Vương cũng có thể không cần mặt mũi, ba người cùng tiến lên đến bắt nạt ta cái này kẻ học sau chưa tiến bảo. Phong Hàn trầm buồn nói ra. Hừ, ngươi thiếu kích đem chúng ta. Thiên Lục Long Vương sắc mặt lại biến, khí huyết b u n hơi. Phong Hàn, ngươi cho La Tử, cô n ã i nãi, đình chỉ. Hai con đường cho ngươi tuyển, lui ra, hoặc là chết. Nhắm mắt dưỡng thần Long muốn Tư Vương, Tham Bảo Long Vương con mắt đột nhiên mở, quay về Phong Hàn quát l ạ n h trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo s á t ý. ồ n ảo. Phong Hàn trở nên cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Thật lớn c ậ u đảm, dám nói bản t o a m ô n ồ n ảo, các ngươi chỉ là hai người, lại là muốn cùng ta Tam Đại Hoàng giả đối nghịch, không phải muốn chết là cái gì? Thiên Lục Long Vương tỏ rõ vẻ xem thường, ít nói nhảm, ngươi muốn chiến, cái kia liền chiến. Phong Hàn chiến y không ngừng kéo lên, rất tốt. Liên đệ ngươi nhìn một cái ta Long Mạch Long Vương thủ đoạn, tuyệt tâm ý cảnh, vạn cổ cùng khóc. Từ Cự c Thái đến, Hoàng Dạ đâm máu, Vũ trụ m ả n h văn vụn, Tam Bảo vĩnh hằng, b u n b ù m Long huyết không gian Tam Đại Hoàng Dạ đều là cùng dùng thủ đoạn, trong khoảng thời gian ngắn, sân thổ d a o động, các bay đã chạy trong không gian đủ loại k i ể u dáng công kích đang lan rãnh, hướng về Phong Hàn hai người, Phong Hàn hai người nhưng chỉ được liều mạng Đông Bôn Tây Bảo, quả nhiên rất khủng bố a. Chiếu sáng vận d ặ m may mà thân pháp của chính mình, chiếu sáng vận rậm, trưởng khống l ô hỏa thuần thành, may mà chính mình linh hồn tu vi tiến bộ lớn. nhận biết tăng cao vô số lần, không phải vậy, bị trong đó năng lượng dính vào một điểm, chậm hơn một bước nhỏ, chính là một cái trọng thương kết quả. Phong Hàn thở một hơi thật dài, chính mình vừa thực sự là suýt chút nữa bị thương. ầm ầm ầm ba vị Long huyết hoàng giả năng lượng đều không có công kích được hai người, nhưng là gợi ra một phen thiên địa chấn động, dù cho là hôm nay người ta tập h ậ p cũng là n ắ p không được này thanh thế thanh thế, có thể nói là doa người. rất tốt, tam đại long vương, các ngươi công kích đã kết thúc, giờ đến tiên chúng ta đi. chúng ta nếu là không đội trời chung như vậy, chết không trở tay kịp. Phong Hàn ở trên hư không hơi động, Ma hỏa chi tâm, thôi thúc lòng bàn tay hỏa diễm t h á g hiện. Thiên đ i ệ u giờ khắc này biến sắc, ủ huyền hỏa thâm trầm như biển, bầu trời hỏa cao lượng tươi đẹp, không minh hỏa gần như trong suốt, Hoàng tuyến hỏa ăn mòn độc khí, bất tử chân hỏa đen kịt như mực, Nam hỏa đ a n g dệt, Nam hỏa cùng chiếu sáng, Nam hỏa cùng chiếu sáng, uy lực tương đối với chỉ một công kích, uy lực tăng lên 25 l ầ n Năm loại hỏa diễm đều là không muốn sống hướng về ba vị cường giả công kích mà đi, hắn hỏa diễm q u y tích kỳ lạ, nhìn qua thật giống như là muốn rơi xuống phía dưới. nhưng là không nghĩ tới trong n á y mắt ngọn lửa này thì có như thần trợ hướng về trên vi không nghĩ tới phong hàn hỏ diễm như vậy khó chơi đây chính là để ba người đều là giật n ả y cả mình bọn họ nhưng là biết thao túng bực này phẩm chất hỏ a diễm là cần cỡ nào sức mạnh tinh thần khủng bố tam hoa tụ đỉnh ba người triển khai từng người thần thông mới thoát khỏi phong hàn hỏ diễm công kích trong lòng đều là vô hạn chấn động nghe đồn người này là thái cổ gia tộc con cháu rất có thể nay phong hàn cảnh giới không bằng chúng ta thời gian tu luyện cũng không bằng chúng ta nhưng là người này đối với hỏ diễm trường khống nhưng là chúng ta kém xa ít ắp cái này phong hàn bất quá hơn 10 tuổi nhưng có như vậy thiên phú người này đến cùng là hạng người gì mới a thái cổ gia tộc quả nhiên là người người như rồng sao thiên lục long vương trong lòng thở dài rốt cục cảm nhận được trong truyền thuyết cao to trên thái cổ gia tộc chi ngạo kiều chết tiệt người này cảnh giới thấp như vậy vì run r ẩ bình thường cảnh giới thực lực làm sao có thể như vậy cái tên này hỏa diễm công kích thực sự là quá mạnh mẽ cho dù bản vương giả thiêu đốt tinh huyết tiến vào bạo c u ồ n g trạng thái đối đầu tên tiểu tử này cũng không có niềm tin tuyệt đối hiện tại có tóc bạc ma nữ truy sát ngăn ngắn mấy chiêu không làm gì được tiểu tử này vẫn là ẩn nhẫn đi sau đó các loại, chờ, các anh em có thực lực, có đủ để nghiền ép thực lực của bọn họ sau. khi lại đánh hắn, Tham Bảo Loan Long Vương cái thứ nhất rút lui coi c h ậ tự, trong lòng nàng nhưng là rất bất đắc dĩ, không nghĩ tới chúng ta như vậy sống vạn năm nhân vật lại là trong n é y mắt, năm cái này phong hàn không có cái nào. lẽ nào chúng ta thật sự muốn h u ấ t phủ? mấy đại Long Mạch Long Vương lần này đến là làm đại sự, không cần mang thủ hạ của hắn, bởi vì bọn họ bản thân liền là mạnh nhất vũ lực. để ngừa tất cả bất ngờ phát sinh, bọn họ có quyền đối với Loan Đao Không Gian làm ra lựa chọn, hoặc tiêu diệt, hoặc là c ư t đoạt, nhưng là. hiện tại này loan đao không gian còn chưa tới liền gặp phải như vậy cường đại trở n g ạ i này phong hàn thể lực siêu cường công kích phương pháp cũng là bọn họ trước đây chưa từng thấy bọn họ đúng là không biết này phong hàn đến cùng là làm sao tu luyện 16, 17 tuổi tiểu tử lại là dám với bọn hắn những này vạn năm cử phách một trận chiến đồng thời vẫn là chiến thắng bọn họ đều là không dám tưởng tượng này phong hàn chẳng lẽ là đại thần thông giả c h u y ể n thế không phải vậy làm sao có thể như vậy tuyệt vời năm hỏa cùng chiếu sáng tinh túy liên miên cường đại cùng phong hàn giao thủ càng nhiều bọn họ liền phát hiện phong hàn càng đáng sợ. người này tuổi còn trẻ, công kích thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hơn nữa công kích chủ đáo, thường thường đều là tấn công địch vị trí tất c ứ u tuy rằng bọn họ tin chắc, phong hàn là không thể lấy một trò ba, đồng thời chiến thắng ba người bọn họ, nhưng là cho tới hiện tại tình cảnh như vậy, làm h o giả không thể công kích, triển khai tuyệt học, chỉ có thể bị động chịu đòn. bọn họ đã là bị tóc bạc man ữ ư đánh thành trọng thương, có thể hôm nay ở phong hàn nơi này càng la lại một lần nữa sâu sắc bị thương tổn, cảm giác được sỉ nhục, thiên tài yêu nghiệt. Phong Hàn xuất hiện, đã kích nghiêm trọng sự tự tin của bọn họ. Ở Long huyết không gian ba vị hoàng giả xem ra, nếu như không phải ám hắc không gian h ắ t sảnh cùng thần nha không gian cung chủ tự mình đến đây, muốn muốn đối phó bọn họ tam đại long m ạ c h long vương, vẫn đúng là không có khả năng lắm. Nhưng là, cái gì là hiện thực? Hiện thực chính là bọn họ bị một cái loan đao không gian tiểu tử đệ lên đánh. Không được, bọn họ là Long huyết không gian ba vị hoàng giả, không thể bị động như thế. Nếu không làm gì được ngươi Phong Hàn, như vậy chúng ta liền công kích đen đuổi Long quy hải. Thừa h ừ chúng ta còn chưa tin, ngươi loan đao không gian mỗi người đều có ngươi Phong Hàn cường hãn như thế. nếu như đúng là nói như vậy, chúng ta Long huyết không gian liền không cần đến c ư p đoạt ngươi Loan Đao không gian, ngươi Loan Đao không gian trực tiếp đem chúng ta Long huyết không gian nuốt đi. hô, Tam đại Long mạch Long Vương đều là thở phào nhẹ nhõm, bị gió Hàn Hoa cả mắt công kích, bọn họ trên căn bản cũng là cả người đều bị tâm lực quá mệt mỏi, bây giờ nhìn đến Phong Hàn chính đang xúc thế, chuẩn bị triển khai tân chiêu thức, bọn họ vội vàng thoát ly Phong Hàn công kích vòng đây, vừa để ngươi công kích sảng khoái rồi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chúng ta hiện tại muốn trả thù, liền nắm này Long quy hải khai đao. Tam đại Long mạch Long Vương ánh mắt sáng lên, đều đưa mắt khóa chặt đến Long quy hải trên người. Không. một luồng cát bay đá chạy bình thường sóng âm kinh khí từ thiên lục long vương trong miệng bắn ra tốc độ nhanh d o a n người long quy hải hiện thời thay đổi sắc mặt vội vã hỏa tinh đụng địa cầu l á n g một cái m u n né tránh quy một c h ư ơ n g 180, m a trong ma ma nữ thanh liên nhưng là cái kia sóng âm kinh khí tốc độ quá nhanh như trước đánh vào long quy hải trên người a long quy hải một tiếng hét thảm bị thanh làn công kích hắn nhưng là bị thương nặng nề hiện tại hắn chính đang từng ngụm từng ngụm thổ huyết hừ ta không bắt được ngươi phong hàn long quy hải ta vẫn là có thể dễ dàng t ư ơ n g tổn Thiên Lục Long Vương rất là tự tin, bởi vì đây là hắn năm đó sư thúc Ma đạo chí tôn Tề Thanh Liên một mình sáng tác đại cảnh khôn vô cực thiên c ư ơ n g chính là lấy thanh giết người nhất quán tuyệt học. Ma đạo chí tôn Tề Thanh Liên chính là sư phụ của bọn họ Long Chi Tiên Tổ sư muội, một thân thực lực thông thiên t r ệ t địa, phép thuật vô biên. Thực lực của bản thân coi như là cùng Y Trấn Thiên cổ đại Lão Long Chi Tiên Tổ so với cũng là không kém bao nhiêu, càng hiếm thấy hơn chính là Ma đạo chí tôn Tề Thanh Liên đam mê tự nghĩ ra yêu m ị pháp quyết, đại khủng bố công kích, cái kia sóng âm công kích, Ma đạo chí tôn t Thanh Liên hầu như chính là khai sơn tị tổ. m à Tề Thanh Liên làm chứng đến Ma đạo số 1, lấy ma nhập đạo, lấy thanh tu đạo, làm người như ma, tiêu căng khó thuần, g á n h vác đẩy dây lợi máu. Ma đạo số 1, t r í tôn vô địch. Năm đó đúng là đại phá diệt kỷ nguyên Ma đạo số 1, lấy âm thanh thành Ma đạo, gào khóc thảm thiết, giết người vô số, là chân chính Đao phụ thủ, đại ma đầu, đại i ê u hùng. Năm đó liền có thơ làm chứng: tan huyết, nhiễm tà dương, ma nữ, tế hoàng hôn, ngạo nghệ, lên tuyệt đỉnh, vung tụ, đoạn thiên thành. Năm đó bọn họ sư thúc Tề Thanh Liên hào q u á trắng, tự tử vi, được x ư n g đại phá diệt kỷ nguyên bên dưới, Ma đạo số 1 quét ngang thái cổ. chính là dựa vào này đại sợ hái chi chiêu số nhưng là ngạo thị thiên hạ bất quá như vậy nhân kiệt ma nữ cuối cùng nhưng ở vạn năm trước đủ để sặc sỡ thế giới lịch sử trong trận chiến đấy âm u n g a xuống thứ đây ma nữ vì là hôi ma nữ vì là hôi ma công bất diệt n g h i ế t bàn sau cảnh cao thủ hàng đầu vi danh hiển hách đại c ả n khôn vô cực thiên cương chính là tử vi thiên cương thiên cương thêm ma âm hai người này lẫn nhau tuyệt đối là năm hỏa cùng chiếu sáng cấp bậc thủ đoạn công kích cùng diễn biến cảnh lấy thiên địa c ù n g chính mình ra doi hỏa diễm tu sĩ so sánh khủng bố ma công x o n g âm d ư người vẹn vẹn một thanh â m có tầm, cũng làm Long Quy Hải bị thương nặng, đúng là khủng bố như ma. Coi như là Phong Hàn cũng là cảm giác được đau lòng. Nhưng trên thực tế, này chính là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Này mấy đại Long Mạch Long Vương năm tháng vốn là có thể truy tố đến 10.000 n ă m trước đây, thậm chí là mấy vạn năm hoặc là càng xa xưa trước, chuyên thư của bọn họ, bọn họ tích lũy, tuyệt đối là khủng bố vô song. Phong Hàn dù cho là thiên t r i tiêu tử, kỳ ngộ vô song, số mệnh vô địch, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn cũng là khó có thể ngang hàng. Mà bởi Long Ma Vương m ô n cũng không phải ăn rau dưa, vì lẽ đó. độ khó thì càng thêm lớn. Tỷ như Thiên Lục Long Vương tính cách đúng là đam mê giết chóc, tâm tính lương bạc, mà Ma Đạo đệ nhất Ma Công lại cảm thấy còn nhỏ tuổi Thiên Lục Long Vương cùng chủ nhân của chính mình rất giống. Ngay khi Thiên Tâm cắt trong truyền thừa, truyền Thiên Lục Long Vương này lấy âm thanh giết người đại càn khôn vô cực thiên cương. Đáng chết, này n g u x u ẩ n chính mình gây phiền phức. Hiện tại nên làm gì tự xử? Nhìn thấy Long Quy Hải bị đại càn khôn vô cực thiên cương trọng thương, Phong Hàn đoán niệm nhưng là đại đại tăng cường, người đến giúp đỡ ta, ta tự nhiên là cao hứng, nhưng là cái t i ế t nhưng là một cái tiền sự hố to đi. k h a n khan, k h a n k h a n Ngươi Long Quy Hải từ đầu tới đuôi đều là ở giúp Ba Loa, hiện tại ngươi bị thương, ta tự nhiên là không thể ngồi yên không để ý đến, đại chiến cũng không thể kế tục, ta muốn mang ngươi trốn đi. Phong Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, trốn ý nghĩ là càng ngày càng rõ ràng. Hắn phân tích một thoáng thế cục, chính mình hai người tuyệt đối không thể hướng về những nơi khác trốn, mà chỉ có thể trốn hướng về Loan Đao Không Gian. Một đến hành tung của chính mình bại lộ, Loan Đao Không Gian chỉ có hai đại cao thủ áp trận, nếu như Tam Đại Hoàng giả trực đảo Hoàng Long, như vậy l o n Đao Không Gian nhưng dù là gặp, mà đến Long Quy Hải trọng thương, lại không sức chiến đấu, chính mình còn cần đồng bọn a chính mình đồng bọn, hiện nay xem ra chỉ có thể là đại chu quá. tổ cùng với thiên mệnh thần toán, tự nhiên này không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là phong hàn tin tưởng, dọc theo con đường này, mấy người còn phi thường có thể gặp phải cái kia hù chết người tóc bạc ma nữ. nếu như chuyện này trở thành sự thật, phong hàn sẽ áp lực lớn giảm. hào à o hào, phong hàn thôi thúc hỏa diễm, ra tốc thiếu đốt, chỉ thấy thân hình hắn như điện, nắm lấy long vi hải thân thể, cắn răng, mặc kệ ba đại cường giả che ngập bầu trời điên cuồng công kích. sau đó, phong hàn như bay hướng về loan đao không gian phương hướng chạy đi. Hắn lần này hầu như chính là thiêu đốt cái tia còn lại vài tia tia long chi tinh huyết triển khai có một không hai một ít người đại nazi vô song thần thông hừ ngu xuẩn tiểu bối ngươi phong hàn dự định ta tam đại anh minh thần võ hoàng giả làm sao có thể không rõ ràng nóng trong loan đao không g i a n chạy dẫn ra tóc bạc ma nữ ta cũng không thành toàn người thiên lục long vương trong lòng cười gằn nhưng là bọn họ c h n tay trong miệng công kích nhưng là không có đi qua khủng bố tới cực điểm công kích hướng về phong hàn hai người phía sau mà đi cảm nhận được dường như tận thế bình thường khí tức phong hàn trong lòng cả kinh điều động ma hỏa chi tâm lại một lần nữa đem tốc độ tăng lên lần này Phong Hàn tốc độ có thể đúng là đạt đến cực hạn. Chết tiệt, không nghĩ tới chúng ta toàn lực công kích, cũng không có xúc phạm tới Phong Hàn hai người, trái lại để bọn họ an toàn chạy trốn. Truy, Thiên Lục Long Vương đi đầu, ba người đều hướng về Phong Hàn hai người đuổi theo. Phong Hàn áp lực nhưng là so với mặt sau ba người lớn hơn nhiều. Vừa đến là hắn trong tay mình còn có một cái Long Quy Hải đây. Thứ hai, tốc độ của chính mình nhất định phải nhanh, nếu như chậm hơn một bước, bị sau lưng ba người công kích được, cái kia không chết cũng đến trọng thương. Cứ việc đỉnh đầu, phía sau lưng đã có hắn nhỏ, nhưng là Phong Hàn nhưng là quản không được nhiều như vậy. Hiện tại nhưng là thời khắc máu cho ta. t h thực, phong hàn cũng nghĩ tới kinh thiên đại phản kích, nhưng là cái kia quá khó, chính mình dù cho có thể đem ba đại cường giả đánh giết một, nhưng là cũng tuyệt đối không thể ba cái đồng thời giết, huống chi hắn cũng sợ sẽ chính mình ở chiến đấu thời gian, những người này đem long quy hải cho giết, này long quy hải tuy rằng đơn thuần điểm, nhưng là thực lực cũng khá, loan đao không gian hiện tại đã là rất nhỏ yếu, loan đao không gian, tổn thất không nổi, phong hàn cũng là tổn thất không nổi, năm người hai trốn ba truy, sau nửa c á n h giờ, vài lần xê dịch cũng đã là đến l o n đao không gian, hy vọng l o n đao không gian một số bí mật ra sức một chút. c ô n g góp sức cũng không liên quan, Lão tử còn trẻ, sau đó cũng còn có cơ hội. Hàn Phong tiêu tiêu, ngọn lửa hừng hực như sì, Phong Hàn, Thanh Y, Phiêu Phiêu, tốc độ như điện, thân hình như kiếm, quyết với Phù Vân, đặt đến Loan Đao Không Gian, Phong Hàn nhưng vẫn còn có chút hổ thẹn, chính mình đây chính là dẫn sói vào nhà à? Không có chính mình dẫn dắt, phòng t r ừ n g này Tam Đại Hoàng giả muốn tới đây Loan Đao Không Gian còn phải tốn phí một quãng thời gian, nhưng là hiện ở tại bọn hắn hầu như không tôn cái gì tinh thần liền đến, năm người một trước một sau, đạn pháo bình thường hạ xuống ở Loan Đao Không Gian, nhìn thấy năm đại cường giả hạ xuống. đặc biệt là phù ảnh bên trong, Loan Đao Không Gian người số 1, Phong Hàn, phổ thông tu luyện giả nhưng là không có quá to lớn kinh hoàng. Bọn họ qua thời gian này, mỗi ngày thao luyện, tụ tập sĩ khí, chờ đợi kẻ địch giáng lâm. Hiện tại cường giả giáng lâm, bọn họ không có e ngại, ngược lại là hơi có chút hưng phấn. Hừ, Phong Hàn không nghĩ tới ngươi cũng có như vậy ngu xuẩn thời điểm, bởi vì như thế một kẻ ngu ngốc thủ h ạ đem chúng ta dẫn vào ngươi xảo h u y ệ n lần này chúng ta là điên cuồng hơn giết chóc. Giết, chúng ta muốn ở ngươi Loan Đao Không Gian điên cuồng giết. Ha ha ha ha, Tam Đại Hoàng i ả vui vẻ cười to, nhưng là âm thanh c ù n g quỷ mị không khác. không nghĩ tới long huyết không gian tam đại hoàng giả lại xa đoạn đến trình độ như vậy ngay cả ta loan đao không gian dân chúng bình thường cũng muốn giết chóc nếu như chuyện này chuyện khắp thiên hạ không biết ngươi long huyết không gian nhưng còn có đất c ắ m r ủ i phong hàn lớn tiếng c h â m trọng ở liệt hỏa chi giới nhưng là có quy tắc ẩm cái thế cường giả không thể cố ý thích giết chóc người bình thường bằng không đem gặp phải toàn bộ liệt hỏa chi giới vây công bất luận là vũ lực vẫn là hừ không nghĩ tới ngươi phong hàn như vậy miệng lưỡi bén nhọn chúng ta cũng là cái thế cường giả chúng ta không giết người bình thường chỉ giết cao thủ ngươi loan đao không gian lẽ nào sẽ không có cao thủ chỉ cần có chúng ta liền Giết, Loan Đao Không Gian những cao thủ sắc mặt đều biến thành màu đen. Bọn họ rõ ràng nếu như Long Mạch Long Vương nếu như quyết tâm muốn giết bọn hắn, bọn họ không có một chút nào sức phản kháng. Mà rất hiển nhiên, Phong Hàn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là cũng là khó có thể hộ cho bọn họ tất cả mọi người chu toàn. Đừng quên, Phong Hàn trong tay còn có một cái trọng thương Long Quy Hải đây. Tam Đại Long Mạch Long Vương, Phong Hàn cũng lên tiếng, lạnh lùng nhìn Tam Đại Long Mạch Long Vương, ta hy nhìn các ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Ở Loan Đao Không Gian giết chóc, thương chỉ là chính các ngươi. Hiện tại, ta các ngươi phải đừng tiếp tục đi Loan Đao Không Gian, ta đây là cho các ngươi suy nghĩ. Chuyện ư ờ i vì chúng ta suy nghĩ, bây giờ ba người chúng ta có thể nói làm á n h hổ vào bầy dê, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, có thể cứ việc triển khai. Chúng ta ngược lại muốn xem xem, là ngươi triển khai thủ đoạn nhanh, hay là chúng ta giết người nhanh. Thiên Lục Long Vương không h ổ là tu luyện tuyệt ý cảnh cường giả, phóng thích sát ý, còn như thực chất, bởi vì nếu như các ngươi ba người dám ở chỗ này giết người, các ngươi hẳn phải chết. Mà Tam Đại Hoàng giả đối với Phong Hàn Ý h i ế p tự nhiên là không để ở trong lòng. Phong Hàn ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối diện ba vị đại lão, Long huyết không gian Tam Đại Hoàng giả đủ để bị gọi là đại lão. Đống nhiên, từ cực thái đến. Hoàng giả đâm máu, Long muốn Tư Vương công kích lại một lần nữa buộc phát ra. Nàng ở Phong Hàn không chú ý mình thời điểm, công kích về phía một vị c h i ê u thảo sứ, mà nhìn thấy Long muốn Tư Vương tuyệt thế công kích, c h i ê u kia thảo khiến trong lòng cả kinh, mau mau thoát đi. Hừ, ngươi có phải đàn ông hay không, lại dám tránh né ta Long muốn Tư Vương công kích, cũng thật là muốn chết. Tam đại hoàng giả bên trong trong đó Long muốn Tư Vương đột nhiên một tiếng quát lệnh, c h i ê u kia thảo khiến nhưng trong lòng là cười khổ, ta không chạy, không né tránh mới là thật sự muốn chết đây. Cũng trong lúc đó, Thiên Lục Long Vương vung tay lên bên trong hư không xuất hiện ngọn lửa chiến tranh, chỉ thấy U Minh bên trong chính là một đạo màu tím ánh lửa bắn ra. U Minh Hoàng Tộc tuyệt học, Đại Hư Không l y hỏa phần thiên quyết, hỏa khí thấm nhuần cựu trung tiên, h dung hợp tuyệt tâm ý cảnh, giết. Đại Hư Không l y hỏa phần thiên quyết chi thứ bảy hỏa phần thiên sắc quyết. Trời sinh vạn vật lấy g i ữ n g người, không một người vật để tiên, h bảy giết. Giết giết giết giết giết giết giết. Chỉ thấy bảy đạo ác liệt ác liệt tử quang hỏa khí phá không bắn ra, cái kia thiên lục long vương hỏa khí phun phát ra. Phong Hàn khẽ miệng đều là nụ cười, ngươi còn đúng là muốn chết a Long huyết hoàng tộc, tinh huyết rèn đúc thân thể, mạnh nhất chính là thực thể hóa thân thể công kích, thứ yếu là bị mở thanh l à n công kích. h ừ h ừ Ngươi không sử dụng ngươi am hiểu thân thể công kích cũng là tôi, lại sử dụng hỏa diễm công kích, ngươi đem hỏa diễm dung vào trong đó, tự nhiên là ác liệt vô song, bá đạo vô cùng. Nhưng là ngươi sử dụng chính là hỏa diễm, đối với ta có thể có ích lợi gì? Ta cũng chỉ có thể ha ha. Thật sự chỉ có thể như vậy, bởi vì đây là thuốc bổ tới. Quy một chương 181, chân hỏa bai. Thiên địa có càn khôn bắt u á i bắt bái tam biến, cố có 64 u i b á i u b á i tuần hoàn đền đáp lại, có thể miễn cưỡng c ô n g cực, mới cũng phi phàm. Đến hiện tại phong hàn mức này. mỗi một đạo hỏa diễm cũng giống như là một đạo quái tượng, phong hàn hỏa diễm không ngừng biến hóa, mỗi một hỏa diễm tổ hợp di ễ n biến, dường như năm hỏa cùng chiếu sáng, càng thêm có thể bùng nổ ra hủy thiên diệt địa uy lực. Được lợi từ mạnh mẽ thân thể, thần thánh hỏa tâm khủng bố linh hồn, cùng với thiên tài sáng tạo, phong hàn tổ hợp ra một loại khủng bố sát chiêu không chết chân hỏa, dùng hỏa đến công kích bản toàn. Ta phong hàn nhưng là có ma hỏa chi tâm hỏa diễm tiểu a, nếu ngươi không biết điều, cũng nếm thử ta không chết chân hỏa, phong hàn bất diệt, hỏa diễm không chết, bất diệt mới là vương đạo, không chết chân hỏa. c ô n kích ẩm phong hàn trong lòng hơi động ma hỏa chi tâm điên cuồng biến hồng hồng tinh n g ờ i không chết chân hỏa dường như dung nham bình thường không chết chân hỏa xuất hiện thời gian trong chớp mắt không chết chân hỏa đầy trời dung nham cũng đã là công kích về phía thiên lục long vương yêu m ị ngọn lửa chiến tranh hỏa diễm ra băng tuyết hóa vạn vật thành không thiên lục long vương yêu m ị ngọn lửa chiến tranh hô một tiếng t ắ t bụng của hắn quả nhiên là bị mạnh mẽ dung nham ăn nhọn dù cho là mạnh mẽ long huyết thân thể cũng phải bị thương thiên lục long vương trợn to hai mắt mạnh mẽ thủ một cái lao huyết cái kia con mắt trợn to bên trong còn có khó có thể tin không chết chân hỏa, dung n h a m bình thường đánh kích, uy lực trả đúng là cường hãn, coi như là thiên lục long vương này niết bàn cảnh giới cao thủ, cũng là khó có thể chống đối a. một chiêu gia, kinh thiên động địa, một chiêu r a khuấy động phong vân, long huyết không gian thiên lục long vương, trăm trận trăm thắng ngạo thị tồn tại, lại ở cảnh giới làm kiến hôi phong hàn trước mặt trọng thương. cái gì? kỳ tích? đây là một cái kỳ tích sao? lại là phong hàn thắng lợi, không chỉ là quy nguyên cảnh giới lấy yếu thắng mạnh, thắng lợi vẫn là niết bàn cảnh giới tồn tại. hơn nữa còn, suýt chút nữa đem máu lạnh vô tình thiên lục long vương cho t h u n sát, toàn bộ không gian. đều là lặng lặng, loan đao không gian n g ư ờ i chấn động, long huyết không gian tam đại hoàng giả chấn động, tựa hồ tất cả mọi người đều bị chấn động rồi. Phong Hàn tiểu công tử, quả nhiên là Phong Hàn tiểu công tử, tuy rằng cảnh giới thấp kém, nhưng cũng không h ổ là loan đao không gian một đời mới phong bi nhân vật, quật khởi tuyệt đối không phải đột nhiên, thực lực quá mạnh mẽ rồi. Một chiêu ra, Phong Vân biến sắc, ở lại, sướng sở, h o á n g v á n g bất luận là loan đao không gian, vẫn là long huyết không gian n g ư ờ i giờ khắc này đều là một bộ chấn động ở lại, sướng s rằng, rốc, thiên lục long vương. Long huyết không gian á n s á t cấp bậc tồn tại, từ n g ấy năm tới nay, ở vô số người trong lòng chính là vô địch nghiền ép bình thường kiêu ngạo tồn tại. Quả thực chính là toàn bộ tiểu thiên thế giới chúng sinh bên dưới cao cấp nhất người thống trị. Nhưng mà ngày hôm nay ở trước công chúng, Long mạch Long Vương cũng như Thế Quang Minh chính đại bị người trẻ tuổi này một đạo dung nham hỏa diễm thương tổn, hơn nữa còn giống như là trọng thương. Thật là đáng sợ người trẻ tuổi, thật là đáng sợ chân hỏa. Vô số người t h á n g phục phải biết, hắn không phải là ở cùng cao thủ bình thường đối chiến a, hắn đối thủ nhưng là ở to lớn liệt hỏa chi giới cũng rất nổi tiếng thiên lục Long Vương chiến đấu a. Tự nhiên. trong đó chả chưa từng nghe qua phong hàn uy danh người mới có thể chân chính cảm nhận được người này đáng sợ nghe nói qua phong hàn công tử uy danh người chẳng qua là cảm thấy chuyện đương nhiên chân hỏa là tương đối thuần túy hỏa trạng thái khí chân hỏa mới là uy lực to lớn nhất kinh khủng nhất chân hỏa cũng chỉ có ở trạng thái khí tình hình bên dưới chân hỏa mới có thể hoàn mỹ bày ra uy lực của bọn họ này chân hỏa quá mức kỳ dị làm sao biết cùng dung nham công kích giống như vậy so với trạng thái khí chân hỏa cũng cường đại hơn mấy lần cũng không biết này phong hàn tiểu công tử đến tột cùng là làm sao lĩnh n Thái cổ gia tộc, vượt sâu như biển, tuyệt đối không thể chắc. Phong Hàn tiểu công tử, xác thực là thiên tài tuyệt vời. h ắ n đối với hỏa diễm linh ngộ, trưởng không lại là, đã đạt đến chân khí hóa vật cảnh giới. Chân khí hóa vật, đang đường nhập thất. Vô số người ở trong lòng thở dài nói, Phong Hàn người này, thực sự là tiền đồ vô lượng. Mà này chân khí hóa vật cảnh giới, chính là đối với hỏa diễm không chế đạt đến cực cao mức độ, có thể biến hình không biến chất, thay đổi hỏa diễm uy lực. Dường như băng cùng thủy giống như vậy, khi làm băng vẫn là thủy thời điểm, lực công kích của nó có thể bỏ qua không tính, mà băng trở thành băng thời điểm, vạn ngàn băng trà. tuyệt thế b ă n g đ a o kỹ vi lực, hầu như liền cường giả tuyệt thế cũng có thể tại chỗ tàn sát. Long Ma Vương đại nhân, mất mặt rồi. cứ như vậy đi. Đại đa số người đều cho rằng sự tình nên kết thúc, nhưng là sự tình, nhưng cũng còn chưa kết thúc. Long Ma Vương tuyệt đối sẽ không giảng hòa, mà Phong Hàn cũng sẽ không liền như vậy thu tay lại. nàng không chịu được tay, d u n g n h a m biến, chân hỏa phá. Phong Hàn một tiếng giống to, không khí một trận rung động, cái kia chói mắt màu tím ánh lửa, cái kia tỏa ra từng trận quỷ dị gợn sóng lại bị d u n g nhầm không chết chân hỏa cho đẩy lùi. mà cái kia thiên lục long vương thân thể triệt để nổ tung, phát sinh x ì x ì cực kỳ thanh âm chói tai. Quả nhiên, phá! Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt nhìn này hết sức một màn kinh khủng. Thân thể như liệt diễm thân thể, long huyết hết sức cường hãn thiên lục long vương, lại bị người chân hỏa đánh tan ánh lửa, đánh vỡ thân thể. Đó là cường đại cỡ nào chân hỏa nha? Phong Hàn nhưng không có cảm thấy mình có cỡ nào ghê gớm, hắn vẫn là cái kia dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Sau đó, ánh mắt hắn đều không có nháy một cái, sau đó hít một hơi, Phong Hàn chậm rãi thu hồi không chết chân hỏa, không chết chân hỏa, hỏa diễm ma tâm lấy về tu dưỡng đi tới. cái này cũng là tiểu người xa cơ l ợ vận phong hàn nghĩ đến một cái không lãng phí năng lượng ý nghĩ hỏa tinh đụng địa cầu địa cầu chưa bao giờ sợ kết quả cuối cùng cũng chứng minh phong hàn là hỏa diễm hành ra mà thiên lục long vương cái này d i vãng chuyện cười người khác tồn tại bất quá là một chuyện cười tuyệt ma vương tinh huyết bay đi phong hàn tự nhiên là không dám lãng phí lấy ra một cái không phải vàng không phải s ắ c nhẫn trực tiếp hấp thu tuyệt ma vương tinh huyết để thực lực tổn thất lớn thất long ma vương tam thi nhảy loạn mục s í c h sắp đức chiếc n h n này gọi là hỏa chi giới cùng long truyền như thế phần thiên cấp bậc vũ khí chính là thế giới này c a o cấp vũ khí so với phổ thông vật chất vị diện tỷ như cấp thấp chiều không gian liệt thiên đế quốc vũ khí càng thêm dán chắc càng thêm vững chắc thậm chí cái này phần thiên cấp bậc vũ khí chả có đặc thù công dụng hỏa chi giới hỏa lưu nhẫn chính là một cái phần thiên b ả o bối bất quá cùng bình thường vũ khí hình phần thiên cấp bậc không giống này hỏa lưu nhẫn không phải một cái nhẫn bình thường mà là trong truyền thuyết chứa đựng chi nhẫn chứa l ư ợ n g rất lớn cơ hội chính là mạnh nhất chính là không gian chuyên trở này hỏa lưu nhẫn lai lịch cũng là có chút buồn cười chính là lúc trước phong hàn được cường giả bí ẩn phần thiên cấp bậc long tuyển cùng với ma khát lưỡi búa long tuyển hoàng tuyển hỏa ngưng tụ mã thành nhớ tới hắn hãy tìm đại chu quá tổ giả luyện đây lúc đó biết rồi phong hàn ý nghĩ đại chu quá tổ mang to phong hàn phá sản lại đem hai cái tuyệt thế long tuyển đem ra giả luyện một cái vô bổ giống như hỏa lưu nhẫn mà ngày hôm nay phong hàn thông qua hỏa lưu nhẫn triển khai không chết chân hỏa nhưng là hướng về đại chu quá tổ chứng minh sự lựa chọn của chính mình không có một chút nào sai có thể nói có không chết chân hỏa hóa vật cảnh giới dung nham công kích còn chưa đủ đến thêm vào hỏa lưu nhẫn mới phải xuất hiện kinh người như vậy của diện muốn cho thiên lục long vương như vậy cái thế cường giả bị thương thật là không phải một chuyện dễ dàng luận thực lực phong hàn mới quy nguyên cảnh giới. Tuy rằng là vạn cổ duy nhất đi tra thiên quy nguyên tuyệt đối đại v i ê n mãn, ở ở tình huống bình thường, cùng nhất bản cảnh giới so với, căn bản là không tính là cái gì, cặn bã bình thường tồn tại, run rẩy bình thường tồn tại. Nhưng là không chịu nổi phong hàn yêu nghiệt lĩnh n ộ nhiều nha. Hắn có siêu cường thủ đoạn công kích trời long đất lở, cùng với lực sát thương vô hạn thăng cấp bầu trời hỏa, theo thực lực đạt đến quy nguyên tuyệt đối cảnh giới v i ê n mãn, cùng với ngọn lửa hừng hực thân thể tu luyện, trường giang đại hải quang đời còn lại quyết năm tầng cảnh giới. Một mình ta là một cái cặn bã, vì lẽ đó ta bính chính là tổng hợp, không ngừng trở nên mạnh mẽ sau khi. Phong Hàn trời long đất lợi lực s á t thương đạt đến một cái khủng bố cực kỳ mức độ. Ở tổng hợp các loại nhân tố sau khi uy nguyên tuyệt đối đại viên mãn phong Hàn cùng này niết bàn cảnh giới thiên lục long vương cách biệt không có mấy, thiên lục long vương tùy ý một đòn, phong Hàn hưu tâm chống đối lập uy, đem hết thể sức mạnh khiến ở một chỗ, kết quả tự nhiên không cần phải nói. Mà chuyện này cũng là khá là xảo, cái kia long muốn tư vương, nếu muốn giết lục khai đao chiêu thảo sứ, không có giết thành, bị chiêu kia thảo khiến như có thần trợ c h á n h thoát. Tuy rằng cảnh giới thấp kém, nhưng phong Hàn cũng phải đem chính mình cho kéo lên cái kia một cái c ư ờ n g giả con đường, tuyệt không quay đầu lại. Quy một chương 182, h ắ á n cường mặc hán cường, nhưng là được tiêu là làm nói mai thúy đen đuổi chiêu thảo sứ, rồi lại rơi thiên lục long vương lít nha lít n h t không gian phạm vi công kích bên trong, nếu như không phải này phong hàn lại một cái thần lai trí bút tác phẩm của thần mạnh mẽ công kích giải vây, để thiên lục long vương ở cái kia trong trận chiến ấy mất mặt trọng thương. p h ò n g t r ừ n g được tiêu là nói mai thúy chiêu thảo khiến cũng đúng là tình thế chắc chắn phải chết, chân chính đen đuổi ngọn lửa hừng hực dung nham hậu kinh rất đủ tuyệt ma vương t r m hưu toàn làm lớn chuyện, có thể hiện tại trung Bi là phát hiện dung nham công kích di chứng về sau rất đáng sợ. lớn đến người này cũng không thể đủ tùy ý động thủ mức độ, không thể trên thương g â n độ cốt, còn có ý gì nữa? Tuyệt Ma Vương giận dữ và xấu hổ muốn chết, dung nham nóng bỏng, dường như địa ngục chi ma hỏa, khiến người ta vạn phần kiên kỵ. Phong Hàn này một đạo không chết chân hỏa vốn định lập uy đối với cái kia cứu người việc, chả không để ở trong lòng, có thể bị cứu người cảm thụ liền không giống rồi. Cái kia nguyên bản tự cho là hẳn phải chết đen đuổi c h i ê u thảo khiến phát hiện mình không chết, nhất thời mừng rỡ trong lòng, vừa nhìn trước người dĩ nhiên là Phong Hàn, nhất thời phục sát đất, kích chuyển động. Dù cho hắn là một cái c h i ê u thảo sứ, một cái có mấy phần thế lực nhân vật. có thể phong hàn là ai? phong hàn hiện tại đã xem như là loan đao không gian thần linh bình thường tồn tại. so với hồ bất quy trả muốn có tiên đồ, còn muốn có hy vọng phục sát đất cũng không mất mặt. hóa ra là phong hàn đại nhân xuất thủ cứu ta, cảm tạ a đại ân không giam báo. tiểu nhân nói mai thúy đồng ý vì là đại nhân. ban đầu lâu cái gì nhiệt huyết máu chảy đầu rơi làm trâu làm ngựa. c h i ê u kia thảo khiến kích động không thôi liên tục nói ra. phong hàn uy danh. thứ khi là ở vùng đất băng tuyết đại thắng sau khi đã là thông qua phủ ảnh truyền tới loan đao không gian. vì vậy tuy rằng phong hàn hiện tại là lần đầu tiên tới loan đao không gian. nhưng loan đao không gian rất nhiều người đều có thể nhận ra phong hàn phong hàn mỉm cười nói đừng nói những này ngươi là một phương chiêu thảo sứ vì ta loan đao không gian chiêu thảo tứ phương cũng là một cái đường đường chính chính đại nam nhân ta cũng không cần ngươi làm sao báo đáp chỉ muốn tốt cho ngươi thật thủ vững cương vị của chính mình vì ta loan đao không gian cố gắng phấn đấu là được ngươi trước tiên đứng ở một bên đi nơi này có bản tọa tất cả xem bản tọa hắn cường m ặ c hắn cường thanh phong phân núi minh nguyệt chiếu đại giang loan đao không gian long huyết không gian thần nha không gian ám hắc không gian này không gian hai chữ cũng không phải là không có lượng mà lại quá khói, mà là đến từ chính đại thiên thế giới. đại thiên thế giới bên dưới không gian, chính là tiểu thiên thế giới. tiểu thiên thế giới như kinh phật bên trong có ba ngàn mấy, cố không gian lại gọi là tiểu thế giới ba ngàn tiểu thế giới. không gian chi chủ án s á t giả chính là ba ngàn tiểu thế giới chân chính chi chủ. thanh phong lướt nhẹ qua mặt, phong hàn một thân áo xanh lạnh lùng nhìn đối diện tam đại long m ạ c h long vương ở liệt hỏa chi giới uy danh hiển hách 3.000 tiểu thế giới chi chủ trong mắt không có một chút nào sợ hãi. đến từ long huyết không gian ba ngàn tiểu thế giới thì lại làm sao? Hắn không cần sợ hãi, đây là một cái thực lực vi tôn thế giới. Chỉ cần thực lực của ngươi mạnh hơn hắn, hắn trái lại còn cần sợ hãi ngươi? Cái gì c ờ n giả, cái gì h o à n g d ả Không có thực lực, không có dũng cảm, đều chỉ là, cha. Bất quá, phong hàn cũng chỉ có thể ở chiến lược trên coi rẻ kẻ địch, rồi thiên lục long vương không hổ là đến từ long huyết không gian đại cường giả. Bối cảnh thâm hậu, tích lũy của cải phong phú, hơn nữa còn có bảo bối, linh dược vô số. Vừa bị gió hàn công kích, như vậy nặng nề nhìn thấy mà i ậ n mình, thậm chí vô cùng thê thảm tương thế, ở ăn vào linh dược sau khi, lại là trong n g á y mắt, đúng, chính là một giây đồng hồ. liền khôi phục như lúc ban đầu, như thế ra sức, phong hàn đều là trận to hai mắt, tỏ rõ vẻ bất ngờ, như vậy d u n g n h a m công kích, liền linh hồn cũng có thể tổn thương, mà kẻ này chịu đến trọng thương, dĩ nhiên là dây t ố c phục hồi như cũ, nay đến t u ổ t cùng là cỡ nào dạng linh r ồ c a, cũng thực sự là quá ra sức một chút a, phong hàn tiểu công tử thật mạnh mẽ chân hỏa, bất quá ngươi dùng sai rồi người, thái cực chi biến, biến hóa b ắ t quái, b ắ t quái liền miễn cưỡng vô cực, vừa vặn, ta có miễn cưỡng tạo hóa vô cực chân thủy, dù cho ngươi mạnh mẽ đến đâu công kích, không giết chết được ta, chính là h u n công, bởi vì ta có một i ọ t chân thủy. ngươi thì sẽ không thể làm sao ta, ngươi chân hỏa mạnh mẽ, có thể ở chân thủy trước mặt, chính là cạn, còn có, ngươi nhớ kỹ cho ta, đắc tội rồi ta, ngươi cũng đúng là muốn, chết, loan đao không gian biết chôn cùng, ngươi cũng phải chết. nhắm mắt dưỡng thần thiên lục long vương con mắt đột nhiên mở, quan lệnh, kẻ này vừa hồi phục lại, cũng cho hề lộ, tỏ rõ vẻ đẳng đ ằ n g sắc khí, lại một lần nữa hồi phục đến long huyết đại lao dáng vẻ, long huyết thể phách sáng lấp lánh, quả nhiên là b ứ c cách đủ cao. lượng mù người con mắt, nói, này thiên lục long vương liền muốn ra tay, tựa hồ muốn n h ằ m vào loan đao không gian, tới một người đại tàn sát đại c h i ê u nhưng mà, vừa lúc đó. Phong Hàn không nghi ngờ chút nào xuất hiện, vô liêm sỉ, cấm miệng, ngươi nếu có như vậy cậu đảm, tương lai các ngươi Long Tử Long Tôn chắc chắn chôn cùng. Phủ giả, đại ngàn tổ chức, trực tiếp thẩm phán bọn ngươi cũng có thể. Phong Hàn sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên trợn mắt lên, lạnh lùng nhìn Thiên Lục Long Vương. Thiên Lục Long Vương bị như thế hét một tiếng, công kích vẫn đúng là một trận, lập tức càng là giận dữ. Tự đại phá diệt kỷ nguyên tới nay, thái cổ lấy hàng, ngươi là gan to nhất một cái, có đúng không? Ta không dám nhận. Phong Hàn nhàn nhạt nói, t h ừ h ừ ngươi tự nhiên là dám đảm đương, ở liệt hỏa chi giới tu luyện ít năm như vậy. Ta đã thấy vô số đại nhân vật, ngay cả ta đều muốn ngước nhìn cái thế cường giả, vẫn chưa có người nào đối với ta hô to g ọ i nhỏ. Ngày hôm nay, ngươi này phong hàn nhưng là thật can đảm, đừng tưởng rằng ngươi làm ta bị thương nặng ngươi thì ngon, vừa bất quá là bản đại nhân không cẩn thận tiểu tử ngươi nói thôi. Hơn nữa, ta hiện tại đã biết rõ, ta yếu nhất chính là hỏa diễm công kích, ngươi mạnh nhất cũng là hỏa diễm công kích, lấy ngược đối với mạnh là bản tọa sai lầm, bản tọa cũng sẽ không bao giờ cho ngươi cơ hội. Hiện tại lấy ra ngươi toàn bộ bản lĩnh, nên tiếp bản tọa điên cuồng phản công đi. Kẻ này s ắ c mặt khủng bố, như cái thế ma vương, phong hàn lắc lắc đầu. chỉ giữ c h ầ mặc tuy rằng ngươi có thể trọng thương ta thiên lục long vương bất quá ngươi tích lũy quá ít quá tuổi trẻ lập tức vung chỉ mở lớn ra ta còn chưa tin ngươi còn có bao nhiêu dư lực bao nhiêu hỏa lực thiên lục long vương trong lòng nói ra tuy rằng vừa bị gió Hàn không cẩn thận cho trọng thương nhưng là hắn nhưng là có rất nhiều vô cực chân thủy hiện tại không chỉ là thần thái sang láng hơn nữa tràn tràn đầy tự tin có miễn cưỡng vô cực vô cực chân thủy cái kia thật đúng là đầy trời tạo hóa chân thủy ở ta cũng p h ả i mạnh sau đó hắn lại kiêu ngạo nhìn về phía Phong Hàn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười Phong Hàn Long mạch Long vương lần này làm việc Truy tra sát hại Long huyết thần vương hung thủ, ngươi dĩ nhiên dám to gan cản trở, ngươi là có ý gì? Thượng cấp có thể mệnh lệnh gia cấp vì bọn họ làm việc, đây là Thái cổ thỏa thuận, lẽ nào các ngươi thật sự muốn xé bỏ Đại thiên thế giới hòa bình thỏa thuận? Không sợ Đại ngàn tổ chức sao? Phong Hàn mặc dù có chút tiêu hao, thân thể không còn chút sức lực nào, bất quá nhưng sắc mặt bình thường. Đối với này Thiên Lục Long Vương uy thế nhưng không quan tâm chút nào. Đại ngàn tổ chức, các ngươi trong mắt có Đại ngàn tổ chức? Ta xem muốn xé bỏ Đại thiên thế giới hòa bình thỏa thuận người là các ngươi, thỏa thuận cũng chỉ nói là đồng nhất khu vực, nhưng chúng ta là đồng nhất khu vực sao? Quả n h ư tiện, người chính là lập dị. Thiên Lục Long Vương, bọn họ đều là bản toàn người. Thiên Lục Long Vương ở đây nói giết cũng giết, không khỏi quá đáng điểm. Không biết Thiên Lục Long Vương giết bọn họ làm sao bằng chứng? Ha ha, bằng chứng? Lẽ nào nhìn bọn họ khó chịu cũng không phải lý do sao? Thiên Lục Long Vương, rất là cứu hận. Phong cách nhìn Phong Hàn nói ra. Chuyện c ư ờ i Long huyết không gian, mạnh mẽ loan đao không gian gấp 10 lần, bắt nạt nhỏ yếu, vẫn có thể tự nhận là có lý. Ngươi thật đúng là người số một. Long huyết không gian, đến cùng còn biết xấu hổ hay không? Long tuyệt vương, ngươi có còn nên ỉ Ngươi Thiên Lục Long Vương muốn trở thành đại thiên thế giới thiên cổ cho người, nhưng là ta Loan Đao không gian người chả không muốn cùng ý đây. Ngươi ngay ở trước mặt nhiều như vậy người cũng dám làm như vậy, trước đây ở trời tối người yên thời điểm, ngươi có phải là cũng thường thường làm như vậy? Phong Hàn sụp sôi nói ra, bọn họ không phải người bình thường, bọn họ so với ta nhỏ yếu, ta nên bắt nạt phụ bọn họ, ta nghĩ diệt giết bọn họ cũng diệt giết bọn họ, làm sao nhỏ? Ngươi còn không mãn? Chuyện như vậy, coi như là đại thiên thế giới hòa bình thỏa thuận cũng là quản không được. Thiên Lục Long Vương lạnh lùng nói, lạnh lùng tới cực điểm, trong giọng nói không có một chút nào ân tình vị. người này tu luyện tuyệt sắt công pháp, tâm thái có thể so với h ọ a loạn thế giới hậu kỳ hồ bất quy, thực sự là lạnh như băng. Thái thượng vong tỉnh. thật không. như vậy, dựa theo lời ngươi nói, ta phong hàn đã thương ngươi thiên lục l o n g vương, các ngươi cũng không có cái gì tốt nói, ngươi là người yếu, ta nên bắt nạt ngươi, ta nghĩ giết chết ngươi cũng giết chết ngươi. phong hàn ngươi, quả nhiên là rất am hiểu ngụy biện, nhưng là ta cũng không phải người yếu. thiên lục long vương yêu thích bắt nạt người yếu, nhưng là thiên lục long vương nhưng rất đáng ghét người khác nói hắn yếu, hắn hai mắt đỏ đ ử n g sát khí không thêm ẩn d ấ u hướng về phong hàn t u n tới, phong hàn nhưng là xem thường nở nụ cười. không phải, ta không phải người yếu, ta là long huyết không gian á n sát, là chân chính, cái thế cường giả, nghiệt bản cảnh giới cái thế cường giả. Thiên Lục Long Vương tức giận khuôn mặt vặn vẹo, sắc khí dường như thực chất bình thường bao phủ Phong Hàn. Phong Hàn nhìn Thiên Lục Long Vương, đường đường long huyết không gian 3 0 ngàn t u thế giới chi chủ, không chút nào lùi bước. Phong Hàn biểu hiện cực kỳ anh dũng, đánh động loan đao không gian vô số người trái tim. Quả nhiên là thái cổ gia tộc con cháu, tiêu ngạo ở trên, nông nên trời sinh. Quy một chương 183 t i ệ n long chính là l à p d có đảm đương, có khí phách, mà ta loan đao không gian, càng là có hy vọng. Tốt tướng, x á i vương, hoàng, truy phong sứ, cụ sát sứ, chiêu thảo sứ, vẻ mặt nghiêm túc. Trong đó, những ngày tuần sát sứ, chiêu thảo sứ, khách khanh trưởng lão, nhưng đối với phong hàn cảm động không tên, có người vào đúng lúc này, thậm chí là có chút lệ nóng doanh trọng. Phong hàn công tử, hắn không sợ chết, vì ta loan đau không gian, thực sự là người tốt ta. Tự nhiên nghiêm trọng nhất vẫn là những tiểu binh kia tiểu tốt môn, cảm tình bài đánh cho, để bọn họ là không lời nào để nói, không nói gì rơi lệ, làm trong lịch sử ít có co thực lực, có tiềm lực, có thế lực nhân vật thiên tài. Phong hàn lớn như vậy nhân vật, lại vì bọn họ những này tiểu lâu la cùng Long huyết không gian khủng bố hoàng gia đại lao đối lập. Trời ạ, Long huyết không gian a, đó là Long huyết không gian, bọn họ nhưng là so với Loan đao không gian mạnh mẽ gấp 10 lần. Đối với Loan đao không gian t ớ i nói, bọn họ chính là trời ạ. Thương thiên chứng giám, đây là nhân vật mạnh cỡ nào, là cỡ nào không thể ngang hàng tồn tại, u á i vật khổng lồ. Tuy rằng bọn họ đã sớm trên dưới một lòng, dự định nhất trí đối ngoại, cùng chung mối thù, nhưng là bọn họ cũng không có như hiện tại như vậy phân chấn, như vậy sụp sôi, trên dưới một lòng qua. t ừ hôm nay sau đó. chúng ta muốn vì loan đao không gian mà phân đấu mà chiến đấu q u a n g đầu lâu tung nhiệt huyết hà sợ tử phong hàn nhìn tam đại long vương n h à n nhở nói thấy được chưa các ngươi là đang cùng toàn bộ loan đao không gian là địch các ngươi là ở cùng chúng sinh là địch chúng sinh ở trong mắt các ngươi bất quá là run r ế bình thường tồn tại có thể không có nảy run r ế bình thường chúng sinh sẽ không có các ngươi vì lẽ đó phong hàn đang chuẩn bị nói tiếp mà nhưng vào lúc này vừa thiếu một chút bị đánh chết long quy hải nhưng là rất sống động vì lẽ đó chúng ta bảy kiến cỏ này đều là cha của các ngươi c o n tranh oan mau gọi c h Ha ha ha ha! Đoàn người nhất thời bùng nổ ra tiếng cười. Liên tiếp, người gan chó cùng mình, t i ê u ngạo long huyết v ô giả, chưa từng bị người như vậy đục n h ạ qua. Nhất thời nổi trận lôi đỉnh, vẻ mặt khủng bố, lúc nào cũng có thể hung hăng giết người. Dung d í môn, các ngươi không sợ bản tọa v ủ thiên diệt địa, diệt bọn ngươi một nhà già trẻ. Tuyệt ma vương, nữ khí quyết tuyệt. Sợ, chúng ta sợ, sợ ngươi c á i l ô n g chim. Ta đưa ngươi ba chữ, nha nha phi. Nhìn tuyệt sát ma vương cái t i a mặt trầm như nước muốn giết người dáng vẻ, mọi người không hề e ngại. Sợ, sợ cái cầu. ở trong lòng của mỗi người, vào thời khắc này đều có như vậy thông huyền cản lộ, loan đao không gian vinh quang, đó là cái gì? Đó là ta chi vinh quang. Đối với chúng ta tới nói, vinh quang là cái gì? Vinh quang, tức ta mệnh. Loan đao không gian đều chìm đắm ở một loại hướng lên trên, hang hái, sục sôi tâm tình bên trong, có thể nói, trước đây bọn họ tán thành phong hàn, chỉ là bởi vì phong hàn có thực lực, có tiềm lực, có thế lực, là thiên tài, là cưng giả, chỉ là bộ phận tán thành thôi. Mà hiện tại, phong hàn biểu hiện ra hắn đạm đương, hắn vi phạm, hắn quả cảm, phong hàn chính là một cái g h ê g ớ người, chân chính g h gớm. bọn họ đối với phong hàn tán thành, đến hiện tại có thể nói hầu như chính là hoàn toàn tán thành. Phong hàn chính là ông trời của bọn hắn, chính là bọn họ thần. Phong hàn ngày mai chi thần, quả cảm tồn tại, đỉnh thiên lập địa, rất khiêm tốn, tâm có muôn dân, quan tâm như vậy nô tài quan tâm thuộc hạ tiểu thiên thế giới á n sát người lãnh đạo ở thiên địa này bất nhân, chúng sinh run r ế thời đại, hầu như là khó có thể nhìn thấy. đặc biệt vị tia bị gió hàng cứu mạng chiêu thảo sứ càng là thần tình kích động, khó có thể tự chế. đồng thời Cái tia đen đuổi chiêu thảo khiến cũng ở trong lòng sinh thể, này một đời, tuyệt đối không muốn bất k h a m thả từ muốn tự do, phải cố gắng cống hiến cho phong hàn, đem chính mình nhiệt huyết cống hiến cho loan đạo không gian. Phong hàn cho hắn tân sinh, hắn đem cống hiến chính mình quãng đời còn lại đến phong hàn. Ta không muốn cùng ngươi như vậy ước hiếp người yếu r a hỏa đối thoại, ngươi làm mất đi tiểu thiên thế giới bộ mặt. Phong hàn trong giọng nói chen lẫn lại rõ ràng bất quá khi b ị Hừ, hắn mặc dù là người yếu, có thể này cũng không phải ta đánh g ế t hắn nguyên nhân. Còn có, ta tuy rằng xem thường người yếu, nhưng là cũng không phải là bởi vì người yếu mới bắt nạt hắn. Dung mạo của hắn ta nhìn chúng đi rất khó chịu, vì lẽ đó ta muốn đ ộ n thủ, như vậy không có vấn đề chứ? Phong Hàn lần này đối với hắn kinh bỉ, nhất thời trở nên càng nặng. Cái kia đen đuổi chiêu thảo sứ, tướng mạo phổ thông sẽ không được người ta yêu thích, cũng sẽ không để cho người căm ghét. Người nói như vậy, quả thực chính là trần trụi đánh mặt của mình, như vậy khí khái có thể đúng là xin lỗi hoàng giả cường giả xương hô a. Hay là những người này trời sinh thì có những danh xưng này, nhưng ở phẩm đức một đạo, bọn họ chỉ là cha. Nhìn thấy Phong Hàn càng thêm kinh b ị chính mình. Thiên Lục Long Vương trong lòng sát cơ càng hơn, trên mặt hắn có vẻ tươi cười. Nếu như Phong Hàn Tiểu Công Tử không cho là như vậy, chúng ta cũng không sẽ để ý. Hiện tại, chúng ta sát cơ động giết chết người ở chỗ này đi. Giết. Nói, Thiên Lục Long Vương liền đưa tay, một đạo không gian sóng g ậ n tự vậy có chút u ám trong không gian đột nhiên xuất hiện. Đọc từng chữ như kim, nhưng tu luyện qua thanh liên ma nữ thuật t m sát, người này tự câu chữ cú, cũ. vậy cũng đều là không phải chuyện nhỏ. Vọng tưởng, Thiên Lục Long Vương hơi bị quá mức v o đoán. Phong Hàn hờ hững nói ra. Hừ, ngươi vẫn đúng là coi chính mình là thành một bàn thức ăn, nhìn ngươi ngoại trừ này một chiêu còn có cái gì? Thiên Lục Long Vương nhìn Phong Hàn, đáy mắt có một tia trang trọng. Hắn hoài nghi Phong Hàn cái kia một chiều tiêu hao lượng lớn khí lực. Bất quá, không dám xác nhận, vì lẽ đó hắn ngược lại muốn xem xem Phong Hàn trả lời như thế nào, như vậy mới phải có kết luận, làm phán đoán. Muốn tìm lỗi cũng làm do nói, loại hành vi này đáng giá khinh bỉ, không phải cướp đoạt ta Loan Đao không gian tài sản sao? Các ngươi này còn g i ặ cướp? Không, các ngươi chính là tiện người, thiện long. Đừng lấy thêm ra các ngươi cái kia một t ấ m s ú mặt, các ngươi không xứng. Đúng là rất không xứng. Ra mặt, biết, đó là cái gì không? Không biết, cũng không liên quan. Bởi vì. các ngươi căn bản cũng không có, hoặc là, d a mặt của các ngươi so với tưởng thành đều còn dày hơn trùng 250 phân. Mục đích của các ngươi, có mấy người không biết, mấy người không hiểu. Ngươi cho rằng, các ngươi này còn d ắ r ư ờ i thông minh, thật sự cao không lường được. Các ngươi thông minh, liền các ngươi trong mắt r ô n rế nhân loại cũng không bằng A. Vì lẽ đó, đồ đệ tiền môn, phạm đến như vậy quanh co lòng vòng sao? Ngươi nói người mạo vấn đề, vậy này cái đến làm ngươi công kích cớ, tìm ta xem ra, quả thực chính là hoang đường. Phong h à n g tiếp tục nói, Huống Chi, cùng các ngươi như vậy tiện, h à n g vẫn phải nói nói chuyện. coi như là cho các ngươi những tia khác loại thú tộc phổ cập một phen khoa phổ tri thức đi. Đừng cả ngày nghĩ ă n t h t người. Phải biết, các ngươi ăn người. So với các ngươi thông minh thật giống cao điểm, các ngươi không cảm thấy xấu hổ, không muốn lệ rơi đầy mặt sao? Cho dù là cùng một người, dù cho là xấu xí người, người khác n h a u xem, biết có sự khác biệt quan điểm. Đây là chuyện rất bình thường. Mọi người xem góc độ không giống, kết luận tự nhiên không giống. Nếu như dựa vào này, ngươi liền xuống sắc cơ, chẳng phải là quá muốn làm nhân n rồi? Lẽ nào ngươi nói, thiên địa là phương, thiên địa chính là phương. Lẽ nào ngươi nói cái gì, chính là cái gì, này cũng không tránh khỏi. quá bá đạo đi. Ai? Ta còn nói sai rồi. Kỳ thực, các ngươi cũng là tiểu nhân g i á n g dấp, làm bộ bá đạo dọa dọa người. Cái khác các ngươi tựa hồ trả đúng là không làm sao biết. Thật cho các ngươi thông minh nắm bắt gấp a. Phong Hàn nói đến đây nhưng không nói, mà là nhìn Thiên Lục Long Vương. Phong Hàn nhưng trong lòng là đang nghĩ, nếu ngươi Thiên Lục Long Vương muốn nói vậy, ta hãy cùng ngươi nói vậy. Bản tọa cũng cố hết sức triển khai ba tức không nát miệng lưỡi đầu, đưa ngươi nhiễu đầu g ó c tròn v á n g đưa ngươi nói đến tan ỡ đưa ngươi nói đến cao chiều, đưa ngươi nói đến lệ rơi đầy mặt. Không sai, ta chỉ có thể nói có vẻ như rất có đạo lý. Thiên Lục Long Vương kẻ này sắc mặt vài lần biến hóa, cuối cùng không có rơi lệ tỏ rõ vẻ. Sau đó kẻ này nhưng là cường tự mỉm cười nói, bất quá Phong Hàn Tiểu Công tử khẩu tài không khỏi quá tốt rồi một điểm. Xem ra đến từ Liệt Thiên Đế Quốc nhân loại quả nhiên giỏi về nguy biện, vẫn là các ngươi xem qua phở giang sịt. p h ở lô gi cái kia lão gia h ò a tả Thiên người chính mình bản nguyên nói, một lá thư đi, ta chỉ có thể nói ba tức không nát miệng lưỡi đầu, cũng là lương thực của chúng ta. Có vài thứ không phải dựa vào khẩu tài đều có thể giải quyết vấn đề. Ngụy biện ở trước mặt chúng ta mãi mãi cũng là n g u y biện. Chú ý dùng từ này không phải n g u y biện mà là sự thực. các ngươi làm tiện long cũng đừng lập dị có được hay không vũ lực đáng lo phong hàn đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào quyết định dùng miệng đem người này nói đến tan vỡ không lời nói phong hàn nhìn thiên lục long vương phong hàn phát hiện này tam đại long mạch long vương bên trong trước mắt vị này nói chuyện cùng hắn thiên lục long vương mới là quyết định mấu chốt của sự tình long muốn tư vương ngươi trước tiên dùng tử vi chân ý ở này loan đao không gian các nơi tìm tòi nhìn nhìn này loan đao không gian có hay không khả nghi cướp đoạt tài sản thiên lục long vương quay về phía sau cùng long muốn tư vương truyền âm nói ra anh k í lộ ra ngoài mỹ nữ long muốn tư vương gật gật đầu sau đó ngồi quanh chân, nhìn thấy anh khí lộ ra ngoài long muốn tư vương bắt đầu dùng linh hồn chi hóa thăm dò, phong hàn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói cho tới bây giờ, tại hạ phong hàn các ngươi hẳn là biết đến, có thể phong hàn còn không biết chư vị đại lão các là ai đó, mặc dù biết amil a cầu a c h ba vị danh tiếng, nhưng là đối đầu hảo cũng không dễ dàng, lẽ nào biết muốn xưng hô ba vị vì là a m i u a cầu a c h lẽ nào án sát môn không tự giới thiệu mình một chút? phong hàn hơi mỉm cười nói, phản phất quay về chính là bạn tốt giống như vậy, kỳ thực ba vị này hắn đã sớm rõ ràng, đồng thời đối đầu số, bất quá nhục nhã là tất yếu. làm mất mặt là rất tất yếu. Nhưng trong lòng của hắn là thật tò mò, loan đao không gian có cái gì tài sản, ta đều còn không biết. Xem ra, có thể lợi dụng các ngươi tới thu được tin tức. Phong Hàn tuy rằng rõ ràng bảo tàng mật thượng sự tình, có thể coi trọng trình độ, tuyệt đối không cho mấy vị tỷ long. Vì lẽ đó, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên là không nghĩ tới này điểm. Hừ, vô chi Phong Hàn, không làm sao phản ứng Phong Hàn, Thiên Lục Long Vương sắc mặt lạnh lùng, tựa hồ không muốn đang cùng Phong Hàn nhiều lời, mà giờ khắc này, cái kia mặt khác một t ê n Long mạch Long Vương nhưng là ngạo khí gật gật đầu, nói tên khốn kiếp bình thường, ngươi không cần biết bản tọa là ai, ngươi chỉ cần sương bản tọa, Loan. Ồ, là dáng dấp như vậy nha, vậy ta còn là không rõ rác lệ nha. Phong Hàn một bộ cực kỳ muốn ăn đòn vẻ mặt, q uy một chương 184, không đi chín phần chết đi thì lại một phần sinh. Thiên tử Kim Loan điện xuống, Hoàng Kim quý tộc, chính là Loan, Loan, là Loan Long Vương tên, đại diện cho bảo tàng của cải địa vị. Phong Hàn đương nhiên sẽ không x ư n g hô vì là Loan, bởi vì. xem kẻ này con mắt xoay tròn xoay chuyển h è n m ọ n g i á n g dấp liền cảm thấy được có chút buồn nôn hơn nữa người này nhất định là đại đ ị h người phong hàn rất lạnh lùng người là cái kia t r ứ n g người này tự cho mình hơn người một bậc tuyệt đối sẽ không khoan dung người khác r ử n g dưng như vậy nhục nhã tính kêu tên của hắn vậy làm sao bây giờ đây phong hàn vẫn còn có chút biện pháp ta tên chứng không ta tên loan không gọi t r ứ n g loan vương nói như vậy hả hóa ra là như vậy n h a đó là ta không có văn hóa loan huynh tên như s n g bên h a y nói vậy loan huynh chính là cái kia trong truyền thuyết lòng tham không đáy không quân tử ái tài, hơn nữa còn có thể tham dò bảo vật l o a n Long Vương, này thật đúng là nhân vật ta. Nhưng là chúng ta nơi này cẩn tối nơi, không có bảo vật đây, còn có, các ngươi tham dò bảo vật làm sao là phái Long m u ố n Tư Vương đây, Tư Vương điện hạ, nhưng là lão, không, lão bà, không, lâu năm c ư n g giả, không chút nào, các ngươi làm như vậy, này thật đúng là có chút không hòa hợp à? Phong Hàn nói tiếp, l o a n Long Vương bỗng nhiên nói ra, Phong Hàn, đừng vội q u á nhiễu, bản tọa ba vương giáng l â m ngươi chính là thu sau châu chấu, bĩnh không được mấy ngày. vừa nãy ngươi lại có thể gắng đón đỡ ta Long Mạch Long Vương Bộ Tộc Thiên Phú công kích thần thông Long Huyết Bảy Giết thực lực không sai tuy rằng ta Long Mạch Long Vương Bộ Tộc Thiên Phú thần thông Long Huyết Bảy Giết ở cường giả nhiều như Cầu Liệt h ỏ a Chi Giới đại lao trong mắt không coi là mạnh nhất nhưng là ngươi dĩ nhiên ngăn trở hơn nữa còn nghịch chuyển tình thế xem ra thực lực của ngươi có thể so với Niết Bàn bên trong Cảnh A ân, Cảnh Giới của ngươi cũng rất tốt ngọn lửa hừng hực chi c á i giới đúng là cường giả nhiều như cầu sao đương nhiên không thể hiện tại chính là cường giả héo tàn thời đại là do em sóng lặng thời đại chứng minh ha ha tuổi còn nhỏ không đọc sách, văn hóa thấp, hết cách rồi, loan hinh cái tiêu màu tán. Phong Hàn không ngại, các ngươi những này vô liêm sỉ, không cần mặt mũi, muốn kéo dài thời gian, thăm dò, dành ta loan đao không gian tài sản, thật để cho các ngươi tài sản tăng lên dữ dội, thực lực nhỏ tăng cường, làm sao có khả năng c ó như thế tiện nghi sự tình a? Ta còn muốn kéo dài đây, cũng không biết đại chu quá. Tổ, thiên mệnh thần toán, này hai hàng lúc nào đến loan đao không gian? Ta thực lực tổng hợp, xác thực là không sai, nhưng là cảnh giới của ta bất quá là quy nguyên tuyệt đối cảnh giới đại viên mãn, cặn bã bình thường tồn tại. với các ngươi so với trên lệch vô số diễm cấp ở cảnh giới này thấp kém một chút liền đủ để bị kẻ địch thuẫn sát thời đại ta cũng không tin các ngươi những này mạnh mẽ cảnh giới người biết cảm ứng không ra phong hàn biết mình vẫn tính kỳ hoa nhưng là hắn vẫn không có ngây thơ coi chính mình dựa vào quy nguyên cảnh giới còn chân chính quét ngang kẻ địch dù sao niết bàn cảnh giới so với quy nguyên cảnh giới mạnh mẽ gấp một vạn lần còn không hết nếu như không có hỏa diễm này một thân khí phong hàn đã sớm quỳ xuống quỳ liếm quy nguyên nát tan hương cướp i ế t diễn biến sau đó mới có thể l i ế bàn quy nguyên lực lượng là thực thể lực lượng, nát tan hư, mới có thể sau khi phá rồi dựng lại, thành tựu biến chất, cấp giết mấy chục lần chất lượng tăng lên, chậm rãi diễn biến. Sau đó mới có thể nít bàn, chỉ cần lấy cảnh giới võ đạo luận, n ế t bàn cảnh giới, có thể t h u ấ n sắt phong hàn này quy nguyên cảnh giới mười vật thứ. Đúng, chớp mắt mười vật thứ. Đương nhiên, may là phong hàn có lựa chi tâm, có khủng bố so với tam đại vương giả còn lợi hại hơn linh hồn tu vi, mạnh mẽ thân thể, lấy một cái pháp sư, hỏa phương pháp sư thân phận đối kháng mạnh mẽ võ đạo tu luyện giả. Còn có. Hậu hết học không phải các ngươi những này rác rưởi nên chơi đùa đồ vật, vì lẽ đó cũng không cần chơi. Phải biết, rõ ràng là ta đại phát thần uy, không, tâm huyết dân t r à o đem bọn ngươi ngạo tuyệt ngạo tiểu thiên lục long vương đ ã thương, đánh cho liền hắn cha mẹ cũng không nhận ra hắn. Ngươi nhưng chà đ ú a chính mình cho trên mặt chính mình t h i ế t vàng, nói, ta thật g i ố n g có thể chống lại thiên lục long vương này hai hàng công kích, cũng rất đáng gờm tự. Ngươi long huyết không gian g ư ờ i r a mặt quả nhiên đủ hậu nha, bất quá, phòng trường vì lẽ đó độ dày đều tập trung vào trên mặt, này thân thể cũng không đủ dày, bằng không cũng sẽ không bị ta đả thương, càng sẽ không thổ huyết. Phong Hàn trong lòng cười gằn. ra mà dày là không có tác dụng, thân thể hậu mới là vương đạo a, cũng không phải mỗi người đều muốn đánh mặt mũi của các ngươi, có người có thể sẽ trực tiếp đánh các ngươi cái mông, vì lẽ đó tự lo lấy đi. Loan vương dường như xem bảo bối bình thường nhìn phong hàn, ánh mắt tinh lọc ánh. ngươi làm gì? Phong hàn s ợ n cả tóc gáy dáng vẻ. Phong hàn ngươi là quái thai, l ấ y yếu đ ấ t cảnh giới, chiến thắng mạnh mẽ cảnh giới, thậm chí là không nhìn cảnh giới quái thai. ngươi như thế hoặc là chết sớm, hoặc là sống đến mức tốt. Loan Long Vương cũng không phải tùy tiện nói, tuyệt Long Vương, bản thân cũng không phải hạng người tầm thường, t r n g trận trăm thắng. kinh nghiệm thủ đoạn đều có thể nói phong phú, tiếp cận niết bàn bên trong cảnh thiên lục long vương, có thể đạt đến bình thường khổ tu niết bàn sau cảnh hỏa diễm tu sĩ. Có thể nói là nhân vật cường đại, dù cho là phóng tầm mắt toàn bộ loan đao không gian, vậy cũng là trung thượng nhân vật. Kẻ này đến trình độ như vậy, chính là tùy tiện một đòn uy lực cũng là cực cường. Phong hàn chính diện đem cái t i a quét ngang chân không, miên c ư ỡ n g vô cực, long huyết bảy dết, phá diệt, phá diện, hơn nữa phản kích. Nói là cảnh giới thấp kém người ung dung làm được, khả năng này sao? Cũng chỉ cần là như vậy một cái phản kích, thực lực xác thực có thể so với niết bàn bên trong cảnh, mà trong lòng hắn cũng là có chút hoài nghi. h ẳ n là rất nghi hoặc, không nhìn cảnh giới thiên tài có thể thấy được qua, không nhìn rất nhiều cảnh giới kỳ hoa, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Đúng, vạn năm tháng cũng là lần thứ nhất, có thể thấy được, này kỳ hoa xác thực là ít có. Phong Hàn võ đạo thực lực, bản thân mới quy nguyên cảnh giới, cứ việc là vạn cổ duy nhất quy nguyên tuyệt đối cảnh giới đại viên mãn, nhưng là cái kia vẫn cứ vẫn là quy nguyên cảnh võ đạo giới, trung gian trả cách nát tan hư, cướp giết, dập tắt chờ mấy cái cảnh giới võ đạo đây. m à l o a n Long Vương nhưng là không biết, Phong Hàn mặc dù có thể cùng bọn họ đấu cái lực lượng ngang nhau, thậm chí đại đại chiếm thượng phong. Hoàn toàn là dựa vào ma hỏa chi tâm ở sau lưng d ọ trò. Phong Hàn dựa vào tự thân cân nhắc đã là đi ra một cái pháp sư con đường. Pháp sư nhìn qua yếu đuối m n m manh nhưng là có thể so với mạnh mẽ cao thủ võ đạo. Pháp sư, đồ chơi này chơi đùa ở Huyền Huyễn Vương Đông bên trong thế giới là không có. Ở cổ lão trong Điện t ị c h thượng cổ phương tây có như vậy một đám pháp sư, Vu t h u ậ t Sư, sức mạnh đ ấ t trời ở trong mắt bọn họ là đủ loại nguyên tố. Bọn họ hoàn mỹ mượn dùng t i ê n địa lực lượng đạt đến hủy thiên diệt địa mức độ. Bất quá ngoại vật trung quy là ngoại vật, có thể đến phần cuối chính là hư không nhất m ộ bởi vậy, sau đó mấy lần thiên địa náo loạn sau khi, cũng không còn pháp sư hình bóng, thậm chí, liền pháp sư tên đều là không có. Ma hỏa chi tâm b ạ n thể, là một đ o à n tâm linh hỏa diễm, chính là địa tâm chi hỏa tinh hoa, khủng bố cực kỳ. Hơn nữa phong hàn hấp thu liệt nhật huyền hỏa phối hợp, hắn ma hỏa chi tâm, có thể nói là thần diệu vô song. Hắn hỏa diễm có thể biến hóa, vừa có thể là có màu sắc ngọn lửa màu đỏ, lại có thể hóa thành một đạo hư vô hỏa diễm, vừa có thể hình thái biến, càng là có thể chất lượng biến. Thiên địa tất cả công kích diệu pháp, đều ở một trong ngọn lửa. Phong hàn được hỏa diễm t a n g ộ i Tự nhiên không phải ngày xưa bị Thiết huyết thập tam m ư n g truy sát tên ố. ở ma hỏa chi tâm như vậy thần diệu công năng bên dưới Phong Hàn cũng là có thể mô phỏng ra các loại hỏa diễm càng là có thể lấy liệt nhật huyền hỏa làm gốc địa tâm chi hỏa vì là tiêu sáng tạo ra các loại hỏa diễm vì lẽ đó Phong Hàn mới có thể thành tựu cả thế gian hiếm thấy kỳ hỏa Loan Long Vương trên người thoáng buộc phát ra ra từng tia từng tia sát khí ngày đó mấy vị khách chiêu thảo kiến h phát hiện hồ bất quy bỏ mình thời điểm quyết định tuyển ra đợi mới an sát sau đó mấy vị chiêu thảo kiến liền đến chỗ ở của ngươi mà giờ khắc này ngươi đang tu luyện có người vì ngươi thủ hộ. vì sao để chư vị chiêu thảo khiến chờ thêm hai ba canh giờ ngươi lại ra tay? Loan Long Vương trong mắt sáng lấp ló, Phong Hàn sán lạn n ợ n nụ cười trong lòng nói ra, ta loan đao không gian bên trong sự tỉnh m ắ c m ớ gì tới ngươi? Loan Minh có nói là bản vẽ được xâm phá, ta bản vẽ nhưng ta không xâm phá, ngươi sống lớn như vậy ra đầu làm sao xâm phá? lẽ nào ngươi không biết có một câu nói như vậy? càng cao thủ càng cuối cùng ra trợn sao? Phong Hàn chế nhạo nói ra, hừm m i ễ n cưỡng nói còn nghe được, Phong Hàn ngươi là cao thủ bất quá, Loan Long Vương đúng là có chút ngạc nhiên, người này muốn làm gì? ta muốn kéo dài thời gian. nói vậy ngươi cũng biết nhưng là ngươi cũng muốn kéo dài thời gian nhưng là vì sao đây thông minh đáng lo a ngươi loan đao không gian còn có cường giả hư h ừ không thể hồ bất quy chết rồi thiên mệnh thần toán chết rồi ngươi loan đao không gian làm sao có khả năng còn có cao thủ dù cho ngươi đúng là thái cổ gia tộc con cháu có thể thái cổ gia tộc con cháu xưa nay đều là một mình cất bước tuyệt đối sẽ không phải giúp đỡ như vậy ngươi như vậy tư thái chính là muốn chết quả nhiên là thông minh đáng lo loan long vương nhưng là không biết thiên mệnh thần toán chết là giả chết càng là không biết còn có đại chu quá t ổ như vậy cường giả ẩn d ấ u Phong Hàn nở nụ cười, bắt đầu chỉ là mỉm cười, sau đó nhưng là cao giọng cười to, p h ả n phất nghe được cái gì chuyện cười như thế. Ha ha, Loan huynh thực sự là buồn cười a, cái gì làm i ễ n cưỡng nói còn nghe được, hố bất quy án sát sự tình cùng ngươi có quan hệ gì, các ngươi lại không phải thần nha không gian, ám hắc không gian, có tư cách gì hỏi đến ta Loan Đao Không Gian bên trong sự tình? Vẫn là, ngươi Long huyết Không Gian, cái khác đều là giả, đã sớm, Giá Tâm bừng bừng đem ta Loan Đao Không Gian phân thành gốc bên trong đ ộ vật. Phong Hàn không quan tâm chút nào Loan Long Vương xoay tròn h n mọi ánh mắt, lớn tiếng chất vấn, ngươi này r ấ mới. Loan Long Vương bản muốn tiếp tục nói, ngược lại là kéo dài thời gian, nói chuyện nhưng là càng nhiều càng tốt. Nhưng là Phong Hàn thực sự là có chút phạm tiện. Vào lúc này Thiên Lục Long Vương nhưng là khó chịu. Hưu lại nói rồi, hắn đánh gây Loan Long Vương, hắn cảm rất được phục rồi miễn cưỡng vô cực chân thủy sau khi thực lực của chính mình khôi phục rất tốt. Hơn nữa bị làm mất mặt sau khi thật giống so với quá khứ, trả m ạ n h một tí tẹo như thế, sự tự tin của hắn tri tâm vào đúng lúc này không khỏi lại một lần nữa trở về. Đối với Hồ bất quy chết, chúng ta rất hoài nghi, chúng ta cảm thấy ngươi rất có thể chính là hung thủ. ta cảm thấy có thể mang ngươi mang tới ta Long Huyết Không Gian quá gia t ò a án tiến hành xét duyệt ngươi hẳn là không có ý kiến chứ các ngươi c h ả đúng là đem ta Loan Đao Không Gian cho rằng cốc bên trong đồ vật như vậy ta có cái nào lựa chọn đây Phong Hàn tựa như cười mà không phải cười nhìn Thiên Lục Long Vương đi hoặc là không đi tiếp thu ta Long Huyết Thẩm Phán hai người tuyển một hai tuyển một không đi làm sao đi thì lại làm sao Phong Hàn cười nói đi thì lại một đ ờ i nghịch liền chín chết kẻ này ngữ khí bá đạo vô biên thật là đáng sợ a Phong Hàn vô vô b ộ n g ự c Quy một chương 185, l o a n Đao Không Gian Đại Tàn Sát. Đi thì lại chín chết, không đi một đời. Thiên Lục Long Vương nhìn p h o n g Hàn, lãnh h ô n g nói, lời này nói, quả thực chính là không hề đường lủi, đi cũng chết, không đi vậy là chết. Hắn lòng tự tin lại trở về, vào lúc này đối mặt vừa nãy trọng thương hắn p h o n g Hàn, lại là không có nửa phần không tự nhiên, kẻ này không chút nào xấu hổ, cũng không đỏ mặt chút nào, là chân chính cường giả, hoặc là chân chính q u ậ n sóng không sợ hại ra mặt dày. Long m u ố n Tư Vương cùng Thiên Lục Long Vương hai người cũng không thèm để ý chút nào. Phong Hàn ở trong mắt bọn họ, rất khả năng là giết chết Hồ Bất q Uy hung thủ. Hồ Bất q Uy như vậy cường nhân, Long Huyết Thần Vương như vậy hàn l ợ g là tuyệt đối không thể giết chết hắn. Hồ Bất q Uy chết đi, ai là vừa đến lợi ích to lớn nhất giả? Không nghi ngờ chút nào. Hiện tại này đáp án vô cùng sống động. Hơn nữa dựa theo bọn họ buộc chặt định lý này Phong Hàn trả có thể là giết chết Long Huyết Thần Vương hung phạm. Long Huyết Thần Vương tuyệt đối là hạng người ham sống sợ chết. Liên Bảo mệnh lệnh bài đều lấy ra. Vì lẽ đó, tự sát là tuyệt đối không thể có thể. Bây giờ loan đao không gian đoán mệnh, trở lại một đại ma đầu. bộ chạy hai, này một, hai đều cùng Long Huyết Thần Vương Hồng Thủy h à n g không quan hệ hệ, có thể đem Long Huyết Thần Vương, Hoàn Mỹ Dình giết cũng chỉ có này Phong Hàn. Này Phong Hàn gan to bằng trời, liên tuyệt Ma Vương cũng có thể bị gió Hàn cho giết cái khóc thiên cước, chỉ là hàng l ợ m làm sao có thể không bị gió Hàn cho thuẫn sát đây? Tuy rằng bọn họ không có chứng cứ, nhưng là thả r ằ n g giết sai, không thể buông t h a Loan Đao Không Gian, Phong Hàn hiểm nghi quá to lớn, coi như là hiện tại, chuyện này không phải Phong Hàn làm ra, bọn họ cũng muốn hãm hại hắn. Nếu như cái này Phong Hàn quá mức c u n g nạo. Tuy rằng bọn họ i ế t không được phong hàn, nhưng là bọn họ tự nhận là đã là gia mặt dày, nhưng có thể không biết xấu hổ bỉ, lấy loan đao không gian vô số con dân làm nguy h i ế p d u n rế bình thường loan đao không gian con cháu, là hiện ở tại bọn hắn đối với loan đao không gian duy nhất u y h i ế p đối với bọn hắn như vậy cao to trên Long Vương tồn tại, không thể không nói là một cái xỉ nhục, nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác, không phải vậy, lấy cái gì đến liên lụy phong hàn, phong hàn biến sắc mặt, nhìn c h ầ m c h ầ m thiên lục Long Vương, ha <cười> ha, chết, t i ế Long quả thực chính là lập dị. Ta xem các ngươi này quần tiện long không phân rõ ràng địa phương, nơi này là địa bàn của chúng ta, nơi này là chúng ta làm chủ, các ngươi mới là muốn chết. Nếu cũng lại không có đường sống v n toàn, vừa nhưng đã là không nghệ mặt mũi. Như vậy, đại gia cũng không cần cho lẫn nhau mặt mũi. Vì lẽ đó, phong hàn cũng một cái tiện long tiện long t h e c Phong hàn kẻ này, tự nhiên là không để ý những người này mặt trầm như nước. Này đại thiên thế giới, vô hạn rộng lớn, vô số cao thủ, ngươi vẫn đúng là coi chính mình vô địch rồi, trực tiếp tuyên án người tử hình. Phải biết, núi cao còn có núi cao hơn a. Hơn nữa, thiên lục long vương, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi là bại tướng dưới tay ta, quá khứ là, hiện tại là, chưa tới vẫn là. Qua, ta so với ngươi yếu, ngươi thắng lợi, ta không trách. Hiện tại, ta mạnh hơn ngươi, ngươi muốn qua đời ở đó. Thiên Lục Long Vương thoại rất giản lược, rất khó tưởng tượng, bại tướng dưới tay, lại còn có thể như vậy d i ê u v õ dương ai. Nhưng, có được g i n được, mới là Tiêu Hùng bản sắc. Tuyệt Ma Vương, Tiêu Hùng hai chữ quán tri, cũng là không chút nào khuyết đại vẻ. Kẻ này dập đầu d ư ợ c sau khi, quả nhiên là trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vừa ta chiến thắng người này, vốn là có chút may mắn thành p h ầ n Sau lần đó, cũng không tiếp tục khả năng bất cẩn rồi. cũng không bao giờ có thể tiếp tục làm cho người ta cơ hội. Phong Hàn vừa nãy rõ ràng r g dấp, trong nháy mắt thu lại, lạnh lùng nhìn tuyệt Ma Vương, sau đó lại trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, làm ạ n h hơn ta, ra mặt mạnh hơn ta hơn nhiều. Nếu như các ngươi không muốn mặt mũi, hai người các ngươi mụ nội nó cũng cùng lên đi. Phong Hàn nhắm mắt, nhưng là hung h ắ n nói. Phong Hàn trở mặt cũng là dường như là sách, vừa còn gọi l o a n Long Vương vì là l o a n h ì i n h nhưng là hiện tại cũng là dường như người dưng. Thế giới này không có lòng dạ, muốn muốn tốt cũng thật là không dễ dàng, mà kiếm thần nhưng là khá là lòng dạ. Hai đại Long Mạch Long Vương sắc mặt không hề thay đổi, lẫn nhau nhìn nhau. đều là trong lòng hơi động, lại còn nói ta không biết xấu hổ, được. Nếu ngươi nói như vậy, vậy thì giết chóc, bắt đầu, tàn sát loan đao không gian, giết chết những này trói buộc r u n r ễ ngắm lại, chính là một cái rất s ả n g khoái sự tình. Ha ha ha ha, mấy đại long vương, nhìn một bầy kiến hôi, cũng không còn nửa điểm chi tiết. d ư ơ n g tay, hai cái tiện long, ta nói thế nào các ngươi liền làm như thế đó. Phong Hàn trong lòng lo lắng, liền đều mắng đi ra. Phong Hàn, ngươi chỉ cần thừa nhận, ngươi so với ta yếu, ta cũng không giết bọn họ, không biết ngươi có đáp ứng hay không. Thiên Lục Long Vương nhỏ giọng quay về Phong Hàn nói ra. Phong Hàn căn bản không trả lời. Hừ, k í n h trả không ha ha p h ạ t trả. Như vậy, chúng ta cũng thật sự muốn động thủ giết chóc. Hừ, k í n h trả không ha ha p h ạ t trả. Phong Hàn sững sờ, mới phát hiện những người này là đem tiểu tự đổi thành trả tự. Thiên lục long vương đến cùng là thiên long huyết thú, coi như là thiên lục long vương, thiên long thú tôn, dù cho có thể hóa thành hình người, muốn nắm giữ thế giới loài người văn hóa cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không giết ta loan đao không gian người, ta là muốn tốt cho các ngươi. Phong Hàn lúc này h é t lớn, thực sự là không biết nói thế nào các ngươi, các ngươi thực sự là quá mức, các ngươi cũng không lo lắng gì. ta mới vừa mới bất quá chỉ nói là chỉ tự nói, các ngươi liền muốn đuổi tận giết tuyệt, hơi bị quá mức hung tàn một điểm. Hơn nữa các ngươi cũng không lo lắng liệt hỏa chi giới pháp tắc trừng phạt, còn có đại thiên thế giới hòa bình thỏa thuận trừng phạt. Phong Hàn dù như thế nào cũng phải bảo vệ những người này, là một người hợp lệ kiếm thần, Phong Hàn nhất định là muốn văn võ song toàn, thực lực là vương đạo, mà hài lòng cậu tài mới có thể để cho mình đứng ở lý luận điểm cao nhất, khắp nơi chiếm thượng phong. Đừng nói với chúng ta pháp tắc t r ừ phạt, thỏa thuận t r ừ phạt, ta hỏi ngươi, Phong Hàn, chúng ta muốn bắt đầu giết chóc, ngươi coi là thật muốn bảo vệ bọn họ? Phải biết ngươi dễ, cái là ở liệt thiên đế quốc. mà không ở loan đao không gian, bọn họ đối với ngươi không có trọng yếu như vậy, bọn họ đề cử ngươi vì là loan đao không gian người đứng đầu giả, cũng bất quá là vừa ý t h ự c lực của ngươi thôi, bọn họ chỉ là muốn ngươi lợi dụng ngươi, lợi dụng ngươi tránh thoát ta long huyết không gian cướp đoạt thôi. Thiên lục long vương ánh mắt lạnh lẽo, hung tính b ộ c phát, từng từ đâm thẳng vào tim gan, sau đó lạnh lùng nhìn về phía phong hàn. phong hàn lắc lắc đầu, loan đao không gian không phải ai loan đao không gian, mà là chúng ta này một đám anh chị em loan đao không gian, đại gia đều là lẫn nhau hỗ trợ thôi, không có ai lợi dụng ai, các ngươi giết minh đệ tỷ muội của ta. đối với ta loan đao không gian cố nhiên là một cái tử vong bắt đầu máu tanh bắt đầu nhưng là chỉ cần ngươi giết minh đệ tỷ muội của ta ta cũng tự nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi thế giới long huyết không gian phong hàn ở bề ngoài đại nghĩa lâm nhiên chính trực vô tư trên thực tế đ á y lòng nhưng là cười thầm chỉ muốn các ngươi động thủ trước giết chóc cũng rơi vào lý luận bị động chỗ đến thời điểm muốn đổi ý cũng là không được hứ. nếu như ngươi thật sự muốn giết ngươi long huyết không gian tất nhiên biết thân bại danh liệt chỉ muốn các ngươi dám động thủ ta thì sẽ bất kể tất cả đem bọn ngươi lưu lại thậm chí giết chết phong hàn nghiến răng mỉm c i bầu không khí hết sức nột ngạn, một luồng khí tức tử vong, ngay khi này trong khoảnh khắc, đột nhiên tung ra, chạy trốn không thôi, sắc khí biến t ử khí, tử vong bắt đầu, máu tanh bắt đầu. nghe được phong hàn, thiên lục long vương sắc mặt hai người biến đổi. sau đó nghĩ đến hồi lâu, như trước là không có quyết định, mà vào lúc này, long muốn tư vương cũng là từ thăm dò trạng thái về quay lại, thiên lục long vương hai người nhìn về phía long muốn tư vương, mà phong hàn đồng dạng là nhìn về phía nàng, vẻ thất vọng ở trên mặt của nàng thoát hiện, bị gió hàn ba người bắt lấy. Thiên Lục Long Vương hai người đều là có chút tựu, mà Phong Hàn cũng là có chút thất vọng. Loan Đao Không Gian có cái gì tài sản, liền Loan Đao Không Gian người mình cũng không biết, cũng không biết sau đó nên làm sao đến phát triển. Loan Đao Không Gian, ta không cam lòng a, không cam lòng Loan Đao Không Gian nhỏ yếu, không cam lòng Loan Đao Không Gian bị Long Huế y t Không Gian người đến tiêu đi hết. Ta không cam lòng, ở không cam lòng đồng thời, Phong Hàn nhưng cũng rất lo lắng. Này Long muốn Tư Vương cũng đã là quay trở lại, bọn họ phía kia như trước là tam đại cái thế cường giả, mà chính mình này một phương đại chủ quá. Tổ Thiên mệnh Thần toán nhưng vẫn không có đến, xem ra. chính mình chả phải tiếp tục kéo dài A. Vốn là dựa theo phong hàn thực lực, tuy rằng không thể đồng thời đem ba người bọn họ đánh giết, nhưng là long muốn tư vương tiến vào thăm dò trạng thái, tương đương với đối phương chỉ để lại hai vị cái thế cường giả, phong hàn nhưng là rất có thể chiến thắng, thắng mà giết chết. bất quá vừa phong hàn trọng thương thiên lục long vương triển khai không chết chân hỏa nhưng cũng là hoa một chút khí lực, cũng không còn có thể có thể làm được chiến thắng, thắng mà giết chết. hơn nữa hắn cũng không có thiên lục long vương như vậy bối cảnh, liền miễn gương tạo hóa vô cực chân thủy bực này linh dược cũng có, phong hàn cần thời gian đến điều dưỡng khôi phục ca đ á n g trách phong hàn trong lòng t h dài. chính mình vừa điều dưỡng khôi phục xong xuôi, đối phương lại là có ba vị cái thế cường giả, thật vất vả tới tay cơ hội à? cũng như vậy mất đi, chính văn 219 đây là tính mạng của hắn, không nghĩ đây là phong hàn, tuyệt đối không nghĩ tới sự tình, ngươi long huyết không gian vẫn đúng là lấy cho các ngươi là thế giới này người thống trị, là ám hắc không gian, thần nha không gian như vậy cự phách bình thường tồn tại sao? không phải, nếu không phải như vậy, ta thì có chống lại cơ hội? phong hàn trong lòng nói như vậy, ba vị hoàng giả, nơi này là ta loan đao không gian địa bàn. các ngươi làm sao có thể v ề n tân đoạt chủ đây? nói thế nào ta cũng là chủ nhân của nơi này, mà các ngươi cái gì cũng không tính được, liền ngay cả khách mời cũng không tính, c h ả hung hăng cái gì? hung hăng, cái i á m nha? phong hàn một bộ các ngươi đều là dám dấp, phí lời số ít, bằng không, chết! thiên lục long vương trong mắt sáng lấp lóe, phong hàn khí hỏng rồi hắn. người này đầu óc có vấn đề, bại tướng dưới tay làm sao trở nên như thế có tự tin? lẽ nào hắn nhân họa đắc phúc, thực lực lô s á c phong hàn suy tư nhìn thiên lục long vương. chúng ta muốn giết chóc, cần ngươi phối hợp, ngươi không phản đối, chính là phối hợp, lẽ nào phong hàn ngươi thật sự không phối hợp chúng ta? Thiên Lục Long Vương cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Vào lúc này, ngã cũng làm cho Phong Hàn là bại tướng dưới tay hắn. Đúng, chính là không phối hợp. Phong Hàn nhìn Thiên Lục Long Vương, không chút nào chịu cúi đầu, kế tục kéo dài thời gian, chờ đợi mặt khác hai đại cường giả g dáng lông. Mà ngay khi Phong Hàn thoại vừa nói cho tới khi nào xong, hai đạo khủng bố dường như Thái Dương Bình thường khí tức vọt tới. Phong Hàn trong mắt lóe ra một nụ cười. Rốt cục, đến rồi. Quy một chương 186, t u h u La Bạch q u ố c luyện ngũ t r n g Đế tử, đến tột cùng là người phương nào? Hơi thở này, không phải tóc bạc ma nữ. Có thể. chỉ cần là hơi thở này, tuyệt đối là không kém gì tóc bạc mà nữ tồn tại. người phương nào, đến tột cùng là người phương nào. tam đại hoàng giả nhưng là toát ra sâu sắc kiên kỵ, bực này thực lực, bực này khí tức, lại là so với bọn họ cũng cường đại hơn. khi nào nhỏ yếu loan đao không gian có như vậy cường giả, có một cái phong hàn còn không hết, lại còn xuất hiện hai cái. xem ra, này loan đao không gian, vẫn đúng là không phải tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy đối phó. thật sự muốn cắt đoạn, tựa hồ cũng là không quá dễ dàng à? lẽ nào, cũng như vậy thất bại tan tác mà quay trở về, liền ra mặt cũng không muốn sao? một tia không ổn. ở Tam Đại Hoàng giả trong đầu xuất hiện, có thể tối t r à o phúng chính là Tam Đại Hoàng giả. Giờ khắc này nghĩ tới lại vẫn là ra mặt, đối với như vậy không biết xấu hổ bị người. Giờ khắc này nghĩ tới dĩ nhiên là mặt mũi vấn đề, không thể không nói chính là một sự nhượng mai. Tất cả mọi người đều nhìn về người tới, mà người tới tự nhiên là Thiên mệnh thần toán cùng Đại chu quá tổ nhìn thấy hai người, Phong Hàn không khỏi hoàn toàn yên tâm, có thêm hai người này uy hiếp, phỏng t r ừ n g Tam Đại Hoàng giả cũng không dám nổi lên tùy ý giết cho đi. Hừ, Phong Hàn không nghĩ tới ngươi loan đao không gian lại là Tàng Long n g ạ hổ. như vậy liệt nhật d o n g kim bình thường cường giả đều có hơn nữa còn là hai vị nhưng là bọn họ hoàn toàn sai rồi như vậy cường giả chúng ta căn bản cũng không có cho bọn họ đối chiến cơ hội vì lẽ đó bọn họ dù cho là cường đại như thần linh cũng căn bản cũng không có cơ hội ngăn cản chúng ta giết chóc chúng ta hành trình không phải tinh thần đại hải chúng ta hành trình chính là chúng sinh run rế trồng chất mà thành bạch cốt con đường thu là con đường chúng ta một khi muốn giết chóc ngươi nảy loan đau không gian là sẽ trở thành luyện ngục tràng chúng ta ra chiêu cũng không người có thể ngăn hừ đừng nói là ngươi chỉ là phong hàn coi như là ám hắc không gian, thần nha không gian cấp thần đường cường giả giáng lâm cũng là ngăn cản không được. Chúng ta bước chân, chúng ta đổ đ a o Nghe được thiên lục long vương, phong hàn phản bác không được, đại c h u quá. Tổ, thiên mệnh thần toán cũng là không cách nào không phục. Phong cao thiên xuống, không người khó ngăn trở. Bọn họ đều là cái thế cường giả, mỗi một tia thủ đoạn đều là hảo diệu và đoan, mỗi một loại thủ đoạn đều là chạm tới thiên địa huyền diệu cánh cửa. Như vậy tuyệt không thể tả, như vậy khó mà tin nổi. Bọn họ cũng tự nhiên biết cái thế cường giả nếu như muốn giết người, hầu như cũng không có bao nhiêu người có thể ngăn cản. chứ phi thực lực của ngươi phá tan v â n thiên thậm chí so với phương mạnh mẽ quá nhiều nhưng là ở cái này thái cổ n g a xuống đại phá diệt thời đại này đã là chuyện không thể nào giờ khắc này ba người đối chiến ba long phong hàn đại chu quá tổ thiên mệnh thần toán cùng tam đại hoàng giả trong lúc đó thực lực có mạnh có yếu căn bản cũng không có quá to lớn chênh lệch loan đau không gian quả nhiên là có chút thủ đoạn thiên mệnh thần toán dĩ nhiên là dám giả chết nhưng là bây giờ xem ra giả chết cũng là vô dụng như vậy hiện tại chúng ta liền bắt đầu giết chóc đi Dù cho là các ngươi có ba đại cường giả thì lại làm sao? Dù cho ngươi mạnh mẽ hơn chúng ta thì lại làm sao? Là phong hàn đem chúng ta dẫn vào ngươi loan đao không gian, không có phong hàn dẫn đường, chúng ta căn bản là không thể dễ dàng như vậy đến. Dung Dế Môn, nếu như các ngươi g i ớ i suối vàng có biết, cũng đi trách cứ phong hàn đi. Như vậy, chúng ta muốn giết giết tam đại hoàng giả sát ý, triệt để bạo phát, kinh thiên động địa, như hoàng hà chi thủy trên trời đến, như đông hải chi ba che ngập bầu trời. Cảm nhận được tuyệt cường sát ý, tùy theo từ băng tuyết thế giới trở về thủy theo vân, thủy nhu tụng t muội. Ở đây những tuần sát sứ khác, khách khanh trưởng lão. chiêu thảo sứ đều là sắc mặt đại biến. Định vân rừng trong nước có diên phi ngư dược cảnh tượng. Nhưng bọn họ nhưng là không có như vậy cảnh giới. ở tam đại hoàng gia trước bọn họ vốn là run rế, căn bản là không cách nào chống đối. tuy rằng hiện tại là ở loan đao không gian, ở tại bọn hắn đại bản doanh lấy ra đồ đao chính là tam đại tiền long. nhưng là loan đao không gian tam đại cái thế cường giả cũng là cứu bọn họ không được. bọn họ không vãi phong hàn dẫn sói vào nhà, hùng chi hắn là vì cứu long vi hải, long vi hải làm là thứ nhất tuần sát sứ, c ù n g hô bất uy cùng thời đại lâu năm c ư g i ả lao giả hóa t h h sống. đối với loan đao không gian ý nghĩa, có thể nói trọng đại cực điểm. Phong h à n làm như vậy cũng là có thể, nếu như long huyết không gian không hết lòng gian, ngày đó sớm muộn m u ố n đến. Hùng Chi, lần này tam đại cái thế cường giả đều ở, bọn họ tuy rằng chết rồi, nhưng là Phong h à n đại c h ú quá. Tổ, thiên mệnh thần toán nhưng là có thể đem tam đại hoàng giả giết chết, có thể lấy cái chết của bọn họ đổi lấy tam đại hoàng giả tử vong, lấy run r ế chi sinh mệnh đổi lấy cao quý thần long máu, loan đao không gian cao thần môn, xác thực là rất cam tâm. Ba vị hoàng giả, các ngươi làm như vậy cũng là lấy các ngươi tính mạng của chính mình mạo hiểm A. Các ngươi thật sự muốn làm như vậy? coi trời bằng vùng, đối mặt đại ngàn tổ chức điên cuồng t ă n giết, phong hàn chăm chú hỏi, đó là tự nhiên, bị các ngươi công kích sẽ chết, đối mặt đại ngàn tổ chức điên cuồng t ă n giết cũng sẽ chết đi, có thể, dù cho chết cũng phải giết. thiên lục long vương thật cao hứng, giết giết giết, làm tuyệt s á t ý cảnh tu luyện giả, còn có cái gì so với giết càng khó để hắn cảm thấy thỏa mãn? hắn rất yêu thích phong hàn, như vậy có chút ngược ngữ khí, phong hàn tính là gì? một tên tiểu bối, dù cho có thiên phú, có kỳ ngộ, có thể cảnh giới thấp kém, làm sao phối cùng mình lẫn nhau khá là, làm sao phối xưng là cường giả, chính mình mới là cường giả A Phong Hàn ở trước mặt ta cũng hẳn là người yếu. c h ú n g sinh đối với bọn ngươi chính là mỹ thực, rất tốt. Như vậy ta muốn hỏi ba vị hoàng giả, cái gì dưới tình hình có thể không giết đây? Phong Hàn vào lúc này đã là không cần kéo dài thời gian, chỉ là tùy việc mà x é thôi. Không giết. Cái kia làm sao có khả năng? n g y cũng không phải không thể, nếu như ngươi có ta long huyết không gian tổ l ò n g chi lệnh, đúng là có thể miễn đi những người này tử vong. Đến thời điểm chúng ta không nói hai lời cũng v ớ i lui. Đồng thời ta còn có thể tôn x ư n g ngươi vì là Phong Hàn tiểu công tử. Ha ha ha ha, ngươi cái vấn đề này cũng thật là ngu xuẩn, thực sự là buồn cười. Thiên Lục Long Vương ba người cất tiếng cười to. t i ế n Long, vẫn là đừng quá lập dị. Nếu như ta các ngươi phải Long Huyết Không Gian Tám Đại Hoàng giả xuống mãi không bước vào, ta Loan Đao Không Gian nửa bước, không biết các ngươi có thể đáp ứng không? Phong Hàn kế t ụ hỏi. Ha ha ha ha, thật ngươi cái Phong Hàn, ngươi chẳng lẽ là bị hóa điên? Ngươi làm sao có khả năng nắm giữ Tổ Long Chi Lệnh? Tổ Long Chi Lệnh b à i Tổ Long lấy hàng, liền chỉ có ta Long Mạch Bộ tộc mới có. Những người khác là không thể có. Ha ha, quá tự tin có thể không được. nếu như ta có, các ngươi nói thế nào? Phong Hàn trong lòng cười gằn, tổ Long Chi lệnh bài chính là bên trong đất trời chí bảo đối với ta Long mạch bộ tộc đặc biệt là trọng yếu, tự nhiên chính là ngươi vừa nói làm như vậy, tám đại hoàng giả sống mãi không bước vào ngươi loan đao không gian nửa bước, không giết ngươi loan đao không gian một người, không dám đạp một con jun dế tính mạng. t h ừ chúng ta đỉnh thiên lập địa, tuyệt đối sẽ không có hai lời. ai, không cần mặt mũi, tín dự của các ngươi đúng là không thế nào nhỏ, ta các ngươi phải lấy trên người tổ Long Chi lệnh t u thể vi phạm lời thể bị thiên lôi đánh vạn kiếp bất phục vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. không biết các người dám cũng không dám ha ha không dám cũng không có quan hệ gì ngược lại các người đều là một đám sống hơn vạn năm lão tiệt lòng quỷ n h ắ t gan phong hàn mạnh mẽ kích thích thiên lục long vương ba người mà thiên lục long vương ba người đều là không nghi ngờ có hắn trong đó thiên lục long vương càng là tối chịu không nổi phong hàn kích thích dù sao chúng sinh t u â n sát bọn họ không chiếm được chỗ tốt gì còn có thể đưa tới loan đao không gian đại ngàn tổ chức điên cuồng trả thù loan đao không gian không tính là gì đại ngàn tổ chức đó là cỡ nào tồn tại a đó là dũng manh đến liền thần nha không gian ám hắc không gian cũng dám thẩm phán siêu cường tồn tại nhân vật mạnh mẽ như thế này, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn long huyết không gian, như thế nào nghĩ, làm sao dám t r e u chọc đây? Ta xin thể, thiên lục long vương đi đầu tuyên thể, hai người k h á c theo, bọn họ đều cho rằng phong hàn điên rồi, vì này run rế môn m ạ t nhỏ, phong hàn nhất định là điên rồi, bọn họ quyết định như vậy t r ê u chọc một h o á n g hắn, t r ê u chọc phong hàn, b ự c này cơ hội, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy, xem phong hàn biết rõ không thể làm mà thôi, cảm giác này, chả thực là không tồi. Ha ha ha ha, phong hàn, hiện tại chúng ta đã xin thể, lời t h ề đã bị thiên địa thừa nhận, chúng ta vi phạm lời thể. t ấ t nhiên sẽ bị b thiên lôi đánh hiện tại nên ngươi biểu hiện thời điểm thiên lục long vương ba người cười ha ha đối với phong hàn điên c u n n biểu hiện đều là tỏ rõ vẻ xem thường cùng trả phúng tổ long chi lệnh trí bảo tiên thiên đó là thời của chúng ta phụ long chi tiên tổ đặc biệt vì chúng ta chín người luyện chế mà thành là do ni đóng dạy tổng cộng thì có 9 í khối chúng ta chín người một người một khối các ngươi làm sao có khả năng có trong thiên hạ cũng như vậy 9 í khối không có bất kỳ người nào có thể phòng chế bởi vì ở trong đó có sư phụ của bọn họ Long Chi Tiên Tổ Nguyên Lực ở bên trong dù cho là liệt hỏa chi giới đệ nhất cao thủ Đế h u y n h t h à n h cũng là phòng chế không được chết tiệt lẽ nào nhìn Phong Hàn cao hưng dáng vẻ một tia cảm giác không ổn ở Thiên Lục Long Vương trong đầu lóe qua nhất thời mấy người mặt trầm như nước chờ chờ chúng ta chín người mỗi người đều có một khối đây là không sai nhưng là còn giống như có một khối tung tích không rõ a lẽ nào ngã xuống Long Huyết Thần Vương Hồng Thủy h à n g thật sự chính là Phong Hàn làm ra nếu như đúng như này vậy này Phong Hàn cũng thật là to gan lớn mà a chỉ muốn các ngươi nói lời giữ lời là tốt rồi. các ngươi nhìn, đây là cái gì? đột nhiên, ở phong hàn trong tay xuất hiện một khối nhìn qua sâu thẳm lệnh bài, mặt trên miễn tử một lần chữ viết, chính là sư tôn của bọn họ long chi tiên tổ bất tích. nhìn thấy phong hàn lệnh bài trong tay, ba người đều là trong lòng cả kinh, lại là thật sự lệnh bài, này phong hàn làm sao có khả năng có? làm sao có khả năng? mà vào lúc này, long muốn tư vương, nhưng là đột nhiên biến sắc, tựa như lúc nào cũng muốn phát đại đưa tới hủy thiên diệt địa diệt chúng sinh. đây là nhà ta tướng công, cái kia long huyết thần vương tổ long chi lệnh, ngươi làm sao có khả năng có? lẽ nào là ngươi giết hắn? Long huyết thần vương chết như thế nào? Ta ngược lại thật ra biết, nhưng là hắn tuyệt đối không phải ta giết chết, hung thủ có một người khác. Phong Hàn lại không phải người ngu, chịu thừa nhận mới là là đây. Tuy rằng sự tình chính là chuyện này, đại gia đều hiểu. Có thể không cho bọn họ trên đầu m ô i tiện g y, bọn họ cũng chỉ có làm n h ì n Chính mình không thừa nhận, bọn họ cũng không có cách nào. Mặc dù bọn hắn trong lòng nhận định là chính mình giết đến, nhưng là bọn họ không tìm được chứng cứ, cũng là không cách nào. Phong Hàn chết tiệt Phong Hàn, nói dối có ích lợi gì? Nhất định là ngươi giết nhà ta tướng công, chúng ta không tìm ngươi báo thù. chính là thật, ngươi trả muốn chúng ta tha thứ ngươi loan đao không gian cao tầng tính mạng, thực sự là vọng tưởng. Kẻ này rõ ràng thì có, trả bức cho chúng ta phát độc thể, thực sự là lẽ nào có lý đó. Thiên Lục Long Vương tức giận trong lòng không lấy t r u y n lời, chính mình lại một lần nữa bị gió Hàn cho tính toán. v ố n là coi chính mình có thể báo thù rửa hận, treo chọc Phong Hàn một phen. Nhưng là không nghĩ tới, dĩ nhiên là bị gió Hàn lần thứ hai, thực sự là là có thể nhẫn tục không thể nhẫn a. Phong Hàn thực sự là nên bầm thây vạn đoạn a. Trái tim của hắn đang chảy máu, minh biết mình trong lòng sát ý ngập trời, nhưng là. Thiên Lục Long Vương nhưng không được không áp chế một cách cưỡng ép chính mình, nhưng là phát hạ độc thể A. Cầm, đây chính là ta nhặt được tổ Long lệnh bài. Các ngươi Thiên t â n vạn khổ đi tới ta Loan Đao không gian, hy vọng cầm lại mất đi tổ Long lệnh bài. Khôn u mặt này ta hay là muốn cho. Phong Hàn tự nhiên là rất hào phóng. Lệnh bài kia tinh hoa bị gió Hàn hấp thu, cho tới bảo mệnh công năng. Phong Hàn căn bản chưa dùng tới. Vì lẽ đó, lệnh bài kia chính là một tên giác r ư ộ i Phong Hàn còn không bằng giả vờ hào phóng, thuận tiện đánh này mấy cái không có liêm sỉ ngu xuẩn mặt. Phong Hàn, hôm nay l ụ c nhã, ta nhớ kỹ. Thiên Lục Long Vương k h o ẹ miệng có một nụ cười lạnh lùng, đưa tay ngăn cản phải tiếp tục nổi giận Long m u ố n Tư Vương. Lúc này nói ra, Tư Vương sư muội, không sao. Nếu Phong Hàn Tiểu Công Tử lên tiếng, cũng cho Phong Hàn Tiểu Công Tử khuôn mặt này, không giết cũng không giết. Nhưng là chung có một ngày, ta Long Huyết Không Gian không dùng tới tám đại hoàng giả, cũng phải đưa ngươi Loan Đao Không Gian biến thành Long Huyết Không Gian địa bàn. Ở Ngươi Loan Đao Không Gian trên địa bàn, xuyên vào Long Huyết Không Gian hảo quan cơ sĩ í Long Huyết Thần Vương, như thế nào đi nữa h à n g l ư ợ hắn cũng là ta Long Huyết một mạch, thủ của hắn. Chúng ta nhớ kỹ, đến thời điểm nói sau đi, các ngươi đều là nói lời giữ lời người. làm sao hiện tại, chả không rời đi. Phong Hàn cười nói, chẳng lẽ thật muốn làm cái kia xảo trá nói không giữ lời cầu vật. Hừ, chết tiệt Phong Hàn, chúng ta rời đi. Đi. Tam đại hoàng giả thân hình như điện rời đi. Có lời thể tác dụng, bọn họ không thể không bất đắc dĩ rời đi, hơn nữa là vĩnh cửu rời đi. Không có cách nào. Phong Hàn quá cơ trí. Nếu như hiện ở tại bọn hắn nổi lên giết người, thiên địa chi luật sẽ trực tiếp ra tay, đem bọn họ giết chết thành cho. Chết tiệt, chả đúng là bất cẩn vô cùng, không nói là dẫn sói vào nhà, cũng gần như muốn dẫn lửa thiêu thân. Sau lần đó. không cần tiếp tục phải. Phong h à n thở dài, rốt cục hóa giải một hồi nguy cơ, Long huyết không gian có thể định không căm lòng, sau đó sẽ như thế nào, sau này hay nói đi. bất luận là Phong h à n vẫn là đại chu quá. Tổ, thiên mệnh tần toán, mỹ lệ như hoa thủy theo vân, thủy nhu tụng tỉ muội. ở đây những tuần sát sứ khác, khách khanh trưởng lão, chiêu thảo sứ, hết thảy tiểu minh, la hán nhân viên, đều là thật giải thở phào ra một hơi. nếu như bọn họ thật sự điên cuồng giết chóc mà không để ý bất kỳ hậu quả ta loan đao không gian, nhưng là thật sự muốn máu chảy thành sông rồi. Phong h à n suy nghĩ chốc lát, hơi nướt k h ẹ e môi lên lên. lần này chính mình trả đúng là chuyện gì đều không có chiếm được được, chủ yếu chính là này Long q u y Hải bại lộ. Nghĩ đến Long q u y Hải, tự nhiên cũng là muốn đến thương thế của hắn. Người đến, mau đem Long q u y Hải tuần sát sứ khiên xuống đi, cố gắng chăm sóc. Long q u y Hải là khang đa căn nguyên, nhưng là Phong Hàn nhưng không thể trực tiếp gây sự với Long q u y Hải. Dù sao này Long q u y Hải cũng là tốt bụng, nhưng nhất định là có mấy người khô rồi chuyện xấu. Chờ đến Long q u y Hải tuần sát sứ bị mang tới xuống, Phong Hàn đã nghĩ đến gây sự với Thiên mệnh thần toán. Cẩn thận mà, ngươi tại sao muốn tỉnh cầu Long q u y Hải xuống núi? s u ý t chút nữa làm cho ta vạn tiếp bất phục, cái này tên côn tiếp, hồng thủy hàng, hố to hàng, quả thực chính là chơi người a, không giao hấn người này, quả thực chính là không đủ để bình dân p h â n a. quy một chương 187, đế vương quỷ hỏa, mà thiên mệnh thần toán trả lời phong hàn càng tuyệt hơn, đây là tính mạng của hắn. chết tiệt. ở lúc đó, vào thời khắc ấy, phong hàn nhìn về phía thiên mệnh thần toán ánh mắt, tuyệt đối là xem thần ngôn, xem năm mao như thế c ả m g i á c ngươi nói ngươi phép tính vô song, xác thực là không có ai hoài nghi. nhưng là, ngươi cũng phải bấm chỉ tính toán đi. hiện tại. ngươi liền bấm chỉ thủ đoạn đều không triển khai, cả người mùi rượu, miệng đ ầ y nói vậy, làm cho người ta cảm giác, chả thật là có đầu đường đoán mệnh bán tiên cảm giác. bất quá, nhưng đang tiếp chính là, những kia bán tiên, cũng không phải thật sự là bán tiên, mà là tên lừa đảo. này là tính mạng của hắn, nữ khí thâm trầm, lời nói ý vị sâu xa. phong h à n trong lòng nói ra, hiện tại ta làm thật tệ, loan đao không gian chúa tệ nhân vật, có nhục cùng n ụ c có vinh cùng vinh. vì lẽ đó, này, làm sao không phải là mạng của ta đây? loan đao không gian, sân khấu ca đài, hoa mai trong rừng rậm, ở vào án sát khu vực h à tâm, thích khách. chỉ có phong h ẳ n đại chu thái tổ hai người, đại chu thái tổ tiền bối nhớ năm đó ngươi cũng là hủy thiên diệt địa nhân vật, chúa tể quốc gia quyền sinh quyền sát trong tay đều ở ngươi trong một ý nghĩ thật là không vi phong có thể hôm nay ngươi xem kẻ địch đều bắt nạt đến chúng ta loan đao không gian trên đầu thiếu một chút liền muốn để chúng ta mặt mày sám x ị t mất mặt nem lớn vì lẽ đó chúng ta có muốn hay không lấy hành động hành động hành động là nhất định sẽ có nhưng ngươi tiểu tử này tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cơ hội này không phải dễ chiếm được như thế long huyết không gian mạnh mẽ quá đáng dù cho ngươi biểu hiện mạnh mẽ biểu hiện yêu nghiệt nhưng cảnh giới của ngươi thực sự là quá thấp dù cho ngươi có thể vượt cấp chiến đấu tuy nhiên c ả i không được sự thực này cảnh giới cân nhắc cờ giả đây là rất có căn cứ ngươi muốn báo thù rửa hận nhất định phải có phi phạm cảnh giới sóng linh hồn hỏa diễm bất diệt đại chu thái tổ linh hồn hỏa diễm không ngừng lấp l o e chỉ thấy hắn sửa chữa đế vương quỷ hỏa càng ngày càng sâu không lường được cái tên này tu luyện đế vương quỷ hỏa đủ để biến hóa thành một tấm âm dương người mặt kỳ xấu cực kỳ i ữ t ậ n c ủ n g bố khiến người ta nhìn thấy cũng như cùng chỗ ở vô Gian địa ngục sau đó kẻ này chúa tể u minh Lao tiền bối nếu bảo đao chưa lão, cái kia hà bất cùng ta tất cả cùng đồng thời ra mở một đường máu. Kẻ này chậm rãi hồi đáp, mở một đường máu, khá lắm. Ngươi muốn làm gì? Ngươi có thể chớ làm loạn. Phải biết, long huyết không gian thật không đơn giản. Ngoại trừ này tam đại hoàng giả ở ngoài, trong đó có rất nhiều là ngươi không thể trêu trọng tồn tại. Bọn họ có thể dễ như ăn cháo giết chết cảnh giới thấp kém ngươi. đương nhiên, cũng có thể giết chết thái cổ sau khi bây giờ trạng thái hư như ta. Cảnh giới của ngươi, biểu hiện của ngươi chỉ có thể được gọi là y u nghiệt. Nhưng cũng chính bởi vì cảnh giới của ngươi, vì lẽ đó ngươi cùng cường giả vô duyên. Đại chu thái tổ. nghĩ đến một số cảnh tượng đáng sợ, nữ khí có chút suy yếu, muốn ra mở một đường máu, ta cũng không muốn thế người n h à t xác, linh hồn hỏa diễm hết thảy giả, tung, hoành thái cổ có tiếng từng giả, một đời lao ma đầu, ở trong mắt người khác đứng ngạo nghệ thiên hạ, vô địch hầu thế tồn tại, bỏ đi thiên lý, coi thường nhân gian luật pháp, tập kết cao ngạo, thiên phú, thô bạo, bạo lực, trí tuệ cùng kiêm ma đạo vô tình cao thủ, chúng ta đại chu thái tổ bệ hạ, giờ khắc này, dĩ nhiên nhược n h ư c a n i phong hàn, đây tuyệt đối là trong thiên hạ cũng không thường gặp kỳ văn, kỳ văn, tuy rằng xác thực là kỳ văn, nhưng đây chính là một sự thật, dù sao. thời đại không giống, thực lực cũng không giống. Thời đại kia chỉ có thể đại biểu thời đại kia. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đã thị phi cùng với quá khứ, đây chính là sự thực. Đại chu thái tổ ở trạng thái đỉnh cao có thể coi thường tất cả. Nhưng là hắn bây giờ cùng phong hàn giống như vậy, thực lực đều rất yếu, cần kiên kỵ đ ồ vật có rất nhiều. Muốn mở một đường máu, đúng là về bị người n h à t xác. Cái tên này c h ả đúng là đổi tính. Vạn năm c h ấ n áp vẫn còn có chút hiệu quả. Phong hàn cũng nghĩ đến người này qua. Phải biết trước đây ông lão này lão ma đầu, nhưng là một cái người không xâm phạm ta, ta cũng phải phạm nhân. nếu người p h ạ t ta, ta phải giết người. người cản thì giết người, phật ki, làm, giết phật, thần cản giết thần. cậu chặn làm thì chó siêu một đời lưu manh vô lại. hắn năm đó nhưng là bất chấp vương pháp, mắt hoàn toàn, khi nào thấy hắn nuốt giận vào bụng qua. phong hàn cũng không nghĩ tới, người này lại sẽ nói ra như vậy hợp thời nghị. thực lực thay đổi một người, có thực lực là bá chủ, không thực lực đều hưởng công. nhìn thấy đại chu thái tổ trạng thái như vậy, phong hàn không biết làm sao, nhớ tới như vậy một câu nói. trong nay mắt phong hàn đều là sản sinh một loại chịu tội cảm giác, vì chính mình thấp kém cảnh giới cảm giác được xấu hổ. có thể sau một khắc loại này mặt trái tâm tình đều là bị gió Hàn c h ặ t đứt đừng lo lắng cơ hội của chúng ta là một năm lớn ta cảm thấy hiện tại là đến phát huy bảy gia ta thành quả tu luyện thời điểm Phong Hàn không lo lắng chút nào thiên yếu nhân chết người không thể không chết tất cả tùy duyên đi chỉ cần bọn họ bên này có chuẩn bị Phong Hàn chả không tin mình bên này biết chịu thiệt tình huống thế nào l a o Ma đầu yêu quái bình thường nhìn Phong Hàn tu luyện chẳng lẽ có thành quả nghiên cứu Phong Hàn mặc dù là thiên tư tuyệt vời dường như võ đạo sao chổi dáng lâm thế giới này nhưng là Đại Chu Thái Tổ cũng sẽ không thật sự tin tưởng phong hàn chính là võ đạo sao t r ổ i dáng lâm thế giới. vì lẽ đó, hắn cũng sẽ không thật sự tin tưởng phong hàn có thể tùy tùy tiện tiện dễ dàng lấy ra cổ nhân cường nhân môn phấn đấu vô số t à i cũng không bỏ r a n ổ i đến thành quả. kẻ này yêu nghiệt, nhưng yêu nghiệt đủ để chấn đương đại, nhưng không đủ để chấn mất. này chính là đại chu thái tổ ý nghĩ. bất quá, đại chu thái tổ tuy nhưng đã là kiến thức rộng rãi h à n g người, nhưng vẫn không có từng đụng phải phong hàn như vậy kiếm thần sống lại người. vì lẽ đó, cũng không cách nào trách cứ đại chu thái tổ không dám hướng về nơi sâu xa nghĩ đến. chính mình này một đời, p h ò n g chừng. có thể đem khôi phục thực lực đến đỉnh cao là tốt lắm rồi, mà phong hàn nhưng không như thế, hắn rất trẻ trung, hắn rất thông minh, đại chu thái tổ tin tưởng, không tới 10 tuổi hắn có thể đi lộ rất nhiều, rất dài. giang sơn cũng lại không phải chúng ta thế hệ trước giang sơn a, hắn hẳn là thuộc về phong hàn bọn họ này một đời người. sau trận chiến này có chút b ố n lộ nhỏ có thành quả, nhưng vẫn chưa đủ lấy tăng lên cảnh giới a. phong hàn thở dài nói, cái gì, ngươi quả thực lại có một chút thành quả? nghe được phong hàn, đến t ộ t cùng là cái gì thành quả? đại chu thái tổ cái này có chút ác thú vị ông lão nhất thời trong lòng vui vẻ. sớng có quỷ kế hiện ra ở lông mày, khá lắm, lẽ nào ngươi lún ngộ lực lượng hàng nghĩa, hay là ở liệt nhật diễn biến không l o ạ pháp thân quyết bên trong lại có cái gì phát hiện mới? lực lượng hàng nghĩa, b á c đại tinh thâm, liệt nhật diễn biến không l o ạ pháp thân quyết, mênh mông như biển, nơi nào sẽ có cái gì phát hiện mới? ta thực lực bây giờ rất yếu, chỉ cần theo sát liệt nhật diễn biến không l o ạ pháp thân quyết, tu luyện con đường, giả lấy thời gian, nhất định sẽ có thành tựu công. phong hàn, liệt nhật diễn biến không l o ạ pháp thân quyết, rất thâm bảo, muốn phát hiện mới, dù cho hắn có kiếm thần ý thức cũng không phải một chuyện dễ dàng. nếu tiểu tử ngươi không phải là bởi vì liệt nhật diễn biến không loạn pháp t h â n quyết lẽ nào là giang hải quang đời còn lại quyết đột phá ta nhớ tới lần trước tiểu tử ngươi nhưng là lập tức tu luyện năm tầng a triệt triệt để để đem láo tổ chấn động một phen nói đi có phải là lại đột phá phong hàn trong lòng cười thầm lần trước nhưng là ta có ma hỏa chi tâm giúp tổ thêm vào nhiều năm tích lũy mới đạt đến ngươi cho rằng dễ dàng như vậy võ đạo lĩnh ngộ thôi không đáng giá được nhắc tới liền phong hàn đáng giá nói sang chuyện khác đem đề tài một lần nữa phóng tới long huyết không gian mặt trên đại chu thái tổ tiền bối Long huyết không gian những người này hoặc là không ra tay, nếu như ra tay, vậy cũng chớ quái phong hàn không khách khí. Phong hàn dựa vào liệt thiên đế quốc võ đạo lập nghiệp, 4 n ă m n i rũa, dựa vào tân lĩnh ngộ tăng mạnh bản hỏa diễm hàng nghĩa liệt nhật d i ễ n biến, phối hợp trời long đất lở, hơn nữa giang hải quang đời còn lại quyết điều động ma hỏa chi tâm kiếm thần lực lượng, bản tọa dung hợp các loại n g u y ề n ảo, rốt cục tiến thêm một bước nữa, sáng tạo ra bản tọa tu luyện tới nay một chiêu mạnh nhất bầu trời hỏa, bầu trời vô biên, q u á n chi lấy hỏa thì lại hỏa pháp vô biên. Ừ, n a y không phải trước đây cái kia một loại bầu trời hỏa. này là mạnh mẽ gấp 10 lần bầu trời hỏa, là ta quan tưởng 9.999 tầng cao vạn trượng lâu thái thượng tinh cung thu hoạch, là ta cùng tuyệt ma vương một trận chiến sau khi phụ r a kết quả liệt nhật rong kim hỏa diễm bất diệt, t a phong hàn lần thứ hai đối mặt tuyệt ma vương, coi như là không dựa vào vận may cũng có thể ung dung thắng lợi, tuy rằng thực lực này khoảng cách đánh đổ long huyết không gian còn có trên lệch thật lớn, nhưng trên lệch này đúng là đang thu nhỏ lại, phong hàn chậm rãi nói ra, trước văn đã nói qua, này lấy liệt nhật huyền hỏa làm căn cơ bầu trời hỏa, nhưng là một loại t r ư ở n g thành hình hỏa diễm thực lực tăng lên. Tự nhiên là điều chắc chắn, điều này cũng không phải khó có thể lý giải được. Mà trên thực tế, Phong Hàn có thể đem hỏa diễm tu luyện càng ngày càng hoàn mỹ. Kỳ thực cũng là thiếu không được lão ma đầu kích phát. Phong Hàn ở trong ấn tượng lao thẳng đến Đại Chu Thái Tổ gọi là Đại Chu Thái Tổ tiền bối, vì lẽ đó mỗi lần vừa ra khỏi miệng cũng biết mình l ỗ m ã n g phải gọi nhân gia sư phụ mới là thỏa đáng. Phong Hàn vì thỏa mãn người này, nhưng là hy sinh rất nhiều à? Phong Hàn vừa nói xong, Đại Chu Thái Tổ lúc này mỉm cười lên. n a y một tiếng sư phụ, Phong Hàn gọi rất tự nhiên. một đời trước hắn cũng là như vậy gọi không có một đời trước đại chu thái tổ đối với sự giúp đỡ của chính mình chính mình cũng không thể đạt đến kiếm thần cảnh giới càng sẽ không ở đời này biểu hiện kinh người như vậy lúc trước ngươi cho ta tự do thời điểm ta cũng yêu quý ngươi ngươi quả nhiên không sai không có để lão tổ ta thất vọng lão tổ ta cũng không nghĩ tới ngươi phong hà ngoại trừ bất phàm thể chất còn có không phải người ngộ tính một năm mà thôi trong vòng một năm ngươi cũng trưởng thành đến lúc này 16 tuổi a trở thành lĩnh ngộ đạo của đất trời quy nguyên tuyệt đối đại viên mãn cường giả càng là nắm giữ ma hỏa chi tâm kiêm tu v a đạo hỏa diễm tu giả giả lấy thời gian Ngươi nhất định lại là một cái nhân vật huyền thoại, coi như là năm đó cầm cố ta lão gia hỏa, sau đó cũng có thể không phải là đối thủ của ngươi. Những lão gia hỏa kia thực lực thế nào? Là diễn biến cảnh giới vẫn là bên trên cảnh giới. Nghe được đại chu thái tổ nói vạn năm trước bí ẩn, phong hàn đúng là hứng thú. Ai quên đi? Những lão gia hỏa kia quá phiền phức, thực lực so với ta cao nhất cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng là một cái so với một cái duệ. Nghĩ đến những lão gia hỏa kia, lão tổ ta thì có khí, không nói cũng được. Đại chu thái tổ thật giống là nghĩ tới điều gì chuyện không vui, thở dài không nói. Phong h à n chế nhạo nói, Đại Chu Thái tổ tiền bối. Dựa theo lời ngươi nói, vạn năm trước, ngươi cũng là một đời cường giả. Dựa vào ngươi trước đây thực lực, có thể trở thành đối thủ của ngươi người hẳn là không nhiều lắm đâu. Đời này, ngươi xuất hiện, trừ ta ra, cũng không có mấy người biết. Làm sao cảm giác ngươi đều là sợ trước lang, nghĩ mà sợ hổ, không một chút nào r ấ t đàn ông n h a Phong h à n cảm thán, không biết làm sao, hắn luôn cảm giác Đại Chu Thái tổ thiếu hụt chính mình một đời trước lần đầu gặp gỡ cái kia một loại hào khí, thô bạo. Những Lão Gia hỏa kia thực lực sát thực rất mạnh, cho dù ở ta trạng thái đỉnh cao, ta cũng không phải thủ. Trong bọn họ mấy người. đều chạm ở thế giới đỉnh, càng là đối với pháp tắc có chính mình l ĩ n h ngộ, đó là pháp tắc l ĩ n h ngộ a, đại đạo như thanh thiên a, lão gia hỏa ta tuy rằng thiên tư tuyệt vời, nhưng là pháp tắc, cao thân khó g i là cực đoan lực lượng, vì lẽ đó, ta sao liền pháp tắc gia l ô n g đều không có l ĩ n h ngộ qua, l ĩ n h ngộ pháp tắc bọn họ, trung quy phi phạm, vừa ra tay, chỉ cần một chiều, cũng có thể làm cho lão gia hỏa ta dập tắt, để núi sông vô hình, trong nháy mắt long trời lở đất, đối với những kia mạnh mẽ lão gia hỏa, ta vẫn là thật b ộ i phục, ngược lại không là b ộ i phục bọn họ đối với pháp tắc linh ngộ, mà là tâm tính của bọn họ. chịu đựng nhiều như vậy c ô quạng, thống khổ, rốt cục thành trưởng khống một cái rất đại địa bàn nhân vật, tâm trí của bọn họ, nghị lực đều vượt qua thường quá nhiều người, mà tu luyện ban đầu, những này cái thế các đại lao thiên phú có liền ngươi cũng không đội kịp, vì lẽ đó, chỉ cần ngươi có đầy đủ nỗ lực, hơn nữa một chút vận may, dù như thế nào, tu luyện lên cấp chi đạo đều là có rất nhiều hy vọng, siêu vượt bọn họ cũng là không có bất kỳ độ khó. Đại Chu Thái Tổ nói đại đại hy vọng, cái kia liền đúng là đại đại hy vọng. vào giờ phút này, ở Đại Chu Thái Tổ trong mắt, Phong Hàn giờ khắc này lại là có chỗ bất đ ồ n g Đại đạo như thanh thiên, thanh thiên bên dưới. Nhất định có ta phong hàn một cái hoa sơ lộ. Thế giới này hắc m ã không ít, kết bẹ kết lũ, mà phong hàn nhưng là cái kia chạy trốn tái trường bên trong duy nhất ngựa trắng, hắc ma hung hãn, ngựa trắng, nhưng là đã có thể nạo thế độc lập, cuối cùng đạt được thắng lợi. Cái gì là chỉ điểm gian sơn, kích dương văn tự, này chính là quy một chương 188, t i h i ê n h o a n g thần ma phá diệt chi hạ vạn vật phù vân, cũng là cuối cùng bị trở thành v ạ i phụ. Vừa nghĩ tới thời đại kia, coi như là phong hàn cũng không thể không mắt sáng như l ú c vô cùng kích động. Thời đại phi toa có đồ vật, cố nhiên sẽ trở thành q u a nhưng là. ở trong dòng sông lịch sử, bọn họ đã sớm vĩnh hằng. Thời đại kia chính là huy hoàng nhật bất lạc đại phá diệt kỷ nguyên. Vừa nghĩ tới thời đại kia, coi như là phong hàn cũng không thể không mắt sáng như ư ố c vô cùng kích động. Đó là một cái khí thôn sơn hà, chí khí như mây che kín bầu trời thời đại. Cao thủ bay lầy trời, cường giả không bằng cầu, người không bằng r u n dế thời đại. Vung kiếm như phủ vân, có nhã sĩ cầm kiếm hát vang, văn tự lập chí lớn, có h à o kiệt lấy huyết thư tả xuân thu. Phong hàn, ngươi đọc sách không thiếu. Vì lẽ đó, ngươi cũng hẳn phải biết. l i liên hỏa chi giới chính là đại thiên thế giới. mà nó bên trong tự nhiên là bao hàm vô số tiểu thiên thế giới, chư thế giới, những này tiểu thiên thế giới, chư thế giới bản thân xuất thân không cùng, có chính là thiên địa tạo hóa, bao hàm thiên địa chi nguyên khí, có nhưng là đại thần thông nhân vật luyện chế mà thành. Bực này thế giới, tuy rằng không có thiên địa tạo hóa lớn, nhưng là nhưng là thích hợp hơn nhân loại bình thường sinh tồn, mà thiên địa tạo hóa thế giới nhưng là thích hợp nhất cường giả tuyệt đỉnh sinh tồn, thần n h a không gian, ám hắc không gian chính là thiên địa tạo hóa thế giới, mà long huyết không gian, loan đao không gian chính là nhân loại cường giả luyện chế thế giới, người bình thường quá nhiều, cường giả tuyệt thế có ít, này. chính là l o n đao không gian hiện tại khốn cảnh đại chu thái tổ chậm rãi mà nói phong hàn gật gật đầu theo ta được biết này long huyết không gian chính là long chi tiên tổ cùng sư muội của hắn ma đạo chí tôn thanh liên ma nữ luyện chế mà thành ma huyết long huyết vì là lời dẫn lại bắt đầu biến hóa mà chúng ta này l o n đao không gian chính là nguyên tổ cao thủ hồ thiên hoang luyện chế mà thành l o n đao không gian mỗi một đời chính là họ hồng dựa theo thời gian suy tính ta nghĩ có thể hồ bất uy chính là này hồ thiên hoang đời cháu mà phong hàn cũng sản sinh liên tưởng không khỏi có chút n g h ĩ mà sợ may là vừa không c ó t r a n đấu may là lúc đó linh cơ hơi động ta loan đao không gian là năm đó thái cổ cao thủ hồ bất quy tiền b ố i thiên hoang thần ma hồ thiên hoang luyện chế ba ngan tiểu thế giới một trong nếu như thật sự đánh tới đến lúc đó lấy long huyết không gian ba vị đại lao thực lực dù cho chính mình sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất bầu trời hỏa đại chu quá tổ thiên mệnh thần toán bạo phát tình huống cũng rất nguy hiểm nói không chắc còn muốn tương nguyên tổ cao thủ luyện chế loan đao không gian cho hủy diệt rồi như vậy nhưng là đúng là h ư n g phí ta một phen khổ tâm hồ bất quy năm đó lại có thể dựa vào chỉ là loan đao không gian làm nổ thế chiến thật không biết hắn là sao sao làm này cùng một con b ư ớ n g thay đổi thế giới như thế hoang đường nhưng là này cũng thật là không thể phản bác sự thực lẽ nào dựa vào chính là thiên hoang thần ma cho truyền thừa của hắn sao hồ bất quy đã là một kẻ đã chết có thể phong hàn đối với này bị chính mình giết chết hồ bất quy là càng ngày càng hiếu kỳ hắn là thật sự không biết hồ bất quy đến t ộ n cùng là làm sao để mây gió biến ảo làm nổ thế giới cuộc chiến dựa theo phong hàn suy tính thực lực t r ê n h lệnh to lớn như thế vốn là không có khả năng mà long huyết không gian tam đại hoàng giả rời đi nhưng là này dù sao cũng là tạm thời vừa nhưng đã phán định ra bọn họ còn có thể quay đầu trở lại đồng thời còn có thể lấy càng to lớn hơn thanh thế trở về sau khi phong hàn trong lòng chính là bất đắc dĩ này long huyết không gian rất khả năng nếu không chỉ là cướp đoạt loan đao không gian bọn họ rất khả năng muốn giết mình dù sao bọn họ đã phán đoán ra chính là ta sát hại long huyết thần vương hung thủ sự tình muốn giải quyết ta nhưng là nên làm cái gì bây giờ phong hàn trả chuyên môn cùng thiên mệnh thần toán nghiên thảo nhu tính một phen từ khi hắn đem long quy hải khuyên ra sau khi trên căn bản là không có bất kỳ chiến tích hắn cũng biểu thị rất tạm quý. mà phong hàn đương nhiên sẽ không chú ý hắn thật lòng nghe thiên mệnh thần toán một số kiến nghị h o a n ước cầu toàn trang tiểu nhân v ậ n hoặc là điên cuồng bạo phát một độ n g ư chết võng phá người giết người của ta ta diệt ngươi thế giới giáng dấp điều thứ nhất bị gió hàn bài trừ thực lực của chính mình đã bại lộ yếu thế chỉ có thể là muốn chết đối phương muốn giết mình trái lại không cái gì lo lắng vì lẽ đó hiện tại phải thay đổi mình ở đối phương trong lòng địa vị thậm chí làm cho đối phương trong lúc nhất thời không dám giết chính mình cũng chỉ có thể là chính mình điên cuồng dù sao cố sự là phải cố gắng chơi mới biết đ ặ c s ắ c xuống mà phong hàn bây giờ muốn bảo toàn loan đao không gian cũng chỉ có so với kẻ địch càng thêm thả đến điên cuồng ngươi dám giết người của ta ta cũng diệt ngươi toàn thế giới muốn chơi cũng chơi hơi lớn không biết các ngươi long huyết không gian có hay không có khả năng tuy rằng bây giờ long huyết không gian tám đại hoàng giả đã là bởi vì lợi thể quan hệ cả đời không cho bước vào loan đao không gian một bước nhưng là phong hàn nhưng là không tin long huyết không sẽ bỏ qua đối với loan đao không gian trả đũa suy bụng ta ra bụng người chỉ o a nước lớn như vậy phong hàn là tuyệt đối sẽ không nhẫn mà thiên lục long vương bọn họ tâm tính so với phong hàn càng thêm hung tàn đ á độc bọn họ lại sao lại nhẫn mại sóng lớn đào xa kẻ thích hợp sinh tồn cũng không biết lần sau các ngươi biết lấy cỡ nào phương thức đến ta loan đ à o không gian phong hàn hóa thân làm võ đạo của nhân nhất tâm nhị dụng vừa nghiên cứu võ đạo vừa ở trong lòng âm thầm tính toán 8. long huyết không gian tam đại long mạch long vương đồng dạng là ở tính toán tính toán nên làm sao đối phó phong hàn đối phó loan đ a o không gian tính toán hung hăng nhất phải kể tới thiên lục long vương hắn có thể là bị gió thật giết thương qua đối với phong hàn sự thù hận mạnh nhất thứ yếu chính là Long Uốn Tư Vương, nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Phong Hàn là giết chết hắn tướng công, c ấ p giật tổ Long chi lệnh hung thủ. Đối với Phong Hàn, cửu hận vẹn vẹn là ở ngàn. Lục Long Vương bên dưới muốn nói, đối với Phong Hàn cùng Loan Đao Không Gian việc, xem tối rõ ràng chính là Loan Long Vương. Bản thân hắn cùng Phong Hàn không có cửu hận gì, hơn nữa Phong Hàn trả sương hô hắn, vì là Loan Minh, hắn đối với Phong Hàn không có cửu hận gì. Bởi vậy, trong ba người Loan Long Vương là nhất bình tĩnh, d ò n g suy nghĩ cũng là rõ ràng nhất, vì Long huyết Không Gian lợi ích thi. lự, hắn nhưng cần phải nghĩ biện pháp đối phó Phong Hàn, đối phó Loan Đao Không Gian. Thiên Lục Long Vương. Ngươi đúng là quên ta Long huyết không gian có một khách k h a n h trưởng lão. Này khách k h a n h trưởng lão chính là ta Long huyết không gian trưởng lão các xếp hạng thứ hai, mà bây giờ càng là xếp hạng thứ nhất. Hắn bản thể vì là Thái cổ tuyệt thế dị trùng ác thú. Là năm đó may mắn còn sống sót hung thú vương giả, am hiểu thôn vệ, thôn vệ năng lực mạnh mẽ, thiên địa biến sắc. Chúng ta tám đại hoàng giả không thể động thủ, nhưng là này ác thú nhưng là ngoại lệ, hắn có thể lẻn vào loan đao không gian, hành cái kia giết cho việc. Nguyên bản xếp hạng thứ nhất chính là cái kia đến từ liệt thiên đế quốc cường giả bí ẩn trương cao thiền, nhưng là lại bị phong hàn ma x u i quỷ khiến n giết, bây giờ. á t h ú chính là long huyết không. đệ nhất khách khanh trưởng lão muốn giết phong hàn nhất định phải giết phong hàn, không giết phong hàn quyết không bỏ qua. Loan Long Vương âm thanh ở Thiên Lục Long Vương trong đầu vang lên, nghe được Loan Long Vương nhắc nhở, Thiên Lục Long Vương nhất thời mừng rỡ trong lòng. Này á c t h ú nhưng là n ổ i danh với bệnh ngạ thao, thiết trừng mắt tất báo nhai tí, thiên quỷ cũng thuộc về rất lợi hại tồn tại. Dù cho đây chỉ là hung thú bên trong huyết thống khá là hỗn tạp tồn tại, có thể trong cơ thể hắn dù sao chả có lưu lại một i ọ n thái cổ dòng máu, thái cổ dòng máu coi như là một i ọ n cũng có thể sáng tạo phi phàm kỳ tích. bắt p h o n g hàn là điều chắc chắn.